Chương 723, ngươi xác định tiên là nói đùa sao? Chương 723, ngươi xác định tiên là nói đùa sao? Sở Tư Tư bỏ ra rất nhiều tâm tư, không chỉ có chính mình tìm một đống lớn chế gợi, trước một ngày cơm tối kết thúc về sau, còn lôi kéo Lưu Nhất Minh dọc theo sạn đạo một đường leo đến đỉnh núi. Ánh trăng mịn mờ, nếu không phải Hàn Phong thỉnh thoảng tối qua được cho bóng đêm thanh mỹ, chỗ đỉnh núi có một cái gọi là tác nguyệt lượng ao tiểu cảnh điểm. Tới ban ngày đến mặt trăng Ao Du khách thường sẽ cảm thấy nơi đây phong cảnh kém xa mặt trăng Ao Tên. Leo núi đến tận đây chỉ là nhìn thấy một đám đất chúng trung quanh thảm thực vật cũng chỉ là nhiễu hại phổ biến một ít cây dầu cùng cây du không có ao cũng không có hồ, liền nước đều không nhìn thấy. Nói cái gì mặt trăng ao, thực sự có chút từ không diễn ý, không rõ đạo lý bên trong. Du khách tự nhiên là sẽ có mấy phần bị lừa tâm tình, nhưng kỳ thật mặt trăng ao cái tên này lấy tự buổi tối ánh trăng, ánh trăng tại đất chúng nham thạch bên trên phản xạ ánh sáng, như một vũng ao nước, trong sáng hòa thuận vui vẻ, giống như ngọc bàn. Sợ tư tư một đường ngay tại đọc thuộc lòng chế cười, chờ đến mặt trăng ao, ánh trăng phản chiếu tại nàng lọn tóc, ánh trăng nhu hòa, chính là tình nữ gian nói yêu thương hảo thời gian, địa điểm tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc đó kia khắp tất cả đều có. Bất quá là gió hơi có chút lớn rồi. Lưu Nhất Minh sợ sở Tư Tư chịu phong hàn, đem khăn quàng cổ tròn tại nàng bả vai. Ta không cần, tuyệt không lạnh. Sợ Tư Tư ngồi trên băng ghế đá, hào hứng so với vừa nãy càng đậm. Chúng ta nói tiếp chê cười đi. Ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia buồn cười sao? Chợt có mấy đôi tình lữ tản bộ đến mặt trăng ao, thấy hai người nhìn giống như tình nữ lại một cái chạm một cái ngồi nói xong kỳ kỳ quái quái chê cười, chỉ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy cái này nam tựa hồ có chút đáng thương, nữ sinh tựa hồ cố ý tại tránh né chủ đề, bầu không khí hơi xấu hổ. Lưu Nhất Minh nhìn qua ánh trăng không khỏi ngơ nga, dương hoa rơi tận chim đố kề. Nghe đạo long tiêu qua năm suối. Ta gửi sầu tâm cùng Minh Nguyệt, theo gió thẳng đến Dạ Lang Tây. Sầu Tâm a, gửi Minh Nguyệt a. Lưu Nhất Minh cũng không có vọng nguyện hối tiếc, chỉ là không rõ sợ tư tư làm như vậy thật có hiệu quả sao? Làm một cái không muốn cởi người cười lên tới, chỉ dựa vào chuẩn bị một ít che cười thật có hiệu quả sao? Nếu như hữu dụng nói người kia chính mình không có nghĩ qua phương pháp như vậy, không có thử qua sao? Quách Đức Cương rõ ràng không thơm. Bê Trạm Quỷ Súc khu không dễ chơi, làm sao có thể chứ? Hắn nghĩ tới một ít trong sở lão đại ca nhóm, công tác thời điểm mặt bên trên tuyệt đối là bơ sáp, đừng nói cười, liền một chút sắc mặt tốt đều xem không ra, không giận tự uy đầu tiên chính là không, có tươi cười gương mặt, cũng không biết đại gia này loại nghiêm túc mặt nạ mặt là như thế nào hình thành, đại gia mặt tựa hồ cũng có một cái thống nhất biểu tình, người bình thường nhìn là sẽ cảm thấy nghiêm túc đến hơi có chút hung. Đại khái là vì làm việc thuận tiện mũi, ít, dù sao cảnh sát đối mặt đã có bình thường thị dân còn có một phần là chân thực phần tử phạm tội, chẳng lẽ đối với một cái nghi phạm tươi cười gương mặt đón lấy sao? Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Minh bả vai khẽ run, nghĩ thầm, này so biểu tình nghiêm túc càng quỷ dị có được hay không? Lưu Nhất Minh đưa Sở Tư Tư về đến nhà lúc đã đem gần 10 giờ tối. Trương Mai còn lo lắng hỏi bên ngoài hạ nhiệt độ vì cái gì không sớm một chút về nhà, Lưu Nhất Minh chỉ có thể nói hắn lôi kéo Sở Tư Tư đi núi bên trên xem ngôi sao. Thiên Văn yêu thích loại hình, Trương Mai ánh mắt bên trong viết đầy hoài nghi, quả nhiên nói dối cũng không phải là chính mình cường hạng, Sở Tư Tư xem mụ mụ tâm tình không tốt, giúp Lưu Nhất Minh giải thích nói, chỉ là đi đỉnh núi hóng hong gió, thảo luận một ít. Công việc thượng sự tình, gần nhất đụng tới một cái tương đối có ý tứ bệnh nhân, ta xem ngươi cùng ngươi ba bà càng lúc càng giống. Trần Ba Ba cùng Sở Ba Ba đều là công tác phi thường cố gắng người, đều là ta tấm gương. Mụ mụ cũng giống vậy, mụ mụ nghiên cứu tình tiết vụ án thời điểm thế, nhưng là không biết ngày đêm cùng liệu mạng Tam Lang đồng dạng, đúng không? Cho nên ta nhất định phải lấy nhà bên trong trưởng bối làm gương hảo hảo cố gắng mới được. Hôm nay sau bữa cơm chiều, đích thật là ta lôi kéo Nhất Minh theo giúp ta chuẩn bị một ít công việc thượng sự tình. Bên ngoài lạnh lẽo, về sau có chuyện gì về nhà sớm đến, cũng trưởng thành. Trương Mai lẩm bẩm một câu, vẫn không quên làm Lưu Nhất Minh vào cửa uống chén sữa bò nóng lại trở về. Ta vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi. Vốn dĩ phát tin tức cho ngươi để ngươi mang tư tư về sớm một chút, ngươi đều không trở về tin tức. Nhiều hải mặc dù chị An không sai, nhưng là đêm đã khuya vẫn là không muốn đều ở bên ngoài lưu lại, tư tư còn nhỏ. Quả nhiên là nữ nhi tuổi tác mụ mụ định đoạt một hồi tiểu một hồi lớn. Lưu Nhất Minh mặc dù là buổi sở tư tư luyện tập nói chê cười chưa có trở về như trương mai hy vọng sớm như vậy điểm mang nàng về nhà, nhưng là hắn cũng phát giác được trương mai ngựa khí cũng không phải là phản nàn bọn họ muộn về nhà như vậy đơn giản, làm không cẩn thận luật sư văn phòng bên kia lại gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, gừng đụng sữa sao? Sở Tư Tư ngồi tại ghế sofa bên trên hai gỏ má đỏ rừng rực, ô mới vừa hầm hảo gừng đụng sữa ấm áp uống, một bên uống còn một bên liễu lo không ngừng cùng liễu nhất minh thảo luận, ngươi xem, ta vừa rồi xe bên trên nói cái kia chê cười thế nào. Ta còn tại suy nghĩ, chê cười khả năng có trước sau trình tự, tỉ như nói một cái đặc biệt tốt cười hẳn là phong phía trước một chút vẫn là đằng sau một chút, phong qua trước mặt có phải hay không có khả năng đằng sau chê cười đều vô dụng, đặt tại thái hậu mặt nói ta lo lắng bệnh nhân bên kia không có như vậy tốt kiên nhẫn. Đêm đã khuya, Sở Tư Tư vẫn cứ đắm chìm tại công tác nhiệt tình bên trong. Trương Mai nhịn không được nghĩ đến Nữ Nhi bộ dạng này làm sao cùng Sở hiểu đỉnh cao nhẹ thời điểm giống nhau như lúc nghiên cứu bệnh tình thời điểm cái gì đều quên. Như vậy đi xuống cái này Nữ Nhi a đoán chừng sẽ không còn như nàng mong muốn trở thành một cái luật sư có thể hay không như cái bình thường nữ hại như vậy yêu đương sau đó kết hôn. Trương Mai đều không có niềm tin chắc chắn gì. Nàng lại nghĩ tới chính mình mới vừa đại học tốt nghiệp lúc tựa hồ cũng là như vậy, hợp làm nhiệt tình tựa như là bẩm sinh, chỉ cần đầu nhập trong đó liền quên đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Một hai phải hiểu rõ một vài vấn đề không thể thế nhưng là làm như vậy thật sự hào sao đối với một cái nữ hải tử tới nói như vậy nỗ lực làm việc cũng không phải nhất định sẽ mang đến vui vẻ có đôi khi sinh hoạt càng là cố gắng ngược lại càng là hỏng bét ví dụ như vậy tại hiện giờ thời đại đã càng ngày càng không hiếm thấy trương mai nhắc nhở lưu nhất minh cũng uống trước điểm gừng sữa bò núi bên trên hàn khí trọng các ngươi mặt lại không nhiều cảm ơn trương mai a quan tâm ta thật không lạnh ta cười một đêm đều là tại nghe sợ tư tư nói đùa ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ngắn ngủi mấy giờ tư tư đọc ra hơn 30 trêu cười hơn nữa mỗi một cái đều nói thực lưu vì cái gì muốn nói đùa trương mai mày Hiển nhiên đối với Lưu Nhất Minh nói chuyện không hài lòng lắm. À, bởi vì một bệnh nhân chuyện, ta cùng chúng ta bệnh viện y tá đánh cực, xem ai chê cười càng hữu dụng, ngày mai chỉ cần bệnh nhân cười, ta liền thắng, mặc dù bình thường rất ít nói chê cười, bất quá ta phát hiện ta có lẽ có nói đùa thiên phú đâu rồi, mụ, ngươi tin hay không? Hoặc là ta hiện tại liền nói một cái cho ngươi nghe nghe, ngươi bình thường cũng không yêu cười, vừa vặn giúp ta thử nhìn một chút, nhìn xem ta nói chê cười có phải hay không buồn cười. Sở Tư Tư buông xuống sữa bỏ, nghiêng người sang hướng Trần Mai, có một ngày, một cái lên kinh đi thi tú tài. Một xuân vuốt vuốt Huệ Thái Dương, hạ giọng nói, Lưu y tá Ngươi thật cảm thấy Sở Tư Tư nói chính là chê cười, không phải khủng bố chuyện xưa. Bạn chương xong. Chương 724, nghe ta nói chuyện Tiểu Lâm đi. Chương 724, nghe ta nói chuyện tiếu Lâm đi. Liên quan tới cả kiện chuyện chân tướng trên cơ bản chính là như vậy, ta đánh cược nói Sở Tư Tư khẳng định không nói được chê cười, ngươi nhìn nàng nhã nhận nhặn bộ dáng làm sao có thể nói đùa. Đúng, nói ra được chê cười có chút tiểu thuyết kinh dị cảm giác, vì cái gì nàng còn cười ra tiếng. Trống rỗng hành lang, im mắng, buổi tối đem lầu năm mặt tường nhiễm lên tầng một thuốc lá màu tím. Nghe Mộc Xuân đệ thấp tiếng nói sau thanh âm, Lưu Điền Điền bất chi bất giác đầu ông ông trực hưởng, trừng trong mắt nhìn về phía Mộc Xuân, nàng biết Mộc Xuân không nói gì đáng sợ chuyện, bên ngoài cũng bất quá là 6 giờ hơn quang cảnh lầu 5 hành lang là so những tầng lầu khác chiếu sáng kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức làm nàng cảm giác được như thế tâm hoảng ý loạn. Nói đến, thật chẳng lẽ chính là bởi vì sợ tư tư thanh âm? Sẽ không sẽ không, nàng chẳng qua là đang nói chê cười mà thôi. "Một bác sĩ ngươi không muốn giả thần giả quỷ, như vậy muộn không giới ban là phải bồi ta trực ca đêm sao?" Khám gấp bên kia nghe nói rất hoang nên Xuân bác sĩ. Lưu Điền Điền cố ý để cao tiếng nói, quả nhiên phẩm mạch cửa mở ra, Sở Tư Tư xuyên áo trắng, thoạt nhìn hoàn toàn không có ý thức đến mặt trời sớm đã rơi vào nước biển, liên miên mưa phùn làm rối loạn mới lên mặt trắng, yếu đối trốn ở nơi xa mây mù bên trong. Lưu Điền Điển đi trước vào phòng, ngươi không phải không biết tan tầm thời gian đến sống đi. Sở Tư Tư đỏ mặt, vội vàng bưng chén nước lên, ngựa đầu uống một ngụm vừa rồi ý thức được bên trong một giọt nước đều không có. Sở Tư Tư, ta trước đi đối diện lấy nước. Đối diện tự nhiên chỉ chính là một xuân phòng, Lưu Điền không quá yên tâm, đi theo Sở Tư Tư đi tới một xuân mặt bàn bên trên chất đống từng quyển từng quyển chỉnh lý tốt bút ký Lưu Điền Điền liếc một cái, không tâm tình nhìn kỹ, nàng nhưng thật ra là rất muốn vụng trộm nhìn xem một bác sĩ tại viết những gì, này loại cảm giác rất khó miêu tả, nhìn lén người khác viết đồ vật cùng bày ở trước mặt xem cảm giác chính là không giống nhau lắm, chỉ là hiện tại so sánh thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Lưu Điền Điền càng chú ý sợ tư tư tình huống, sợ tư tư không có đi đến máy đun nước bên cạnh, nàng bưng cái ly, trực tiếp kéo ra tủ lạnh đại môn, tủ lạnh bên trong đồ ăn sung túc, Lưu Điền Điền buổi trưa mới vừa mua nước soda, sữa chua còn có dưỡng vui nhiều. Sở Tư Tư trực tiếp cầm lấy đặt tại tầng dưới chót nhất một bình có cả cỏ lạ, xoay một chút kéo ra móc kéo, ngửa đầu liền được ngược ngược uống. Lưu điền điển cùng một xuân một cái phía trước một cái ở phía sau, nhìn đều có chút mắt trợn tròn. Tư Tư đây là thế nào? Chưa từng thấy nàng uống như vậy qua có cả cỏ lạ, vẫn là băng có cả cỏ lạ. Sở Tư Tư lơ đến che đậy nhẹ tay đánh nhẹ cái nước, sau đó cằm khái, khó trách tất cả mọi người thích uống có cả cỏ lạ, mập trạch vui vẻ nước thật sự là quá dễ uống, băng rộng vui nhất là như thế. Lưu điền điển con mắt trừng lớn hơn, do dự muốn làm sao hỏi Sở Tư Tư đến tột cùng là thế nào? Hở? Lão sư cũng tại à, thực sự ngượng ngùng, ta quá khác, liền uống một bình băng rộng vui, thật sự là uống rất ngon. Lon có tại sở tư tư đầu ngón tay chuyển động, lưu điền điển trông cậy vào một xuân có thể hỏi một chút sở tư tư như thế nào đột nhiên nghĩ đến uống có cạ có lạ, mặc dù này sự tình là nàng muốn hỏi, người tiểu gì cũng sẽ như vậy nha, chính mình muốn biết sự tình tốt nhất để người khác đến hỏi, chính mình lời muốn nói cuối cùng người khác hỗ trợ nói ra, không có chờ mong cũng sẽ không có thất vọng. Nghe tới một xuân nói, đúng vậy à, bao rộng vui tuyệt đối là nhân gian mỹ vị, trị liệu thần khí, thời điểm cũng sẽ không nhịn không được trợn mắt. Lão sư cũng cho rằng như vậy à? Quá tốt rồi, ta đây về sau cũng có thể thử uống một ít có cả có lạ, này đồ vật thật có hiệu quả. Sở Tư Tư nói xong lại đánh một cái nấc, sau đó cười đối với Mộ Xuân nói: Lão sư, bằng không ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm đi. Không cần, ngươi ăn cơm trước đi. Mộ Xuân nói xong đi vào cửa phòng bắt đầu cởi áo khoác trắng. Một bác sĩ mời ăn cơm tối. Gần nhất gần đây ra một nhà thịt nướng cửa hàng, chúng ta muốn hay không đi nhìn thử một chút. Hôm nay ngươi không phải muốn trực ban sao? Sao có thể đi ra ngoài ăn thịt nướng sao? Bằng không ngươi lại theo giúp ta luyện tập một chút nói chê cười đi. Lưu Điền Điền. Mặc dù ngượng ngùng nói ra miệng, Lưu Điền Điền cảm thấy Sở Tư Tư trạng thái thực sự có chút cổ quái, giống như chúng ta đồng dạng, hoàn toàn liền đắm chìm tại nói đùa trong chuyện này, nói đùa có thể khiến người ta nhập ma. Ánh mắt cầu trợ rơi vào Mộc Xuân trên người, Mộc Xuân đã thay xong quần áo, nói: "Đi thôi, đi cửa hàng giá rẻ mua chút sandwich, ngươi như vậy ở hơi có điểm gì là lạ, có phải hay không thật lâu không ăn đồ vặt?" Sở Tư Tư hiểu chuyện đầu đầu, không có việc gì, ta cũng bất giác đói. Ngươi là ở vào hưng phấn trạng thái chính mình không cảm thấy mà thôi, nhanh đi ăn một chút gì, Chu Tiểu Minh sự tình ta đã biết. Ngươi biết? Sở Tư Tư không rõ ràng Mục Xuân ý tứ. A, thoáng hiểu do một chút. Cụ thể đến lúc đó ta nhìn nhìn lại, đã một bác sĩ nói hắn đã hiểu do, tư tư liền đem bệnh nhân chuyển cho một xuân bác sĩ được rồi, chúng ta chuyện đánh cược liền xem như hòa nhau. Thế nhưng là, ta nói là lão sư đồng ý giúp đỡ đương nhiên được, thế nhưng là ta, sợ tư tư không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình, muốn nói lại thôi lại có chút hổ ngôn loạn ngữ. Đúng lúc này, lưu điền điền điện thoại di động vang lên lên tới, vừa nhìn là bệnh viện điện thoại, lưu điền điền lập tức đè xuống nước cồn. Một bên trò chuyện một bên chạy tới phòng cấp cứu, đi đến đầu bậc thang, lưu điền điền lại quay đầu hô, một bác sĩ, khả năng cần ngài hỗ trợ. Phong cấp cứu bên trong trực ban chính là nội khoa thẩm tử phòng, cao cao gầy gò thẩm tử phòng đối diện là hai vị đã có tuổi lão thái thái, bên trong một cái chính là hoa viên tiểu bệnh viện cơ hồ không có bác sĩ không quen biết Ngô Phương Mai Ngô A Ji, bên người nàng ghế bên trên ngồi đến xem khám gấp bệnh nhân, so Ngô Phương Mai đại mười mấy tuổi, này sẽ chính thống khổ mắt mờ không ra, cái chán còn nữa ra mồ hôi lạnh. A ta cho ngươi nói, ngươi cái này tay rất có thể là gãy xương, ngươi xem ngươi đau nhức thành như vậy, ta cho ngươi chụp cái phiến tử nhìn xem tình huống có được hay không. Thẩm Tử Phong khuyên lơn này vị gọi Lưu A Hồng nữ bệnh nhân, mà nữ bệnh nhân mặc dù đau khổ lại không muốn nghe từ bác sĩ nói cấp bị thương cánh tay chụp cái phi tử. Người này chính là Cốt Cường, ngươi không chụp ảnh tử làm bác sĩ như thế nào trị liệu cho ngươi nha. Nô Vương Mai ở một bên quên, Thẩm Tử Phong sắc mặt khó coi, một lòng chờ Lưu Điền điển tới có thể có thể để cho A bà nghe lời một ít. Nhìn thấy đồng thời đi vào phòng cấp cứu còn có một Xuân, Thẩm Tử Phong ánh mắt một chút phát sáng lên, con mắt đều so bình thường lớn hơn một vòng. Thế nào à nha? Nô Vương Mai nhìn thấy Thẩm Tử Phong không nói lời nào, liền đi theo hắn ánh mắt hướng về sau nhìn lại, này vừa nhìn. A-di trong lòng tảng đá xem như núi lòng một nửa, giống như nhìn thấy cứu tinh tựa như. Một Xuân A, người đã đến liền dễ làm, nhanh lên vòng vòng Lưu A bà, Lưu A bà giản lên hồ đồ rồi, bị thương còn không cho đậu xanh mắt cho nàng chủ bệnh tử. Thẩm tử phong chán có lại, trở ngại đối phương là Ngô Phương Mai, hắn tức giận cũng là uổng phí hết khí lực, cũng liền nhịn, trước mắt cấp bệnh nhân trị liệu quan trọng, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ là Lao Thái Thái sẽ còn càng đau. Bạn chương xong. Chương 725, gãy xương bệnh nhân. Chương 725, gãy xương bệnh nhân. Tình huống trước mắt một mắt hiểu rõ, Lưu A bà bị thương, Tay trái đau đớn cùng hoạt động nhận hạn chế đều thuyết minh nàng khả năng xuất hiện gãy xương tình huống. Gãy xương thống khổ thường nhân khó có thể chịu đựng, không khóc cha gọi nương đều xem như quá phận kiên cường, có chút đau nhức cũng không phải kiên cường liền nhịn được. Thẩm Tử Phong cầm nhẹ giơ lên, chủ động cùng một Xuân đánh cái an ý chào hỏi. Một Xuân đi đến Lưu A bà trước mặt, không biết khi nào thay đổi áo khoác trắng lại mặc vào người, một ngồi xổm ngẩng đầu một cái, thẩm tử Phong đều kinh ngạc, này, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ đều yêu thích ngồi xổm cùng nhân gia nói chuyện sao? Một Xuân cái này tử cũng có 180cm, nói ngồi xổm liền ngồi xổm, còn thoạt nhìn như vậy hài hòa. Lưu A bà à, người cánh tay này đã thương muốn trị liệu à? Nếu như là gãy xương muốn trước trở lại vị trí cũ một chút, ngài làm bác sĩ cho ngài kiểm tra một chút có được hay không? Lưu A bà dùng sức lắc đầu, không muốn, ta tay không có việc gì, không phải cái gì gãy xương, không muốn chói thạch cao này loại đồ vật. Lưu A bà mặc một bộ ống tay áo có chút tổn hại áo len áo dệt kim hở cổ, thoạt nhìn cùng nam nhân thân cao không sai biệt lắm, thân thể cũng rất dày đặc, đối với chính mình cánh tay bị thương một chuyện từ ngữ ngẩn mở, giống như kia thương thế liền không có ở nàng trên người. Bệnh viện Tài Nguyên có hạ Đằng sau còn có bệnh nhân tại chờ, thật tử phong hiển nhiên là phân thân thiếu phương pháp, lại không tốt ý tứ đem phần bên trong công tác cứ như vậy thuận tay giao cho một Xuân, nếu quả như thật là gãy xương khẳng định phải lập tức xử lý, coi như không phải gãy xương, càng tay bộ phận có tổn thương gì cũng nhất định phải tiến hành ít quang chụp ảnh kiểm tra, chỉ cần vỗ một cái, rang rắc một tiếng thương thế một mắt hiểu rõ, bình thường tới nói bệnh nhân cũng biết. Như vậy quá trình, liên quan đến xương cốt tổn thương chọn lựa đầu tiên ít quang quay chụp, nhẹ nhõm đơn giản. Lưu A bà nhưng thật giống như có cái gì nan ngôn trì ẩn, một Xuân lại thuyết phục hai câu, lao thái thái vẫn là cự tuyệt kiểm tra, Lưu Điền Điền đỡ A bà bà và nói: "A bà Ngươi như vậy là không được a, ta cho ngươi nói, cái này thường cân động cốt một trăm ngày, ngươi chậm chế kiểm tra chính là chậm chế trị liệu, chậm chế trị liệu kết quả ngươi biết ta, cái này tay vẫn luôn không tốt, khổ chính là a bà chính ngươi nha. Luôn luôn thích nói chuyện Ngô Phương Mai hôm nay ngược lại là lạ thường nói ít, cái này cùng bình thường quá không giống nhau. Mộc Xuân rất nhanh liền chú ý tới điểm này, hắn như cũng ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương Mai, Ngô Phương Mai chuyển mấy lần đầu, giống như không biết nên đem đầu hướng cái nào phóng, con mắt hướng chỗ nào xem dáng vẻ. a bà, Mộc Xuân nhẹ giọng kêu lên, Ngô Phương Mai cũng không lý tới hắn, Mộc Xuân lại hô một tiếng, a bà. Nô no, A bà, Nô Phương Mai lần này như là lấy lại tinh thần, a u, một bác sĩ, này sự tình nói như thế nào đây? Ta cái này lao tỷ tỷ à, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình bị thương, ta vốn dĩ nghĩ đến nói chuyện này a tìm cơ hội muốn hỏi ngươi, thế nhưng là tổng quên, ngươi nhìn ta, đã lớn tuổi rồi, trí nhớ liền không tốt, vẫn nghĩ muốn hỏi ngươi nàng có phải là có tình huống gì hay không, có cái gì dược có thể ăn một chút xem, kéo há kéo liền, kéo tới hiện tại. Vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đấu vật vẫn là đụng phải cái gì vật cứng, vẫn là bị thứ gì kẹp đến rồi? Bệnh nhân nói không rõ ràng hoặc là không nói thời điểm. Dùng một loạt lựa chọn trợ giúp bệnh nhân lựa chọn là thông thường thao tác. Lưu Điền Điền đi theo một Xuân nói đầu góc cũng quay vòng lên, nghi thầm, cũng không thể bỏ lớn như vậy số tuổi là bị bạo lực gia đình đi. Hồi trước bạo lực gia đình sự kiện xôn xao Lưu Điền Điền không cẩn thận liền nghĩ đến nơi nào, thế là lại cẩn thận xích lại gần quan sát Lưu A bà, lúc này mới phát hiện, Lưu A bà mặc quần áo bảng hiệu không kém, lại còn là chèn nô áo len, chẳng qua là rất nhiều năm trước tiểu dáng, nhưng tuyệt đối không phải cái gì phàm phẩm, nhất định là chính phẩm không thể nghi ngờ. Lưu Điền Điền đối với phân biệt xa xỉ phẩm thật giả năng lực vẫn là vô cùng có tự tin. Dĩ phục hoa lệ cũng có cổ xưa thời điểm, xa xỉ nhãn hiệu cũng không ngoại lệ, một cái hơn bạn nguyên áo len mặc lâu cũng sẽ cổ xưa không chịu nổi, Lưu A bà trên người cái này chính là như thế, Lưu Điền Điền lại nhìn một chút nàng, dày, cùng nàng suy đoán đồng dạng, cũng là giá cả không ít, chỉ bất quá mặt ngoài mài mòn vô cùng nghiêm trọng, vốn dĩ nhan sắc đã thấy không rõ, trước kia hẳn là màu nâu, hiện tại thì biến thành màu đen nhạt, đại khái không có đi đặc biệt tiệm giày bảo dưỡng, chính, mình tùy dùng màu sắc khác nhau xi si đánh giày hòa với lau qua dẫn đến biến sắc vấn đề. A, đau. Lưu A bà trợt quát to một tiếng, lập tức lại giống hoán lại đây giống nhau nói, không không không có, không có rất đau. Nô a bà là bồi lưu a bà đi đến bệnh viện tới sao? đã như vậy thế, lưu a bà không cùng bọn nhỏ ở cùng nhau sao? nô Phương Mai có chút khó khăn, nhìn lưu a bà hỏi, lưu đại tỷ a, ngươi nói ngươi đây là tội gì a? thời gian khổ cực đã sớm đi qua, như thế nào như vậy bướng bỉnh đâu? đến cùng xảy ra chuyện gì a? bị thương tới bệnh viện, bệnh cũng không nhìn, nếu là tử nữ tìm được bệnh viện đến, nói chúng ta chậm trễ trị liệu, đến lúc đó trách nhiệm đến cùng tính ai a? lưu điền điền môi phàn nàn lên tới, một xuân cũng đã phát hiện lưu a bà trên người có rất nhiều không thích hợp chi sử, như nàng hai tay thoạt nhìn vô cùng thô ráp. Hiện tại là tháng 5, người bình thường tay đã sẽ không như thế cô giáo, đồng thời nhìn kỹ lưu a bà đầu ngón tay, mặt trên còn có từng đạo nứt ra lỗ hồng nhỏ, này đó lỗ hồng không hề giống mùa đông phần tay khô giáo lưu lại vết thương cũ khẩu, ngược lại là giống như mới làm bị thương. Một bác sĩ, nếu là nàng không chịu trị liệu, chúng ta không thể như vậy kéo nha, nếu như thân nhân bệnh nhân đến lúc đó ẩm ĩ đến bệnh viện tới chẳng phải là không hiểu ra sao ngươi lại muốn bị giả viện trưởng mắng sao? Đúng không? Lưu điển, điển tiến đến một xuân bên hai, nàng cũng là một fan hảo tâm. Chăm sóc người bị thương bên ngoài có một số việc cũng muốn giải hơn một phần tâm nhãn cái này một xuân bác sĩ bao nhiêu thiếu điểm tâm mắt lưu điền điền cũng không muốn chính mình trực ban thời điểm dẫn xuất chút cái gì phiền phức đến xem một xuân không nói chuyện lại bắt đầu cùng ngô phương mai hàn huyên lên ngô a bà này sự tình cũng không phải chuyện nhỏ bằng không ngươi biết bọn họ nhà tử nữ nói cấp tử nữ gọi điện thoại đi lão nhân gia bị thương không trị liệu khẳng định không được một xuân theo lưu điền điền nói nói nếu là trễ trở lại vị trí cũ khả năng kế tiếp còn phải làm phẫu thuật cần thông qua phẫu thuật đem xương cốt phóng tới vị trí cũ như vậy trải qua khôi phục thời gian càng dài muốn tại bệnh viện ở lại một lúc lâu đâu nghe xong lời này Cố chấp lưu a bà thoáng mặt lộ vẻ do dự, nàng nhìn Ngô Phương Mai, Ngô Phương Mai thuận thế gật đầu, ta cho ngươi nói à, cái này một Xuân bác sĩ phi thường hảo, hắn nói cái gì ta đều tin tưởng, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ta trước kiểm tra một chút cánh tay tình huống có được hay không, như vậy bất động có phải hay không cũng rất đau. Một Xuân một bên nói vừa bắt đầu kiểm tra, sau đó hắn mày lặng yên không một tiếng động nhíu lại. Thế nào? Có phải hay không gãy xương? Ngô Phương Mai ở một bên lo lắng hỏi, bác sĩ, ta không gãy xương đúng hay không? Khẳng định không cần nằm viện đúng không? Làm ta trở về đi. Ngươi nhìn ta như vậy nhẹ nhàng dơ lên cũng không có việc gì. Lưu A bà đưa cánh tay rất nhỏ dơ lên, nháy mắt bên trong đau nhức triệt toàn thân, đừng nói là cánh tay, Lưu A bà toàn bộ đầu cũng giống như bị sét đánh đến đồng dạng. Nếu như bây giờ trị liệu, ta đáp với ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể về nhà. Một Xuân vội vàng trợ giúp Lưu A bà tay, ôn hòa nói. Lưu A bà đóng chặt hai mắt, cắn miệng môi dưới, nước nở hai tiếng, Một Xuân còn nói, ta đáp ứng ngươi, hảo hảo trị liệu, đêm nay ngươi nhất định có thể về nhà, được không? Bạn chương xong. Chương 726, đẩy tay tổn thương. Chương 726, đẩy tay tổn thương. Lưu Điền Điền bội phục một Xuân thật có biện pháp, nàng từ trước đến nay cảm thấy chính mình so bình thường trẻ tuổi người càng tôn kính cùng kính yêu lão nhân một ít, chủ yếu là bởi vì còn nhỏ lúc vẫn là lão nhân nuôi lớn, cảm tình tự nhiên thâm hậu một ít, nhưng là đối mặt Lưu A bà này loại không phối hợp trị liệu người cũng rất khó phát từ đáy lòng nhiều ra mấy phần kiên nhẫn tới. Tâm tình mau mau cậu thả cậu thả tự nhiên là không được, nhưng là có thể giống như một Xuân như vậy bình tĩnh thông dung còn thật là gặp ủy. Ngươi nói cái gì? Một Xuân hiển nhiên là nghe được Lưu Điền Điền ở một bên nói thầm. Không cái gì, ta liền là nói một bác sĩ như thế nào làm lão nhân gia nói gì nghe đấy. Nay còn gọi nói gì nghe đấy? Một Xuân thở phi phò, thuần thục khởi động thiết bị, đi đến quay trụ phòng đường bên trên, Một Xuân đã cấp Lưu A bả giới thiệu xong chụp ảnh thời điểm chú ý hạng mục, Lao Thái thái một phen phía trước trở kháng, cùng con kiểu nhỏ đồng dạng phối hợp. Nếu không là nói gì nghe nấy, liền dựa vào chúng ta hai muốn đem nàng mời đến nơi này tới cũng không dễ dàng, nàng cũng không giống như bình thường lão nhân gia, thân thể nhưng trọng như trọng, liền cảm giác đại khái có 160 cân đi, cũng không biết nói Ngô A bả như thế nào thần thông quảng đại, thế mà đem nàng cấp đưa bệnh viện chúng ta tới. Lưu Điền Điền vặn vẹo bà vai, rũi lưng một cái, một bên Mộ Xuân đã nhảy, là chuyện tốt thiết bị giờ phút này rõ ràng bệnh không được là hắn, Lưu Điền Điền bất quá là ở phía trước dẫn đường, ngẫu nhiên quay người phụ một tay, Lưu A Bà hơn phân nửa người lực lượng nhưng là đều dựa vào tại một Xuân trên người, nàng bệnh cái cái gì kìa, Lưu A Bà là bị thương, chân lại không bị tổn thương, như thế nào không thể đưa đến bệnh viện tới? Ta nhìn nàng chân cũng không như thế nào lưu loát, bằng không như thế nào muốn một bác sĩ đợi mới đi đến động đường đâu? Nói chuyện lúc kiểm tra đã hoàn thành, một Xuân xem thành tượng đồ như mày, đồ bên trên Lưu A Bà tay trái xương cốt có thể thấy rõ ràng, mặt trên còn có không ít mặt khác vết thương. Lưu Điền Điền sắc mặt cũng nháy mắt bên trong âm tối xuống, ai cũng xem rõ ràng này đèn trắng hình ảnh chính tại tự nói gì đó. Lão thái thái có lặp đi lặp lại gãy xương vấn đề. Không sẽ là thủy tinh người bệnh đi. Lưu Điền Điền nói thủy tinh người bệnh tên khoa học vì trở thành xương không được đầy đủ chứng hoặc món sở chứng, là một loại chủ yếu ảnh hưởng xương cốt di chuyển tính tật bệnh. Nó dẫn đến xương cốt dễ dàng gãy xương, nghiêm trọng trình độ theo rất nhỏ đến nghiêm trọng, người bệnh bình thường dáng người ngắn nhỏ, chốt buông lỏng, thính lực bị hao tổn, hô hấp vấn đề cùng răng vấn đề. Nghiêm trọng thành xương không được đầy đủ chứng Khả năng rất nhỏ va chạm liền sẽ tạo thành nghiêm trọng gãy xương. Bởi vậy này loại bệnh hoạn được xương là bút bê pha lê hoặc thủy tinh xương. Một xuân sưng sốt một chút. Nói, thủy tinh người có thể dài đến hơn 170 cm, hơn 160 cân. Này dáng người thể trọng thủy tinh người là y học kỳ tích. Nhưng là một bác sĩ, ngươi xem, ngươi nhìn kỹ, này xương cốt ngươi nói cho ta có thể là bình thường người xương cốt sao? Ngươi xem này đó miệng vết thương, lại không là chiến tranh nhân đại, cũng không là thành xương không được đầy đủ tạo thành thường xuyên gãy xương. Vậy ngươi nói cho ta, còn có cái gì giải thích sao? Còn là trước phiền phức lưu điền điền y tá lấy một chút xe lăn đi. Đẩy trở về phòng cấp cứu bên kia có thể tiết kiệm không ít khí lực. Lưu Liên Điển yên lặng nhiên nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lưu A bà ngồi tại xe lăn, đẩy xe lăn một xuân cũng có thể cảm giác được tới tự nàng thân thể lực lượng khổng lồ, mặc dù đại khái xuất loại bỏ thành xương không được đầy đủ chứng, nhưng là cánh tay bên trên này, đó quanh năm suốt tháng gãy xương vấn đề cũng rất khó làm người coi nhẹ, nếu như lão nhân ra đuổi bên trên cũng có tổn thương, hành động bất tiện, ngược lại là có thể đưa tới thường xuyên ngã sấp xuống, lấy Lưu A bà thể trọng, ngã sấp xuống tạo thành gãy xương là thập phần giải thích hợp lý lại thêm này cái tuổi tác lão nhân xương cốt chất lượng hạ xuống, cái một cái tạo thành một cái gãy xương cũng là hợp lý phỏng đoán. Bác sĩ, không là gãy xương đi." Lưu A bà hỏi nói. "Lưu A bà, vừa rồi chụp ảnh tử nhìn xem tới không là rất nghiêm trọng, nhưng là cố định một chút còn là có cần phải. Một hồi nhi chúng ta đến phòng cấp cứu bên kia thỉnh thẩm bác sĩ cấp ngươi tiếp tục trị liệu a." "Ngươi không cho ta trị liệu không? Ta không muốn cái kia thẩm bác sĩ cho ta trị liệu, ta vẫn tương đối tin tưởng ngươi." "Trị liệu ngài cánh tay tổn thương a, thẩm bác sĩ so ta càng chuyên nghiệp." Nộ phương Mai ở một bên giúp nói, cái kia ngược lại là thật, một Xuân bác sĩ mặc kệ này loại, hắn a Quản ngươi tâm bệnh. Nói hiệu nói vượn, Lưu A bà một mặt nộ khí, số mặt, khỏe miệng đều nhấp lên tới, cái gì tâm bệnh, ta rất tốt. Ngươi khá lắm quỷ, có tiền không bỏ được hoa, đều này đem số tuổi, còn chuyên môn nhặt tức phụ không mặc quần áo mặc, ngươi nhìn xem ngươi, so với chúng ta đều có tiền, như thế nào một hai phải đem chính mình qua như vậy cùng khổ đâu. Tác giả a mang một cái tốt một chút, không muốn làm một cái cùng đầu to hoa hoa đồng dạng tóc giả, son môi a cũng có thể đổ một điểm, còn có a, ngươi cái kia nhặt đồ vật mà bệnh. Cái gì nha, nô a bà ngươi tại nói cái gì đâu, bác sĩ ngươi đừng nghe nô a bà nói lung tung. Ngươi biết, Noa bà a ra danh yêu thích nói loạn chuyện xưa, lời nàng nói nhưng mỗi một câu có thể nghe. Cũng thế, ngươi ra sự tình ta cũng lời nói, bằng không ta sớm nói cho một bác sĩ, liền là không muốn quản các ngươi nhà sự tình, miễn cho A liên lụy một bác sĩ, ta xem ngươi không có chuyện gì, lời nói liền làm thẩm bác sĩ trị liệu cho ngươi một chút liền tốt, ta cũng muốn về nhà sớm đi. Này khi trời tối a, không chừng cái gì cổ quái người lại muốn trốn tại xe bên trong cầm kính viễn vọng nhìn ta chằm chằm. Một bác sĩ, ngươi cũng xem đến, Noa bà mới là có mau bệnh đi, lão niên huyễn tưởng chứng. Một xuân đem xe đẩy, đáp ứng vài tiếng cũng không cuốn vào lao thái thái nhóm đấu võ môn bên trong về đến phòng cấp cứu thẩm tử phong đã chuẩn bị kỹ càng trị liệu dùng vật liệu lao thái thái vừa thấy cái bàn bên trên lại là cái kéo lại là nhựa đỡ là tì bản trong lòng liền luôn uống xoay người nhìn trầm trầm một xuân một bác sĩ ngươi không sẽ gạt ta đi ta hôm nay nhưng là nhất định phải về nhà khẳng định để ngươi trở về ta xem hạ chật khớp xương không nghiêm trọng trước cố định lại không muốn càng nghiêm trọng hôm nay sau này trở về à này cái tay cũng không cần động qua một tuần lại đến tái khám một chút thẩm tử phong bàn giao xong lao thái thái lại xác nhận nhiều lần thất kinh bộ dáng thẩm tử phong cũng làm khó Sợ chính mình một câu nói nói không thích hợp, lao Thái Thái đứng lên liền chạy. Nếu là ngay từ đầu liền không đến bệnh viện làm một chuyện, tới bệnh viện chụp ít quang không, có dựa theo yêu cầu trị liệu xong liền trở về. Nhà bên trong người nào đến bệnh viện tới, thẩm tử phong này cái trị liệu không làm nổi không lưng cũng muốn lưng. Ở một bên đến giúp đỡ một Xuân cũng khó cởi liên quan, nhất đốn liên lụy tại sở khó tránh khỏi. Lưu A Bà, ta nhưng cùng ngài nói rõ rằng à, ngươi xem, Nô A Bà cũng tại, ta hiện tại muốn dựa theo ngươi vết thương trên cánh tay thế tiến hành hợp lý hữu hiệu trị liệu. Lưu A Bà ngươi ngàn vạn phải phối hợp à. nếu là ngài không phối hợp, trong nhà ngài người nào đến bệnh viện, ta nhưng chịu không được à. Ngài nói có phải hay không này cái đạo lý. Đậu xanh mắt nói không sai, Ngô Phương Mai ủng hộ Thẩm Tử Phong, ngươi đừng lại khó xử nhân ra bác sĩ, nhanh lên trị liệu xong, trở về hào hào dưỡng mấy ngày. Thẩm Tử Phong cảm kích xem Ngô Phương Mai, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng bất an, hào giống như này cái ca đêm sẽ không dễ dàng làm hắn nhẹ nhõm vượt qua, nghĩ tới đây, Thẩm Tử Phong dạ dậy lại đau một cái. Bạn chương xong. Chương 727, thực để ý. Chương 727, thực để ý. Lưu A bà khoảng 8 giờ rời đi hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, nô A bà cho rằng trời đã đen, đi đường trở về quả thực không tiện, Lưu A bà lập tức nói, kia liền đánh cái xe, bao lớn chút chuyện. Lô Vương Mai vốn muốn nói buổi tối ngồi taxi cũng không an toàn, ai cũng không biết tài xế kia có vấn đề gì hay không, vạn nhất là ai phái tới giám thị nàng, nghĩ lại, một xuân nói qua, này đó có thể là chính mình tưởng tượng lực quá phong phú, còn nói người người cũng sẽ ở đặc biệt hoàn cảnh hạ tưởng tượng ra một ít đặc biệt sự tình, cảm thấy sợ hãi là bình thường, đại não liền là muốn cho người cảm thấy sợ hãi đâu, này loại sợ hãi không cần phải hoa tinh thần đi đối kháng nó, chỉ cần đầu óc bên trong rõ ràng nó chân tướng cũng liền có thể ứng núi, không đến mức bị nó ảnh hưởng sinh hoạt. hai vị lao thái thái lập tại hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cửa ra vào, cửa bên ngoài bóng đêm ra rời, xe taxi cũng là không khó gọi vào. nô vương mai đỡ lưu a bà lên xe, vừa mới tiến xe liền lại bắt đầu nhắc tới, này xe phí đến ngươi tới đỡ. phòng cấp cứu bên trong, một xuân chính chuẩn bị trở về lầu năm thay quần áo tân tẩm, tử phong kéo hắn lại, chất đống một mặt cười, này tôi cười mang theo vài phần kẹp tàng tư hàng vị, một xuân quát tay, chỉ muốn bắt khẩn tân tầm ai, đừng đi a, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi khuyên như thế nào cái kia lao thái thái, nàng xem ra nhưng thật là không dễ nói cho chủ, có cái gì bí quyết ta học mấy chiêu, về sau phòng cấp cứu trực ban cũng có thể ứng phó lại đây." Thẩm Tử Phong vẻ mặt thành thật theo hắn híp mắt thành một đường con mắt bên trên liền có thể nhìn ra tới. "Ăn ngay nói thật đi." Một Xuân hai tay cắm tại áo khoác trắng miệng túi bên trong trả lời nói: "Ta cũng là lời thật nói thật như thế nào khó dùng đâu. Ngươi nói nàng vừa rồi có nhiều đau, bình thường người có thể chịu sao? Nàng chính ở chỗ này gặp trống, là vì cái gì nha?" Thẩm Tử Phong không nghĩ ra, nhưng lại cảm thấy này sự tình hảo giống như có chỗ nào không đúng kính. Phòng cấp cứu bên trong buổi tối khí tức dần dần dày, thẩm tử Phong đến Tinh Thần cũng là càng ngày càng tốt, hắn theo ngăn kéo bên trong lấy ra nửa cái pháp côn bức cho một Xuân, "Không gì ăn, này cái pháp côn ăn thật ngon, ngươi một bên ăn một bên cùng ta nói một chút gặp được này loại bệnh nhân có biện pháp gì tốt đi." một Xuân cầm mặt của người ta bao, mặc dù không ăn, nhưng cũng không tiện cứ như vậy rời đi, chúng chi liên quan tới Lưu A bà sự tình hắn cũng có mấy phần nghi ngờ không giải. một Xuân đi trở về thẩm tử Phong bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, "Ngươi có chú ý đến hay không láo thái thái cánh tay bên trên vấn đề?" Thẩm tử Phong đội vàng thở dài, đương nhiên Cánh tay bên trên có máu hứa động, còn có cục bộ sưng đỏ, có chút địa phương còn có làn da hư hao. Nếu là trẻ tuổi mấy chục tuổi, ta thứ nhất cái liền sẽ hoài nghi này vị nữ đồng chí có phải hay không tao ngộ qua bạo lực gia đình. Một xuân sang đến, bị thẩm tử phong lợi nói sang đến. Nào có như vậy nhiều bạo lực gia đình, động một chút là bạo lực gia đình, này là chúng bạo lực gia đình ta. Trẻ tuổi nữ tính trên người có đau buồn nghi bạo lực gia đình, tuổi tác đều 70, trên người có tổn thương cũng có thể là bạo lực gia đình. Truyền thông tác dụng quả thực cường đại, phân phút hướng mọi người đầu góc bên trong quán trâu một cái khái niệm, một khi mọc dễ nảy mầm vừa gặp phải tương quan chẳng cảnh, lập tức hình thành tự nhiên liên tưởng. Hồi trước bạo lực gia đình sự kiện dẫn phát huyết án quả nhiên tại rất nhiều người trong lòng đều lưu lại nhất thời bán hội lau không đi ấn tượng, cũng khó trách thẩm tử phong cùng Lưu Điền Điển sẽ nghĩ tới Lưu A bà trên người tổn thương khả năng cùng bạo lực gia đình có quan hệ. Nhưng mà sự thật khả năng cùng bạo lực gia đình không quan hệ, Lưu A bà trọn vẹn hơn 80 kg thể trọng, đồng dạng hơn 70 tuổi lão nhân nghĩ muốn tùy tiện bạo lực gia đình nàng, nhưng thực tình không là như vậy dễ dàng sự tình, đơn giản tưởng tượng một chút nếu có người muốn tạo thành Lưu A bà lập đi lặp lại bị thương, này cái người thể trọng chí ít tại 80 kg trở lên, thể trạng vương diện cũng muốn thập phần cường tráng mới được. Ta chỉ là như vậy muốn nói, thuận miệng liền nói. bất quá vừa rồi một bác sĩ cũng xem đến, lao thái thái tay bên trên cái kia tổn thương. thầm tử phong ý vị thông trưởng thở dài một hơi. mọi nhà có bản khó niệm kinh, xem ra thầm bác sĩ là có chút để ý tạo thành lưu a bà lập đi lặp lại bị thương nguyên nhân a. ngươi nhiều chú ý, thường xuyên có thể chú ý đến chúng ta bác sĩ ngoại khoa chú ý không đến địa phương. vừa vặn hiện tại không bệnh nhân, chúng ta phiếm vài câu. nhưng là khám gấp. một xuân gãy đầu một cái, cắn một cái pháp côn, cứng rắn. so với bình thường pháp côn cứng rắn nhiều. Vốn dĩ pháp côn mới vừa ra lò thời điểm cũng không cứng rắn, ngoại tầng dứt khoát bên trong suốt, phối hợp mỡ bò hoặc là canh nóng cảm giác nhất lưu. Hiện tại một xuân tay bên trên này nửa đoạn pháp côn lại cùng đế dày không sai biệt làm cứng rắn, dùng sức cắn cũng không thích hợp, dùng tay bẻ cũng bẻ không ra. Trực ban liền ăn như vậy chống chân đồ vật, dạ dày có thể hảo mới là lạ, chẳng lẽ không có bác sĩ đề nghị thẩm tự phong? Dạ dày không tốt phải ăn nhiều cơm mềm sao? Đăng ký phí tính ngươi như thế nào? Vậy nhưng thật là cảm ơn thẩm bác sĩ, bất quá này không phù hợp quy củ, khám gấp không giống với ban ngày phòng khám bệnh. Đăng ký phí sự tình coi như xong đi, ta cũng là vừa vặn tan tầm một xuân đứng lên cấp chính mình ngã nửa chén nước nóng, có lẽ là va chạm vật cứng dẫn đến cánh tay thường xuyên bị thương. nhìn xem này cái pháp côn dùng răng đi trực tiếp cắn, cắn không tốt răng khả năng đều sẽ bị thương, đau là một chuyện, răng vung lỏng hoặc là ảnh hưởng đến cầm mấu chốt đều là có khả năng. thầm tử phong nghe thẳng gật đầu, nhưng là như thế nào sẽ lặp đi lặp lại bị vật cứng đụng vào đâu? Có một loại tình huống, tỉ như lão nhân ra chất vôi sói mòn nghiêm trọng, cốt chất lại không được, tăng thêm thể trọng lại lớn, dễ dàng đấu vật. đấu vật thời điểm đụng vào vật cứng, như góc bàn hoặc là phòng vệ sinh mặt bàn này loại địa phương, đúng vậy, này đó đều là khả năng nguyên nhân. Vừa rồi nếu là hảo hảo kiểm tra một chút toàn thân liền tốt. Này, thích hợp sao? Cùng vị bác sĩ, thầm Tử Phong đương nhiên biết một xuân ý tứ là này cái ý tứ mà không là cái kia ý tứ, nhưng không biết có phải hay không là bóng đêm mông lung nguyên nhân, phòng cấp cứu bên trong lại an tĩnh lạ thường, Thẩm Tử Phong liền cảm thấy vừa rồi này lời nói nghe là lạ. Nếu thật là tới cái toàn thân kiểm tra, chỉ sợ rất nhiều vấn đề cũng liền lập tức rõ ràng, cũng không cần hai cái bác sĩ tại nơi này phỏng đoán tạo thành kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương nguyên nhân. Xem kia thân mang trang không giống là ra cảnh tương đối kém này loại nhân ra, nhưng mà nàng ngón tay lại có rất nhiều tiểu vết nước. Trầm Tử Phong, người ý tứ là những cái đó vết nứt khả năng cùng nặng nghề lao động có quan hệ. Một Xuân nuốt vào một ngụm phao nhuyễn bánh mì, đầu năm nay cần phải hơn 70 tuổi lão nhân xử lý nặng nghề lao động. Có chút kỳ quái, mà lại là tại Miếu Hải như vậy thành thị, mặc dù nghe nàng khẩu âm không giống là người địa phương. Miếu Hải có không ít đã có tuổi lão niên nhân khẩu âm nghe ngược lại không giống là Miếu Hải người địa phương, này là bởi vì bọn hắn trẻ tuổi thời điểm theo gần đây mấy cái tỉnh đi vào Miếu Hải sinh hoạt, cùng hiện giờ trung niên nhất đại so sánh, này đó 70 tuổi khoảng lão niên nhân khả năng còn mang có một ít gia hương khẩu âm. Một Xuân, ngươi đến cùng như thế nào nghĩ? Ta trong lòng luôn cảm thấy có điểm bất an, nói không ra, bình thường mà nói một cái khám gấp bệnh nhân mà thôi, cũng không đến mức cần phải nghĩ quá nhiều đúng không? A, nhưng không phải sao? Đại khái thẩm bác sĩ là đối bụng, đau dạ dày đi. Thẩm Tử Phong môi hé mở lại nhắm lại, này một xuân tuyệt đối là nhân ra con run trong bụng, không sai, hắn liền là cái run nữa. Bạn chương xong. Chương 728, chỉ là phương hướng phản. Chương 728, chỉ là phương hướng phản. Mỗi cái trẻ tuổi người đều có chính mình theo đuổi, mỗi người đều có chính mình đội vàng bước chân, này đó theo đuổi cũng tốt, bước chân cũng tốt dẫn bọn hắn đi hướng khác nhau địa phương. Muốn thắc ban phòng học bên ngoài học sinh, theo trường học đến trung tâm huấn luyện lại đến nhà bên trong bàn đọc sách phía trước, này là bọn họ bước chân, trong đó là bọn họ đối đương hạ sinh hoạt theo đuổi, ngây thơ cũng tốt, rõ ràng cũng tốt, có lẽ có người tại ảnh hưởng bọn họ, rũ ra một cái tay tóm chặt lấy bọn họ, bất luận loại nào phương thức, theo đuổi đều thành lập. Ngoài cửa sổ, ánh nắng bạch mắt mở không ra, nô đồng da mới mầm, nhãn thương đã rậm rạp, mọi người đi lại vội vàng, có cặp sách đi học, mang theo thai nghe đuổi tàu điện ngầm, một đám từ tiểu khu đại môn đi qua, đi hướng xuống một cái mục đích. Mỗi người hảo giống như đều rất rõ ràng chính mình phải làm cái gì, muốn đi đâu mỗi người đều thuật nhìn rất có tinh thần, thần thái sáng lắng. Cùng một ngày trước ngày mưa so sánh, thứ sáu thời tiết tuyệt đối là ánh nắng tươi sáng, lệnh tâm tình người ta thư sướng. Theo lầu năm cửa sổ nhìn xuống, mọi người bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, thuật nhìn không giống là đi đường, căn bản là là một đám đều tại toát ra, dưới chân nhảy lên mùa xuân âm phủ, nhớ hải nên đón xuân về hoa nở hảo thời tiết. Chu Tiểu Minh khó khăn ăn cuối cùng một ngụm mùi thịt gà ruột, cổ họng bên trong hảo giống như có cái gì đồ vật chặn lấy. Buổi sáng rời giường thời điểm, miệng bên trong hương vị cũng làm hắn chính mình cảm thấy chán ghét, đánh răng thời điểm, xem tấm gương bên trong chính mình, chỉ cảm thấy diện mạo ghê tởm có lẽ từ nhỏ đến lớn người chung quanh không thích cùng chính mình chơi cũng là có đạo lý có lẽ liền là rất xấu xí hắn mặt cùng xấu xí trên thực tế trên lệnh rất xa chu tiểu minh đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không có hướng tấm gương bên trong xem thật kỹ một chút chính mình tướng mạo có lẽ quên càng tốt dù sao là không bị người yêu thích bộ dáng thậm chí là lệnh người chán ghét hung ác bộ dáng kinh tủi bên trong đặt vào một phen màu lam dao cạo râu chu tiểu minh nhìn thoáng qua đưa nó giữ tại tay bên trong này đem dao cạo râu là có nhất nhân sinh ngày ngục giam bên trong đồng sự đưa cho hắn quà sinh nhật chu tiểu minh một lần đều không dùng qua nói đến. Như vậy lớn đều không có đạt được qua cái gì tới tự bằng hưu quà sinh nhật bên trong tiết học đợi, xem đến mặt khác đồng học sinh nhật đều sẽ có được lễ vật. Chu Tiểu Minh cũng muốn giống như mọi người, nhưng là tiểu học đến sơ chung, chỉnh trình chín năm, không có người cấp hắn lễ vật. Hắn cũng nghĩ qua, người khác không cho hắn lễ vật, có lẽ là bởi vì hắn không có trước tặng quà. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Chu Tiểu Minh trong lòng nhưng cao hứng, thế là yên lặng ghi lại đồng học sinh ngày, để giành được tiền xài vật cấp đồng học mua lễ vật, đồng thời yên lặng chờ mong thu được lễ vật đồng học cũng sẽ tại hắn sinh nhật thời điểm đưa một phần lễ vật cấp hắn, cho dù là một chi hoạt động bất chỉ một chương sinh nhật tạp hoặc là một khối tiệp chủ cao su. hắn phần thứ nhất tới nhà mình người bên ngoài lễ vật liền là này đem dao cạo râu, trên một chút cạo râu phao đồ tại mặt bên trên, lột bỏ lưỡi dao bên trên nhựa tợ là tiệp bảo hộ bộ. Lúc này đặt bản bên trên điện thoại văng lên, Chu Tiểu Minh để xuống miến đề. Lạc Dương Thanh Âm tại phòng vệ sinh văng lên. Hôm nay ta nghỉ ngơi, ngươi theo giúp ta đi một nơi có được hay không? Ta muốn đi. Ngươi thứ 6 nghỉ ngơi đi, ta nhớ rõ ngươi thứ năm cũng nghỉ ngơi. Lần trước cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm ngươi nói cho ta quên. Chu Tiểu Minh không có quên, cũng liền là một hai tuần phía trước sự tình. Lạc Dương gọi điện thoại tới Đông kéo Tây nói, cuối cùng chủ đề vây quanh gần nhất nhiều Hải Tương đối có danh thể sắc và tinh thần khoa, nói cái gì? Có cái gì phiền phức tâm sự đều có thể đi tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tâm sự, bọn họ thực có biện pháp loại hình. Ôm mấy phần nếm thử tâm thái, thậm chí có mấy phần ở không đi gây sự tâm tình, Chu Tiểu Minh ngồi tàu điện ngầm đi một lần Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm, lần đầu tiên đi vào thể sắc và tinh thần khoa cảm giác cũng không tệ lắm, nữ bác sĩ mặc dù cũng giống rất nhiều người đồng dạng có chút sợ hai hắn, nhưng là rất nhanh hắn cảm giác kia vị sợ bác sĩ cũng không ghét hắn, hơn nữa còn cố gắng đi tìm hiểu hắn đưa ra vấn đề. Nói đến vấn đề kia đủ khó xử bác sĩ. Chu Tiểu Minh ý nghĩ cũng rất đơn giản, phải đi bệnh viện tìm bác sĩ luôn luôn có một cái mục đích đi, hắn lên mạng ý đồ tra tìm thể sắc và tinh thần khoa giới thiệu, không ngờ bãi đủ nói cho hắn biết đều là cả ngày tâm tình sa sút, cẩn thận ung thư tìm tới cửa, không biết cười người có thể là này loại tập bệnh, nhân duyên không tốt người có thể nhìn xem là có phải có khoang miệng vệ sinh vấn đề, ngươi nghe nói qua bệnh nặng phía trước tâm tình tung lũng nói sao? Mọi việc như thế văn chương xem một thiên nhiều một tiền, Chu Tiểu Minh một không cẩn thận liền xem mười mấy thiên. nếu là hắn chế đóng cửa sổ, còn có thể một thiên lại một thiên đọc xuống càng đọc tâm tình càng hỏng bét, chu tiểu minh dứt khoát tắt điện thoại di động, nào ngã xuống giường, cầm gối đầu che lại chính mình đầu, đầu góc bên trong thất linh bát loạn, gần nhất phát sinh sự tỉnh, còn nhỏ lúc sự tỉnh, chính mình sự tỉnh, bán đại bác cũng không tới chuyện của người khác tất cả đều, giống như nồi lẩu đồ ăn ở bên trong đồng dạng hầm cùng một chỗ, loạn thành một nồi, cuối cùng mê man cũng nhanh ngủ thời điểm, chu tiểu minh có một ý kiến, liền hỏi một chút bác sĩ như thế nào mới có thể cười đi, vì cái gì lựa chọn này cái vấn đề, lớn nhất nguyên nhân là nó thoạt nhìn đích thật là một cái người có thể nghe hiểu vấn đề, ta không biết cười, xin hỏi bác sĩ, ta như thế nào mới có thể cười. Bác sĩ cũng đích xác rất có kiên nhẫn, còn hẹn xong tái khám thời gian. Chu Tiểu Minh thứ năm là nghỉ ngơi, chính như lạc dương điện thoại thảo luận, thứ năm cùng thứ 6 hắn đều nghỉ ngơi. Nguyên bản tuần này hắn ngoại trừ tuần đi làm bên ngoài, đằng sau mấy ngày toàn đều có thể nghỉ ngơi tại nhà. Này là trước kia tăng ca nhiều xuống tới ngày nghỉ, công ty không nguyện ý phụ cấp tiền thưởng, đưa hết cho đội nghỉ ngơi. Có chút không tiếp nhận ngày nghỉ đồng sự sẽ đi yêu cầu đền bù tăng ca tiền lương, nhưng là Chu Tiểu Minh không nguyện ý cùng nhân gia nói nhiều một câu, cho nên cũng liền phóng dả. Thứ năm buổi sáng hắn rời giường, an điểm tâm thời điểm tâm tình còn là kiên quyết, đáp ứng bác sĩ sự tỉnh cự tuyệt tổng không tốt lắm, mặc xong quần áo mang lên bao đi ra ngoài, tại đi trạm tàu điện ngầm đường bên trên thời điểm, Chu Tiểu Minh cũng không có nửa điểm không đi bệnh viện ý nghĩ. Mở ra tàu điện ngầm đón xe áp, vào trạm, tại sân ga các vùng sắt, hết thảy đều rất bình thường, hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy tại nghe gần nhất tương đối lưu hành sĩ bở vụ trò chơi phối nhạc, âm nhạc rất tốt, hắn nghe thực đầu nhập, sau đó an vị phản phương hướng, giống như quán tính đồng dạng đáp thượng bình thường ngồi kia ban tàu điện ngầm, mãi cho đến đến điển đông đứng bao đứng thanh tại toa xe lên. Hắn mới ý thức đến chính mình ngồi lên phương hướng ngược xe, hòa viên tiểu đứng đã cách hắn có hơn mười mấy cây số khoảng cách, Ngồi nhầm phương hướng, a là ngươi để cử ta đi cái kia bệnh viện ta đích xác đi qua, hảo giống như sợ lạc dương không cao hứng, chu tiểu minh chủ động bàn giao trước vãng bệnh viện xem bệnh một sự tình, lạc dương một bên đáp ứng, một bên bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách, khó trách, thì ra là thế a, hảo a ngươi muốn ta bồi ngươi đi nơi nào, ta một biết lái xe đến ngươi tầng dưới, sau đó chúng ta trước đi ăn trà sớm, ta biết một nhà mới mở quảng đông thức điểm tâm cửa hàng rất không tệ, khó được có thời gian phải thật tốt tụ tụ chưa hành, một hồi thấy, Chu Tiểu Minh cúp điện thoại, nhìn một chút tay bên trên dao cạo dâu, đem cơ hồ xem không đến dâu tỉ mỉ trả sát một lần. Bản chương xong. Chương 729, mặt Đơ. Chương 729, mặt Đơ. Lạc Dương mở ra hắn kia chiếc tiểu len rộ vỡ đi vào Chu Tiểu Minh dưới nhà, Chu Tiểu Minh trụ tiểu khu là 90 niên đại mặt xây dựng, kết cấu rất tốt phòng ở lại có chút cũ cũ, tường ngoài lâu năm thiếu tu sửa, bức tường phản khô héo tang thương cảm giác. Lạc Dương biết Chu Tiểu Minh sớm liền bắt đầu một thân một mình cư chủ, cha mẹ quan hệ tương đối là nhạt. Trường kỳ các qua các sinh hoạt, dùng Lạc Dương lý giải tới nói liền là mặc dù không có ly hôn lại qua ly tán nhà ba người sinh hoạt. Nay bộ ở vào lợi Bắc khu tiểu nhị căn phòng còn là Chu Tiểu Minh mãi mãi lưu cho hắn. Chu Tiểu Minh cùng nãi nãi cảm tình hơn xa với cha mẹ, tại hắn còn nhỏ lúc lưu truyền một câu nói, "Mụ mụ sinh, nãi nãi mang, ba ba tới thưởng thức." Này lời nói Chu Tiểu Minh nghe suy nghĩ cười, lại cảm thấy cười không nổi. Xuyên qua một cái màu nâu xanh đồ hàng len áo cùng một đầu con jean, Chu Tiểu Minh vừa đi ra khỏi hành lang đã nhìn thấy Lạc Dương màu trắng tiểu Tiểu Minh ca sớm, Tiểu Minh ca đói bụng không, tiểu mang ngài ăn trả sớm đi. Lạc Dương chất đống một mặt ý cười, nhẹ nhõm tự tại phát động ô tô, kiểm tra kính chiếu hậu, chuyển xe, quay đầu, động tác trôi chảy. Chu Tiểu Minh thắt chặt dây an toàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên cũng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy rất dễ dàng. Cùng Lạc Dương cùng một chỗ hắn tổng sẽ cảm thấy thập phần tự tại. Lạc Dương này người có một loại làm người có thể trầm tĩnh lại cảm giác, mặc dù tại ngục giam công tác, mỗi ngày đối mặt đều là chút trọng hình phạm, hắn ngược lại là không có bị một chương mặt nạ mặt bao lấy, toàn bộ người đều cười ha hả Chu Tiểu Minh có mấy phần tiệt mộ, còn là cười không nổi sao? Lạc Dương phần thuộc điểm một bình trả phổ nhỉ. Lại tại menu bên trên vòng mấy đạo điểm tâm, chân bi thịt tròn, sủi cảo tôm, lưu sa bao còn có một phần trao dầu mì xào. A, đại khái là ta mặt có vấn đề." Chu Tiểu Minh tự rêu nói. "Mặt đơ. Lạc Dương thuận miệng nói. "Ân, hai ngày nay không phải đi bệnh viện à, ta còn tại mạng bên trên tìm chút tư liệu, ta này tình huống có khả năng nhất có thể là mặt đơ, cho nên ngươi xem, ta muốn cười là cười không nổi. Không này thuyết pháp, ngươi thử nhìn một chút khóc." Chu Tiểu Minh sững sở, khóc. Nếu như là mặt đơ lời nói, cười không được, khóc khẳng định cũng không được, ngươi hoặc là thử nhìn một chút. Chu Tiểu Minh mặc dù cười không nổi, nhưng đột nhiên làm hắn khóc, này độ khó một chút cũng không so làm hắn tươi cười dễ bao nhiêu. Hắn dùng sức đánh nói chuyện rác, lại che mặt bên trên hạ xoa nắng mấy lần, một giọt nước mắt cũng không thể gạt ra. Ngươi xem, bắp thịt trên mặt chỉ là có chút khẩn trương, nào bột mì co quắp không quan hệ, ngươi là chưa từng gặp mặt có quắp người." Lạc Dương nói, gắp lên một cái sủi cảo tôm phóng tới chính mình đĩa bên trong lại tiếp tục nói, "Phạm nhân là theo dạng Tô bên kia quay tới, không biết nhà bên trong động cái gì quan hệ, dù sao là chuyển tới chúng ta phong xuyên này một bên, muôn để phạm nhân hảo quá điểm." Chu Tiểu Minh một vừa uống trà một bên lắc đầu. Lạc Dương một ngụm đem một cái sủi cảo tôm nhai xuống dưới, Tôn có tôn đường, cua có cua đường, dù sao nhân gia suy nghĩ cái gì biện pháp ta không biết, bất quá này phạm nhân a, tuổi còn trẻ liền mặt đơ, kia gương mặt là thật cười lên so với khóc còn đáng sợ hơn. Cười lên so với khóc còn đáng sợ hơn mặt tại bình thường tình huống hạ rất ít gặp, nhưng là tại ngục giam bên trong, nhất là phong xuyên đệ nhất ngục giam như vậy trọng hình phạm ngục giam, cười so với khóc còn khó coi hơn liền vô cùng vô cùng nhiều, Chu Tiểu Minh cũng coi là không hiếm thấy. Mấy tuổi? Hắn hỏi. 28. Cái gì? Chu Tiểu Minh đưa đầu bên trên tôn bóc vào nghe tiếng lăn đến đĩa bên trên, còn nhẹ nhẹ gậy một cái. 28 nha, này gia hỏa 23 tuổi liền phán quyết 20 năm. Nghe nói là đông lạnh hư, mặt đơ, một nửa mặt đều không chi giác, đánh nhau, thời điểm chuyên môn cầm không chi giác kia một nửa mặt tiến đến nhân ra trước mặt, đánh cũng chẳng đánh. Chẳng lẽ không là làm hỏng? Đều là bị đánh, khuôn mặt thần kinh cái gì liền hỏng rồi thôi. Chu Tiểu Minh nu nu nhược nhược thanh âm lạc dương nghe thật thói quen, bàn bên lại có hai cái nữ sinh phát giác cổ quái, quay sang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, Chu Tiểu Minh lập tức thấp đôi mắt, ánh mắt khẩn nhìn mình chầm chầm cùng mặt trên kia viên hai cái đầu ngón tay lớn nhỏ tô vỏ. Đoán chừng là cảnh sát, không giống là phạm nhân. Bàn bên nói thầm thanh bay tới bàn ăn bên trên, giống như đính vào lưu sa bao bên trên màu trắng chữ giấy. Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói, cho nên ta nói ngươi căn bản không là mặt dơ, mặt dơ người ta thấy không ít, không là ngươi như vậy, không tin cùng đi thần kinh khoa kiểm tra một chút là được. Cơm nước xong xuôi ngươi là muốn đi làm cái gì sự tình? Lạc Dương cũng không có ý định giấu giếm Chu Tiểu Minh, dù sao đều đã đến Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm gần đây, một hồi hào hảo làm một xuân cấp hắn nhìn xem, cái này là Lạc Dương kế hoạch hôm nay chính nhất, về phần một chuyện khác, hắn cũng là chịu lãnh đạo chi mệnh tới thương lượng với một xuân một chút liên quan tới bị tù người trạng thái tinh thần xác định và đánh giá sự tình đi qua lần trước phan quảng thâm sự kiện phong xuyên ngục giam tại đối phạm nhân giáo dục phương diện tính là đi tại trường tam giác sở hữu ngục giam trước mặt kế tiếp lãnh đạo khẳng định là hy vọng có thể bảo trì này loại cọc tiêu cùng người mở đường vị trí họ bị khen ngợi cảm giác ai không yêu thích à này không đã nghĩ là một xuân phát thêm vung điểm năng lượng đi phát sáng phát nhiệt chiếu vào tường cao bên trong này loại sự tình luôn luôn có người mở miệng lạc dương liền là đi đầu tiểu phân đội đội trưởng là hắn đội viên cũng là hắn này một lần ngục giam này vừa nghĩ muốn một cái thật sự đồ vật một cái hữu hiệu ước định hệ thống Tốt nhất là thao tác thuận tiện, kết quả người người đọc hiểu này loại. Không nói các ngươi, ta đi tìm một bác sĩ." Lạc Dương cấp Chu Tiểu Minh rót một chén nước, lại cấp chính mình cũng thêm một ly. "Liên là ngươi lần trước nói thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm. Đối, ngươi đi gặp qua hắn sao?" Lạc Dương biết rõ còn cố hỏi. "Ta trước mấy ngày đi xem đến là sở bác sĩ, vừa rồi tại điện thoại bên trong ta cũng đã nói với ngươi, người không tồi, vẫn còn độc thân." Lạc Dương cười đùa tí từng nói. Chu Tiểu Minh khỏe mắt rung động mấy cái, Lạc Dương này là như thế nào nghĩ? Tại ngục giam bên trong quá nhàm chán độc thân cái gì dù sao ta vẫn còn độc thân, lạc dương nhà hòa đã rất lớn đi, cũng không là, phiền chết quả thực, không thích đọc sách, không nói này cái, nói một chút sở bác sĩ đi, như thế nào dạng, nàng nghĩ đến cái gì biện pháp giúp ngươi sao? Nếu như chỉ là bởi vì giàu dĩ không vui liền yêu cầu bác sĩ hỗ trợ tổng không thích hợp, lãng phí chữa bệnh tài nguyên không phải sao? Ta còn là nghĩ đến, ta vấn đề đại khái cũng là bởi vì không biết lời chỉ cần biết lời, ân, thoát đơn vấn đề cũng không lớn, giao thiệp với người cũng không đến mức chướng ngại như vậy lại, ta nghe nói người này loại tình huống hảo giống như gọi cái gì xã giao trứng ngại, xã giao trứng ngại. Chu Tiểu Minh còn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ, người trô nào nghe nói? Một Xuân bác sĩ kêu bên trong à, hắn là tại phân tích phạm tội nhân cách thời điểm nói cái này từ, nói là một bộ phận phần, phần tử phạm tội hảo giống như tồn tại nhất định trình độ xã giao chứng ngại, cụ thể trật tự từ ta cũng không rõ ràng, dù sao cái này từ ta là nhớ rõ, ngươi nói cùng ngươi có phải hay không có điểm giống, giao thiệp với người thực khó khăn, cũng không sao có thể giao đến bằng hữu, chớ nói chi là bạn gái. Lạc Dương thực sự nói thật, là lời nói thật, Chu Tiểu Minh càng nghe sắc mặt càng đáng sợ. Bạn chương xong. Chương 730, ngươi không nói muốn tới bệnh viện a? chương 730, ngươi không nói muốn tới bệnh viện a. 30 phút đồng hồ sau, Lạc Dương xe dừng ở Hoa Viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bãi đỗ xe bên trong. Chu Tiểu Minh này mới rõ ràng chính mình tựa hồ là chúng Lạc Dương bộ. Giám ngục sáo lộ phía trước giám ngục, Chu Tiểu Minh trong lòng thập phần thành khẩn muốn đưa lên một câu, hảo gia hỏa. Lạc Dương lại là bình tĩnh ung dung nói, ta à, tìm đến này một bên phó viện trưởng có chút việc, một hồi làm xong liền đi một xuân bác sĩ kêu bên trong thảo ly cà phê uống một chút, Hoa Viên kiểu thể sắc và tinh thần khoa cà phê a, hương vị đặc biệt tốt. Lạc Dương một mặt đắm chìm bộ dáng, Chu Tiểu Minh nhịn không được hỏi, có bao nhiêu tao uống so sở ta một cái gì uống ngon nhiều, chủ yếu là cà phê đậu tương đối chất lượng tốt. Nói trở lại, ta cũng không hiểu, ta cũng là nghe nói. Chu Tiểu Minh khẽ cho mày, nghĩ thầm, lạc Dương thật là càng ngày càng sẽ sáo lộ. Đừng xấu mi khổ kiểm, Tiểu Minh ca, ngươi ngẫm lại à, bệnh viện này thể xác và tinh thần khoa đăng ký phí bao nhiêu tiền? Một hảo, cà phê cùng trà có phải hay không miễn phí? Địch xác. Chu Tiểu Minh thuận lạc Dương vấn đề trả lời. Lạc Dương càng hỏi càng hứng thú rạo rào. Đúng không? Một góc tiền. Nghe ngươi nói chuyện giúp ngươi giải đáp nhân sinh nan đề, nghĩ ngươi suy nghĩ, lo ngươi chỗ buồn, chỉ cần một góp tiền, nơi nào còn có như vậy hảo sự tình. Cũng có Chu Tiểu Minh tính toán quật cường một chút, không thể tùy ý lạc Dương một cái người nói thoải mái, làm hắn nắm mũi dẫn đi. Cái nào? Lạc Dương khinh thường hỏi. Ngục giam đi, ngươi không làm một phân tiền không thu cũng phải nghe bị tù giả thuyết lời nói sao? Chu Tiểu Minh như vậy một đỗi, Lạc Dương còn thật là không biết như thế nào giải thích. Ngươi sẽ không trách ta cố ý mang ngươi tới nơi này đi, vừa nghĩ tới kia cái gì xã giao chứng ngại, ta liền cảm thấy Tiểu Minh cái ngực nhưng ngàn đoạn không thể tiếp tục chứng ngại đi xuống. Xã Giao Trướng ngại cũng không tính cái gì vấn đề nhỏ a. Lười nhắc nghe lạc Dương lại ngại Chu Tiểu Minh mở cửa xe, thẳng hướng phòng khám bệnh đại sảnh đi đến. Bởi vì không có mang bảo hiểm y tế tạm, tự nhiên là không cách nào đăng ký. Cũng may đi qua y tá đài lúc liền bị Lưu Điền Điền Trang vừa vặn. Này không là, không cười Nam sao? Không cười Nam. Chu Tiểu Minh nhịn không được tăng hắng một cái. Không sai, không ảnh hưởng toàn cuộc vui đùa. Hắn trong lòng hẳn là không vui mới đối, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có mấy phần yêu thích này cái tên hiệu, cái kia. Ta hôm nay không có mang bảo hiểm y tế tạm. Không sao, lâu năm có thể không cần bảo hiểm y tế tạm. Không cần. Lưu Điền Điền kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nếu là thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân quên mang bảo hiểm y tế tạm cũng là bình thường. Chu Tiểu Minh, thể xác và tinh thần khoa rất nhiều người không mang theo bảo hiểm y tế tại sao? Nếu tới, Chu Tiểu Minh cũng không nghĩ tay không mà về, nếu có thể thay đổi một ít hiện trạng cũng là hảo. Cả ngày độc lai like độc vãng, tại văn phòng cũng không nói với người khác lời nói, dần dà, cơ hội sắp lãng quên làm sao nói. Nếu như mỗi người đều giống như là Dương Có lẽ hắn sinh hoạt sẽ trở nên ánh nắng tươi sáng một ít, nhưng là Lạc Dương chỉ có một cái, hắn bên cạnh đại đa số người đều không thích hắn ta, cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét hoặc là đáng sợ đi. Nếu thay đổi không được người khác cách nhìn ta, thay đổi chính mình tổng vẫn là có thể cố gắng. Bệnh viện cũng là ta chính mình chủ động tới a. Chu Tiểu Minh cổ vũ chính mình nhất định phải mang theo tin tưởng bác sĩ có thể trợ giúp chính mình tâm tình đi lâu năm. Giống như bình thường, hắn lựa chọn cầu thang mà không là thang máy, bởi vì cầu thang có thể giảm bất cùng người cơ hội tiếp xúc gần ui. thang máy thùng như vậy hoàn cảnh quá mức bế tắc, một khi cùng mặt khác người áp sát quá gần, Chu Tiểu Minh chính mình cũng sẽ không thoải mái đi vào lầu năm, lạc dương cùng một vị bác sĩ chính tại nói chuyện, chu tiểu minh dừng bước lại, nghi thầm, này vị bác sĩ nhất định chính là một bác sĩ. chính tại lúc này, lạc dương vất tay hô, tiểu minh ca, nơi này, mau tới đây, ngươi như thế nào như vậy nhanh, không là ta trước xuống xe sao? à, bởi vì bãi đỗ xe kia bên trong có cái tiểu môn có thể trực tiếp vào bệnh viện, ngươi theo đại môn kia bên trong vòng vào tới, ta trực tiếp đi cửa sau, đương nhiên không giống nhau. nói nói chuyện không đâu vui đùa, lạc dương cũng có thể vui mừng nhướng mày vui vẻ, chu tiểu minh phát hiện chính mình lại là trong lòng không ngừng hâm mộ, nếu có thể giống như hắn như vậy tốt biết bao nhiêu một cái không buồn không lo người, một cái bị người chung quanh yêu thích người, như vậy sinh hoạt thật là cố gắng thông qua trị liệu liền có thể đổi tới sao? Chu Tiểu Minh thất vọng mất mát, trong lòng trống rỗng, vừa rồi rõ ràng ăn không ít đồ vật, giờ này khắc này lại cảm thấy thân thể trống trơn. là Chu Tiểu Minh tới rồi sao? hành lang bên trên truyền đến thân thiết nữ Thanh, Chu Tiểu Minh nhớ rõ này cái thanh âm là Sở Bác sĩ a, ta đã chuẩn bị xong phương án trị liệu, chuyên trị không biết cười. Sở Tư Tư mười phần tự tin đứng tại phòng mạch bên ngoài, một xuân cùng lạc dương đồng thời quen người, chỉ thấy Sở Tư Tư tay bên trên phủ một cái iPad thần thái sáng láng hướng hai người nhẹ gật đầu. Nếu là lão sư có thời gian liền cùng nhau tới tham gia đi. Sở Tư Tư hướng Mộc Xuân phát ra mời, Mộc Xuân vẫn chưa trả lời, Lạc Dương trước cấp lời nói tới, nói, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Này cái? Sở Tư Tư không hiểu hỏi, một bên Mộc Xuân cố nén cười, làm bộ cùng Lạc Dương không quen. "Ôi chao, một bác sĩ, ngươi này thái độ không thích hợp a, ta cùng ngươi tính là bạn tốt đi." Lạc Dương vỗ một cái Mộc Xuân bả vai, một bộ hai người đích xác hết sức quen thuộc bộ dáng. Sở Tư Tư hướng Mộc Xuân nhìn lại, hy vọng theo lão sư mắt bên trong nhìn ra điểm cái gì, hết lần này tới lần khác Mộc Xuân hướng nàng lắc đầu. Hảo giống như tại nói, ngươi chính mình quyết định đi. đã như vậy, vậy liền tự mình quyết định được rồi. Sở Tư Tư đối chính mình thiết kế cả đêm phương án trị liệu rất có lòng tin, chỉ cần Chu Tiểu Minh tới, nhất định có biện pháp làm hắn cười. Việc này không nên chậm trễ, không như hỏi một chút Chu Tiểu Minh có nguyện ý hay không nhiều mấy người tham gia trị liệu. Chu Tiểu Minh tiên sinh, không biết ngài có nguyện ý hay không nhiều một chút người tham gia trị liệu. Chu Tiểu Minh cầm lạc dương không cái gì biện pháp, chúng chi hắn còn có chút hăng hái một điểm không hề rời đi ý tứ. Này ra hỏa không phải nói muốn đi tìm phó viện trưởng nói chút chuyện sao? Bất qua nói đến. Cộng đồng bệnh viện cùng ngục giam có thể có cái gì gặp nhau? Lạc Dương lại không là này một khu vực cảnh sát nhân dân. Đại khái xuất liền là cái ngụy trang, mục đích chính là vì đem hắn đưa đến bệnh viện tới. Nếu hắn như vậy nhiệt tâm, Chu Tiểu Minh cũng không tiện cự tuyệt, coi như thử một chút xem sao. Ta nghe sở bác sĩ đề nghị, nếu như cảm thấy không ảnh hưởng trị liệu, ta cảm thấy cũng có thể. Không ảnh hưởng, nếu như ba người các ngươi cùng nhau thăm gia, ta ngược lại cảm thấy càng tốt hơn một chút, bởi vì các ngươi có thể thi đấu. Thi đấu? Mộc Xuân cũng không biết nói sợ, tư tư đến cùng thiết kế như thế nào phương án trị liệu. Nghe được thi đấu hai chữ lập tức cũng có mấy phần hứng thú. Vốn dĩ một Xuân liền cho rằng phương án trị liệu ứng coi là không bám vào một khuôn mẫu, mặc dù Sở Tư Tư kinh nghiệm có hạn, nhưng sức sáng tạo lại là có vô hạn khả năng, hơn nữa nàng còn có trợ giúp bệnh nhân nhiệt tình, này loại liên tục không ngừng nhiệt tình, có đôi khi so sách giáo khoa bên trên tri thức càng có giá trị. Thi đấu cái gì?" Lạc Dương tỏ mò hỏi. "Thi đấu ai trước cười." Sở Tư Tư cười trả lời. "Bạn chương xong, chương 731, cười đáp để có nhiều khó khăn. Chương 731, cười đáp để có nhiều khó khăn. Thứ nhất cái khâu liền là nhịn xuống không cho cười. Sở tư tư không biết từ nơi nào tìm được một khối di động bảng trắng nâng bảng trắng bút đem nhịn xuống không cho cười năm chữ chỉnh tề viết tại bảng trắng bên trên này có điểm về đến tiểu học ngữ văn khóa cảm giác a thi đấu còn chưa bắt đầu lạc dương đã nhịn không được bật cười lạc cảnh sát còn chưa bắt đầu đâu ngươi như thế nào bắt đầu đưa phân a một xuân nhìn như thuận miệng nói ta liền là cảm thấy buồn cười sao đại khái suất ta là cái cười điểm rất thấp người sở bác sĩ này bộ dáng cực giống ta giáo viên tiểu học a thực sự là lạc dương nói xong ngượng ngùng gãi đầu một cái tiểu minh ca ngượng ngung a huynh đệ ta trước ném một phần Mất điểm còn chưa đủ. Sở Tư Tư mỉm cười, đưa tay cơ cơ cầm bút. Cái gì ý tứ? Còn chưa đủ. Ân, còn chưa đủ, nếu như cười là có trừng phạt. Trừng phạt? Sở bác sĩ, trừng phạt cái gì? Ta này người trừng phạt người khác còn có chút thói quen, bị trừng phạt ngược lại là thật lâu không có. Lạc Dương cười đến một mặt chất phát. Ngược lại là ngồi ở một bên Chu Tiểu Minh sắc mặt có chút xấu hổ, cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ, lông mày cũng không thấy buông lòng. Sở Tư Tư mang sang chuẩn bị xong banana, bên trong trưng bày từng mảnh từng mảnh mới mẹ tranh, Cầm một miếng đi. Sở Tư Tư đem cái kẹp đưa cho Lạc Dương nám, tranh, lạc dương tiếp nhận cái kẹp, miệng bên trong đã chảy ra nước bọt. Cái này là hiện thực bạn trông mơ giải khát chuyện xưa à? Xem này mới mẹ ướp tắt tranh, lạc dương răng đều chua. Không sẽ là gấp lên nhất phía tranh. Đối với cửa sổ nhìn thoáng qua, lạc dương đống nhiên rõ ràng chính mình đối mặt chính là cái gì dạng trừng phạt. Này không sẽ là lạc dương nhìn hướng một xuân, ánh mắt bên trong đầy là xin giúp đỡ. Một bác sĩ, ta sợ nhất ăn chua. Nhưng là cái này là trừng phạt à? Nhất định phải nhịn xuống không cho cười. Coi như nhìn thấy đồ vật lại buồn cười cũng không thể cười. Ai cười liền muốn ăn một miếng tranh làm vì trừng phạt nhưng này không là còn không có chính thức bắt đầu sao? Lạc Dương thực sự không muốn đem tranh mảnh bỏ vào miệng bên trong. Lạc cảnh sát là tự ngươi nói ngươi trước né một phần, này lời nói không sai đi. Một xuân một bộ căn bản không muốn giúp bận bịu bộ dáng, kéo quay hàm, dựa vào cạnh cửa, hơi hơi dơ lên cái cằm. này bộ dáng thật đúng là có chút xinh đẹp a. Lạc Dương hận không thể thu hồi mới vừa nói lời, nhưng hắn là ca đại nhân, sao có thể nói không giữ lời đâu? nhưng này tranh làm sao có thể ăn đi xuống? một bác sĩ, ta ít đọc sách, ngươi đừng ngặt ta, như vậy trực tiếp ăn tranh sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Ta nghe nói qua ăn hải sản lại ăn đại lượng vitamin C khả năng sẽ trúng độc, ngươi xem tranh vitamin C hàm lượng khẳng định thực cao đi, ta này còn ăn xong hải sản đâu. Tranh đích xác sẽ có một ít ảnh hưởng xấu, tỉ như nếu như lạc cảnh sát vốn dĩ liền có ruột đau loét, thối nát tính viêm dạ dày, thượng tiêu hóa nói ra máu. Dừng dừng dừng, không có không có, ta ăn ta ăn, ngươi nói thêm gì đi nữa làm không cẩn thận có thể nói ra một đống lớn bệnh tới, ta nhưng chịu không được. Kia liền ăn đi, đúng rồi, tận lực ăn nhanh một ít, phòng ngừa tổn thương răng, trực tiếp ăn chanh phá hư răng men răng ngược lại là thật. Lạc Dương ăn một miếng hạ chanh, nhai mấy lần, biểu tình tám phần đau khổ. Hai phần buồn cười, cơ hội sở hữu người đều cười. Duy Độc Chu Tiểu Minh vẫn không thể nào bật cười. Sở Tư Tư không có chút nào vẻ bại, trị liệu mới vừa mới bắt đầu, nàng lòng tin 10 phần. Kế tiếp, chúng ta liền chính thức bắt đầu. Đại gia căn cứ chê cười buồn cười trình độ chấm điểm 1 năm điểm, 1 điểm biểu thị không buồn cười, 2 điểm có điểm buồn cười, 3 điểm tương đối buồn cười, 4 điểm thật buồn cười, 5 điểm liền là hoàn toàn không nhịn được cười. Nhưng là xin chú ý, mặc kệ ngươi có suy nghĩ nhiều cười, nhất định phải nhìn xuống, cười lên tiếng liền muốn phạt tranh. Rõ ràng, bắt đầu đi, ta bảo đảm sẽ không còn cười. Sở Tư Tư bắt đầu nói thứ một chuyện cười. Có một vị tiêu hóa khoa bác sĩ đi thi bằng lái, sư phụ khen ngợi nói, "Ngươi phương hướng này bạn rất ổn đắc." Bác sĩ cười cười, "Đó là đương nhiên, này cái tay lái chỉ cần tả hữu chuyển, ta bình thường chuyển tay lái không chỉ có muốn tả hữu chuyển, còn muốn trên dưới chuyển." Sư phụ kinh ngạc hỏi, "Ngươi là lái phi cơ?" Bác sĩ cười khẽ, "Ta là làm dạ dạy kính." A, ha ha. Lại là Lạc Dương thứ nhất cái muốn cười, nhưng là hắn nhìn xuống, nhìn thoáng qua Sở Tư Tư, làm cái làm quái biểu tình, sau đó túi đầu tại giấy bên trên chấm điểm. Sở Tư Tư chú ý Chu Tiểu Minh không chút biểu tình nhanh chóng viết xuống điểm số. Ta nhất yêu thích này loại viện y học chế cười có một loại may mắn không chọn sai chuyên nghiệp âm thầm may mắn. Khuku, Chu Tiểu Minh tăng háng một cái, Lạc Dương mới phát giác được chính mình đại khái nói sai cái gì. Sở Tư Tư có liên tiếp nói hai chuyện Tiểu Lâm, Chu Tiểu Minh đều không có thể cười được. Một Xuân ngược lại là ăn nhất phiến tranh, thuận tiện còn cho chính mình đảo nửa chén cỏ cả cỏ lạ. Lạc Dương mãnh liệt kháng nghị này không phù hợp quy tắc, Sở Tư Tư quả thực cảm thấy này vị Lạc Dương cảnh sát khả năng nói cái gì chê cười nàng đều sẽ cười, tương phản, Chu Tiểu Minh mặc kệ nghe cái gì chê cười đều vô dụng. Cho dù ở như vậy một cái đại gia đều thực lòng đều sẽ cười hoàn cảnh bên trong. Chu Tiểu Minh cũng là cái kia không hợp nhau người, hắn liền ngồi ở chỗ đó, hơi có vẻ bất an, tư thế ngồi cũng có chút biến yếu. Bất quá, sợ Tư Tư kế hoạch thực chu toàn, nàng đoán được chê cười khả năng đối Chu Tiểu Minh không cái gì tác dụng. Vòng thứ hai thi đấu, nàng chuẩn bị mấy cái khôi hài video. Này đó khôi hài video nàng tìm thật lâu, đã trải qua tầng tầng chọn lựa, còn làm Lưu Nhất Minh một đám tiến hành chấm điểm, cuối cùng thông qua hai cái người thảo luận lúc sau tuyển ra năm cái nhất không nhịn được muốn cười vang khôi hài video. Mặc dù có chút không đâu vào đâu, nhưng Lưu Nhất Minh đạo lý sợ Tư Tư còn lá tiếp nhận. Mấu chốt là quay chung quanh mục tiêu, nếu là vì Khôi Hải, liền không nên câu nệ tại còn muốn Khôi Hải còn muốn có cái gì cao thượng ý nghĩa. Tại xem bê trạm đại lượng Khôi Hải video lúc sau, mới có hôm nay năm cái nhất Khôi Hải video. Sở Tư Tư tin tưởng vòng thứ hai, Chu Tiểu Minh vô luận như thế nào đều sẽ cười một cái đi. Video phát đến đầu thứ ba, Chu Tiểu Minh mặt đã từ trắng trở nên đỏ, hắn không phải vì thắng được thi đấu cố ý không cười, mà là cảm thấy có chút có lỗi với Sở Tư Tư. Cố gắng nghĩ muốn cười một lần, cắn chặt răng á cười không nổi. Liều mạng dắt kéo khỏe miệng cơ bắp cũng cười không nổi. Cho dù là biến hóa ra một trương tại cùi mặt, hắn đều bất lực. Cuối cùng, một trương mặt đỏ lên, bụng cũng bắt đầu đau. Ta thực sự không được, này tranh lại ăn đi. Ta một hồi cùng một bác sĩ nói đứng đắn sự thời điểm chỉ sợ là miệng đều nói không được lời nói. Vậy chúng ta liền hôm nào nói đứng đắn sự, các ngươi ngục giam tìm ta a khẳng định không tốt sự tình. Một Xuân Thản nhiên biểu thị chính mình thực sự không yêu thích nhiều một phần ngoài định mức công tác, hắn bên ngoài ra công tác đã thật nhiều, lại nhiều đi xuống. Phòng khám bệnh này một bên thu vào sẽ phải tại bệnh viện hạn chót, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ thu vào tại bệnh viện hạn chót, như vậy không quá thích hợp đi. Chính tại lạc dương cười ha ha ăn tranh thời điểm, Lưu điểm điểm vội vàng hấp tấp chạy vào. "Mục, mục, một bác sĩ." Lưu điểm điểm cấp lớp bắp, một bên gọi một bên miệng lớn thở phì phò, lời nói đều nói không rõ ràng. "Bạn chương xong." "Chương 732," nói không rõ ràng. "Chương 732," nói không rõ ràng. Tuy nói Lưu Điền Điền vội vội vàng vàng bộ dáng tại bệnh viện cũng không là cái gì mới mẻ sự, nhưng là một xuân lại phát hiện, bất luận như vậy sự tình phát sinh bao nhiêu lần, làm Lưu điểm Điền thở không ra hơi chạy đến lâu năm lúc, hắn tâm đều sẽ cùng theo run rẩy một chút, tựa như là có người dùng phẫu thuật kẹp kẹp lấy hắn trái tim đổng Này loại khẩn trương cảm giác một Xuân biết chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi, một gã bác sĩ khẩn trương cảm giác cùng bình thường người có chỗ khác biệt, đồng dạng một cái tại bệnh viện phát sinh khẩn cấp sự tình, bác sĩ cùng bệnh nhân cảm giác cũng là không cùng, không cùng bác sĩ cảm giác đương nhiên cũng là không cùng. Bình thường mà nói, tầng dưới phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm bác sĩ đều là tương đối tỉnh táo, huống chi tầng dưới có Phương Minh như vậy ưu tú ngoại khoa chủ nhiệm bác sĩ, còn có tận tâm tận trách thẩm tử phòng, giả viện phó bản nhân cũng đã từng là tại một tuyến công tác bác sĩ, nếu như là nữ bệnh nhân xảy ra vấn đề, có Giang Hồng chủ nhiệm tọa chấn đại bộ phận tình huống nàng đều là gặp qua gặp được vấn đề tỉnh táo xử lý đã là chức trách của thầy thuốc, cũng là bác sĩ tại công việc thường ngày bên trong từng bước dưỡng thành tố dưỡng. Nếu như ngay cả phát sinh tình trạng khẩn cấp, bác sĩ cũng không biết nên lấy như thế nào trạng thái đi ứng đối và giải quyết. Như vậy bác sĩ chức nghiệp năng lực cũng thật liền đáng lo. Bệnh nhân ứng làm tin cậy bệnh viện cùng bác sĩ, bác sĩ bản thân cũng liền nên là đáng giá bệnh nhân tin cậy. Tại bệnh viện như vậy phân phút đều có thể xuất hiện tình huống khẩn cấp địa phương. Nếu như bác sĩ chính mình đều cũng quýt loạn trợn cước, bệnh nhân khỏe mạnh nhưng thật là sai giao. Lưu Điền Điền như vậy vội vàng chạy đến lầu năm chỉ có hai loại tình huống một loại là này đó bác sĩ đều không có cách nào cho nên mới tìm thể sắc và tinh thần khoa giúp đỡ chút nghĩ một chút biện pháp này lúc trước một hai năm thời gian bên trong cơ hồ là hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm ngầm thừa nhận một trong phương thức tỉ như phía trước song bảo thái tỷ muội sự tình lúc sau người nhà tới bệnh viện tìm phiền toại sự tình từ từ tóm lại tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt một một bác sĩ nói là nói là ngươi bệnh nhân lưu điền điền kéo một xuân bạch lý ống tay áo liền hướng cầu thang cầu chạy ta bệnh nhân một xuân hỏi nói nô vương ai tại tầng dưới nói là ai cũng không giúp được một tay muốn tìm một bác sĩ mới có tác dụng lại là nô a bà, Sở tư từ buông xuống tay bên trên anh nô a bà có phải hay không huyễn tưởng chứng lại phải bảo, huyễn tưởng chứng, các ngươi tại nói cái gì? cầm tranh ra lạc dương một mặt nộ nói, ôi trao, các ngươi rốt cuộc có để hay không cho một xuân cùng ta xuống lầu, bằng không các ngươi đều đi thôi, dù sao à, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân đều là có tay có chân, chạy bộ khiêu vũ không nói chơi, này cũng là, lạc dương không đâu vào đâu liên tục đáp ứng, tỷ như tiểu minh ca, ngươi xem, như thế nào cũng không giống là cái bệnh nhân bộ dáng đúng không? cũng không là sở hữu phạm nhân mặt bên trên đều giải phạm nhân đặc thù a Một xuân nhẹ nhàng bâng cơ trở về một tiếng, lập tức đẩy ra Lưu Điền điền tay, Sở bác sĩ chính tại trị liệu quá trình bên trong, ta cùng ngươi đi xuống xem một chút được rồi. Lưu Điền điền vừa định đáp ứng, lại quan sát một chút Lạc Dương cùng Thẩm Tiểu Minh, Lạc Dương là cảnh sát đi. Giá ngục, giá ngục. Lạc Dương mang theo ngượng ngùng lại có mấy phần kiêu ngạo mà ngóc lên đầu. Ta đây ý tứ là, ngươi hoặc là cùng nhau đi xuống lầu, ta sợ người nhà một hồi theo tới chúng ta nói không rõ ràng. Người nhà? Ý gì là bị ta đu vào? Lạc Dương xuống tranh, đối với Thẩm Tiểu Minh nói, Tiểu Minh ca, chúng ta cũng đi xuống nhìn một cái dù sao chúng ta tại cái này cũng không có chuyện gì làm. vạn nhất thật có cái gì người nhà không nói đạo lý, chúng ta cũng có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Lưu Liên Điền cùng Sở Tư Tư liếc mắt nhìn nhau, sau đó Sở Tư Tư nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cùng đi đi. được rồi được rồi, nhanh lên đi. Lưu Liên Điền dẫn đội một đám người đi tới thẩm tử phong phòng khám bên ngoài. Nô Vương Mai ánh mắt đặc biệt tốt, liếc mắt liền thấy đám người bên trong một xuân, lập tức nhanh lên vọt tới một xuân bên cạnh, thân hình mạnh mẽ hoàn toàn không giống là một cái đã là cái tổ mẫu bối lao nhân nhân, một bác sĩ, một bác sĩ. Nô Vương Mai đối với một xuân hô to, Nô a bà, ngày trước tỉnh táo, tỉnh táo. Từ từ sẽ đến. Một Xuân vội vàng ngăn ủi rốt cuộc là như thế nào một chuyện? ngày trước tiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ta, sau đó ta lại giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có được hay không? Nay sự tình còn làm sao nghĩ biện pháp? Ta đã không có biện pháp nào. Một Xuân ánh mắt xuyên qua Ngô Phương Mai, xem đến ngồi tại ghế bên trên, uy chân, cánh tay mất tự nhiên uốn lượn, chợt vừa thấy tựa như là ngã gây mất cánh tay đồng dạng, chí ít cũng là chật khớp xương. Nay cái a bà có chút quen mắt ta, nay không là trước kia đến xem khám gấp lại không phối hợp trị liệu a bà sao? Tuần trước cũng là đi theo Ngô a bà cùng nhau tới. Tiêu này là thẩm tử phong trực ca đêm, lão nhân gia không chịu chụp ảnh cũng không chịu hảo hảo trị liệu, không phải cãi nhau muốn trở về, như thế nào hảo muốn đột nhiên lúc ấy một màn lại diễn lại bình thường. Cãi nhau phòng khám bên trong, thẩm tử phong một mặt vô tội kéo cái hàm, thoạt nhìn sắc mặt có mấy phần mỏi mệt, nghĩ đến hắn đã nói qua rất nói nhiều, nên nói đều đã cùng bệnh nhân nói rõ ràng, nhưng là bệnh nhân hoàn toàn không tính toán phối hợp đi. Bình thường mà nói bệnh tại ai trên người, chính mình khẳng định là nhất xuất ruột, giống như Lưu A bà như vậy chính mình hoàn toàn không nóng nảy cũng không phổ biến nhưng là tại bệnh viện như vậy một cái nhân sinh quân màu thời thời khắc khắc thượng diễn địa phương đau tại trên người lại vẫn cứ không nóng nảy trị liệu bác sĩ so bệnh nhân càng sốt ruột hiện tượng cũng không hiếm thấy một xuân nhỏ giọng hỏi ngô phương ai này là lần trước ngươi bồi tiếp tới bệnh viện lưu a bà đi ôi chào nha tiểu mục xuân chi nhớ thật hảo này không là lại bị ta gặp bỡ đã nói làm ta hôm nay đi nàng kia bên trong nghe hát tử uống trà vốn dĩ nghĩ còn thật cao hứng sự tình ai biết ta tại phòng khách đợi nàng phao cái trà cũng không biết nói nàng tại phòng bếp bận bịu cái gì đột nhiên liền ngã sắp xuống ngã sắp xuống còn không phải sao khẳng định là ngã sắp xuống a Đỗ Vương Mai hiện thực thập phần khẳng định, sau đó bị Một Xuân như vậy hỏi một chút lại có chút do dự. "Ngươi thấy nàng ngã sấp xuống tại mặt đất còn là như thế nào hồi sự?" Một Xuân ngay sau đó lại hỏi. Lúc này, Lưu A bà đột nhiên cố hết sức đứng lên, đối với thẩm tử Phong nói, "Bác sĩ A, ta thật không có việc gì, vừa rồi xe cứu thương tới này bên trong đường bên trên a, ta đều không cảm thấy đau, ta phỏng đoán đi chỉ là có chút bị trật, thiếp cái thuốc cao cái gì một hồi sẽ liền không sao, đều là ngô a bà quá khẩn trương." "Ngươi này cái gọi thế nào không có việc gì đâu? Ngươi này cái xương cốt đều là thường, không trị liệu là không sẽ hảo." Mộ Xuân tin tưởng Thẩm Tử Phong này lời đã nói rất nhiều lần, Lưu A bà cũng không là nghe không hiểu hắn lời nói, lại là không chịu tiếp nhận trị liệu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Sợ sợ rằng muốn Lưu A bà chính mình nói cũng không dễ dàng, đây càng làm một Xuân nghi hoặc, đầu tiên, nàng vì cái gì không muốn trị liệu? Tiếp theo, Lưu A bà đến tổn cùng vì cái gì đều là bị thương, nàng cổ tay có to to nhỏ nhỏ, mới cũ mới cũ hảo mấy chỗ tổn thương, này đó làm bị thương để nói rõ cái gì? Nếu như không biết nguyên nhân, chỉ sợ là lúc sau Lưu A bà sẽ còn tiếp tục bị thương, tiếp tục không tiếp nhận trị liệu. Bản chương xong. Chương 733, cấp cứu nan đề. Chương 733, cấp cứu nan đề. Thẩm Tử Phong từ trước đến nay là người thiện tính tình hảo, tại bệnh viện công tác lâu, các loại các dạng người thấy không ít, tính tình cũng liền càng tốt. Người tính tình hơn phân nửa tại cùng người khác kết giao bên trong mài rũa thành hình, giả thiết một cái người sinh ra ở một cái trống không không một vật phòng ở bên trong, như vậy này người tính cách sẽ rất khó hình thành có rõ ràng đặc thù tính cách, cũng rất khó xuất hiện tính cách tính chất phức tạp. Đương nhiên, thông qua đọc thư tịch cùng xem phim này loại gián tiếp phương thức cũng có thể thực hiện một bộ phận cùng người lui tới tác dụng, nhưng so sánh bình thường đám người sinh hoạt. Này loại gián tiếp phương thức cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng dưỡng thành một cái người tính cách. Nói đơn giản, người tính cách có rất mạnh xã hội tính, là xã hội định nghĩa hạn, cái người đối đãi chung quanh thế giới thái độ, cũng trải qua cái thể hành vi phản ứng ra tới. Lưu A bà đối đãi thẩm tử phong thái độ, một xuân xem tại mắt bên trong, thẩm tử phong lấy một loại quen có khiêm tốn lập đi lặp lại báo cho bệnh nhân làm phía trước bệnh tình cùng với khả năng xuất hiện nguy hiểm kết quả, bệnh nhân lại đối chính mình bệnh tình không có chút nào nửa điểm để ý hai người chi gian sản sinh nghiêm trọng không đối xứng cảm giác lệnh một xuân bối rối không thôi. Vấn đề trong đó dĩ nhiên không phải tại tại thẩm tử phong. Trời sinh hảo tính tình tăng thêm mắt trần có thể thấy tốt đẹp giáo dưỡng, cho dù bệnh nhân lại khó giao lưu, thầm bác sĩ tối đa cũng liền là không nói lời nào. An tinh chờ đợi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nay phiên hảo tính tình tại bệnh viện cũng là có tiếng. Thật thầm bác sĩ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là ngươi xem, ta đích xác không có việc gì. Lưu A bà trầm gai nói, ánh mắt trung lưu lộ từ ái cực giống an đuổi chính mình nhà văn bối. Nếu là người không biết chuyện chợt vừa thấy, sẽ còn lấy vì là thẩm tử phong làm gì sai sự tình. Bệnh nhân ngược lại là lòng tràn đầy lý giải. Cỡ nào hài hòa ý mắc quan hệ a? Đáng tiếc sự thật xa không phải như thế. Cách phòng khám không khí, Mộc Xuân cũng có thể xem đến thẩm tử phong hướng chính mình trên người quăng tới từng đạo ánh mắt cầu trợ. Nô Vương Mai càng là tức giận lôi kéo Mộc Xuân bạch trí ống tay áo, Tiểu Xuân bác sĩ à, ngươi nói này cái lao thái thái, ai, thật là làm khó ta, này sự tình so ta phía trước Tiêu Hoan không cửa còn phiền phức, trước kêu ta là có lý không nói được, không nói cũng liền là, này cái Lưu A bà à, có bệnh không trị liệu, liền sẽ cho người khác thêm phiền phức. Mới không có thêm phiền phức, nói cái gì đâu. Nộ Vương Mai này lời nói hảo tưởng một nắm muối chiếu tại Lưu A bà miệng vết thương bên trên, cái so đột nhiên giận không được, nơi nào, cái gì thêm phiền phức? Một đám đều cảm thấy ta thêm phiền phước, nào có cái gì phiền phức, ta chính mình có tay có chân, ta chính mình sự tình chính mình làm tốt, có cái gì không đúng. Không ai nói ngươi không đúng, ngươi ở nào cái gì nha, nếu không là ta vừa lúc ở ngươi ra, đều không ai đem ngươi đưa bệnh viện tới. cãi nhau hết sức căng thẳng, hai cái hơn 60 tuổi lão nhân, một cái tại phòng khám bên trong, một cái tại phòng khám bên ngoài, hai người cứ như vậy cách một cái mở ra cửa lớn màu trắng bắt đầu hồn nào lên, một cái nháy mắt mặt đỏ tới mang thai. Dù sao cũng là vĩnh viễn không nói bại chiến sĩ Ngô Phương Mai, tại nàng bờ gờ mở bên trong không người nào có thể chiến thắng nàng, coi như là không, có bở gờ mở cũng giống vậy, chỉ cần là cãi nhau, không ai có thể nói đến qua Ngô Phương Mai, này một điểm mục. Xuân Hiểu rõ tại tâm, làm hắn không nghĩ tới là, này vị Lưu A bà cũng có thể lắc mình biến hóa theo từ ái lao giả biến thành bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ chiến sĩ. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhất tới so ai nói chuyện nhanh, thứ hai so với ai khắc thanh âm vang. Nay sự tình vốn là y tá đi lên khuyên can tương đối thích hợp, nhưng là Lưu Điển, Điển lại quyết tâm không thâm dự, chốn tại Chu Tiểu Minh cùng Lạc Dương kia bên trong đối với một xuân nhỏ giọng nói một xuân một bác sĩ một lao sư ngươi chiến trường ngươi đi ta chiến trường này là ngoại khoa như thế nào cũng không tính được là ta chiến trường một xuân có khổ khó nói là bởi vì hắn biết lưu điền điền này câu nói ý tứ đơn giản là chỉ Ngô Phương Mai lão thái thái chỉ nghe một xuân một người Nay sự tình tại Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cũng là mọi người đều biết mắt thấy hai người càng âm ý càng hung ngoại khoa phòng mạch bên ngoài cũng vây khởi quan sát đám người một xuân đành phải kiên trì đi đến hai vị lão nhân trung gian liên thanh bảo hai vị a bà bất giận bất giận Ai biết này một khuyên không những không có thể làm cho hai người ngu giận, hai vị lão nhân ngược lại là càng nói càng hăng hái, nói ra lời nói cũng dần dần không lại giới hạn tại bị thương tới bệnh viện. Nguyên bản một xuân cũng nhìn ra Lưu A Bà trong lòng cất giấu sự tình, nhưng này sự tình cũng không tốt tùy ý nghe ngóng, lão nhân không cho mời thể sắc và tinh thần khoa trị liệu chủ quan ý nguyện, một xuân tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì, nhưng là cân nhắc đến lão nhân trên người tổn thương vô luận như thế nào vẫn là muốn trị liệu. Cùng Ngô Vương Mai nghe ngóng một ít liên quan tới Lưu A Bà ngày thường tình huống cũng cấp thẩm tử phong một ít hữu hiệu đề nghị, một xuân cảm thấy này còn là tại có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi trong vòng sự tình. Bệnh nhân vì đại không là một câu tuyên truyền khẩu hiệu, nhưng là không tiếp nhận trị liệu bệnh nhân muốn thế nào chiếu cố bọn họ đâu. Có đôi khi đích đích sát sắc quá khó. Như vậy chàng diện thẩm tử phong thực sự quá xa lạ, hắn nghĩ rút khoát rời đi phòng mạch, không cần phải cuốn vào hai vị lão thái thái cãi lộn bên trong, thế là như một làn khói theo châu ngồi bên trên đứng lên, lẻn đến lưu a bà phía sau. Chính tại thẩm tử phong muốn theo hai vị lão nhân bên cạnh chạy ra lúc, lưu a bà bỗng nhiên hai mắt trắng dã, phanh một tiếng ngã xuống đất đi. Trọng trọng thân thể giống như một xe nặng nề hành lý sụp đổ tại mặt đất, này nháy mắt bên trong, thẩm tử phong mặt dọa đến trắng xanh. Hắn dạ dày bị người dùng đóng băng nuôi khoan trực tiếp đốt xuyên qua đồng dạng. Lưu A bà ngã xuống đất nháy mắt bên trong, thẩm tử Phong che dạ dày, có ngắn ngủi một giây thời gian, hắn cho là chính mình cũng sẽ đổ xuống. Một Xuân, nhanh, A bà hôn mê. Thẩm Tử Phong nhịn đau hô to. Một Xuân cũng không nghĩ đến mới vừa hạ còn cùng Ngô Vương mai đối gọi Lưu A bà như thế nào nháy mắt bên trong ngất đi. Lưu A bà thân thể rung động, thậm chí không rõ ràng, thoạt nhìn có chứng động kinh phát tác dấu hiệu. một Xuân thấy thế tỉnh táo cởi bỏ Lưu A bà mặc áo cổ áo, trợ giúp Lưu A bà bảo trì hô hấp thông suốt. Sau đó nhanh chóng tợi bạch đi gấp thành hơi mỏng gối đầu đệm ở lưu a bà sau đầu, để mà giảm sóc bởi vì thân thể run rẩy đối đầu bộ tạo thành tổn thương. Này đó sự tình vốn cũng không khó khăn, nhưng là lưu a bà thể trọng thực sự quá nặng, tăng thêm run rẩy lúc toàn bộ thân thể đều rất khó di động, một xuân đã là đầu đầy mồ hôi. Bởi vì não bộ dị thường phóng điện gây nên chứng động kinh phát tác, bình thường mà nói sử dụng dược vật bên ngoài chỉ có thể có thể phát điện kết thúc người bệnh tự hành làm dịu. A bà tại phòng mạch bên trong chứng động kinh phát tác, lý luận thượng trừ ngã sắp xuống tạo thành tổn thương bên ngoài, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dựa theo cấp cứu quá trình, Giảm sóc đầu cùng dung lòng quần áo bảo trì hô hấp thông suốt lúc sau, kế tiếp một bước liền là trợ giúp bệnh nhân nằm nghiêng thân thể, liền tại lúc này, một Xuân phát hiện, hắn căn bản không cách nào trợ giúp Lưu A bà quay người. Bởi vì gãy xương nguyên nhân tăng thêm tự thân thể trọng quá đại, một Xuân đã không thể giữ chặt lão nhân tay cánh tay trợ giúp nàng quay người, cũng vô pháp dùng sức ngăn chặn nàng bà vai. Lạc Dương nói, để cho ta tới hỗ trợ đi, cấp cứu khóa đi học qua điểm. Nhìn thấy một Xuân do dự quỳ tại mặt đất bên trên, Lạc Dương cũng quỳ xuống. Bạn chương xong. Chương 734, nhất ba không nghiên tĩnh Chương 734, nhất ba không nghiên tĩnh Phiên chức lạc cảnh sát. Hiện tại vấn đề là bệnh nhân không cách nào bảo trì nằm như vị, bởi vì thể trọng quá đại, nếu như chúng ta tại di động bệnh nhân quá trình bên trong sơ ý một chút nhưng có thể thương tới tim và phổi của nàng. A? Vì cái gì như vậy nói? Ta xem chỉ là chứng động kinh mà thôi. Lạc Dương không hiểu xem Mục Xuân, một xuân chán bên trên mật mật ma ma mồ hôi giờ phút này đã ngưng kết thành mồ hôi, màu lam áo sơ mi và táo trước hơi thấu, coi như là tại ngục giam bên trong đối khó giải quyết phạm nhân lúc cũng không thấy một Xuân như vậy ra mồ hôi. Đại khái là trời nóng lực duyên cứ đi, một bác sĩ mới sẽ như vậy ra mồ hôi. Này lao thái thái thật như vậy trầm. Lạc Dương có chút không tin, Phan quảng Thâm hình thể cũng không nhỏ, còn là cái nam nhân, ta xem một bác sĩ ứng phó hắn thời điểm cũng không có hiện tại như vậy mệt mỏi. Thẩm Tử Phong mặc dù lớn lên cao, người hà người rất gầy, cũng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì, thế là chú ý lực liền tất cả đều tập trung tại ngã xuống đất Lưu A Bà trên người. Một Xuân Sử Lý Phi thường tiêu chuẩn, lão nhân đột phát điên cấp cứu phương pháp đúng là như thế, Lý Luận đi lên nói, Lưu A Bà chứng động kinh hẳn là rất nhanh liền sẽ làm dịu, ngay sau đó hơi trọng yếu hơn là hoàn thiện kiểm tra, biết rõ ràng dẫn phát Lưu A Bả chứng động kinh nguyên nhân là cái gì, nhưng là chờ một hồi Lão Thái Thái hô hấp không thích hợp, sắc mặt cũng không thích hợp vài phút, thẩm tử phong giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, 4 phút 30 giây, một xuân trả lời ngay, hai người nhìn nhau nửa giây, đồng thời đạt được một cái kết luận, lưu a bà khả năng chính tại trải qua kéo dài chứng động kinh trạng thái, nói cách khác chứng động kinh không sẽ tại vài phút bên trong tự hành làm dịu, mà là kéo dài phát tác đồng thời tiêu diệt triệt để nàng làm phía trước tuổi tác phỏng đoán rất có thể kế phát động mạch tim tật bệnh, phương minh bác sĩ ở đâu, một xuân không để ý tới hướng mặt khác người giải thích làm phía trước tình huống, hắn biết thẩm tử phong cũng đã phát hiện lưu a bà làm phía trước tình huống cũng không tốt, lưu điền điền chuẩn bị lộ dạ tây phán. Thẩm Tử Phong hạ lời dặn của bác sĩ, Lưu Điền Điền một bên gật đầu, một bên bước đi như bay tiến đến lấy thuốc. Lưu A bà này một bên hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Tử Phong thử giữ chặt Lưu A bà cổ tay, cắt một chút mạch động. Mộ Xuân nói cho hắn biết, chúng ta muốn chuẩn bị phẫu thuật. Phẫu thuật. Tại Hoa Viên Kiều Cộng Đồng Bệnh Viện. Thẩm Tử Phong kinh hô một tiếng. Trung quanh vây xem bệnh nhân cũng nhao nhao nghị luận. Nơi này có cỡ lớn ngoại khoa phòng phẫu thuật sao? Này Lão Thái Thái phải làm cái gì phẫu thuật Vương Mai hai đầu gối quỳ tại Mộ Xuân bên cạnh. Tiểu Xuân A không là Ngô A bà không tin ngươi à? Ngươi là quản nhân gia đầu góc bác sĩ. Lưu A bà này tình huống là đầu góc tình huống sao? Rất có thể là A bà, cái này cần hoàn thiện em mở ngày kiểm tra mới biết được. Hiện tại tình huống là Lưu A bà trái tim chính nhận được áp bách, trái tim đã bị áp bách. Này sao lại thế này? Nàng không là liền là bị kinh phong phát tác sao? Này loại sự tình lão nhân gia cũng là thỉnh thoảng sẽ phát sinh đi. Không chỉ có như thế, ta hiện tại không có cách nào giải thích với ngươi. Ngô A bà, ngài cấp thân nhân bệnh nhân gọi điện thoại đi, chúng ta chỉ có thể khẩn cấp xử lý. Nếu như phát sinh suy kiệt nặng thở chúng ta này một bên xử lý không đến, bên xử lý không đến. Nô Vương Mai như vậy cũng không nghĩ tới Lưu A Bà chẳng qua là đến xem cái ngã sắp xuống như thế nào còn té xỉu như thế nào còn suy kiệt, ngắt thở, này đó từ nói đơn giản một chút không phải là Lao Thái Thái phải chết sao? Đừng à, nàng vài phút trước còn tại cùng chính mình cãi nhau đâu, này nếu là chết, nhà bên trong Hải Tử chẳng phải là cảm thấy là ta đem bọn họ nhà Lao Thái Thái hại chết? Nghĩ tới đây, Nô Vương Mai hoàng hồn, một mùa xuân, A Bà nhờ ngươi à, ngươi nhưng nhất định phải mau cứu nàng, ngàn vạn muốn cứu cứu nàng à. Nô A Bà như vậy một nói, sở hữu người đều luống cuống, thầm thử phong mặc dù tỉnh táo nhưng cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi Mục Xuân, người hiểu ý tay bẩn thuận. Về đương nhiên không sẽ. Mục Xuân dứt khoát trả lời. Thẩm Tử Phong cũng không biết nói là cao hứng còn là lo lắng, cao hứng cảm giác không hiểu ra sao, hoặc là dùng may mắn càng chuẩn xác một ít, này thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ nếu là đột nhiên hiện trường làm lên mở ngực phẫu thuật, Thẩm Tử Phong có thể bảo đảm, này đời đều sẽ hoài nghi mình là cái phế vật. Lo lắng là, hắn chính mình cũng không có này cái năng lực. Nếu như Lưu A bà thật là ngã sấp xuống dẫn đến phổi bị vì ngoại thương bị hao tổn, này loại tình huống cũng không phải hiếm thấy, hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm này một bên là không có cách nào hoàn thiện trị liệu đã cấp bệnh nhân an bài chuyển viện, xe cứu thương tại cửa ra vào. Hiện tại vấn đề là như thế nào đem Lưu A Bà đưa vào thang máy. Đem lộ dạ Tây phán giao cho Thẩm Tử Phong đồng thời, Lưu Điền Điền thở không ra hơi nói. Chính tại lúc này Lưu A Bà hô hấp trở nên thập phần khó khăn, nhìn qua tựa như là một hơi tiếp không được, thậm chí không rõ ràng Lưu A Bà biểu tình vạn phần đau khổ. này lao thái thái phỏng đoán sống không được, vây xem bệnh người khe khẽ bàn luận. Tử Phong chứng tràn khí ngực, một xuân thanh rất nhẹ, Thẩm Tử Phong nghe được lại là thanh thanh sở mắt Trần có thể thấy ngực no trướng, nghe Trần đoán bệnh không hô hấp âm, xuất hiện dưới ra khí sưng đích thật là vẹn vẹn mấy giây, thẩm tử phong cũng hoàn thành chuẩn bệnh. chính muốn chuẩn bị khẩn cấp thoát khí xử lý thời điểm, chỉ thấy một xuân đã tinh chuẩn mà đem kim tiêm đâm vào lưu a bà thứ nhị cùng lúc xương quay xanh trung tuyến hơi, kim tiêm đâm vào màng phổi khang, lập tức khí thể phun ra chạm bài xuất, lưu a bà nháy mắt bên trong thở ra hơi. này là cao thủ a, thẩm tử phong thứ nhất cái sợ hãi thán phục. vây xem bệnh nhân đều mắt tròn váng, này loại chàng cảnh bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ đến có thể tại cộng đồng bệnh viện phòng mạch bên trong xem đến, vừa rồi này cái cởi xuống áo khoác trắng trẻ tuổi bác sĩ rốt cuộc làm cái gì? Phản phất làm ảo thuật đồng dạng đem một cây châm trực tiếp cuốn tới lao thái thái lồng ngực. Làm bác sĩ là gan nhưng thật là đại. Người vây xem không khỏi thổn thức. Lạc Dương cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, hiện tại cộng đồng vệ sinh trung tâm cũng không đến, tùy tiện một cái bác sĩ đều là cao thủ. Chỉ có thẩm tử phong sợ hai tháng phục sau lập tức tay kế tiếp công tác. Cấp cứu dùng ống tiêm đâm thủng màng phổi khang sau đích xác có thể đưa đến thoát khí giảm sức ép hiệu quả, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì ống tiêm đâm vào màng phổi khang sau mặc dù có thể bài trừ bên trong khí thể, đồng thời cũng sẽ dẫn đến ngoại bộ khí thể tiến vào lồng ngực. Lúc này còn cần phải làm một cái nhân công van làm lồng ngực nội khí thể dễ dàng bài xuất, mà ngoại giới không khí không thể tiến vào lồng ngực. Bình thường mà nói, cao su găng tay liền có thể đảm nhiệm. Vệ Thẩm Tử Phong thao tác rất nhọn nhuyễn, Mộc Xuân cũng coi như có thể có mấy giây thở dốc thời gian. kế tiếp nan đề liền là Lưu A Bà cần phải kịp thời chuyển tới chi Nam phụ thuộc y học trung tâm, bởi vì nàng trên người xương cốt rất dễ dàng phát sinh gãy xương, di chuyển quá trình nhất định phải thập phần cẩn thận, nhưng là nàng thân thể lại quá nặng, rất khó bảo đảm hoàn toàn không bị thương. để cho ta tới đi. Mộc Xuân đối diện cũng liền là Thẩm Tử Phong vị trí bên cạnh, cao lớn Chu Tiểu Minh Lưu loát quỳ một gối xuống đất. Hai tay hướng Lưu A bà bình thân, ta tới đưa nàng đi xe cứu thương. Nói xong, Chu Tiểu Minh nâng Lưu A bà nửa người trên, Mục Xuân cùng thẩm tử Phong một bên hiệp trợ, rốt cuộc ba người lấy thập phần cẩn thận lại bình ổn động tác đem Lưu A bà an toàn di chuyển đến cứu hộ trên cáng cứu thương. Bạn chương xong. Chương 735, thể xác và tinh thần khoa người đều yêu thích chạy bộ sao? Chương 735, thể xác và tinh thần khoa người đều yêu thích chạy bộ sao? Thay tốt mới áo sơ mi cùng áo khoác trắng lúc sau, một Xuân mở ra tủ lạnh nhe mày. Sở Tư Tư hiếu kỳ hỏi nói, "Lão sư như thế nào? Còn tại lo lắng Lưu A bà sao?" Này cũng không là, hoa viên kiểu đến Chi Nam phụ thuộc không kẹt xe lời nói hơn 10 phút vậy là đủ rồi, thầm bác sĩ đã làm khẩn cấp xử lý, Lưu A bà hẳn là có thể thuận lợi đến Chi Nam, đến kêu bên trong cũng yên lòng. Vậy ngươi xem lên tới còn có tâm sự tình bộ dáng. Một Xuân quay sang, ánh mắt theo Lạc Dương bọn người trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó yêu thương nói, ta nghĩ tỉnh đại gia uống có cả có lạ, nhưng là chỉ có ba bình. Sở Tư Tư, a này, lão sư, ta không uống coca có có lạ, ngươi cấp thẩm bác sĩ, Lạc cảnh sát, còn có Chu Tiểu Minh uống đi. Thẩm Tử Phong khoát khoắt tay, ta không muốn, ta không uống coca lạ mặc dù vừa rồi bận biểu ra một thân mồ hôi, uống chút nước gấm liền tốt. thầm bác sĩ cái kia dạ dày a, căn bản không thể chạm vào có cả có lạ. một xuân phờ phạc mà nói, hảo giống như vừa rồi hao hết thể lực, hiện tại toàn bộ người đều không có tinh thần gì. ngươi này nói, thật giống như ta có bệnh bao tử đồng dạng, ta cũng liền rất nhỏ có một chút viêm dạ dày. còn có loét dạ dày, đói không thoải mái, no không thoải mái, khẩn trương không thoải mái. một xuân mở ra có cả có lạ, nhẹ nhàng uống một ngụm, hơi hơi mở rộng bà bay hảo giống như thập phần hài lòng bộ dáng. sợ bác sĩ, các ngươi ra một xuân đại phu có điểm gì lạ lạ a? Hắn như thế nào đối nội khoa cùng ngoại khoa công tác như vậy là nghề, ngươi không lo lắng hắn đột nhiên có một ngày đổi nghề đi làm phẫu thuật sao? Sở Tư Tư còn thật lo lắng, nhớ tới Mộc xuân vừa rồi cứu người một màn, Sở Tư Tư giật mình một cái, này thân thủ thật có chút lợi hại, mặc dù không là lâm sàng y học xuất thân Sở Tư Tư đối tình cảnh mới vừa rồi là một đầu ngông, nhưng một bác sĩ thì hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có luôn cuống tay chân, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn. Nghĩ đến này, Sở Tư Tư nhịn không được nhìn thoáng qua chính nửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi một xuân, mấy phần lo sợ không đâu lung tung tưởng tượng lên tới, nếu như mùa xuân bác sĩ là cái bác sĩ ngoại khoa lời nói hảo giống như cũng sẽ rất lợi hại đi chính tại mơ màng thời khắc chỉ nghe một xuân lớn tiếng hô hào nàng tên sợ tư tư sợ bác sĩ sợ tư tư đồng học a a a tại ta tại lão sư như thế nào lão sư kế tiếp là người công tác ta cùng thẩm bác sĩ bộ phận đã hoàn thành người cuối cùng là bình thường thẩm tử phong thở dài một cái thật dài kỳ thật tầng dưới còn có thật nhiều bệnh nhân chờ xem bệnh thẩm tử phong còn là vụng trộm đi theo một xuân mấy người đi vào lầu năm mục đích liền là nhìn xem này một xuân đến cùng phải hay không còn là cái bình thường người đối với một xuân vừa rồi tinh xảo trị liệu thủ pháp thẩm tử phong sợ hai thán phục một lúc sau cũng liền đi qua dù sao nếu như thẩm tử phong tới làm này đó hắn cũng có thể làm được phi thường sạch sẽ xinh đẹp chẳng qua là một xuân ra tay thoáng nhanh một hai giây mà thôi hắn xoắn suýt khác có một chuyện thẩm bác sĩ vì cái gì như vậy nói mới vừa lấy lại tinh thần sở tư tư vừa định hỏi một xuân kế tiếp công tác là cái gì lại bị thẩm tử phong này câu nói làm hồ đồ một bác sĩ không bình thường nói đến hào giống như không như thế nào bình thường qua đi thường xuyên là có chút làm người không nghĩ ra này người mạch não tương đối kỳ hoa. Ngươi vừa rồi tại tầng dưới gọi ta cái gì? Thẩm Tử Phong thanh âm biến nhỏ, tiếng nói mang theo một loại hụy khuất ba ba ngữ điệu, có mấy phần bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng. Ta gọi ngươi là gì? Lần này đến Viên một Xuân một mặt hồ đồ. Ngươi quên? Thẩm Tử Phong đôi mắt nhỏ mở to, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì ngươi không nhớ rõ? Ôi chào. Lão sư vừa rồi gọi ngài cái gì? Sở Tư Tư kinh ngạc xem Thẩm Tử Phong. Thẩm Tử Phong biệt nhíu nói không ra lời. Ngươi tại sao không nói nha, ta vừa rồi gọi ngươi là gì? Ngươi không nói ta như thế nào trả lời ngươi? Một Xuân ngữ khí bình thản, Cùng thẩm tử phong biệt nữ so sánh, hắn ngự khí bên trong lộ ra quá độ bình ổn làm người không nhanh ăn nhàn cảm giác, ngươi liền là không bình thường. thẩm tử phong ngữ khí bên trong thêm ra mấy phần đầu khí, được, rồi, quên coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. rốt cuộc là cái gì liền không vì lệ. sở tư tư hiếu kỳ tâm bạo dạn, căn bản không muốn để cho này sự tình cứ như vậy đi qua. sở bác sĩ còn là đi vội chính mình công tác đi, nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại không đi, cửa miếu phía trước lá cây đều muốn bị người quét xong. một xuân thúc dục sở tư tư cũng thúc dục khởi thẩm tử phong, rốt cuộc gọi ngài cái gì? Hắn gọi ta từ phòng, ngươi nói có phải hay không không bình thường?" Thẩm Tử Phong tiếng nói vừa qua khỏi, Lạc Dương nhịn không được cười ha hả, "Má ơi, bác sĩ này như thế nào cùng ta ra khuê nữ đồng dạng đâu, ngài không sẽ liền vì này cái sự tình cố ý chạy đến lầu 5 tới đi. Lầu dưới này còn có một đống lớn bệnh nhân chờ đâu." Bệnh nhân ngược lại là cũng không nóng nảy, "Nô á bà không là chính tại đọc diễn văn sao? Ta tại lầu 5 đều có thể ẩn ẩn nước ước nghe được nàng thanh âm, thật là trung khí mười phần." Thẩm Tử Phong nhướng mày, ánh mắt còn là vững vàng khóa chặt một Xuân, "À, hóa ra là lão sư vừa rồi gọi ngài Tử Phong bác sĩ a." ta cũng cảm thấy tử phong này cái tên rất êm hai à, liền cùng tấn sông bên trong vai nam chính tên đồng dạng. nghe xong liền là lại là tài hoa lại có trách nhiệm cảm giác lại thật tấm áp nam chủ tên đâu. Sở tư tư nói này lời nói lúc mặt bên trên tràn đầy tiểu nữ sinh bản đơn thuần đáng yêu thần sắc, nguyên bản liền hết sức không được tự nhiên thẩm tử phong, bỗng nhiên chi gian càng thấy toàn thân khó chịu, quả thực nghĩ muốn tại tường bên trên tìm cái động chui vào. thật có điểm tự chuốt dục nhã, tìm biết liền không được nhắc nhở một xuân. mọi người nói không sai, này lầu năm có động. nếu không còn chuyện gì, sở bác sĩ nhanh lên xuống lầu đi vừa vặn cùng thẩm bác sĩ cùng nhau xuống lầu, nhìn xem Ngô A Bà diễn thuyết có hay không, có kết thúc, có hay không có bỏ qua người bệnh nhân. Tiểu Minh Ca, Lạc Dương uống xong cọ cạng có lạ, vừa rồi nhớ tới Chu Tiểu Minh cho tới bây giờ đều còn không có lên lầu, đã đi qua 7-8 phút. Này cái Ngô A Bà thuật nhìn có điểm khó đối phó a, ta cho là nàng liền cùng Tiểu Minh Ca nói vài lời cảm ơn loại hình lời nói liền xong việc. Như thế nào như vậy lâu còn không có thấy người đi lên đâu. Ân, vài câu lời nói làm sao có thể đủ, chỉ sợ là Ngô A Bà diễn thuyết có thể nói cái mười mấy phút đi, hiện tại xuống lầu vừa vặn có thể đuổi kịp giữa trận nghỉ ngơi. Một Xuân nói đến một nửa nhấp một hớp có cả có lạ, tiếp tục thúc giục Sở Tư Tư, mau đi đi. Bệnh nhân ném đi muốn khấu ngươi thực tập tiền lương, còn muốn thỉnh Sở Tư Tư đồng học nhiều đọc thuộc lòng hai bản sách. Sở Tư Tư che miệng lại, thằng lắc đầu, ta đi, ta đi, ta cái này đi, đi thôi Tử Phong bác sĩ, chúng ta đi xem một chút bệnh nhân đi. Cái gì bệnh người? Tiêu trời sinh thần lực người là bệnh nhân của các ngươi. Thập Tử Phong bị Sở Tư Tư xe đẩy đi ra thể xác và tinh thần khoa, không tình nguyện quay đầu nhắc nhở Một Xuân, cái kia Lưu A Bà tình huống, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc như thế nào hồi sự đâu? Lưu A Bà không là ngươi bệnh nhân sao? Sở Tư Tư nghi ngờ nói, đồng thời đẩy thẩm tử phong chạy. "Đừng chạy như vậy nhanh a, các ngươi thể sắc và tinh thần khoa người đều yêu thích chạy bộ sao?" Chương 736, chiếu rọi tại hắn mặt bên trên bức tranh bàn hào quang. Chương 736, chiếu rọi tại hắn mặt bên trên bức tranh bàn hào quang. Ánh sáng mặt trời chiếu ở lầu ba thành hàng cửa sổ bên trên, xuyên qua hành lang, chiếu vào ngô phương mai màu đỏ chót toé hoa cổ áo, chiếu vào một đôi xanh biết phỉ thúy vòng hai, nương theo ngô a bà sống cởi như lời nói thành, xạ thành nhất phiến bức tranh bản hào quang chiếu rọi tại Chu Tiểu Minh nghiêm túc khuôn mặt bên trên. Giờ phút này hắn mặt trái ngược phía trước kia lệnh nhân sinh sợ trang nghiêm, tại quang ảnh chiếu dọi thêm mấy phần co quắp cùng mông lung dị dạng. đám người thật lâu không hề rời đi ý tứ, lao nhân nhóm lặp lại biểu đạt tán đồng, đã là đối Ngô Phương Mai diễn thuyết biểu thị khen không dứt miệng, càng là đối với Chu Tiểu Minh liên tục giơ ngón tay cái lên. hắn là co quắp, không biết làm sao, nhân sinh lần đầu tiên bị như vậy một đám lao nhân vây quanh, bị như vậy một đám người hoàn toàn xa lạ ca ngợi. hai bên co rút lấy, mà khỏe miệng tựa như vây tại mê cung bên trong chuột, không biết đi hướng nơi nào, không biết phương hướng nào tượng mới có ánh sáng tại chờ đợi. một cái trải qua thời gian dài không cười qua người. Cơ bắp sớm đã quên mỉm cười nên có bộ dáng. Nhưng chỉ cần là khuôn mặt cơ bắp cùng thần kinh không bị tổn thương bình thường người, đều có thể bản năng làm ra mỉm cười biểu tình, tức khiến cho chúng nó thoạt nhìn hơi có chút không hài hòa, có chút khẩn trương, có chút khi đảm. Trời sinh hai mắt mù người mù cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhân loại tươi cười, nhưng là này đó người cũng có thể mỉm cười, cười là một loại tâm tình, một loại biểu đạt, cũng là một loại cùng thân gọi tới biểu tình, Chu Tiểu Minh không có không biết cười đạo lý. sợ bác sĩ, người tại nhìn cái gì đấy? Này cái cao cái tử nam nhân là người bệnh nhân." Thẩm Tử Phong tò mò hỏi. "Là, là à? Sở Tư Tư lui ra phía sau một bước, đứng ở Thẩm Tử Phong phía sau, ngài ngum nói: "Phiền phất tử Phong bác sĩ, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem, này vị bệnh nhân có hay không có tại cười a, hắn này cái bộ mặt biểu tình có phải hay không tại cười?" Thẩm Tử Phong làm theo, hắn ánh mắt tại Chu Tiểu Minh mặt bên trên bồi hồi, này cái người tướng mạo thực hùng, thoạt nhìn liền không giống dễ chế, hơn nữa thân thể thập phần rắn chắc, thậm chí có lệnh Thẩm Tử Phong có chút tự ti mặc cảm khỏe đẹp cân đối thân hình. Như vậy nam nhân sẽ tới thể sắc và tinh thần khoa nhìn cái gì bệnh đâu? Này cái thể xác và tinh thần khoa đến tột cùng bình thường đều nhìn cái gì đó bệnh nhân a? Đột nhiên, Thẩm Tử Phong phản phất biến thành một cái tiểu học sinh bình thường, chỉ cảm thấy đầu bên trong tràn ngập các loại dấu chấm hỏi. "Từ Phong bác sĩ, sợ tư tư ôn hòa thanh âm xông vào thẩm tử phong mãn đầu góc dấu chấm hỏi bên trong. A, sợ bác sĩ. Ừn ừn, đừng chỉ cố lấy ngẩn người a, ngươi rốt cuộc có hay không có cảm thấy hắn tại cười a?" Cười? Thẩm Tử Phong méo một chút đầu, theo về sau chém đinh chặt sắt nói cho sợ bác sĩ, "Đương nhiên rồi, hắn đương nhiên đang nợ nụ cười, chẳng lẽ hắn tại khóc sao? Ta thế nào cảm giác có điểm giống là khóc đâu? Bình thường người lạnh như vậy cười sao?" Sợ tư tư bĩ môi đối chính mình xem đến Chu Tiểu Minh mặt bên trên hơi có vẻ biểu tình quái dị, đắn đo khó định. như vậy biểu tình làm sao có thể không là tươi cười đâu? ánh nắng chiếu chiếu đến hắn mặt, nay trương nguyên bản hung hăng mặt bây giờ nhìn lại lại có mấy phần hài đồng bản ngây thơ xán lạ, mà Chu Tiểu Minh giờ phút này cũng chính bị một đám trưởng đối vây quanh, táng dương, giống như một cái tại trường học khảo ra thành tích tốt học sinh tốt. hắn sờ cái đầu, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, Ngô Vương Mai giống như Chu Tiểu Minh ban chủ nhiệm tại hướng lân cận ban lao sư nhóm khoe khoang chính mình ban thượng học sinh ba tốt, chỉ nghe mấy ông lão không ngừng lặp lại lời tương tự, đây mới là trẻ tuổi người nên có bộ dáng a. Nếu là cũng giống như này, cái trẻ tuổi người đồng dạng hiểu được giúp người làm niềm vui, chúng ta quốc gia à, về sau nhất định sẽ tốt hơn. Thật tốt à, các người có hay không có chụp video à, này loại người tốt chuyện tốt ngàn vạn không thể bị mai một nha, những cái đó cái gì tiếp tộc video ngắn mặt trên tin tức nha, đều là giả, đây mới là chúng ta hoa viên tiểu cộng đồng người tốt chuyện tốt ta. Đúng nha, đúng nha, muốn ta nói à, ta gia hải tử nếu là có như vậy tin tệ ta cũng không cần chống quải trượng còn mỗi cái tuần lễ đều muốn hướng bệnh viện chạy, không tiện, dạ à, không ai chiếu cố thật không tiện. Lão lưu ngươi cũng đừng nói nói liền đoán trách, ngươi gia hải tử kia là có tiền đồ ở nước ngoài kiếm tiền như nhiều, không có gì dùng. Thật, đưa ra nước ngoài liền nuôi không. Ngươi không biết, ta vừa rồi tại hành lang bên trên xem đến này, tiểu hỏa tử vung lên, tay áo liền đi giúp bận biểu di động bệnh nhân. Ta này trong lòng a, không dễ chịu a. Tóc trắng xóa lao nhân nói xong này lời nói, lập tức cảm thấy có chút không đúng, vội vàng dơ lên gần xanh bạ mãn, ra nhăn như quít tay phải, lúng túng qua lại đông đưa. Ta không phải cố ý như vậy nói a, ta ý tứ là, hại, ta liền là cảm thấy hảo hài tử quá hiếm thấy. Nói nói, này cái lưu lao bá thế nhưng khóc thút từ miệng túi bên trong lấy ra một khối hôi sắc khăn tay, lao lao ở mắt khỏe mắt. Thẩm Tử Phong xem đến chính mình bệnh nhân tuyệt không sốt ruột xem bệnh, đột nhiên cảm giác được dị thường không hài hòa, lần này được rồi, ta phòng thành trung hoa hiếu đạo đại gia nói. Cái gì? Sở Tư Từ quay sang hỏi nói, ta nói sợ bác sĩ, các ngươi thể sắc và tinh thần khoa người rốt cuộc muốn cái gì ma pháp, ngay cả bệnh nhân cũng có thể dẫn xuất như vậy đại một trận diễn, bệnh nhân này rốt cuộc nhìn, cái gì bệnh? Này cái bệnh nhân sao? Hắn không biết cười. Sở Tư tư thản nhiên bẩm báo, cái gì? Thẩm Tử Phong hô to một tiếng. Như vậy lớn tiếng làm cái gì? Liên là không biết cười à, hiện tại này vị bị vây quanh người à? là bởi vì không biết cười mới đến thể sắc và tinh thần khoa tìm xin giúp đỡ. Hôm nay vốn là tới ta này một bên tiếp nhận trị liệu, ai biết trị liệu chính tại đều đâu vào đấy tiến hành bên trong, ngày này một bên liền xảy ra chuyện. Nhưng là, không biết cười không là cái gì khuôn mặt thần kinh tê liệt loại hình vấn đề sao? Cũng chưa hẳn là a, ngươi không phải nói hắn hiện tại là tại cười sao? Ngươi xem, không là miệng vỡ ra tại cười sao? Vì bất cười liền đến bệnh viện xem bệnh. Không là mạng bên trên tìm một ít chế cười hoặc là hài kịch điện ảnh nhìn xem liền có thể sao? Tỷ như Châu Tinh chỉ những cái đó 890 niên đại phim ảnh cũ, thực hài, mặc dù có chút ngạnh nhìn rất quê mùa nhưng là lao thổ bản thân cũng thực khôi hại không phải sao? Sở Tư Tư xem thẩm tử phong phân minh tại không khí bên trong người được niên đại cảm giác khí tức đập vào mặt, không dùng. a như vậy tóc sâu hiện tại không là kịch viện có rất nhiều tóc sâu biểu diễn sao? mỗi tràng giá vẽ cũng liền 100 nguyên tả hưu, tuyệt không quý tóc sâu khẳng định có thể cười được à? đại khái khả năng cũng thử qua đi. Sở Tư Tư bất đắc dĩ lắc đầu. thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân nhưng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra. như vậy sở bác sĩ phương án trị liệu là cái gì đây? Sở Tư Tư, Sở bác sĩ thẩm tử phong nghi hoặc hỏi. ta Ta chính là chuẩn bị một ít ta, thầm bác sĩ, những bệnh này người còn tại chờ ngươi xem bệnh đâu, ta cũng muốn tiếp tục công việc a. Sở tư tư có một loại chạy chối chết cảm giác mất mát, nhưng lại cảm thấy mấy phần may mắn, cái trước là bởi vì Chu Tiểu Minh đích thật là tại cười, nhưng là cũng không phải là bởi vì nàng trị liệu sản sinh tác dụng, may mắn là hắn chân chân thật thật tại cười, này loại tươi cười không sẽ gạt người, hắn đang nở nụ cười, cười lên Chu Tiểu Minh phật nhìn trừ sói, một chút cũng không có lệnh người cảm giác sợ hãi. Bản chương xong. Chương 737, bị khen ngợi mỉm cười. Chương 737, bị khen ngợi mỉm cười. Cơm chưa thời gian lịch sự tao nhã liền làm hộp chỉnh tề sắp xếp tại mặt bàn bên trên in hoa anh đào đồ án liền làm hộp bên trong có sợ tư tư yêu thích cơm lương còn có giải đầy nu hòa kiên cá bột bạch thuộc tiểu viên thuốc đói bụng thời điểm không khí bên trong có sung doanh đồ ăn thơm ngọt ngon miệng mũi ai cũng sẽ không cự tuyệt bắt đầu nhất đốn quang minh chính đại cơm trưa lưu điểm điểm vội vàng chạy đến lầu năm nay một lần nàng không là tới mang một xuân chi viện mặt khắc phòng thực hiện nhiên lưu điểm điểm là người được đồ ăn nguội bị hấp dẫn bước nhanh chạy đến lầu năm thật đói a rốt cuộc có thể ăn non một xuân bác sĩ có hay không có cỏ cả cỏ đã vừa rồi vẫn còn có hiện tại không có một xuân chậm rãi trả lời, đồng thời chậm rãi mở ra trước mặt liền làm hộp. Con lươn mùi thơm ngáy mắt bên trong theo nhiệt khí lan tràn, này gọi là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt mỹ vị a. Ta đây cũng không cần có cả có lạ, trước thúc đẩy. nói xong, lưu điểm điểm cấp tốc tắm xong tay, mở ra cơ hộp, gấp lên một khối nửa cm dày con lươn để vào miệng bên trong, tươi, non, hương, ngọt, mà độ như thiếu nữ nhất hoàn mỹ trăng dùng, mặt ngoài hơi giòn mềm tiêu chưa tiêu, lôi cuốn trụ con nở nang tư vị, mập mà không ngán cảm giác tại lưu điểm điểm miệng bên trong hoàn mỹ diễn dịch, bất luận ăn bao nhiêu lần. Sở Tư Tư nhà cơm luôn đều là nhiều hải vị ngon nhất, cơ hồ có thể đánh mắt điểm, ngươi cảm thấy thế nào? một Xuân bác sĩ. Một Xuân tự lo ăn cơm, chú ý lực còn tại tay một bên sách bên trên, hoàn toàn không có nghe được Lưu Điểm Điểm tại nói cái gì bộ dáng. Lại tới, cùng một bác sĩ nói chuyện, có đôi khi thật giống như cùng tường nói chuyện đồng dạng. Mở ra chủ đề không ai tiếp, Lưu Điểm Điểm có chút không thú vị, nhưng trước mắt đồ ăn như vậy hoàn mỹ, nàng hảo tâm tình rất nhanh lại khôi phục như trước. Tư tư như thế nào không ăn cơm. Sơn Chân hải vị ăn nhiều, cảm thấy cơm luôn thường thường không có gì lạ. Lưu Điểm Điểm chuyển hướng Sở Tư Tư, nhìn nàng mặt ủ mày cho bộ dáng đối trước mắt đồ ăn cũng không có chút nào cái gì hứng thú, lưu điểm điểm thật là có mấy phần lo lắng. Tư Tư, nói chuyện với ngươi đâu? Sở Tư Tư vừa rồi như ngậm mới tỉnh bình thường, lấy lại tinh thần nói, cái kia ta không nói bụng, ta có một số việc nghĩ không rõ. Cái gì sự tình nghĩ không rõ? Ngươi xem ngươi, không là đã thành công trị liệu Chu Tiểu Minh sao? Ngươi khoan hay nói, hắn đối lao nhân gia còn thật đỉnh hảo, bác sĩ y tá đều tại tràng, cấp cứu nhân viên cũng tại tỉnh ngũ hạ, bình thường người nhưng sẽ không xuất thủ tương trợ, dù sao dễ dàng cho chính mình tìm về thoải. Hiện tại trẻ tuổi người, thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp người làm niềm vui cái gì? đều muốn suy đi nghĩ lại một phen. Này cái ta không có suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi nói có điểm đạo lý. Rất nhiều người tại chợ giúp người khác phía trước đích xác muốn do dự một chút, còn có chút người có thể mặc kệ nhất định mặc kệ. Hảo giống như phiền phức đều là giải súc giặc quái vật, một không cẩn thận liền sẽ đem chính mình hiến tế đi vào, trở thành quái vật đồ ăn. Có đôi khi còn là lô đen. Một bên đọc sách vừa ăn cơm một xuân không có dương mắt, nhưng này câu nói đích thật là từ hắn miệng bên trong ra tới. Lô đen liền có chút hoa trương đi. Lưu điểm điểm chu chu mổ, nói trở lại, một xuân bác sĩ không phải là này loại có thể mặc kệ người khác sự tình liền tuyệt đối mặc kệ người sao? Trước kia à? ta mỗi lần tìm hắn, hắn đều một bên trốn một bên nói cái gì, này sự tình ta quản không được, xin nhờ tuyệt đối đừng tìm ta loại hình. còn nhớ rõ kiểm nghiệm khoa thẩm phàm sao? lúc ấy một bác sĩ nói như thế nào? này sự tình cũng đừng tới hỏi ta, ta không hiểu, không biết, quản không được. cỡ nào lạnh lùng đến nam nhân a? lão sư không là lạnh lùng đi, ta cảm thấy đại gia đối một bác sĩ có hiểu lầm, hôm nay hắn nhưng là toàn lực ứng phó tại trợ giúp lưu a bà không phải sao? sở tư tư không nghe được lưu điểm điểm nói mình như vậy lão sư liên tục không ngừng thay một xuân giải thích. Ai biết Mộc Xuân lại dùng một loại việc không liên quan đến mình thần thái lạnh nhạt ngẩng lên mắt, lắc đầu nói: Ta đích xác không thích giải người khác sự tình. Nhưng là Lão sư làm sao biết Chu Tiểu Minh được chữa trị? Sở Tư Tư đột nhiên nói sang chuyện khác: Không là trị cho người càng sao? Ta cái gì cũng không làm a. Mộc Xuân nói xong, khép sách lại, duỗi lưng một cái, lại lười biếng nửa nằm tại ghế bên trên. Không đúng không đúng, ngươi làm ta nhanh lên xuống lầu, nói cái gì lại không xuống lầu, đun sôi bổ câu liền muốn bay mất. Lão sư có phải hay không lúc kia cũng đã biết Chu Tiểu Minh được chữa trị? Hoàn toàn không biết. Mộc Xuân trả lời không có chút nào dây dưa dài dòng ôi trao như vậy nói ta cùng sở bác sĩ đánh cược là ta thua sở bác sĩ thật đem Chu Tiểu Minh không cười mà bệnh trị tốt Lưu Điểm Điểm xem Sở Tư Tư một mặt u sầu hoàn toàn không giống là vừa vận thành công chữa trị một vị bệnh nhân bác sĩ nên có thần sắc không thể như vậy nói Chu Tiểu Minh đích thật là cười nhưng ta cảm thấy cái này sự tình rất kỳ quái tại phong mệnh thời điểm những cái kia ta chuẩn bị cả đêm chê cười cùng khôi hài video tất cả đều đối với hắn không có cái gì hiệu quả có thể nói thất bại thẳng hại không chịu được như thế sao Lưu Điểm Điểm chậm chậm miệng nghĩ thầm khó trách Sở Tư Tư không cái gì khẩu vị chính mình bệnh nhân mặc dù chữa trị nhưng không là bởi vì chính mình phương án trị liệu như vậy suy nghĩ một chút vô luận như thế nào cũng không thể tính là một loại thành công chu tiểu minh vì cái gì liền cười nha? sở từ tương nghĩ không rõ người thấy hắn cười lưu điểm điểm hỏi đúng à ta không chỉ có xem đến hắn cười còn tìm thẩm tử phong bác sĩ hỗ trợ xác nhận hắn nói chu tiểu minh đương nhiên là tại cười à sở bác sĩ này lời nói có điểm chẳng lẽ ngươi liền một cái người có phải hay không tại cười đều không phân biệt được sao không là này cái ý tứ sở dĩ ta mới phát giác được hốt vì cái gì như vậy nhiều chê cười hắn đều không cười vì cái gì đột nhiên hắn liền cười, ta chỉ có thể tổng kết vì giúp người làm niềm vui làm hắn cảm thấy cao hứng, Sở dĩ vui vẻ ra mặt, Sở tư tư kéo cái hàm, u sầu khó tiêu, ánh mắt rơi vào liền làm hộp hoa anh đảo cánh hoa bên trên, một chút cũng không có mở ra dùng gan rụng vọng này cái ý nghĩ không cái gì vấn đề, một xuân đồng ý nói, đúng à, lưu điểm điểm cũng đi theo nhất tay tán thành, nghe hợp tình hợp lý, bởi vì trợ giúp người khác, nội tâm thu hoạch vui sướng, thế là hắn liền cười, phảng phất ngàn năm băng sơn tại yêu ánh nắng hạ hóa tan, hóa thành hai đầu lông mày tươi cười thập phần hợp lý không phải sao? nghe đúng là như thế nhưng là nội tại tâm lý cơ chế liền như vậy đơn giản. Sở Tư Tư có chút không hiểu phân cao thấp, liền như vậy đơn giản nha. Sở bác sĩ còn có cái gì nghĩ không hiểu? Ta cũng có thể trên cơ bản có thể nghĩ rõ ràng. Sở Tư Tư mở ra cơ hộp, vẫn cứ không cách nào theo hỗn loạn suy nghĩ bên trong tìm được một đầu rõ ràng thanh thoát mạch lạc, hào giống như thiệt tối gặp gành đường nhỏ mặc dù thông hướng chính xác cửa ra vào, nhưng tổng làm cho không người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền như vậy đơn giản sao? Có lẽ là bởi vì bị yêu cầu cảm giác được đến thỏa mãn, có lẽ là bởi vì bị trưởng bối nhóm khích lệ. Một Xuân Quan thay nói. Cái này cũng quá ngây thơ đi. Liên là khuyết thiếu khen ngợi sao? Lưu điểm điểm trừng tròn căng con mắt, thiếu nữ hai tròng mắt long lánh đơn thuần sung sướng. A, ai không hy vọng bị khen ngợi đâu? Một xuân nói. Sở tư tư xem ngáp một xuân, sau đó tại hắn lười nhác mặt bên trên xem đến một mặt như có như không mỉm cười. Bạn chứng xong. chương 738, khẳng định lực lượng. chương 738, khẳng định lực lượng. Nhân loại khát vọng được khích lệ, này là một loại thập phần tự nhiên hiện tượng. Đơn thuần khích lệ bản thân có thể để các cao nhân xã hội thích hướng năng lực cùng tổng thể hạnh phúc cảm giác, là một cái tiêu cực người sản sinh tích cực động lực vươn lên, lệnh nhất danh sầu não ớt ức, chấm mặc ít lời người trở nên sáng sủa và vui với câu thông. Đơn giản hữu hiệu mà tăng lên nhân tế kết giao tích cực độ, tăng cường tự tin tâm, thúc đẩy hành động lực, càng đơn giản một điểm tại tại, khích lệ sẽ làm người ta cao hứng. Bình thường tới nói, đều là như thế. Người nếu như cao hứng, đương nhiên là sẽ cười. Lưu Nhất Minh nằm tại sofa bên trên, nghe sở tư tư giảng thuật buổi sáng tại bệnh viện phát sinh sự tình, nghe được say xương ngon lành, nghi thầm nếu là mỗi tuần có thể có một chút thời gian đi theo một xuân canh cộng xem bệnh, chẳng phải là đẹp quá thay? Còn có thể cùng tư tư có càng nhiều cùng nhau cộng sự cơ hội. Lưu Nhất Minh xem nóc phòng vẫn chưa thỏa mãn huy tưởng, mà áo trắng chính mình cùng mặc áo trắng sợ Tư Tư, chụp một chương chụp ảnh chung khẳng định cũng là thập phần đáng đối. Nếu như cùng một chỗ thực tập, chính mình còn có thể cho sợ Tư Tư càng nhiều trợ giúp, mặc dù hắn chuyên nghiệp trình độ tạm thời còn không đổi kịp sợ Tư Tư, nhưng là hắn học đồ vật cũng không chậm à. Mấu chốt là sát người đi theo một xuân lao sư, còn sợ học không đến. Vui tại này bên trong thời điểm, một cái cứng rắn vật thể đánh trúng Lưu Nhất Minh bên trái cái trán mặc dù không thương. Nhưng là nháy mắt bên trong ảo tưởng của hắn bị đánh gãy. Cái gì nha, ta tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi tại mờ người. Ta còn chưa nói tư tư đâu, ngươi ném cái gì đồ vật lại đây? Giòn táo đỏ, vốn là muốn ném cho ngươi ăn. Sở Tư Tư ra vẻ tức giận nói, "Tư Tư cho ta ăn táo đỏ, có phải hay không tại ám chỉ ta có thể cầu hôn?" Sở Tư Tư, này tính là cái gì lý giải năng lực? Suy nghĩ cái gì đâu? Ta mới vừa nói đến chỗ nào? Lữ Nhất Minh đi đến bệ cửa sổ một bên, hai tay khẽ chống ngồi tại bệ cửa sổ bên trên, ngươi nói bởi vì rất nhiều người đều tại khen Chu Tiểu Minh, sợ gì hắn liền cười. Ta cảm thấy này thực phù hợp logic à. Nếu là ngươi nhiều khen ta một cái, ta cũng sẽ vẫn luôn cười. Vốn dĩ ta liền cảm thấy một cái người không nguyện ý cười cũng là bởi vì tự ti quá lâu đi. Nhưng là Sở Tư Tư lệch ra cái đầu vẫn có nghi ngờ không giải, lại không biết nói thế nào rõ ràng. Tâm lý trị liệu cứ như vậy dễ dàng. Vậy còn muốn bác sĩ làm cái gì? Trăng sáng sao thưa bóng đêm, Sở Tư Tư nhìn đến xuất thần. Nếu như tinh không làm mọi người dắt rối phức tạp tình cảm, ánh trăng lạnh lẽo làm vì này đó tình cảm mối cảnh, phản xạ mà gia chỉnh bức đêm bức tranh, mặt đất bên trên đám người ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng đêm lúc. Sở thấy là không chính là buổi tối bản thân. Một cái người bên trong ở trong lòng cùng biểu hiện tại bên ngoài hành bên ngoài lạc tại người khác mắt bên trong, cũng tại đầu góc bên trong ra công sau, có phải hay không hắn người nội tâm đâm chiêu suy nghĩ bản chất. Đáp án nếu như là khẳng định, có thể hay không người liền không có rất nhiều tâm lý bối rối, sở hữu người đều sẽ trở nên vui vẻ, sinh hoạt cũng lại bởi vậy đơn giản mà phong phú. Đáp án nếu như là phủ định, chẳng phải là giữa người và người tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn hiểu do giữa lẫn nhau chân thật ý tưởng, bởi vì hành vi chưa hẳn đại biểu cho nội tâm tình cảm, nếu là như vậy, nhân gian chẳng phải là cùng địa ngục không khác. Nhân tâm chỉ mịt mờ, Hành vi chi không thể tin, giữa hai bên như sáng tỏ quang hoa cùng mặt trăng bản thân đen nhánh cô quả mâu thuẫn. Chúng ta nên tin tưởng nên là cái gì? Thư tư tại yêu sầu cái gì đâu? Ngươi xem ngươi, ngươi làm rất nhiều cố gắng, chúng ta cùng nhau cơm chiều thời điểm ngươi tại chuẩn bị phương án trị liệu, ta đưa ngươi về nhà đường bên trên ngươi cũng tại suy nghĩ phương án trị liệu. Theo chê cười đến khôi hài video, ngươi mỗi một cái đều nghiêm túc ký ức, thậm chí lặp lại diễn luyện rất nhiều lần, đây đều là làm vì bác sĩ Sở Tư Tư vì trị liệu này vị bệnh nhân sợ nỗ lực cố gắng ai chẳng lẽ, bởi vì như vậy cố gắng thu hoạch được thành tựu xuất hiện lúc sau, ngươi sẽ còn cảm thấy không vui sướng? có yêu cầu yêu sầu phiền muộn sao? Sở Tư Tư du mắt suy ngẫm, "Xin lỗi, ta không nên để ngươi nghe ta nói này đó, đều là một ít không cái gì đạo lý phiền não mà thôi." "Cũng không là." Lưu Nhất Minh ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, "Cũng không phải là không có đạo lý phiền não, ta cũng sắp là nhất danh thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, ngươi phiền não ta hơi có thể rõ ràng một ít, ta cam đoan với ngươi, đây tuyệt đối không là ngươi tự dừng nghĩ ra được phiền não." Sở Tư Tư mắt bên trong một trận ấm áp, nàng đối trước mắt này cái đại nam hài hết sức cảm thuộc, từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã hai cái người, cảm tình vẫn luôn rất tốt. Lưu Nhất Minh cho tới bây giờ đều không phải một cái sẽ cùng phiền não có nửa phần quan hệ người, tại sở Tư Tư cảm nhận bên trong, hắn là một cái hoàn toàn trong suốt sáng tỏ Nam Hải. Phiền não này loại đồ vật, căn bản là không cách nào tiến vào hắn thế giới nửa tức. Sở dĩ, Tư Tư nếu là có cái gì nghĩ không hiểu vấn đề còn là thỉnh nhiều hơn hướng ta thỉnh giáo. Sợ Tư Tư, quả nhiên, một cái không tim không phổi Lưu Nhất Minh, làm sao có thể hiểu do nhân tâm này loại phức tạp thế giới? Một Xuân Lão sư nói như thế nào đâu, hắn nhất định khen ngợi Tư Tư đi. sở Tư Tư thở dài nói, hẳn là xem như thế đi, nhưng là ngươi xem khen ngợi cũng không thể khiến cho ta thật vui vẻ, nhưng là nó đối chu tiểu minh lại rất hữu hiệu. Lão sư nói cái này cùng tích cực ý nghĩ tạo ra có quan hệ, khen ngợi một cái người lúc, đối phương đầu bên trong sẽ sản sinh tích cực cảm xúc, tích cực cảm xúc mang đến tích cực cảm xúc phản ứng, có thể hiểu thành đại não sản sinh một loại nào đó cùng tích cực cảm xúc tương quan hóa học vật chất, dần ra, này loại tích cực cảm xúc cùng hóa học vật chất tạo thành một loại chính hướng thần kinh mạng lưới, làm này cái người bị khen ngợi cùng ca ngợi thời điểm, thần kinh mạng lưới bị kích phát, lập tức sản sinh vui vẻ cùng tích cực tình cảm từ đó vì hành vi của người này đánh tới rất nhiều tích cực ý nghĩa, tỉ như phía trước nói qua hành động lực tăng cường, vui với xã giao, hơn nữa có thể tại xã giao bên trong thu hoạch được càng nhiều chính diện năng lượng. tương phản, nếu như một cái người tiếp nhận mặt trái cảm xúc, dần già cũng sẽ hình thành mặt trái cảm xúc thần kinh mạng lưới, gặp được một ít chuyện đại não liền phản ứng vì không vui, đau khổ hoặc là áp bách cảm giác, thần kinh tính dẻo cũng sẽ không chọn chọn lựa lựa, có một loại cấp nó cái gì nó liền máy móc đắp nặng cái gì cảm giác. như vậy nói, chu tiểu minh trước kia khả năng không có thành lập này loại thần kinh mạng lưới. Hắn không cách nào cảm nhận được sinh hoạt bên trong tích cực phương diện, đầu góc bên trong không có vui vẻ thông đạo. Hôm nay tại bệnh viện các ngươi, hắn đầu bên trong tích cực thông đạo thành lập. Về sau hắn liền có thể cảm nhận được vui vẻ, sau đó làm ra vui vẻ hành vi, tỉ như mỉm cười, cười to, ngây ngốc cười, đúng hay không? Nghe hảo giống như không cái gì không đúng. Sở Tư Tư trầm tư nói, nếu Tư Tư cũng đều hiểu rõ, còn có cái gì hảo yêu sầu? Ngươi đầu góc bên trong thông đạo không chính xác. Lưu Nhất Minh xấu sắc cười, dự đoán Sở Tư Tư sắp hướng hắn ném ra viên thứ hai táo đỏ, Sở Tư Tư vừa đem táo đỏ theo túi từ bên trong lấy ra. Lưu Nhất Minh liền lập tức đưa tay đem táo đỏ đút mất. "Ngươi." Sở Tư Tư mặt đỏ lên. "Chữa trị liền là chữa trị, một bác sĩ đều nói, ngươi bệnh nhân đã được rồi, ngươi nếu là còn như vậy xoắn xuýt, ta cảm thấy có thể khiếu nại Sở bác sĩ có quá độ chữa bệnh chi ngại." "Ngươi nói cái gì? Ngươi cố ý có phải hay không?" Sở bác sĩ muốn hướng chính xác học tập phương hướng cố gắng a, không muốn tự tìm phiền não, rất nhanh bị ta này cái học sinh mới cái sau vượt cái trước a. "Lưu Nhất Minh, thể sắc và tinh thần khoa nào có như vậy đơn giản, ngươi còn sống đâu?" Sở Tư Tư khí đến cười lên tối. "Bạn xong. Chương 739." Hành đem chết đi. Chương 739, hành đem chết đi. Bóng đêm trong vắt, nhưng lại trong vắt bóng đêm cũng không thể làm mỗi người bình yên nhập động. Buổi tối rung động, thúc dục vào ban ngày còn có thể giấu ở bi thương, vào ban ngày lại có thể ẩn nấp cô độc, cùng nhau lao tới sương mù bừng bừng đường bọn chỗ sâu. Rõ ràng ý nghĩ một đầu hẻm nhỏ bên trong, một cái nam tử chẳng có mục đích chạy vội, bước chân nặng nề mà vô lực, ánh mắt trống rông mệt mỏi, đi qua hắn ánh mắt sở hữu cảnh vật đều giống như tiến vào cũ nát sàn nhà bên trong cho bụi, mà hắn chính mình cũng giống như xem đến sinh mệnh phá toái tàn lụi sau thế giới. Màn chơi buông xuống, ác phong tứ ngược ngõ nhỏ hai bên cây me đất có cắp tại giao hệ bản tráng kiện cò dại sau lưng, tận khả năng mai dây nhật tích, tận khả năng mặc cho hắc cám đem chạy vội nam nhân nuốt hết. Nam nhân tâm tình cũng đã không còn nửa điểm nhớ nhung, nhân sinh a, một trận lệnh người khốn đốn âm như. hắn nhớ tới này câu thời niên thiếu không biết ở đâu bên trong đọc qua thơ, có lẽ là tại sách ngữ văn bên trên đọc được qua. Bả vai bên trên đại não như cũ tại tại chỗ, nhưng nam nhân đã không cảm giác được đại não vẫn cứ tồn tại, hắn tiếp tục chẳng có mục đích chạy vội, tiếp tục tại hắc giám ngõ nhỏ bên trong làm một trí thất hồn lạc phách con chuột. Nhân sinh, một trận lệnh người khốn đốn âm a, này câu nói ở đâu bên trong đọc được qua đâu. Ngày bình thường nam nhân cũng không là một cái yêu thích văn học chi người, chơi game, xem phim, vội vàng làm sinh ý kiếm tiền, như vậy nhiều sự tình đáng giá bận rộn, làm sao có thời giờ cầm lấy một bản sách tới đọc. Sau khi tốt nghiệp đại học, nam nhân liền không lại đọc sách, ngẫu nhiên đi tiệm sách đọc qua mấy quyển bán chạy sách, vừa nhìn thấy mật mật ma ma tự thể sắp hàng chỉnh tề tại giấy trắng bên trên, nam nhân trái tim tựa như biển lớn bên trên gặp được sóng gió thuyền, cuốn cuộn, khuấy động, tại cột buồn muốn bị bẻ gãy phía trước, nam nhân đều là hoảng hốt nghèo túng khép sách lại, giả bộ như như không có việc gì nhìn xem quanh đọc sách người, trong lòng tự than thở, đọc sách này loại sự Tình quả nhiên cho tới bây giờ đều không thích hợp ta. Đại học cũng là này loại tên nghe rất giống hàng hiệu, thực tế liền ba bản đều chưa có xếp hạng tiểu học viện. Đại học bên trong đọc sách không khí còn không bằng cao trung. Nghĩ như thế, này câu tại đầu góc bên trong xoay quanh chiếm chấp lại càng ngày càng không kiêng nghệ gì cả nâng cao âm lượng câu thơ, nhất định là thời trung học hoặc là sớm hơn thời điểm ở đâu bên trong đọc được qua. Đống nhiên, hắn nghĩ đến đều đức bài học cuối cùng, có lẽ là kia thiên bài khóa bên trong xuất hiện này câu thơ. Tóm lại, hảo giống như liền là cùng đều đức có chút quan hệ đi. Lao lực gì nào Cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ ràng này câu có thể làm hắn làm hạ nhân sinh khắc họa câu thơ là ở đâu bên trong, là từ lúc nào tiến vào hắn trí nhớ bên trong. Nhân sinh A, một trận lệnh người khốn đốn âm như. Hiện tại hắn, chính là tại này âm như bên trong, nhân hồn trở lại, hành đem tử vong. Một loại rõ ràng, sắc bén ý nghĩ xuyên thấu đêm tối, làm hắn xem đến trước mắt một cái cũ nát tầng 6 tòa nhà lúc, hắn xác định chính mình sinh mệnh đã đến dập tắt một khắc cuối cùng. Ta sắp tắt, muốn dập tắt. Không nghĩ tới tử vong đến phía trước hắn là như thế chật vật chạy vội tiền thưởng 40 phút, dọc theo nhiều hải đường dành cho người đi bộ một đường chạy như điên, mặc một bộ màu đen vận động mặc áo cùng màu nâu quần thể thao ngắn hắn thoạt nhìn thật giống này tòa thành thị yêu thích đêm chạy trẻ tuổi người. Là, hắn còn trẻ, hắn chỉ có 23 tuổi, tốt đẹp tuổi tác vừa mới bắt đầu. Không, đã sẽ không có, cái gì tuổi tác, cái gì tương lai cũng sẽ không có. Hắn sắp tắt, giờ phút này cùng đương hạ đều làm hắn đau khổ, hô hấp không còn là tự nhiên mà vậy, không phải là bởi vì chạy bộ gây nên mệt nhọc, cũng không phải là bởi vì thân thể có cái gì tật bệnh. Hắn so đường bên trên gặp được những kia tuổi trẻ người đều muốn khỏe mạnh, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, chính là có thể đại triển hoành đồ, dũng cảm tiến tới, thẳng đến nhân sinh các loại mục tiêu tuổi tác. Hắn hô hấp là bởi vì một cái nữ nhân mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thật giống như hắn trong phổi trang một chỉ cây xương rồng cảnh, mỗi một lần hô hấp đều tựa như có người tại hắn thân thể bên trong đánh ra một trương vạn tên cùng bán. Không sai, tại hắn thân thể bên trong vô tình đánh ra này lá bài liền là cái kia nữ nhân, kia chàng phong hoa tuyết nguyện tâm yêu, kia chàng hắn tính kế toàn thế giới lại không nghĩ rằng bị nàng tính kế toàn diện tan tác, hắn bị bại không có chút nào tôn nghiêm phản phất một cái làm chuyện xấu tặng, một cái đánh tơi bời chạy chối chết tù nhân. Thật đáng chết à, nếu là nhiều hải đường dành cho người đi bộ không có như vậy nhiều người chạy bộ, miên miên sóng nước là cỡ nào thích hợp tử vong hoa hồng rừng à. Bất quá, hiện tại, hắn tâm nguyện sắp thực hiện, nhân sinh âm hưu hắn chính mình tạo thành cũng tử hắn chính mình bốc nát. Đứng tại gió biển mặn chắt chắt tháng năm bầu trời đêm phía dưới, nhiều hải bầu trời cùng này tỏa thành thị biển lớn đồng dạng đen nhánh vô tình cùng cái kia ở xa một ngàn cây số bên ngoài nữ nhân như vậy tâm địa bên trong không có rót vào nửa phần sinh cơ nàng lại đem này mấy cái nguyện đến nay từng ly từng tí tô son chát phấn đến gọi người như thế tim đập thình thình như ngọn tựa như mật đột nhiên buổi tối không tiếng động vẩy xuống trung quanh không có gió cũng không có cuốn lạc lá cây rơi vào hẻm nhỏ phiến đá mặt đất bên trên liền là hắn đỉnh đầu phim chính bầu trời đêm nát bị ám câm ghê tẩm cặp môi thơm cùng hàng đêm trướng khởi thu giao đánh nát cái cuối cùng tươi sống ban đêm sắp đi đến trung điểm hắn muốn khóc khi biết yêu nhau nữ nhân bất quá là lừa gạt hắn thời điểm hắn ngay từ đầu nghĩ đến liền là thuốc thiết, ôm đại thụ thuốc Ngồi xổm tại sân thượng bên trên thuốc tít, gục trên tay lái thuốc tít. Nhưng là đại thụ chung quanh đều là người, sân thượng bên trên tĩnh mịch tại đêm tối bên trong phát ra chế dê, xe bên trong kia duy nhất tự nhân không gian, tán không đi nàng mùi thơm, ngửi lên tới đã để hắn nôn mửa khó nhịn. Thế là, từ vong tiếng Trung du minh phá lệ yên lặng trang nghiêm, phá lệ cô độc, phá lệ không thể chịu được được. Tầng 6 lâu tiểu phá lâu, mặt tường sớm đã mở lạc, như là rất làn ra người, một tầng lại một tầng. Hành lang bên trong trên song sắt cho bụi hoàn thành đứt gãy sửng xích, bọn họ tại hắn trước người ngắm sướng, tại hắn sau lưng ai than. Nhân sinh, một trận lệ người khốn đốn âm u. Tầng cao nhất cửa sắt được mở, nam nhân cười, cuối cùng ngăn cản hắn lưu ở trong nhân thế này lực lượng cũng lặng yên biến mất, địa ngục vì hắn mở cửa, hắn không lại yêu cầu hoài nghi vận mệnh ăn bài. Ngày xuống, xong hết mọi chuyện, nên có hối hận đã đủ nhiều, mến nhau lại như thế vui sướng, cùng một chỗ cảm giác lại như vậy mỹ diệu, vừa thấy đã yêu tình yêu như thế nào thành một trận âm lưu. Lái xe hơn một ngàn cây số chạy tới nàng thành thị, nàng cùng hắn vào lòng, tố tận tương tư một chút đến bình minh. Ngắn ngủi một tuần gặp nhau, bọn họ quyết định gắn bó gần nhau. Hắn lái xe trở về sinh dưỡng chính mình như hải, từ đi làm việc vắt hết óc tìm được một công việc mới, này một công việc có thể khiến cho hắn vĩnh viễn lưu tại người yêu sở tại thành thị. Không bao lâu nữa, hắn linh hoạt sinh ý đầu não có thể làm hai người tiểu gia hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng là hắn sai, lần thứ hai hắn đầy cõi lòng vui sướng lại lần nữa trước vãng kia tòa tuyệt vọng thành thị lúc nữ nhân nói cho hắn biết, nàng không thể, nàng không chỉ có gia đình còn có hai tử, đây hết thể đều là sai lầm. chuyện cười lớn không phải sao? Hắn thành bên thứ ba, thành chính mình nhất chơi chén này loại ti tiện chi người, tình yêu đâu, gần nhau cả đời hứa hẹn đâu? Bất quá là nàng nhất thời hưng khởi trò chơi, nhân sinh một trận lệnh người khốn đốn âm u. Hắn không chịu nổi một kích, là, không chịu nổi một kích, này cái buổi tối, hắn quyết định kết thúc hết thảy đau khổ. Bản chương xong. Chương 740, ngươi nhảy lầu không trả tiền sao? Chương 740, ngươi nhảy lầu không trả tiền sao? Một cái ngắn ngủi khoảnh khắc, chỉ làm một giọt nước rơi vào thạch đài bên trên, một giọt nước mắt nhỏ vào trái tim. Nam nhân trái tim lập tức thắt chặt, giống như nhăn co lại quýt như vậy, vẹn vẹn mấy một phần vạn giây qua đi, trái tim lại lần nữa bành trướng. Này một lần hắn có thể rõ ràng cảm giác được bành trướng trái tim đem toàn thân máu tất cả đều ngăn cách bởi bên ngoài, cái này là tử vong bộ dáng. Hiến máu ở trái tim bên ngoài, trái tim bên trong trống trơn, đã không đau nhức cũng sẽ không còn có cao hứng. Cứ như vậy đi, này là ta rất muốn nhất, nguyên lai tử vong là như thế đại thỏa mãn, khó trách có như vậy nhiều nhân tuyển chọn từ bỏ sinh hoạt. Sống sót? Không, ta không muốn sống, ta quyết định đi chết, đi chết. Hai chân đứng ở ngày đài biên viên, đất xi si măng bên trên bao trùm từng tầng từng tầng cao thấp nhấp nô màu đen mưa đường, sân thượng cũng không bình thản cũng không sạch sẽ, mặt trên đối phương một đài cũ nát tiểu cũ máy giặt, nam nhân cảm thấy này máy giặt nếu là lại lớn một chút, cũng có thể làm cái chật hẹp có tại. Lúc này hắn còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, hắn chính mình cũng bội phục không thôi. Xem, ta là cái không tồi nam nhân đi, không, ta là cái phế vật, một cái nhất đơn giản âm nhu đều nhìn không ra phế vật, nhưng ta yêu nàng a. Phía trước chỉ nửa bước trưởng đã ruôi ra mặt đất, sân thượng gió quả nhiên cùng phim truyền hình bên trong xem đến đồng dạng đại, nam nhân hơi hơi quan xoắn lọn tóc tại gió bên trong nhẹ nhàng lắc lư, nếu là gió lại lớn một điểm, hắn nghĩ đến, có lẽ không cần nhảy, chỉ cần đem thân thể hoàn toàn buông lỏng, chỉ cần hoàn toàn quên chính mình tồn tại, liền có thể như vậy tiến vào khác một cái thứ nguyên. Hại, thử vong tuyệt không khó. Nam nhân nhẹ nhàng nâng chân, cẩn thận từng ly từng tí lại ra bên ngoài rời một CM, này một CM cê dịch lúc sau, sân thượng gió hào giống như lại hai cấp, nam nhân rõ ràng cảm giác được trái tim đột nhiên lại bắt đầu mãnh liệt mẻ lên. Rõ ràng tuyệt không sợ hãi, rõ ràng không hề để tâm, tựa như một cái một dạ đến giả si tình nam tử, kiên định không thay đổi muốn đem một đoạn cảm tình họa thượng viên mãn dấu chấm tròn. Giờ phút này, hắn chỉ là nghĩ có thể hào hào nhảy đi xuống. Sợ hãi? Hắn có thể có cái gì rất sợ hãi? Bên kia, một cái ngực chính tại có rút đau đớn nam nhân khó khăn bước qua 70 cấp bậc thang, đi qua 6 hàng tích đẩy cho bụi cửa sổ, xem xét 6 lần ngoài cửa sổ mặt đất. Sân thượng cửa sắt một tiếng kéo kẹt bị này cái cơ hồ không thể thở nổi nam nhân theo hành lang bên trong đẩy ra, sau đó hắn giang chống đỡ ngực kịch liệt đau nhức kia ép khô lồng ngực đau đớn, từng bước một hướng sân thượng một bên bóng người đi đến. Hắn đi qua máy giặt, đi qua chất đầy các loại giấy cứng thùng cùng chất dẻo sổ hộp đồng, rác, ráng dấp đi bộ khập khiễng, đi lại cổ quái tựa như tàn tật. tầm mắt một dây đều không hề rời đi chính tính toán nhảy lầu nam nhân. Hảo giống như ánh mắt kinh hắn nhìn chăm chú hóa thành một cỗ sợi dây, này cỗ sợi dây một đầu lôi kéo này cái sắp từ bỏ sinh mệnh nam nhân, một đầu dắt một cái bộ pháp cực đoan xấu xí, cơ hồ đã không cách nào bình thường đi lại nam nhân. Cái sau chính là một xuân, hắn đã thật lâu không có cảm ứng được có người đem muốn phí hoài bản thân mình. Lần trước như vậy kịch liệt đau nhức còn là bởi vì Đinh Gia Tuấn tính toán tuất tình, mặc dù sự tình đã đi qua một năm, nhưng là như vậy cảm giác mỗi một lần xuất hiện, một xuân đều giống như chết qua một lần bình thường, mọi loại dày vò, tự sát như vậy sự tình chỉ cần hắn phát giác đến dấu vết để lại, liền quyết không cho phép bất luận cái gì tôn giáo tư tưởng cũng không thể thay đổi hắn chấp niệm chỉ cần muốn chết quyết không cho phép một xuân chính mình cũng không biết nói vì cái gì như thế chấp nhất hoặc là nói hắn chỉ là chán ghét tự sát chán ghét tự sát người chán ghét chính mình bệnh nhân là đáng xấu hổ thân là một gã bác sĩ như vậy ý niệm cũng áng nguội nhưng là một xuân thật chán ghét hắn chán ghét sở hữu hình thức tự sát đột nhiên trái tim khôi phục bình thường vận động sau một xuân hô nơi này cấm chỉ nhảy lầu nam nhân lão đảo huy động hai tay phản phất một chỉ ở báo bên trong bay nhẹ chim nhỏ sau đó vì bảo trì trọng tâm nam nhân không tự giác lui lại hiện tại hắn rời đi tử vong cùng sinh tồn danh giới nhiều trọn vẹn nửa mét nơi này làm sao có thể có người có lẽ là quỷ ta đã nhảy xuống đi ta nói ngươi thật là cái thực phiền phức người A. một xuân hai tay trống cũng mặc kệ mặt đất bên trên không sạch sẽ cơ hồ thể lực hao hết bình thường ngồi tại mặt đất bên trên mây đen áp lực thấp bóng đêm cũng không rõ ràng sân thượng bên trên không có đèn chiếu sáng hai nam nhân lại đều mặc màu đen mặc áo ai cũng không thể thấy rõ đối phương bộ đáng. ngươi lại là cái gì tình huống hẳn là cũng là tới nhảy lầu nhảy lầu nam nhân cười ha hả thật tốt cười không nghĩ đến nhảy cái lâu còn có thể đụng áo Ngươi chiếm ta địa phương, ta mỗi ngày tới này bên trong luyện tập nhảy lầu. Nói cái gì quỷ thoại đâu? Luyện tập nhảy lầu. Này đồ chơi có thể luyện tập sao? Nhảy đi xuống còn có thể sống? Nam nhân tức giận trả lời, nay sẽ đừng nói là nhảy lầu, hắn thậm chí đều nghĩ không ra cái kia làm hắn ruột gan đứt từng khúc, lòng như cho ngội nữ nhân, nhưng là hắn còn chưa ý thức được đây hết thảy, hắn còn tại xoắn xuýt vì cái gì chính mình không có thể nhảy thành. Ân, luyện tập mà thôi. Ngươi quản ta vì cái gì muốn luyện tập này cái? Này khối sân bãi là ta theo bất động sản kia bên trong thuê tới, ngươi muốn từ nơi này nhảy xuống có thể, trước cho ta 500 khối tiền. Lơ mờ dưới ánh trăng, một xuân vươn tay, tay cầm hướng lên trên, một cái đòi hỏi tiền tư thế. Cái gì? Ngươi này người nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi. Nam nhân hô to. Ngươi này người muốn chết nghĩ điên rồi đi. Cũng mặc kệ có phải hay không chiếm dụng người khác địa phương. Cũng mặc kệ ngươi thật từ nơi này nhảy xuống về sau ta sẽ bị nơi này bất động sản lao ra tử mắng chết. Bất động sản lao ra tử còn lại bởi vì công tác lười biếng mà thất nghiệp, lao ra tử nhà bên trong điều kiện không tốt, nhà bên trong có cái lao thái thái tê liệt tại giường, có cái nữ nhi thân mắc ba loại ung thư, mỗi tháng tiền chữa bệnh hơn 3 vạn khối tiền, lao ra tử tháng trước bị xe đụng, đầu gối nát. Đúng rồi, còn có hắn lao bà A tuần trước nào ngạnh đưa bệnh viện, lao ra tử liền dựa vào nấy chút thu nhập, ngươi nếu là cứ như vậy này xuống, hắn thất nghiệp, ta nhưng nuôi không nổi. Cái gì? Còn có như vậy thả người? Ngươi cùng ta nói rõ đi. Ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi đi lên thời điểm có phải hay không có một cái cửa sắt, Này là chìa khóa, một xuân nói, từ miệng túi bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa hướng nam nhân vứt ra ngoài. Này là cái gì? Chìa khóa A. Ngươi nếu là cảm thấy ta nói là quỷ thoại, ngươi đi xuống xem một chút kia cửa sắt có phải hay không có cái khóa, ta hôm qua tới nơi này trời thời điểm quên khóa cửa, nghĩ thầm gần nhất lầu này bên trong cũng không có rửa sạch bể nước thông báo, quên khóa cửa hẳn là không có việc gì đi, ngươi xem, không phải có việc sao, liền, có ngươi này loại người chạy tới, nghĩ tại ta cái bệ bên trên làm chuyện xấu. Ngươi mới làm chuyện xấu, ta lại nhảy lầu, cái gì làm chuyện xấu? 500 khối, trước cho ta 500 khối thuê sân bài phí. Một Xuân dùng sức khoa tay một cái năm, sau đó lại dùng sức tại không trung đung đưa. Ngươi này cái người nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Còn có à? Ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ 100, 5 phút đồng hồ 500, quá thời gian phí, mỗi phút đồng hồ 300. Ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng a? 5 người tức giận, này loại đe dọa hắn sẽ tin. Nay liền muốn kiếm 500 khối tiền, nằm mơ sao? Hắn mới sẽ không cấp đâu. Bạn chương xong. Chương 741, chỗ cao ma quỷ. Chương 741, chỗ cao ma quỷ. Một xuân nhịp tim dần dần nhẹ nhàng, máu dưỡng độ báo hòa cùng nhịp tim tự giác đều đã khôi phục lại bình thường trình độ. Như thế xem ra, tham chiếu dị kinh nghiệm Trước mắt này cái nghĩ muốn tự sát nam nhân cũng đã thoát khỏi tự sát nguy hiểm, đừng nói là 5 phút đồng hồ thời hạn, coi như là cho hắn 15 phút đồng hồ, hắn cũng không quá sẽ lại nhảy đi xuống. Vì cái gì như vậy nhiều nhân tuyển chọn lấy nhảy lầu như vậy phương thức kết thúc sinh mệnh đâu? Theo nhà cao tầng bên trên nhảy xuống, không cực hạn tại nơi ở lâu hoặc là thương vụ lâu, còn bao gồm mặt khác nhà cao tầng, tỉ như sân chơi tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay, đoạn dây hoặc là cầu vượt bên trên nhảy xuống người cũng không phải số ít, thậm chí có nhân tuyển chọn tham gia nhảy dù hoạt động, cách lái phi cơ sau không ra dù, trực tiếp nhảy xuống có chút địa phương thậm chí bởi vì tự sát người số quá nhiều mà xa gần nghe tiếng trở thành cái gọi là tự sát thắng địa bao quát kinh đảo tỏa kỳ nghỉ thành phố Hoa nghiêm thoát nước phủ cụ ở miền xa thành phố Tô di bù kinh đảo cao đảo bình nơi ở khu san phở giang sít cô cầu cổng vàng từ từ một khi vài chỗ tự sát người số tăng trưởng này loại nơi công cộng tự sát phát sinh xuất liền sẽ tăng cao này một hiện tượng trình hiện một loại nào đó đặc biệt lưu hành xu thế một khi một cái công cộng trường hợp có như vậy tỷ lệ lựa chọn tự sát người liền sẽ càng ngày càng nhiều tại nghiên cứu lĩnh vực này một hiện tượng gọi là phê, tự sát điểm nóng hiệu ứng Toàn thế giới các lục địa, tự sát điểm nóng địa khu thêm lên tới có chừng gần trăm chỗ, mà không trung kiến trúc tự sát điểm càng là chiếm trong đó đại đa số. Tại không có cầu cổng vàng như vậy xinh đẹp, lãng mạn cầu lớn có thể lựa chọn thành thị bên trong, ký túc xá tầng cao nhất, cao tầng nơi ở lâu sân thượng, thậm chí trung tâm thương mại trung đỉnh, đều thành một ít người sinh mệnh trạm cuối cùng. Tại sao là cao ốc? Tại sao là cầu lớn? Tại sao là như vậy một ít nơi công cộng? Nếu như hạn chế mọi người tiến vào như vậy nơi trốn, điểm nóng hiện tượng hay không sẽ chuyển rời? Có một hạng nghiên cứu, theo dõi điều nghiên cầu cổng vàng bên trên tự sát chưa thỏa mãn 515 người. Chỉ có 6% người tại sau kiếp sau sống bên trong tiếp tục nếm thử tự sát. Nay ý vị rất nhiều nhảy cầu hành vi thuộc về xúc động hành vi. Đồng dạng nghiên cứu tại thành thị bên trong nhà cao tầng tầng cao nhất còn không có gây nên chân rất coi trọng. Đặc biệt là như vậy lao thức trụ chạy lâu, tầng cao nhất không có khả năng lắp đặt camera, cho dù lắp đặt cũng chưa chắc có người 24 giờ theo dõi màn hình, nhưng nếu như có thể kịp thời ngăn cản mọi người hành động tự sát, chỉ là người vì can thiệp, cũng có thể theo tử thần đã đuổi ra liêm đao bên trên đem người cứu. Từng có nghiên cứu biểu hiện cho dù là có không liên hệ chuyên nghiệp nhân viên xâm nhập, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản hành động tự sát phát sinh. Tại lúc sau theo dõi nghiên cứu bên trong, này đó tự sát người lại lần nữa tự sát sát suất không đủ 5%. Đương nhiên, này đóng cũ nát tầng 6 tòa nhà mái nhà là không có camera, một xuân tính là một cái kẻ xông bảo. Nghĩ kỹ chưa có. 500 khối, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Một xuân lớn tiếng thúc dục. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ thẩm, lần này được rồi, hảo giống như trên trời mây đen, mông lung mặt trăng, còn có những cái đó bị mây che kín ngôi sao biết tất cả hắn muốn nhảy lầu, vốn dĩ cái này sự tình chỉ là hắn một người sự tình mà thôi a. Ngươi này người rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ai sẽ trả cho ngươi như vậy nhiều tiền a? Nơi này cũng không là người tạo. Ta đã nói qua, nơi này là ta giao tiền thuê, dùng để luyện tập. Một xuân ngữ khí thập phần nghiêm túc, còn mang theo vài phần không hiểu huy quất. Lừa gạt ai đây? Dùng tiền tìm địa phương luyện tập tự sát. Chuẩn xác một chút, không là luyện tập tự sát. Như vậy nói quá không rõ ràng. A, đó là cái gì? Nam nhân còn là đối một xuân có hiếu kỳ tâm, nay cái đột nhiên xông tới ngăn cản hắn nhảy lầu nam nhân, không biết vì cái gì, đặc biệt muốn cùng hắn nhiều lời chút lời nói, nhưng là này cái kỳ kỳ quái quái người nói ra lời nói thực sự có điểm không đủ dưng gian chính tại nam nhân trong lòng dối bởi lý không ra mặt tự thời điểm một xuân nói nói là nhảy lầu ta tới này bên trong luyện tập nhảy lầu ngươi còn thật tới này bên trong luyện tập nhảy lầu a nói xong nam nhân đứng lên đi đến sân thượng một bên hướng xuống nhìn lại này nhìn một cái đung nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút đầu gối lập tức mềm nũng như thế nào ngươi vừa rồi như vậy một chạm ta cũng hẳn là hỏi ngươi thu phí ngươi cho ta một trăm đi cái gì quỷ ta liền là đi qua nhìn một chút lại không là muốn chuẩn bị tự sát a kia 50 khối tổng muốn cho ta đi ngươi đứng tại ta muốn tới địa phương không nói đạo lý Ngươi này loại người nhìn lên tới còn rất bình thường, rốt cuộc là nghĩ tiền nghĩ điên rồi còn là thiếu tiền thiếu điên rồi. Thiếu điên rồi đi, ngươi biết, nếu là ta rất có tiền, ta vì cái gì còn muốn để luyện tập nhảy lầu nha, đúng không? Cũng là, Nam Nhân cảm thấy một xuân này lời nói có đạo lý, phát nhanh cùng có nhiều tiền tuyệt đối là có thể thay đổi sinh hoạt đại hảo sự, có này loại chuyện tốt, ai còn muốn nhảy lầu đâu? Rất nhiều người nhảy lầu là bởi vì tài vụ vấn đề, nhưng là coi như là có tài vụ vấn đề người tới ta nơi này nhảy lầu cũng phải cấp tiền mới được. Nam Nhân cười lạnh nói, ngươi so tử thần còn lãnh huyết, gặp được ngươi này loại người, liền chết đều không chết được. Ngươi không giống nhau a, ngươi có tiền, ngươi nhưng lấy thanh toán phí tổn, sau đó theo ta này bên trong nhảy đi xuống, bất quá nhất định phải trước đưa tiền, phải chắc thanh toán bảo hoặc là tiền mặt, tốt nhất là tiền mặt, không hỗ trợ hoa thôi. Ngươi nói không sai, loại số tiền này đương nhiên muốn trước thanh toán, bằng không chờ người nhảy xuống, ngươi còn hỏi ai lấy tiền đâu? Một xuân làm bộ ho khan, ngươi còn tính là có đầu óc, kỳ thật cũng chưa chắc nhất định lấy không được tiền, chỉ bất quá như vậy đối với ngươi mà nói không công bằng, kế tiếp giá cả càng cao, thu phí càng đắt đỏ, hơn nữa không phải do ngươi không trả tiền, vì cái gì? Nam nhân nghi hoặc không hiểu này lâu lại không là nhất định sẽ chết. Theo vật lý học góc độ phân tích, này lấy đà địa điểm càng cao, lúc chạm đất động năng lại càng lớn, đã bị mặt đất xung kích cũng càng lớn. Nay cái có thể lý giải đi, sơ trung vật lý tri thức. Đương nhiên, sơ trung thời điểm ta thành tích cũng khá. Nếu như độ cao đầy đủ, về sau, thân thể các bộ vị khả năng xuất hiện chậc khớp, gãy xương, tổn hại cùng vỡ tan chờ hiện tượng. Làm địa điểm vì nhựa đường mặt đất hoặc là nham thạch thời điểm, này cái thân thể bộ phận gãy xương, bộ phận vỡ tan, bộ phận chậc khớp, bộ phận để ép, bộ phận nổ tung, bộ phận Một xuân nói đến đây, nam nhân đã bắt đầu có chút buồn nôn, đầu gối bên trong không ngừng xuất hiện xương cốt đảo ngược, gối bạo liệt từ từ huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, dạ dày bên trong nhịn không được bắt đầu rời sông lấp biển. Ngày lầu a là nhất không đành lòng tận mắt chứng kiến cái chết chi nhất. Nếu như tầng lầu không đủ cao, hoặc là rơi xuống đổ bên trong đụng tới cây cối, đuổi cây, cọc treo đổ, chậm lại tốc độ, thậm chí thay đổi lạc tư thái. Nguyên bản đầu rơi xuống đất hoặc là toàn bộ thân thể gần như đồng thời sát mặt đất rơi xuống, như vậy đại khái xuất lại nhận trí mạng thương hại, nhưng là vạn nhất kỹ xảo không đủ thuần thục, hoặc là nửa đường gặp được cái gì đồ vật chậm lại tốc độ chân trước, ngươi ngẩng lại xem là cái gì dạng. Bản chương xong. Chương 742, ngươi này người rốt cuộc như thế nào hồi sự? Chương 742, ngươi này người rốt cuộc như thế nào hồi sự? Như vậy suy nghĩ một chút, đừng nói là nhảy lầu ý nghĩ cơ hồ biến mất không còn tâm tích, ngay cả về sau lại muốn có phí hoài bản thân mình ý nghĩ, cũng sẽ nghĩ tới cao tốc rơi xuống đất lúc hai chân trước này loại bẻ gãy không trùng bán kịch liệt đau nhức đi. Như vậy tử vong so hoặc là càng khó a. Nghĩ rõ chưa? Tiền, tiền thanh toán một chút. Cái gì tiền? Đã không muốn chết nam nhân giọng mang trả phúng, ta nói, ngươi liền là vừa vặn đi tới đi hoặc là ngươi liền là kia cái gì bất động sản lao gia tử loại hình ta đi đến mái nhà thời điểm ngươi liền biết có người đi lên ngươi lấy chính mình nhiều năm lâu quản nhân viên kinh nghiệm phán đoán ta là một cái tính toán nhảy lầu người đánh bậy đánh bạ tới đe dọa một bút, hảo cấp bữa ăn khuya thêm hai xuyên khảo dây thận ngươi này một ngày có thể có bao nhiêu sinh ý a một xuân nhảy dựng lên nhẹ nhàng hướng vầng trăng này đi đến một bước lại một bước hảo giống như liền như vậy đi tới đi tới toàn bộ người liền sẽ đi ra mái nhà đi thẳng đến một cái không tồn tại thời không bên trong nam nhân xem đến hoang hốt suýt nữa thất thần uy ngươi này cái người rốt cuộc tại làm cái gì nha luyện tập Một Xuân nghiêm túc trả lời. Luyện tập cái gì nha, đến Tam Minh, ngươi nói ta đều tin, ta đưa tiền được rồi. Một Xuân lập tức dừng bước lại, đứng tại đêm tối bên trong, hảo giống như cho tới bây giờ cũng không hề nhúc nhích qua một chút. Nam nhân dở khóc dở cười, từ miệng túi bên trong lấy ra đã tắt máy điện thoại nói xin lỗi, ta hiện tại liền khởi động máy, chuyển ngươi 100 nguyên. Một Xuân nhíu nhíu mày, rõ ràng nói, là 600 nguyên. Nam nhân nghe xong, giờ khóc dở cười, nói do tối nay tự sát không thành phản mà bị người dắt cái mũi dọa dẫm làm tiền, hắn nếu là lại cùng này cái mài đao xoèn xoèn giá hỏa hao tổn nữa, chỉ sợ này giá cả sẽ chỉ càng ngày càng cao đen, so bóng đêm còn muốn đen quả nhiên là nhân tâm. Này nhân dân a, không quá đáng giá. Vì cái gì muốn 600 nguyên? Ta mới vừa nói qua, giả thiết ngươi từ nơi này nhảy xuống không chết thành, ta còn muốn cấp ngươi gọi xe cứu thương đúng hay không? Nếu như ngươi không trước đó thu được tiền, ngươi mà hảo tâm như vậy gọi xe cứu thương sao? Xe à, bởi vì một khi đem ngươi cứu sống, muốn bao nhiêu tiền chính là ta nói tính, đây cũng là ta mới vừa nói qua. Xe cứu thương tối đa cũng liền là 200 nguyên đi, ngươi còn có cái gì hố tiền thuật, ngươi nói, ngươi cứ việc nói. Nam nhân đem một lần nữa khởi động máy điện thoại để lại trong túi quần. Hắn không muốn xem điện thoại, không nghĩ chính mình đối thủ cơ mỗi một lần phản ứng đều tâm hoài ước mơ. Đối một cái vô tình nữ nhân tâm mang ước mơ liền là đối chính mình mẫu thân vũ đủ. Cho nên không có điện thoại cũng liền cắt ngắn niệm tưởng. Ngươi như vậy nói cũng không sai, bất quá ngươi còn không có tính qua một khoản. Một xuân hai tay vây quanh trước người, bày ra một loại này đường là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường từ Thái. Ngươi bị xe cứu thương mang đi, ngươi ra chuyện liền xong. Đương nhiên chưa xong, cảnh sát trình diện sau nhất định sẽ đối nhảy lầu sự kiện tiến hành một phen thông lệ điều tra. Tỉ như ai nhận biết này cái nhảy lầu người? Ai xem đến hắn đi đến mái nhà, này cái mái nhà có hay không người trông giữ. Đến lúc đó bất động sản lao ra tử nhất định sẽ bị liên lụy, lao ra tử bị liên lụy dẫn đến thất nghiệp. Hắn ra bên trong còn có một cái đến. Ngươi đủ rồi, có phải hay không còn muốn tính đến tất cả nhân viên nộ công phí, tổn thất tinh thần phí từ từ. Lần này đầu góc tính là thanh tỉnh, này đó phí tổn đương nhiên là muốn một bút một bút tại ngươi tỉnh lại sau tính toán rõ ràng. Ha ha ha ha ha ha ha. Không muốn mặt, vô sỉ, vô sỉ đến chuyện để không muốn mặt. Muốn mặt làm cái gì, tiền không thể so với mặt đẹp không. Còn có một việc à? Sở hữu mắt thấy ngươi nhảy lầu người đều lại bởi vì ngươi như vậy nhảy một cái đã bị một ít kinh hãi, trong đó nếu là vừa vận có cao huyết áp bệnh nhân, xuất huyết não bạo liệt tại chỗ đưa viện bệnh nhân, còn có bởi vì tình sợ thay đổi sợ hãi chúng người. Ngươi là Đức Mây Sa đi. Nam nhân chợt cười to lên tới. Đức Mây Sa. Ngươi xem ngươi nói chuyện cùng nói tướng thanh đồng dạng, nói thật ra, ta thật thích cùng ngươi nói lời nói, ta à, nếu có thể tìm được cái người nói chuyện, có lẽ căn bản cũng sẽ không muốn chết. 500. Tại sao lại là tiền? Nghe ngươi nói chuyện, này cái giá cả không đắt lắm. Mộ Xuân nói xong, quay người đi hướng hành lang chỉ nghe sau lưng một trận vội vã chạy đến tiếng bước chân. "Hào a, Hảo a, một đũa giá, 500 nguyên, ngươi nghe ta nói, phía trước sân bãi phi a, xe cứu thương a liền miễn đi, ta chỉ cho 500, ngươi nghe ta nói được không? Nếu như là có thể cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy 500 không quý." Một Xuân không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là đưa tay khoát tay một cái cổ tay, nam nhân theo sát mấy bước, đi tới một Xuân phía sau. Đi qua cửa sắt lúc, nam nhân Lưu Tâm nhìn thoáng qua chốt cửa, kia bên trong trừ vết gì loang lổ cùng tích đầy cho bụi bên ngoài, căn bản không có cái gì khóa. "Quả nhân a, liền là đánh bậy đánh bạ vừa vặn đến mái nhà tới đi." Tại ta nhân sinh nhất tuyệt vọng lúc, sắp đến đem kết thúc sinh mệnh thời điểm. Nguyên bản vô luận như thế nào đều không nên bị quấy rầy, một đường chạy đến này cái hẻm nhỏ cuối cùng, như thế nào sẽ tại thời khắc cuối cùng được cứu vớt đâu? Không đang chết đi còn là không nên được cứu vớt ta, nam nhân cảm xúc rối bời, mang theo khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn. Nguyên lai, like, bi thương đến lúc sau cũng lại biến thành một loại cảm giác hưng phấn, tựa như đặc biệt mệnh nhọc thời điểm căn bản không cách nào ngủ lồng dạng. Này cái bỗng nhiên xâm nhập nam nhân, nói lao hết bài này đến bài khác, rơi vào túi tiền bên trong linh hồn cùng hắn này một thân chạy bộ trang đồng dạng đen. Cùng này bóng đêm đồng dạng đen. Nghĩ đến bóng đêm đi ra lão lâu lúc nam nhân ngẩng đầu nhìn về bầu trời mây đen dần dần nhẹ tinh quang đổi thêm mặt trăng cũng sáng lên chút đi theo một xuân đi đến một chỗ bụi cây bên cạnh một xuân dừng bước lại ra hiệu nam tử ngẩng đầu nhìn một chút này mặt trên chính là ta chỗ mới đứng vừa rồi nam nhân suy đoán một xuân dụ ý ân ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào dạng này bên trong quá thấp ta rớt xuống tới khả năng quang không chết còn có thể rơi vào nẻo phiến lùm cây bên trong cảnh vật chung quanh không thật là tốt mái nhà ngươi cũng xem qua nói bẩn loạn sai đảo còn không đến mức bất quá lâu bên trong dưỡng cậu không ít người có mấy cái lớn lên cùng ạ là cả rất giống này loại cầu, gọi cái gì tới hít khí hít a đúng hít mỗi ngày lưu đến mấy lần có ít người sẽ đem cầu phân và nước tiểu nhặt lên bỏ vào chuyên môn miệng túi làm tốt bảo vệ môi trường công tác một số người khác liền không đồng dạng phân và nước tiểu tùy ý xử lý trực tiếp kéo tại mặt đất bên trên mặt kệ có khơi người hơi chút có một chút lòng công nước, hái một chiếc lá nhặt lên liền lá cây mang phân và nước tiểu cùng nhau tiện tay liền ném vào này đó lùn cây bên trong ngươi mở ra đèn tin công năng xích lại gần nhìn xem một xuân còn chưa nói xong thời điểm. Nam nhân đã biết một Xuân này lời nói là dụng ý gì, mặc dù rõ ràng đại nao đã thẳng đến một Xuân là tại cố ý buồn nôn chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được tưởng tượng vừa rồi nếu là thật rơi đến trong này, chẳng phải là rơi vào. Hình ảnh quá có hương vị, không thích hợp thiếu nhi. Nam nhân hất đầu một cái, giật ra đề tài nói, ta nói, vừa rồi kia cửa bên trên mặt cũng không có khóa à, người rốt cuộc là ai? Một Xuân dừng chân, quay người, ngữ khí bình thản, ta là bác sĩ, hoa viên, tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, thể xác và tinh thần khoa, một Xuân. Bản chương xong. Chương 743, chỉ cần trị tốt liền thôi ta. Chương 743 chỉ cần chị tốt liền tốt ta sáng sớm hôm sau, hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu năm, Buồn ngủ mông lung sở tư tư cấp chính mình nấu một ly cà phê, nghĩ muốn nói lại thần, ai ngờ một ly cà phê pha xong, máy pha cà phê cũng bởi vì hạt đậu không đủ bãi công, không có việc gì, ta không uống. một xuân hảo giống như nhìn ra sở tư tư khó xử, mặc dù hắn cũng cảm thấy choáng choáng nặng nghề, tốt nhất tới một ly cà phê phụ trợ một hạ chú ý lực, nhưng là sở tư tư nhìn lên tới trạng thái tinh thần càng kém một chút. nói đến tối hôm qua còn là làm chậm trễ một chút thời gian, chìm vào giấc ngủ thoáng chậm một ít, nhưng là rốt cuộc cứu người kế tiếp à. Một xuân trong lòng tự nhiên là cao hứng, hắn chán ghét tự sát người, bất luận cái gì hình thức tự sát người hắn đều chán ghét, cho nên mới sẽ cố gắng ngăn cản bọn chúng lần lượt phát sinh. Đã từng hắn cũng thập phần chán ghét bệnh nhân, chán ghét sinh bệnh người, vô cùng vô cùng chán ghét. Chính là bởi vì chán ghét, cho nên mới lập chí trở thành một gã bác sĩ, hy vọng có thể chỉ mình sức một mình, làm chán ghét sự tình hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, mỗi một cái bác sĩ đều rõ ràng, hiện tại nhân loại cùng nhưng lấy tiên đoán tương lai mấy chục năm bên trong, nhân loại cũng không thể triệt để miễn đi tập bệnh. Nay là làm không được, ngay cả như vậy, mỗi một cái theo ý giả đấy lòng đều sẽ có một tuần lễ đợi. Bọn họ hy vọng cứu chữa càng nhiều người, hy vọng có thể cùng trợ giúp bệnh nhân chiến thắng ác ma, trợ giúp yêu cầu trợ giúp người thuận lợi độ qua nhân sinh bên trong gian nan một đoạn lưu trình. Tất mình có khả năng, chỉ thế thôi. đương nhiên, nên thu tiền vẫn là muốn thu. Liên tại sở tư tư chờ đợi cà phê thời điểm. Một xuân đầu góc bên trong lại xuất hiện kia chương lâu không xuất hiện hình ảnh, hình ảnh bên trên vẫn như cũ là những cái đó chữ số, thể lực giá trị hảo không ngoài suy đoán lại giảm xuống 0.5, chỉ số thông minh tuổi hồ cũng ít một chút. Mặc dù còn là ly kỳ biểu hiện ra cao tại 200 đáng sợ chữ số. Nếu là ban đầu 250 đến một lần giá trị thật đại biểu nhân loại trí lực lời nói, chỉ sợ là hai cái người thêm lên tới đi. Nghĩ tới đây, một Xuân đống nhiên không tự giác cười lên tới, này cái lơ đãng tươi cười bị một bên đoàn cà phê Sở Tư Tư vừa vặn gặp được. "Lão sư tại cười cái gì?" "Không cái gì, ngược lại là ta muốn hỏi một chút Tư Tư đồng học đang phiền não cái gì." Sở Tư Tư phiền não tự nhiên là Chu Tiểu Minh sự tình, toàn bộ trị liệu quá trình, Sở Tư Tư đối chính mình đánh giá là chuẩn bị có thừa, tham dự không đủ, này chính là nàng đương hạ phiền não sở tại. Ta cảm thấy cuối cùng cũng không là ta chữa trị xong Chu Tiểu Minh. Sở Tư Tư đoan cà phê dựa vào tại chạy bộ cơ bên cạnh, ánh mắt có chút vắng vẻ. Vậy ngươi cảm thấy là ai chữa khỏi Chu Tiểu Minh? Sợ Tư Tư do dự nửa giây, nói nói, Lưu A Bà, Tử Phong Bác Sĩ, Nô Vương Mai Lão Thái Thái, còn có những cái kia ta gọi không ra tên bệnh nhân nhóng, ta cảm thấy là bọn họ trị liệu Chu Tiểu Minh. Chứ bọn họ ngoài ý muốn đâu? Còn có người khác sao? Một Xuân phờ phạc mà hỏi, cái kia à, đúng rồi, còn có Lão sư, Lão sư không chỉ có trợ giúp Lưu A Bà, đồng thời còn trợ giúp Chu Tiểu Minh. Còn gì nữa không? Còn có. Sợ Tư Tư hoang mang mà nhìn Một Xuân. Dưới gương mặt ý thức đỏ lên tới, còn gì nữa không? Dù sao không có ta, ta liền trực tiếp nói đi, lão sư coi như là muốn cổ vũ ta, ta cũng cảm thấy không có cần gì phải, bởi vì suy đi nghĩ lại một buổi tối, ta vẫn là cảm giác chính mình kỳ thật không có giúp đỡ được gì. Đích xác, ta chỉnh lý rất nhiều tự nhận là đối trị liệu Chu Tiểu Minh hữu dụng phương án, cũng chế định A kế hoạch, B kế hoạch cùng C kế hoạch, nhưng là, nói thật, ta hiện tại đính thất lạc. Thất lạc là không có dựa theo ngươi kế hoạch, Chu Tiểu Minh chính mình cứ như vậy không hiểu ra sao được chữa trị. Không phải sao? Trị liệu không có phát sinh tại ta phạm mạch cũng không có phát sinh tại thể xác và tinh thần khoa, thậm chí ta kỳ thật liền không có rời đi thể xác và tinh thần khoa về sau lại cùng Chu Tiểu Minh nói lời gì, chỉ là Lão sư làm ta đi lầu ba nhìn xem chính mình bệnh nhân, ta lúc này mới chạy đến lầu 3, làm lúc ta tới đó, Chu Tiểu Minh mặt bên trên đã mang theo tươi cười, cười lên thập phần sán lạ đi, ta nghĩ không ra mặt khác hình dung tử, cùng hắn phía trước kia trường ngũ quan sáng tỏ, anh, tuấn nhưng là quá mức nghiêm túc, lệ người có chút bất an mặt so sánh, lúc kia hắn mặt bên trên tươi cười thật là xa lạ, nhưng ngươi cho rằng đây hết thảy cũng không liên can tới ngươi, cho nên ngươi một đêm thượng đều ngủ không ngon. Hiện tại tinh thần không tốt, ảnh hưởng hôm nay công tác. Một Xuân ngữ khí có mấy phần nghiêm túc. Hôm nay ta không có hẹn trước bệnh nhân. Sở Tư Tư quật cường nói: "Chúng ta vĩnh viễn không biết sẽ có cái gì dạng bệnh nhân, đồng dạng chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định bệnh nhân hay không sẽ khỏi hẳn, có thể đạt được bao nhiêu hữu hiệu, hiệu trị liệu, cũng vô pháp trước biết được bệnh nhân bệnh nhân cuối cùng sẽ lấy như thế nào phương thức hồi phục khỏe mạnh." "Này tại sao có thể đâu? Cái này khiến ta có một loại thập phần không nghiêm cẩn cảm giác, tư pháp học tập bên trong này loại cảm giác cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện. Cái này là cả hai bất đồng, Sở bác sĩ, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Sở Tư Tư đột nhiên cảm giác được một Xuân tiếng nói trở nên thập phần ôn hòa, hảo giống như tại đối một hải tử nói chuyện bình thường, lại hình như là lớn tuổi ca ca tại đối tuổi nhỏ muội muội nói chuyện lúc như vậy tràn ngập kiên nhẫn. "Lão sư, xin cứ hỏi." Sở Tư Tư không biết nên đem ánh mắt đặt tại nơi nào, đối mặt một Xuân đột nhiên như thế ôn hòa thái độ, Sở Tư Tư cảm giác toàn thân không thoải mái. Xem đến Chu Tiểu Minh cười lên kia một khắc, ngươi cảm thấy cao hứng sao? Sở Tư Tư, vì cái gì sẽ có như vậy vấn đề? Nhịp tim hoảng loạn lệnh người ngạt thở, nháy mắt bên trong, Sở Tư Tư gương mặt đỏ bừng lên, ngay cả bên tai cũng đi theo nóng lên tới. Này cái vấn đề như thế bình thường như thế bình thường như thế nhưng là vì cái gì vì cái gì như vậy khó chịu bức dứt bất an tâm hoàng ý loạn hảo giống như tả tâm phòng cùng tả tâm phòng đổi vị trí hảo giống như địa cầu toàn bộ đảo lại đồng dạng Chơi ạ thật không nghĩ đứng ở chỗ này thật muốn nhanh lên chạy đi trốn tới chỗ nào đều có thể hảo giống như một cái đã làm sai chuyện hải tử đích đích sát sắc, sắc đã làm sai chuyện người như thế nào Này loại cà phê đậu ăn không thoải mái còn là trương mai nữ sĩ tháng trước đưa tới đâu nói là Guatemala sản cà phê đậu chẳng lẽ người đối Guatemala cà phê đậu gì ứng Mới không là, không là cà phê đậu dị ứng, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy. Một Xuân đem hai tay gối đến sau đầu, thì ý nửa tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lạc tại mở ra sách vợ bên trên. Không lại bị lão sư xem, sở tư tư tâm tình thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng là, xấu hổ vô cùng cảm giác lại một chút cũng không có giảm bớt. Cỡ nào làm người bề ngoài, cỡ nào gọi người vô lực vấn đề a? Bệnh nhân được rồi liền là cao hứng nhất sự tình không phải sao? Nếu như ta bệnh nhân không trị mà càng, ta không biết nhiều vui vẻ. Một Xuân kia càng ngày càng thanh âm lười biếng chậm rãi bay vào sợ từ tư, tư thai bên trong. Lão sư thật là cái rất lười người đâu, khó trách thể sắc và tinh thần khoa vẫn luôn không cái gì bệnh người. Sở Tư Tư biết chính mình là cố ý nói sang chuyện khác, nàng biết chính mình cần gấp một bậc thang rời đi này cái gọi nàng thở không nổi hoàn cảnh, nhưng là vô luận như thế nào muốn tưởng, nàng đều hiểu, chính mình ngủ không yên nguyên nhân chỉ là bởi vì Chu Tiểu Minh không có dựa theo nàng phương thức trị liệu vui vẻ ra mặt, nói cho cùng, nàng đem chính mình coi quá nặng đi, bệnh nhân chữa trị mới là trọng điểm, về phần chính mình có mấy phần công lao, bản liền không nên là cái gì phiền não. nghĩ tới đây, Sở Tư Tư lại ngây ngốc cười lên tới, quét qua mất ngủ lưu lại mệt nhọc cũng không biết có phải hay không là mấy ngụm cà phê thần kỳ tác dụng, nàng tâm tình đột nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Còn tính toán cùng Mộc Xuân trò chuyện chút liên quan tới Lưu A bà bệnh tình sự tình, phòng mạch bên ngoài một cái nam tử nên ngang đi đến, còn hương phấn lớn tiếng nói: "Mộc Xuân bác sĩ, ngươi tối hôm qua tuyệt đối là lừa ta tiền a, này bên trong đăng ký chỉ cần một dắt tiền, tìm ngươi nói chuyện phía một dắt tiền liền đủ a." Bạn chương xong. Chương 744, liễu lo không ngừng. Chương 744, lưu lo không ngừng. một Xuân có bệnh nhân đến thăm, sợ tư tư tự nhiên không tiện giữ lại. Đầu hạ ánh nắng rơi tại một Xuân mặt bên trên, sợ tư tư xem có chút hoang hốt vừa tới này bên trong thực tập thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy quý tiết, như vậy dài thời gian trôi qua, chính mình học nghiệp đã theo pháp luật học chuyên nghiệp toàn bộ chuyển rời đến thể xác và tinh thần khoa, vốn cho là cùng pháp luật so sánh, thể xác và tinh thần khoa học tập luôn luôn tương đối đơn giản một ít, rốt cuộc vô cùng vô tận pháp luật điều khoản cùng thiên hình vạn trạng trường hợp phân tích, một cái ưu tú pháp luật sinh yêu cầu chắc tuyệt trí nhớ cùng cường đại tư duy năng lực, mà một cái thể xác và tinh thần khoa bác sĩ lại không yêu cầu vào phòng phẫu thuật, cũng không cần cấp cứu bệnh nhân, là chính mình ngay từ đầu thời điểm liền đánh giá thấp này cái chuyên nghiệp độ khó đi, lão sư, ta đây về trước đi sở tư tư nói nói, một xuân khẽ gật đầu, ánh mắt rời về phía mới tới bệnh nhân, mà bệnh nhân ánh mắt lại nhịn không được lưu tại sở tư tư trung quanh. như vậy trẻ tuổi xinh đẹp bác sĩ, cùng đại học thiếu nữ bình thường tràn ngập thanh xuân cùng sức sống, còn có này loại bẩm sinh đại hộ nhân gia tiểu tỷ tỷ khí chất. chơi ạ, này là thần tiên bác sĩ đi. hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu năm, thể xác và tinh thần khoa. nam nhân trong lòng nhảy lên hắn chính mình đều chưa thể phát giác cấm phủ. cái gì thể xác và tinh thần khoa, tu tiên khoa đi. tống vĩ tín tiên sinh. Một Xuân thanh em đúng lúc vang lên, Tống Vi Tín nghe xong, vừa rồi thu hồi ánh mắt, ngược lại lớn tiếng đối một Xuân nói: Một Xuân bác sĩ, nơi này cách chỗ ta ở quả thực không xa a? A, cho nên không muốn chết. Trước mắt này vị Tống Vi Tín bệnh nhân, tuổi tác 22 tuổi, nam, thân cao 172 cm, thể trọng nhìn ra 78 kg. Dựa theo này cái tuổi tác nam tính hình thể tiêu chuẩn đánh giá, Tống Vi Tín thuộc về thiên thấp thiên béo một loại. Làn da trắng nõn, hai mắt vô thần, bạn không coi là đại con mắt trung quanh hơi hơi sưng lên, con mắt nhìn lên tới liền mang có một loại không chỗ sống yên ổn thất mặc dù như thế, này ánh mắt chủ nhân như cũng không có quên dùng bọn chúng nhìn nhiều này cái thế giới bên trong mỹ hảo hình ảnh, này cái nam nhân không chỉ có không bỏ được tiền, còn không bỏ được ít nhìn một chút xinh đẹp nữ hài. này nhưng thật không là cái gì chuyện xấu. chết, thật không muốn chết. Tống Vi Tín một bên nói, một bên trên trên dưới dưới quan sát phòng mạch tới, ánh mắt Tả hữu di động không ngừng, thần sắc cuối cùng thành một trường ngạc nhiên tranh chân dung, hắn há hốc miệng ba liên tục tán thưởng, ngươi tuyệt đối không là buổi tối mua ve chai người. ta dĩ nhiên không phải buổi tối mua ve chai người. một Xuân khẳng định Tống Vi Tín suy đoán, ngươi cũng không là cái gì không việc làm hiển nhiên không là một Xuân háng rộng một cái thoáng ngồi thẳng thân thể theo nguyên bản nửa nằm trạng thái biến thành một tay chống cằm người ngồi dậy nhưng như cũ lửa nhác Người này bên trong thật là bệnh viện ta tối hôm qua cũng đã nói ta là bác sĩ nếu như ta là bác sĩ ngươi lại treo ta hảo còn chỉ dùng một giác này bên trong đương nhiên là bệnh viện còn là bệnh viện tổng thưởng thụ chữa bệnh bảo hộ chính quy bệnh viện ta không tin Tống Vĩ tín lắc đầu bất quá không quan hệ nơi này nhìn lên tới thực thoải mái cũng rất thư thái đi một Xuân ngươi còn biết gậy dương cầm à này bên trong còn có giá đỡ cổ máy chạy bộ còn có máy pha cà phê Ta Thiên đều là cao cấp hàng, này môn xem bệnh thật chỉ cần một mao tiền sao? Đăng ký phí sao? Là, liền là không chấm một nguyên. Một Xuân đem bút máy nắp bút mở ra lại đắp lên, qua lại nhiều lần, phát ra lạc đắt lạc đắt thanh âm, nhìn lên tới thập phần nhảm chán. Tống Vi tín như cũ liễu lo không ngừng đánh giá máy pha cà phê, nói máy pha cà phê ít nhất phải hơn một vạn nguyên. Một Xuân gật đầu, còn nói này đài máy chạy bộ cũng là quý hàng a, ít nói cũng là hơn một vạn, bình thường gia đình mua cái hơn 5.000 đều tính đắt, này đó vận động sản phẩm, gia đình sử dụng bình thường cũng liền là hai khoảng ngàn nguyên, ai sẽ mua cái hơn một vạn đặt vào a? Một Xuân gật gật đầu. Chơi ạ, còn có dương cầm à? Này dương cầm giá cả ta liền không hiểu, nhưng là bình thường nhất dương cầm cũng muốn một hai vạn đi. Một Xuân điểm gật gật đầu. Nói đến, này bên trong mỗi một vật đều thập phần đáng tiền, bệnh viện hiện tại điều kiện đều như vậy hả sao? Ngươi thật lâu không tới bệnh viện sao? Ta liền trên cơ bản chưa từng đi bệnh viện, ta rất ít sinh bệnh. Vậy ngươi còn tự sát? Ta là thật muốn chết ta, ngươi không biết, hôn qua à, liền tại gặp được ngươi phía trước, ta thật thật phi thường muốn chết, liền nghĩ chết mất đi, chết mất đi, chết mất đi. Một Xuân điểm điểm gật gật đầu. Sau đó đột nhiên lắc đầu, như vậy hiện tại ngươi không muốn chết. Nam nhân cười xấu hổ, miệng dùng sức hướng hai bên kéo duôi, nghĩ muốn hướng nết lên khởi khoe miệng, nhưng thật giống như bị sưng vụ gương mặt trọng trọng áp bách, từ đầu đến cuối không cách nào toàn nguyện, cuối cùng còn không cam lòng chịu chịu xuống. Ta còn là thật khó chịu thật khó chịu, hôm qua gặp được ngươi về sau đích xác liền không như thế nào muốn chết, nhưng là ta liền rất muốn khóc, siêu cấp muốn khóc, ta liền muốn khóc lớn. Kia liền khóc thôi, đi mái nhà hóng hóng gió, đón gió khóc lớn một trận, lãng mạn. Tống Vi tín quả thực không nghĩ đến trước mắt này cái mùa xuân mặc áo khoác trắng như thế nào còn một chút không có bác sĩ bộ dáng đâu. Bác sĩ không phải nói là càng có chuyên nghiệp độ một ít, hoặc là chí ít có một chút làm nhân tâm duyệt tâm phục khẩu phục bộ dáng đi, làm sao mặc thượng bạch tí lìe? Còn là cùng hôm qua không, có gì khác biệt, vẫn như cũng là một bộ bất cần đợi bộ dáng đâu. Ta nói bác sĩ, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Hôm qua đầu tiên là không ngừng hỏi ta đòi tiền, còn lấy sẽ ảnh hưởng đến một cái lão nhân một cuộc sống của người nhà tới uy hiếp ta. Ngươi nói ngươi cái nào một chút như cái bác sĩ? Nói cũng đúng. Một xuân lệnh nhật nói, a, tổng vi tín kinh ngạc xem một xuân, ngươi còn thừa nhận, một xuân nhún a, ngươi nói nghe không cái gì vấn đề a. Ngươi thừa nhận ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nghĩ muốn kiếm ta tiền. Ân, tựa như là như vậy. Một Xuân còn chưa nói xong, Tống Vi Tín liền cướp lời nói tới. Ngươi thừa nhận ngươi hôm qua liền là cố ý lừa ta. Rõ ràng ngươi cho người khác xem bệnh cũng liền một bao tiền đăng ký phí, ngươi thế mà hỏi ta muốn, quá phận sao? Ân, hảo giống như có một chút quá phận. Một Xuân gật đầu, hiển thị do bộ dáng kéo léo. A, vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy làm đâu? Ta nếu là thật nhảy xuống đâu? A, ngươi không sẽ. Một Xuân đem bút máy để qua một bên, xích lại gần Tống Vi Tín nhìn qua, thản nhiên nói, ta liền là cố ý. Vì, tại sao vậy? Ta còn chưa đủ thảm sao? Bị yêu nhất nữ nhân lửa, muốn chết còn bị ngươi đe dọa. Ngươi không muốn chết, ngươi chỉ là cho là ngươi muốn chết, ta cũng không phải cố ý lừa ngươi tiện, ta chỉ là tại xác nhận một ít chuyện. Tống vi tín cười lạnh một tiếng, nói dễ nghe, ngươi lại không là ta, làm sao ngươi biết ta không là thật muốn chết, ta lúc ấy mất hết can đảm, chỉ nghĩ vừa chết chi, đừng nói là cái gì nhảy đi xuống có nhiều đau, nếu là không chết đi sẽ nhiều thảm, nói thật cho ngươi biết đi, ta lúc ấy căn bản liền không nghĩ này đó, ta nghĩ chính là ta muốn chết mất ân, ngươi một lòng muốn chết mất, như thế nào lại như vậy để ý mấy trăm khối tiền, ngươi mất hết can đảm, một lòng tìm chết, như thế nào lại cùng ta có kẻ mặt cả? Ngươi chỉ là cho là ngươi muốn chết đi." Tống Vi Tín đột nhiên ngắt lời, cũng không còn cách nào hướng vừa rồi đồng dạng liễu lo không ngừng, hắn ngựa tốc rất nhanh, một nói tới nói lui dấu chấm câu cũng không cần, theo vừa vào cửa liền nói cái không ngừng, nhưng là tại một Xuân nói xong câu đó lúc sau, Tống Vi Tín môi hảo giống như đông cứng bình thường, một chút cũng không động đậy. Bản chương xong. Chương 7459, ta là cái hảo nam nhân a. Chương 7459, ta là cái hảo nam nhân a đau khổ thừa nhận năng lực, một lần lại một lần, đau khổ thừa nhận, nhưng là ta rất khó chịu. Tống Vi tín huệ vài cục đầu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình đầu gối cùng, đầu gối chính phía dưới một khối màu lam xám mặt đất, kia bên trong cái gì cũng không có, hắn cũng không có thật muốn xem đến chút cái gì đồ vật, hắn chỉ là mở mịt, khó chịu, không biết muốn thế nào mở miệng. Nguyên bản hắn là muốn hảo hảo tìm người trò chuyện, nói chuyện thời điểm bi thương bị giấu đi, bị đá đến cửa bên ngoài, này cánh cửa tự nhiên là hắn tâm môn, đã đến cửa bên ngoài bi thương cũng liền tổn thương không được hắn, không có tâm liền sẽ không khổ sở đi. Tống Vi tín giật một cái cái mũi, kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn chăm chú trần nhà, kia bên trong cũng là tái nhợt không một vật, hắn đồng dạng không có nghĩ qua muốn tái nhợt bên trong xem đến một chút nhan sắc, nhưng là này loại không có chút ý nghĩa nào chờ mong cũng không phải hoàn toàn không tồn tại, cũng không phải là hoàn toàn hư vô, muốn thật là hoàn toàn hư vô, nhân loại cũng không có như vậy nhiều tâm tình bi thương khó có thể giải sầu, chỉ có thể vừa chết kết thúc đau khổ, bi thương thật rất đau, ta cảm thấy ta thật rất ngu ngốc, thực ngu xuẩn, quả thực liền là kẻ ngu, cho dù không chỗ sắp đặt nội tâm chống không, bị bi thương hoàn toàn thốn vệ tâm cũng khát vọng đưa chúng nó đá ra đi, đi ra cầm lấy búa đưa chúng nó toàn bộ sô tan, nhưng là hắn làm không được. Một Xuân Quan thai nói, không có tâm đích xác không sẽ khổ sở. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi thử nhìn một chút ta. Ân, ta thử qua. Bệnh nhân đầu siêu một tiếng thấp, ánh mắt cùng một Xuân cân bằng. Hoài nghi nói, một bác sĩ nói không sẽ là chỉ tại mái nhà luyện tập chuyện tự sát đi. Liên la như vậy, luyện tập, luyện tập, luyện tập lại. Rất nhiều tự sát người đều đi qua trường kỳ luyện tập, không ngừng tích lũy đối đau khổ thừa nhận năng lực, một lần lại một lần, cái này là luyện tập. Tống Vi tín không biết rõ một Xuân lời nói phong mạch tính đến đáng sợ, một xuân thanh âm lộ ra thần bí lực lượng, vững vàng đem hắn hấp dẫn, này loại lực lượng hắn nói không rõ là cái gì, chỉ là cảm giác có loại giờ đợi nghe dân gian khủng bố chuyện xưa cảm giác. Tại nghe những cái đó chuyện xưa thời điểm trong lòng là sợ hãi, nhưng sợ hãi đồng thời lại là một loại đầy coi lòng chờ mong, tựa hồ đối với kết quả có đoán biết, chờ đợi chính mình nghĩ là không sẽ cùng chuyện xưa phát triển có sợ ăn gấp. Này loại thần bí, quái gì, lại vững vàng đem người hấp dẫn lực lượng. Bệnh nhân sau lưng có điểm run lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng chờ đợi. Ngươi muốn biết ta tại luyện tập cái gì? A, Một bác sĩ nói chính mình luyện tập này lâu Ngày lầu như thế nào nghĩ cũng không có cách nào luyện tập đi. Tầng cao nhất phong cảnh là luyện tập một bộ phận, hướng phía tây nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đen nhánh biển hải, xem không đến hí đờ đối diện, này loại cảm giác lệnh người sợ hãi không phải sao? Tống Vi tín ở đầu. Biển hải thập phần bao la, theo này một bên nhìn lại đích xác xem không đến hai bên kiến trúc cũng không nhìn thấy phía đông núi, một bộ phận ánh mắt bị gần đây cao ốc ngăn trở. Tối hôm qua hắn xem đến biển hải đích thật là vọng không thấy đường ven biển kia một bộ phận. Rất kỳ quái, nếu như không là tận mắt đứng tại cái kia vị trí quan sát qua, làm sao có thể nói đến như thế chuẩn xác. Chẳng lẽ này cái bác sĩ không có nói sai? cũng không là lập luyện tập nhảy lầu nói dối mà là thật tại kia bên trong trải qua qua cái gì đúng rồi bác sĩ nói là luyện tập vì tự sát mà tiến hành luyện tập Liên tại hôm qua hắn nghĩ muốn chết đi thời điểm chỉ là một cái không thể kháng cự ý nghĩ theo ý nghĩ đến hành động cũng không có nghĩ qua phải thừa nhận nhiều ít đau khổ nhưng lấy nói lúc ấy chính mình căn bản không có nghĩ qua lựa chọn một loại nào đó không thống khổ tử vong phương thức vẹn vẹn chỉ là nghĩ muốn chết đi tựa như chúng ta đồng dạng nghĩ muốn chết đi bác sĩ làm sao biết xúc động tự sát thường thường đều là như thế không có kế hoạch cũng không có luyện tập đột nhiên nghĩ muốn chết mất đối Sau tới liền không có như vậy ý niệm, ta muốn ta cũng sẽ không lại nghĩ đến chết đi, này tính cái gì? Ta không là một cái hợp cách tự sát người. Một Xuân cười nhạt một tiếng, ngươi còn nghĩ trở thành một cái không tầm thường tự sát người sao? Tống vi Tín khẽ run rẩy, này lời nói nhưng thật đáng sợ. Không nghĩ đi, nhưng là trở lại chuyện chính, ta thật rất khó chịu, ta muốn ta mặc dù không tính toán chết, cũng sẽ không lại muốn chết rơi, nhưng là ta thật thật rất khó chịu, ta thật thật liền rất muốn khóc, mặc dù là cái nam nhân, nhưng là thật, ta lòng ngực khó chịu, một đêm thượng không ngủ, đầu đau muốn nức, nghĩ tìm người trò chuyện, nhưng là ta không ai có thể nói à đặc biệt là này loại việc không thể lộ ra ngoài, ta tìm không thấy một cái có thể theo giúp ta người nói chuyện. suốt cả một buổi tối, Tống Vi tín theo cờ cờ xem đến, một đám đồng học, bằng hữu, chơi game nhận biết hảo hữu, làm sinh ý nhận biết đồng bạn, này đó người ảnh chân dung hắn tới tới lui lui phiên rất nhiều lần, tìm không thấy một cái có thể nói chuyện người người. ta có thể nói với người ta cái gì đâu? nói ta bị một cái nữ nhân lửa. ta sống nên không phải sao? người nói đi. cái gì? một ly trang nước chanh màu trắng cái ly xuất hiện tại Tống Vi tín phía trước mặt bàn bên trên, hắn hoàn toàn không biết là cái gì thời điểm xuất hiện. Một xuân tựa ở bàn một bên, tay bên trên phủ một cái màu đỏ cái ly, phản phất cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bản ngữ khí tự nhiên, muốn nói cứ nói đi. Không tính tiền trước bệnh. Đương nhiên tính, chờ chút cùng nhau tính. Dựa theo một phút đồng hồ tính còn là dựa theo một giờ tính. Người nói hay không? Nói nói nói. Tống vi tín vội và uống xong một ngụm nước chanh, mê man một buổi tối, điểm tâm cũng không ăn một miếng, thậm chí một ngụm nước đều không có uống, này một ngụm nước trái cây nhọc hậu, tống vi tín cảm giác chính mình nháy mắt bên trong được cứu vớt một nửa. Nương theo miệng bên trong ngọt bên trong mang theo một tia đắng chát dư vị, Tống Vi Tín đem chính mình này mấy ngày gặp được chuyện xui xẻo toàn bộ tất cả đều nói ra. Nói là nói năng lộn xộn, không có chút nào mỹ cảm, còn thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng mắng chửi người lời thô tục. "Ngươi nói, ta có phải hay không ngu nốc Nghe có một chút. "Ngươi biết sao? Này cái nữ hải ta là chơi game nhận biết, nàng nói muốn ta làm nàng sư phụ, mang nàng chơi, sau đó ta cũng không như thế nào làm một chuyện, nàng tại Lục Phong bên kia, nhớ hải đến Lục Phong 1500 cây số, ta lần đầu tiên đi tìm nàng thời điểm, chúng ta, chúng ta liền, ta cảm thấy ta liền là yêu đương nha." chưa để yêu thượng cái kia nữ nhân. Ân, nhìn ra được, ngươi vì nàng liều lĩnh. Lúc ấy còn không có, lúc ấy chỉ là tình yêu, nàng yêu ta, ta yêu nàng, rất bình thường à, chúng ta hàn huyên hơn mấy tháng, cùng nhau chơi game, lẫn nhau mua lễ vật, sau đó nàng làm ta đi lục phong phát triển, ta cũng để ở trong lòng, ta không là cái cha nam à, ta toàn tâm toàn ý vì tương lai tính toán, ta cả ngày tính toán rốt cuộc đi lục phong phát triển có thể hay không nuôi sống chính mình, có thể hay không nuôi sống nàng. Ân là cái hảo nam nhân. Nghe một xuân như vậy một nói, Tống Vi tíu nấc ngực, đương nhiên, ta tuyệt đối là hảo nam nhân, ta đều bị chính mình cảm động hảo a bản chương xong chương 746 lực hút chương 746 lực hút ánh nắng rơi vào một xuân bả vai rơi vào hắn bàn phím cùng màn hình bên trên cũng rơi vào tống vĩ tín đôi mắt bên trong hốc mắt mập mạp trong mắt trung quanh như nhện chân dài bản hồng tơ máu lộ ra phiền nhiều ban đêm nam nữ tình yêu bên trong chạy ra đau sút cùng dây dưa ai có thể không yêu này thế gian nữ tử ai có thể không truy đuổi mộng bên trong tình cảm đứng lên lầu 6 sân thượng tính toán kết thúc sinh mệnh tuy nói là nhất thời xúc động cũng chính là bởi vì trước mắt này vị bệnh nhân có tương đối cường đại lực lượng cùng dồi dào thể năng Rốt cuộc trẻ tuổi liền là lực lượng cùng liều lĩnh đại danh tử, cũng khó trách hắn lái xe hơn một ngàn cây số chỉ vì truy tìm mộng bên trong đèn đuốc dã rời nơi nữ nhân. Hắn hy vọng cái kia nữ nhân cũng tại chờ đợi hắn, hai người cảm tình chưa sờ tức phát, vừa chạm vào liền không thể vãn hồi, là đánh đổ chậu than, tinh quang vang khắp nơi, thương hải tăng điển, chỉ vì ngươi mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy ta, trong lòng chỉ có thể được ta, ý lẽ tiệm khoan chung bất hối, nguyện đến một nhân tâm, người giả không phân ly. Cuối cùng là yêu vội vàng, yêu không để ý thế tục, yêu này loại đồ vật bản chất thượng liền là cùng tử vong chặt chẽ tương liên, thiêu thân lao đầu vào lửa bản tình cảm. Ngươi hỏi vương bướm ngươi nhưng từng nghĩ tới này bộ nào về phía trước ý vị cái gì? Vương bướm cái nào lo lắng? Tình đã sinh, tâm tương ấn, đối phương liền là tại thế phận, chúng sinh bên trong độc nhất vô nhị. Duyên tới duyên đi không bị người chi phối, nhân lực tại mánh liệt tình yêu trước mặt yếu đuối vô lực, bất quá là rơi vào váy lụa màn lụa bên trên một viên bụi bặm, thân mật cùng nhau một kia gió nóng, vui thích lượn lờ bên trong khỏe mắt thoát ra một giọt vui vẻ nước mắt. Đốt chính liệt hỏa, đốt chính bằng tâm. Đột nhiên mưa dầm mà tới, bầu trời biến sắc, mặt đất lung lay sắp đổ, này thế giới thành nhị lang thần kia lục thân không nhận đáng ghét khuôn mặt. Có người muốn lui bước, có người muốn phản bội này đoạn thể non biển. Thiên ai còn tại trước mắt, thoáng qua xa không thể chạm. Nhân gian mất quy cách, thiên đường thẳng rơi xuống địa ngục. Ai có thể nhận được, ai có thể tùy tiện nào qua được. Cho dù tránh thoát tự hủy ác ngộng, còn sống mỗi một ngày, mở mắt mỗi một phần giây, đều là địa ngục bản chỗ trống, tuyệt vọng cùng đau khổ. Chữ từ khó tỏ bày yêu nồng đậm, chữ từ cũng đồng dạng khó tỏ bày buồn bực sâu. Tuy nói thời gian tự nhiên chữa trị hết thể bi thống, nhưng mà người dù sao cũng là sống ở đường hạ sinh mệnh, mỗi một chiếc hô hấp đều là đau nhức, như vậy thời gian, tối tăm không mặt trời. Ta thật rất khó chịu, nhưng là thật là người tốt. Ngươi lựa chọn về đến Niêu Hải liền là một cái quyết định rất tốt. Mộ Xuân ôn hòa nói, Tống Vi Tín cảm kích nhìn hướng Mộ Xuân, xấu hổ gật gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thực sợ hai đi, không biết này một đường là như thế nào lái xe trở về. Không sai. Ngươi nói rất hợp, ta thật không biết chính mình là làm sao trở về, thật giống như ngươi xem, một đồ dưa hấu cắt thành hai nửa, ta linh hồn tại khắc ca, ta muốn chết ta, ta thân thể tại nhân a, đánh tay lái, này một đường đường cao tốc, ta cảm thấy ta thật làm động du bình thường trở về. Đã trốn qua rất nhiều lần tử vong kiếp khó khăn. Tống Vi Tín liên tục gật đầu, hảo giống như tại miêu tả người khác tao ngộ bình thường. Ngươi xem a, bác sĩ khẳng định cũng lái xe đi, có hay không có này loại mở thật dài một đoạn đường, nhưng là chính mình hảo giống như ngủ đồng dạng, chờ đột nhiên lấy lại tinh thần lại phát hiện chính mình đã mở ra thật xa. Nhưng mà đối với phía trước này đoạn đường là tại sao tới đây, hoàn toàn không có ký ức, liền cùng nhỏ nhạt đồng dạng. Có, đại bộ phận người lái xe đều có quá như vậy trải qua. Một xuân gật đầu, ta toàn bộ hành trình đều là như vậy, giữa như thế nào tại trạm xăng dầu cố lên, không có ký ức. Sau đó một đường thượng còn phát sinh qua cũng không có chuyện gì ký ức, xe bên trong âm hưởng vẫn luôn mở ra. Ta là sợ chính mình ngủ, nhưng là căn bản sẽ không ngủ. Ngươi biết sao? Theo cái kia nữ nhân nói không thể yêu ta về sau, ta một đêm thượng đều không có ngủ qua, ta quả thực liền thành cú mèo. Ân, nay đoạn thời gian là tương đối gian nan, nhưng ta muốn ta là người tốt không phải sao? Sáng nay ta còn tại suy nghĩ, nhất định bởi vì ta là người tốt, hôm qua mới có thể tại mái nhà bên trên gặp được ngươi. Bất quá ngươi có phải hay không người tốt ta liền không biết, chí ít ngươi là hố tiền chủ, một xuân mỉm cười, tiền vẫn là muốn. Thật là cố ý. Ân, vi tín sáng nói, liền là này loại cái gọi là phương pháp trị liệu của thầy thuốc. À, lặp đi lặp lại xác nhận ngươi nguy cơ trình độ. Nếu như ngươi thực coi trọng tiền, trình độ nhất định nói rõ ngươi xong hết mọi chuyện ý nghĩ đã ít một chút. Một phương diện khác, còn là vì để cho ngươi về đến hiện thực bên trong tới. Một số thời khắc, hiện thực lại nhưng lấy cứu vớt chúng ta, bởi vì có lực hút. Lực hút. Tống Vi tín không rõ, liền là mặt đất lực lượng bản thân. Một xuân một bên nói, một bên tại giấy trắng bên trên họa một cái viên cầu cùng mấy cái đơn giản đường cong. Này là cái gì đồ vật? Địa cầu. Chúng ta đưa nó xưng là hiện thực sinh hoạt được rồi. Người vì cái gì sẽ đứng tại địa cầu bên trên mà không sẽ bay lên tới đâu? Bởi vì địa cầu có lực hút ta, liệu tần quả táo không liền nói rõ sao. Hiện thực cũng có như vậy lực hút tác dụng, có thể đem một cái thoát ly quý đạo người dần dần kéo trở về, sau đó an ổn sinh hoạt. Ta đã không thể an ổn sinh hoạt, mặc dù ta không muốn chết, nhưng là ta sinh hoạt còn là không thể nào tốt, ta cảm thấy cái sắc không hồn chính là ta hiện tại trạng thái. Không là cái sắc không hồn, là đau lòng, trong lòng loạn thất bắt ao, là lộn xộn không trương. Một xuân nói rất rõ ràng, tống vi tín nhưng không nghe thấy nửa chữ, hắn lập đi lặp lại nói chính mình thống khổ. Một tay nén tại ngực, một tay trèo chống tại đầu gối bên trên, nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, lặp lại câu cũng càng ngày càng nhiều. Môi dần dần trở nên tái nhợt, bởi vì nói chuyện quá nhanh, tràn ra nước bọt tại hai bên khỏe miệng động lại thành hai cái đầm nước, một cái danh vì xấu hổ, một cái danh vì không có đầu mối. Này là thất tình sau hai loại tiềm ẩn trạng thái, đau khổ là một loại mặt ngoài tình cảm, đồng thời mang đến một ít thân thể triệu chứng, tỷ như mất ngủ, tỷ như bực bội, còn có nổi giận đùng đùng, thậm chí có người buồn nôn nôn mửa, có người tiêu chảy, số ít còn sẽ xuất hiện một cương phản ứng cùng hô hấp khó khăn nhưng mà tiềm ẩn tại đau khổ chi hạ là liên quan tới một đoạn cảm tình kết thúc về sau, lưu lại một ít vấn đề thực tế. Thất tình người thường thường bị thống khổ to lớn cảm giác nuốt hết, không cách nào tỉnh táo lại làm rõ đầu mối, đến mức tiêu cực trầm luân, đến mức thương tổn tới chính mình thân thể, tùy ý linh hồn khô kiện. bọn họ lặp đi lặp lại nói khó chịu, lặp đi lặp lại miêu tả một loại sắp xỉ tử vong hủy diệt cảm giác, không cách nào phát hiện tiềm ẩn vấn đề thực tế. Phát hiện vấn đề thực tế, đồng thời nhìn thẳng vào bọn họ, là đi ra thất tình một cái cửa sổ nhỏ. Tống Vi tín cửa sổ nhỏ đã mở ra, hắn không tự biết, hắn khát vọng trợn. Hắn lập lại biểu thị khó chịu, Một Xuân xem đến, rõ ràng, kế tiếp quan trọng là như thế nào làm đưa vị tin chú ý lực theo đau khổ đi thoáng đi tới, thoáng rời đi cảm xúc quán tính xe tắc treo, một lần nữa xem, ký đau khổ sau lưng đến tuột cùng còn cất dấu cái gì. Bản chương xong. Chương 747, thất tình mất đi là cái gì? Chương 747, thất tình mất đi là cái gì? Yêu, đến tuột cùng là cái gì? Người thất tình đột nhiên giống như triết học ra đồng dạng suy nghĩ một ít căn bản không có đáp án vấn đề, tống Vĩ Tín cũng là giống nhau. Hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ, thì Thảo Thanh quanh quẩn tại vô lực khoe miệng tình yêu a, đến tận cùng là cái gì? là thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu của mình. một xuân khoan thai trả lời, tựa hồ muốn nói, lại tựa hồ này thanh âm căn bản là là ngoại tưởng gió bay vào phòng mạch bên trong. tình yêu a, đến tận cùng là cái gì dạng tồn tại a? là vứt bỏ hết thảy, phiêu dương qua biển. ai, như vậy yêu có cái gì không đúng sao? không có. như vậy, vì cái gì ta liền là không thể tiêu tan đâu, cảm giác toàn thân đều không có khí lực. tầng dưới có một vị lão nhân đi đứng không tiện, bệnh viện thiếu hộ công, ngươi có muốn hay không lưu lại hỗ trợ? tống vi tín sướng sở nháy mắt một cái nháy mắt xem một xuân bác sĩ ta có phải hay không có ảo giác một bộ phận người thất tình sẽ xuất hiện diễn tinh phụ thể giai đoạn ngươi hiện tại thuộc về diễn tinh phụ thể đi này là bác sĩ nên nói lời nói sao một bao tiền ta chỉ lấy một bao tiền một xuân thản nhiên nửa nằm tại ghế bên trên không biết khi nào lại lấy ra một trang giấy tới đơn giản vẽ mấy cái tuyến, đưa cho tống vi tín này là cái gì thất tình được mất biểu tống vi bi tín cầm tờ giấy trang gấp thành tả hữu hai cột bên trái một cột nhất đầu trên viết được đến bên phải một cột trên cùng thì viết mất đi thử nhìn một chút đêm này trương biểu điển hoàn chỉnh đi màu đen bút mực tại một xuân hai ngón tay gian lắc lư, xoay tròn ra một cái màu đen mâm tròn, mâm tròn nhan sắc dần dần trở nên nhạt, cuối cùng phảng phất xuất hiện một đạo cầu vồng. Cùng sau cơn mưa chân trời cầu vồng bất đồng, này nói cầu vồng là một cái hoàn chỉnh hình tròn. Tống Vi Tín hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào cuối xuân tay, cong lưng, khuôn mặt vẫn như cũ mệt mỏi. Một xuân cũng không thúc giục, hảo giống như hắn có dùng không hết thời gian có thể làm bạn trước mắt này vị bởi vì thất tình kém chút nghị của nam nhân. Tống Vi Tín không biết sững sờ bao lâu, chỉ cảm thấy phía trước vài phút hảo giống như tại sinh mệnh lực không có tồn tại qua. À, bác sĩ, người mới vừa nói cái gì? Tay bên trên cầm giấy, thất hồn lạc phách lại hướng bác sĩ xác nhận một lần, ngươi muốn ta đem này cái bảng biểu viết xong. Ừm, viết xong đó, này là bút. A, cảm ơn. Như là tham gia kiểm tra bình thường, chỉ bất quá bài thi bên trên cũng không có khảo đề, có chỉ là hoàn toàn mở ra hai nơi của trống, Tống vi Tín ngốc ngốc ngốc nhìn qua giấy trắng giống như không có ôn tập liền thượng trường thi học sinh. Lao tới một đoạn cảm tình thời điểm hắn đầu góc bên trong cũng là lộng lẫy yêu kiểu, các loại đối tương lai ước ao và đối dưới mắt mỹ hảo sinh hoạt hy vọng. Bên cạnh đường cái là bằng thẳng lại mềm mại, xe bầu trời ngoài cửa sổ, hào quang chói lọi. Không khí bên trong mang theo cam quýt cùng tranh thảo mùi thơm, hết thảy đều là tình yêu vừa mới bắt đầu có tư có vị. Như vậy thời điểm nào có người sẽ nghĩ tới mất đi, nghĩ, hy vọng, con mắt xem đến, lỗ thai nghe được đều là có được, là hương thơm xông vào mũi trái cây, thẩm phao qua mật ong chạm và tối, con cá bơi lội bầu trời. Đến hiện tại, lấy giỏ chúc mà múc nước công giá trạng, cảnh còn người mất, bất quá ngắn ngủi mấy lần gặp gỡ, buồn vui giao thế. Tống Vi Tín xem giấy lại xem đặt bút viết, một cái chữ cũng nghĩ không ra được. Ta không biết muốn như thế nào viết, ta không có cảm thấy còn có cái gì được đến, cái này sao có thể có đoạn được đâu? tiếp theo mất đi bắt đầu trước, trước tiên đem ngươi cảm thấy mất đi viết ra đi, như vậy viết thật có hiệu quả. Tống Vi tín hoài nghi nói, chưa hẳn hữu dụng, nhưng mỗi một cái người thất tình đều có thể thử đi tìm hiểu thất tình đến tận cùng mất đi là cái gì, thuận này cái vấn đề cũng hẳn là tưởng tượng thất tình đồng thời được đến cái gì. Giao hấn, ngoài dự liệu, Tống Vi tín bỗng nhiên mở miệng, được đến là giao hấn, từ đầu đến đuôi giao hấn, rất tốt, viết xuống tới, này hai cái chữ sẽ viết sao? Người như thế nào như vậy tổn hại a, ai còn sẽ không biết giáo hấn này hai cái chữ a. Nâng bút, tại giấy bên trên viết ngay viết xuống giáo hấn hai chữ, nâng má tiếp tục chấm tư, một xuân cũng không nói chuyện, phảng phất ẩn nấp tại góc thời gian bên trong, thành bàn đọc sách, mặt tường cùng góc tường thực vận. còn có tương lai, ta mất đi tương lai, còn có tiền, ta không có tiền. viết xuống đây đi. Tống vi tín lại tại giấy bên trên viết xuống tương lai hai chữ, mất đi là cái gì dạng tương lai đâu? là ngươi cùng nàng tương lai đúng hay không? một xuân hỏi. chấm tư, giật mình, là, ta cùng nàng tương lai, vốn dĩ hảo hảo tương lai, chia tay kia một khắc hồi phiên diệt một xuân gật đầu, lại hỏi, kia ngươi tương lai đâu? ta, ta còn có cái gì, nói đến một nửa lời nói bị không khí nuốt, tổng vi tín lắc đầu, không cam lòng thừa nhận, cho nên chia tay mất đi chỉ là ta cùng nàng tương lai, không là ta tương lai. A, ta không như vậy nói, nhưng ngươi liền là này cái ý tứ, ta nói một xuân bác sĩ, ngươi nếu là đứng đắn một chút nói chuyện có hay không có thể để người ta càng dễ chịu hơn một ít, không nói chuyện đứng đắn bác sĩ lắc đầu, thập phần nhu thuận, ta rất phù hợp kinh, rốt cuộc thất tình là nhân sinh đại sự, cùng gặp được người yêu đồng dạng quan trọng, ta là phi thường đứng đắn tại trị liệu ngài này vị thất tình bệnh nhân, hơn nữa tiến triển thuận lợi. thật sao? Ta rất có thiên phú là không là, ta biết nói sao đi ra thất tình. Một xuân mê mang, bệnh nhân các loại các dạng, đối mặt thất tình, mỗi cá nhân ý nghĩ cũng không hoàn toàn giống nhau, giống nhau điểm bộ phận lại rõ ràng. Đem chính mình cảm xúc buộc chặt tại chia tay cái này sự tình huống, chính mình đối tương lai cảm giác biết hay không biết khi nào bị hai cái người tương lai sợ thay thế, chứ quan thượng cảm giác thất tình là một loại tổn thất to lớn, tổn thất tinh lực, tài sản cùng với cảm tình, đối mặt thất tình nhân loại nào có thu hoạch được có thể nói chỉ muốn tỉnh táo lại đi bóc gian này đó tại yêu đương bên trong bị lặng lẽ thay thế khái niệm liền sẽ phát hiện trên thực tế thất tình là nhân sinh quan trọng một khóa là một cái người thành niên sau khó được nhưng lấy mặt đối bản thân đồng thời cấp tốc trưởng thành một lần luyện ngơ ngơ ngác ngác vượt qua là một loại biện pháp khoa học vượt qua nó cũng là một loại đáng gián đếm thử lựa chọn một xuân rót một chén cà phê quay người nhìn hướng thất tình bài thi mấy cái đơn giản từ ngữ xuất hiện tại thu hoạch được một cột bên trong thống vi tín viết xuống là tự do lãng tỉnh tiền lãng là cái gì ý tứ một xuân giả bộ không hiểu lãng ý tứ a nam nhân đều hiểu Bác sĩ không sẽ không dính khói lửa trần gian đi. Tống Vi tín khỏe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Tình tiên ý tứ ta đại khái hiểu một ít. Ngươi khẳng định rõ ràng à, một bác sĩ đối tiền nhưng là thập phần tính toán. Ta vừa rồi cũng tại nghĩ à, yêu đương kỳ thật đỉnh tiêu tiền, đảo không phải nói này cái nữ nhân luôn luôn mua lễ vật cái gì, ngươi biết sao? liền đường bên trên tiền mãi lộ, còn có tiền xăng, còn có dừng chân chờ các phí dụng. Kỳ thật ta là cái đỉnh móc người, bình thường yêu thích tích lũy tiền không yêu thích dùng tiền. Xem phim đều tốt nhất tìm đồ lộ xem, nhưng là yêu đương cũng không thể nói làm nữ sinh cái gì. đều cùng ta đây đồng dạng tiết kiệm đi, đúng không? Như vậy nhân gia đổ cái gì đâu? Như vậy nói đến, tuyệt đối tính là thu hoạch được, đối không bỏ được tiêu tiền người tới nói, dùng tiền thật sẽ rất khó chịu à. Ai, bác sĩ khẳng định cũng là đồng đạo bên trong người đi. Tống Vi Tín thở dài, nghĩ thầm, bác sĩ này khẳng định so với hắn còn không nỡ dùng tiền, hắn nếu là yêu đương không biết có nhiều biệt lụy à, nghĩ tới đây, khỏe miệng tươi cười càng hoạt bác. Bản chương xong. Chương 748, đồ ăn hương vị. Chương 748, đồ ăn hương vị. Ngoài cửa sổ hạ khởi trận mưa, cà phê mùi thơm phiêu tán tại phòng bên trong, Tống Vi Tín người được đã lâu đồ ăn hương vị. Ung cục sấu hổ thanh âm vang vọng gian phòng, ngươi mới vừa ngẩng đầu một cái, đột vào một xuân ánh mắt sáng ngời, kia ánh mắt chi trước rõ ràng là mơ mơ màng màng hảo giống như chưa tỉnh ngủ bộ dáng, cái gì thời điểm đột nhiên trở nên như thế sáng tỏ, mang theo chảo phúng không vui sướng không khí, tống vi tín trong lòng bay qua một loạt bạch tuộc, hình thù kỳ quái, làm người thật không thoải mái. ngươi không muốn như vậy ánh mắt nhìn ta a a, sang huyết có hay không hứng thú? một xuân quay người mở ra tủ lạnh, bệnh viện còn cung cấp sang sao? ưn, cà phê cũng có thể, ngươi có muốn hay không? cà phê, còn có cái gì? sữa bò, nước soda có cả có lạ, bánh quy, còn có chocolate, này cái chocolate cô hóa ăn cực kỳ ngon, ngươi có muốn hay không tới một chút, tựa như là đan mạch nhập khẩu, bệnh viện nữ hải tử đều thích ăn. Nghe một Xuân giới thiệu, một đám đồ ăn hình tượng xuất hiện tại Tống Vĩ Tín đầu bên trong, từng đợt đồ ăn hương vị xuất hiện ở hắn chốc mũi bồi hồi. Đói thì ăn à, đói là chuyện tốt, rất nhiều người thất tình căn bản không cảm giác được đói, cho nên nói thất tình có thể giảm béo sao? Một Xuân như vậy một nói, Tống Vĩ Tín bỗng nhiên lại không nguyện ý ăn, nghĩ đến chính mình dáng người tuổi còn trẻ bởi vì thói quen sinh hoạt vấn đề bụng đã bắt đầu hướng tròn trẻ phương hướng phát triển, như vậy đi xuống, không được bao lâu chỉ sợ là chính mình cũng đem quá sớm trở thành trung niên giàu mỡ năm đi, còn không có hưởng thụ trẻ tuổi thời điểm này loại đặc biệt lãng mạn tình yêu, này loại bình đẳng, nhưng lấy ước mơ tương lai quan hệ yêu đương, này đó tất cả đều còn không có hưởng thụ qua, như thế nào có thể làm chính mình tùy tiện tiến vào một loại lệnh khát phái chán ghét dáng người hàng ngũ đâu? nghĩ đến này, tủ lạnh đứng bên cạnh này cái mặc áo khoác trắng nam người vóc dáng liền cân xứng nhiều, một chút cũng không có dư thừa mỡ cảm giác như vậy dáng người, nữ hải tử hẳn là sẽ thập phần yêu thích đi. đương nhiên, cũng không loại bỏ có chút nữ hải sẽ thích những cái đó kỳ quái dáng người nam tính tỉ như kinh đảo liền có rất nhiều nữ hài tử đối các loại nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói cũng không mỹ hảo dáng người đáp lại thập phần mãnh liệt si mê chi tình. có chút nữ hài tử đặc biệt yêu thích mà mạ, nghe nói thể trọng vượt qua 200 cân mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn, những cái đó nữ hải cũng không phải nói tự thân điều kiện rất kém cỏi cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác yêu thích này loại dáng người hiển nhiên không cách nào lệnh người nói một câu còn không có trở ngại nam tử làm vì kết giao đối tượng mà là một loại nào đó được xưng là đặc biệt thú vị hoặc thẩm mỹ đồ vật. có rất nhiều đã trẻ tuổi lại xinh đẹp trình độ cũng không tệ nữa một. Bên liền là đứng này loại lệnh người xem phản phất tại xem một viên cự đại bạch tuộc viên thuốc bản nam nhân, không khỏi khiến người thốn thức không thôi đồng thời, cũng thực dễ dàng sinh ra hâm mộ chi tình. Toan như vậy tranh cũng không biết nói rốt cuộc tại toan chút cái gì, chỉ có thể nói chính mình không xứng đi. Tương đối mà nói, bác sĩ như vậy dáng người tuyệt đối tính là không thể bắt bẻ, thực sự muốn nói có cái gì vấn đề lời nói, liền là này cái người chỉnh thể thượng cấp người cảm giác có chút quá mức lừa nhác, cho nên a, phỏng đoán một ngày cũng xem không được mấy cái bệnh nhân đi cùng ngoại khoa những cái đó đều có thể là so sánh, thấy thuốc như vậy căn bản cũng cũng không có cái gì địa vị có thể nói, bởi vậy ngày thường công tác cũng không sẽ quá nhiều, càng không cần tăng, ca thức đêm, tự nhiên có càng nhiều thời gian có thể soát sắc tập thể dục, cứ thế mãi, dáng người tự nhiên sẽ so mặt khác người tốt hơn một ít. Hồi tưởng lại tại sân thượng gặp được thời điểm, này cái bác sĩ không phải là một bộ chính tại chạy bộ bộ dáng a, thanh nhàn đến nhưng lấy tại buổi tối chạy bộ, còn có thể nói khoác mà không biết ngượng nói chính mình chính tại luyện tập nhảy lầu, khẳng định là sinh hoạt cũng cực nhàn, nhập tử cũng là vô cùng tốt quá đi nếu là mình cũng có thể có như vậy một phần công việc ổn định nếu là nhà bên trong điều kiện cũng có thể càng tốt hơn một chút có lẽ chính mình dáng người cũng có thể càng tốt lựa chọn nữ hải tử thời điểm cũng có thể càng có thừa hơn coi như là mập mạp cũng sẽ có nữ hải tử yêu thích du một xuân hí mắt cười hì hì một tay cầm sang quý một tay nắm lấy lon coca, cà đi đến tống vi tín trước mặt còn có đầu trọc cho dù là tóc đều trọc cũng sẽ có nữ hải tử yêu thích nha. ôi trao bác sĩ cũng hiểu này đó sao này cũng không phải cái gì đứng đắn tri thức tổng vi tín tiếp nhận sang không có hảo ý cười lên tới Cho dù là tàn tật, cũng sẽ có nữ hài tử yêu thích. Đu. Khu khu ku, vừa mới nhập khẩu bên trong bánh mì kém chút không đem tống vĩ tín ngại lại. Quả nhiên bác sĩ này khả năng trải qua cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đi, lại hoặc là nguyên bản cũng liền không là cái gì hảo nam nhân. Cho nên đối thất tình này loại vấn đề mới có vượt qua thường nhân tình táo, không đúng, là lạnh lùng mới là. Bất quá, này loại thời điểm, cũng như vậy người nói chuyện hiếm, không biết vì cái gì tâm tình nói không nên lời thoải mái à? Được rồi, ta viết xong, đưa trước bài thi, mở ra có cả có uống xong nửa bình, toàn bộ người đều sống lại cảm giác hơn nữa tựa như là triệt để xuống lại cho nên nói tương lai cũng không có mất đi người đem tương lai theo mất đi này một cột hoa rớt một xuân cao mày hết sức chăm chú mà nhìn bài thi thật cùng lao sư phê chữa bài thi đồng dạng nghiêm túc tân hoa rớt bất quá ta có đem nó viết đến sắt vách kia một cột một bác sĩ không thấy sao nói đù đi cho dù có thể lý giải đến mất đi bất quá là hai cái người tương lai cũng không có mất đi chính mình tương lai cũng không thể nói này cái tương lai liền biến thành thu hoạch được đi nay có cái gì không có thể hiểu được bác sĩ ngươi quá nông cạn không sẽ là không nói qua yêu đương đi một xuân không trả lời a nha Có lẽ là không thất tình qua, vậy thì càng thảm, bác sĩ chỉ kết giao qua một cái nữ hài tử nha. A, khả năng còn muốn càng hỏng bét một ít. Đó là cái gì? Bệnh nhân đột nhiên hiếu kỳ trăn đầy, hoàn toàn như là quên chính mình buổi rối, này tại thể sắc và tinh thần khoa còn thật là thường ngày hiện tượng. Nghe tôi bác sĩ tựa hồ muốn nói ra một đoạn chính mình chuyện xưa lúc, bệnh nhân liền phảng phất đột nhiên quên chính mình thống khổ trên người, ngược lại đối bác sĩ chuyện xưa tràn ngập hiếu kỳ, hảo giống như nghe xong chuyện xưa lúc sau, chính mình liền có thể có biện pháp an ủi bác sĩ. Bọn họ chờ mong bình thường là những cái đó so với chính mình tao ngộ thảm hại hơn một ít trải qua. Rất tồi tệ sao? không thể so với ta còn hỏng bét đi đối phương chẳng lẽ cũng là không thể cho ai biết ta một xuân lắc đầu vẻ vãi bất lực vuốt vuốt cái chán chẳng lẽ nói là này loại không có thể nói ra dưới mặt đất người yêu loại hình quan hệ nhưng là ngươi là bác sĩ a không cần phải tiếp nhận như vậy cảm tình đi ngươi như vậy nói tựa hồ cũng không tính hoàn toàn sai lầm khó trách ngại như vậy có thể hiểu được ta lúc ấy tâm tình nguyên lai like bác sĩ cũng không dễ dàng a ai ai không có một chút khó xử đâu vậy cái này tương lai thật là đoạt được đi ngươi thu hoạch được một cái càng tốt tương lai là như vậy ý tứ sao ân là thu hoạch được nhưng lấy lần nữa lựa chọn tương lai đi. Ta tại nghĩ cũng có thể gặp được càng tốt cũng chưa biết chừng không phải sao? Hà là, kia yeah, Chúng ta chẩn đoán điều trị liền đến này bên trong kết thúc đi. Này là tiền chữa bệnh bộ phận, tầng dưới trả tiền. Ôi trao, ta lại không có kê đơn thuốc, cũng không có làm cái gì kiểm tra, còn có tiền chữa bệnh. Tống vĩ tín không tình nguyện cầm qua một xuân đưa cho hắn tiền chữa bệnh danh sách. Nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy này cái vừa mới đẹp tốt một chút thế giới lại trở nên không mỹ hảo. Ngươi thế mà một bình có cả có là muốn thu 15 nguyên, một khối sandwich muốn 20 nguyên, bác sĩ ngươi có phải hay không nghĩ tiền nghĩ đến rồi? Bản chương xong. Chương 749, chỉ có ta biết đến vui vẻ. Chương 749, chỉ có ta biết đến vui vẻ. Lý Tiểu Mai hai tay cắm tại miệng túi bên trong, đối với trước mắt bệnh nhân nhìn thoáng qua, đại khái đoán được trên mặt của người này vì cái gì nhìn lên tới hào giống như bị người khi dễ bình thường, có thể treo như vậy một chương mặt, trên cơ bản là theo lầu nằm ra tới bệnh nhân. Một Xuân bác sĩ bệnh nhân đúng không? Lý Tiểu Mai lãnh đạm hỏi. Là, là, bệnh viện các ngươi chỉ có một cái một Xuân bác sĩ đi. Ân, ngược lại là có một cái, thể xác và tinh thần khoa chủ nhiệm. Còn chủ nhiệm? Tống Vi tín phiên cái bản nhãn. Như thế nào? Vốn dĩ liền là chủ nhiệm a, ngươi cái gì vấn đề a? Vừa vẫn đi trở về y tá đài lưu Điền Điền, nghe được một Xuân tên liền đi tới, đứng tại Tống Vi tín bên cạnh, nhìn thoáng qua bị đặt tại y tá đài bên trên danh sách, y tá Tiểu Tỷ tỷ, ta cầm này cái đi thu phí cửa sổ giao quá lãng phí, nhưng là bị người ta trực tiếp đổi đi. Nói này cái đồ vật kia bên trong không thu, còn hỏi là cái nào bác sĩ mở? A, này cái là chúng ta này bên trong thu, tổng cộng 35 khối tiền. Ôi chao, trực tiếp cấp người cũng có thể sao? Lý Tiểu Mai không nghĩ nhiều chuyện. Lại Lưu Điền Điền bên thái cảm giảm một câu để các người nhà một Xuân bác sĩ cẩn thận một chút, loạn thu phí thực phiền phức. Lưu Điền Điền mặt ngoài gật đầu, đối với bệnh nhân lại tiếp tục nói, 35 khối tiền, tốt nhất tiền mặt, tiền mặt đại gia thuận tiện. Nào có tiền mặt a, nay không có khả năng có tiền mặt, đều cái gì thời đại ai còn dùng tiền mặt ta. Đầu nhất chuyện, nghĩ thầm, đây chính là một cái thánh khiết y ta à, nếu là dùng mẹ chặt chuyển chứng, có lẽ về sau còn có thể trò chuyện vài câu, xem ra thất tình chỗ tốt vẫn là rất nhiều, ta hiện tại nhưng là người tự do, hoàn toàn có yêu mến bất luận cái gì nữ hài tử quyền lợi. Y kia Tuyệt đối là sở hữu nam sinh mộng tưởng bên trong nữ chính đi. Nghĩ tới đây, Tống Vi tín vội vàng cười nói, có thể hay không thêm cái hệ chặt chuyển khoản đâu. Không thể à, nếu là không có tiền mặt, ngươi canh cổng có 10 thùng nước, ngươi có thể không thể hỗ trợ đưa đến lầu năm 10 thùng nước? Ta một cái người chuyển. ân có thể không? Chuyển xong sau này đó tiền coi như không muốn. Bệnh viện các ngươi còn có thể như vậy thanh toán tiền chữa trị sao? Lưu điền điền hai tay vây quanh gần gật, gật đầu, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân nhưng lấy như vậy thanh toán tiền chữa trị, đương nhiên ta này bên trong còn có thể cung cấp viện dưỡng lao chăm sóc, bệnh viện hỗ công, cộng đồng lao nhân đưa y tình mọi người, còn có tổng vi tín chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một chuyện trước thiết hảo hố, nhưng là này cái hố lại khiến người ta có chút yêu thích, nhìn thoáng qua nước, lại liếc mắt nhìn thang máy, cười nói, có thể dùng thang máy đi, ta mỗi lần ít đeo một ít, liền mang hai thùng, như vậy cũng không sẽ ảnh hưởng người khác sử dụng thang máy không gian, ngươi xem, có thể hay không? ngươi như thế nào đi lâu năm? Lưu Điền Điền dòn tiếng nói, bay đi lên, không đúng, ta cũng không biết nói. Ta vừa tới thời điểm ngơ ngơ ngắc ngác, đầu óc cũng không tốt lắm, không nhớ ra được, tựa như là xem một cái chỉ thì bài, sau đó đi lên. Một bên nói, một bên tại bên cạnh thang máy tìm kiếm ấn tượng bên trong bảng hướng dẫn, rất nhanh liền tìm được. Thang máy không đến lầu 5, thỉnh sử dụng phía trước cầu thang. Ngươi xem, liền là kia tấm bảng hiệu, ta đích thật là đi lên. Kia liền là đi, này đó nước cũng phải như vậy mang lên đi. Ta, không đợi Tống vi Tín nói xong, Lưu Điền Điền đã phụng bệnh lịch bạn rời đi. Hoa viên tiểu trạm tàu điện ngầm đi đến hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm chỉ có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Giả thiết là một người trẻ tuổi, bộ pháp nhanh một ít, có lẽ 5-6 phút đồng hồ liền có thể đi đến, nhưng là Trương Nguyệt Nguyệt lại đi khoảng chừng nửa cái giờ. Lần thứ ba đi qua lọ sần cửa hàng giá rẻ lúc, Trương Nguyệt Nguyệt còn là đi vào, đi thẳng tới đồ uống lạnh tủ phía trước. Thời tiết oi bức, uống một bình băng hồng trà hẳn là sẽ hết sức thoải mái. Nghĩ tới đây, mập mạp bàn tay hướng tay cầm cái cửa, hướng ra ngoài nô lên màu lam nhóm tay cầm cái cửa rất dễ dàng liền có thể nắm chặt, thoáng dùng sức liền có thể đem tủ lạnh cửa mở ra. Khách nhân chính mình theo bên trong lấy ra đồ uống. Bê thống nhất băng hồng trà là chương nguyện nguyện yêu nhất. Nàng uống thật nhiều năm, từ tiểu học bắt đầu liền yêu thích băng hồng trà khẩu vị. Còn nhớ rõ khi đó mỗi lần buổi chiều thượng xong tiết thể dục đều sẽ chạy đến tiểu siêu thị mua một bình băng hồng trà, ngửa đầu cô cô cô uống xong hơn phân nửa, tâm tình liền sẽ nháy mắt bên trong đẹp tốt, toàn bộ người tinh thần cũng sẽ tốt. Hiện tại nàng liền cần một bình băng hồng trà, bất luận cái gì bảng hiệu đều có thể, nàng không chọn, nàng vẫn luôn không là một cái bắt bẻ người. Liên tại chính muốn kéo cửa ra nháy mắt bên trong, tại mông lung ám thủy tinh phản quang bên trong chiếu dọi ra một trường nữ nhân mặt, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thẳng tắp nàng núi này khuôn mặt rất hài lòng, đôi dáng người cũng thập phần thưởng thức, quyến chính muốn mở ra tủ lạnh cửa lấy đồ uống, mà là suy nghĩ tới thủy tinh bên trong người. nay cái người liền là trương nguyệt nguyệt chính mình, nàng nhìn đến xuất thần, đầu bên trong miên man bất định, mãi cho đến có người sau lưng thúc giục, mới ngượng ngùng đem tay thu hồi, sau đó mang theo người khác không dễ dàng phát giác một chút hư phấn, rời đi cửa hàng giá rẻ. tìm bác sĩ tâm sự ý nghĩ biến thành mới ý nghĩ, theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra, thầm nghĩ không sẽ, này cái thời điểm là không sẽ tin tức, nhưng là vạn nhất đâu xem đến cờ cờ đồ tiêu xuất hiện tại khóa bình phong giao diện, trương nguyệt nguyệt tâm tình đỗng nhiên nở hoa, lòng bàn tay toát ra mồ hôi tới, hảo giống như mới biết yêu thiếu nữ lập tức liền muốn gặp được chính mình như ý lang quân. hưng phấn, xuân xuân rụng động vui vẻ, không cách nào cùng người chia sẻ bí ẩn vui thích, chỉ có điện thoại biết nàng bí mật, nàng kia sẽ gọi người hâm mộ tình yêu, không sai, chỉ có điện thoại biết, còn có này đó làm nàng thập phần vui sướng cùng tự tin tin tức. đệ xuống mật mã, trình trong việc, sau đó điểm mở chim cánh cụ hình dạng cờ cờ đồ tiêu, nháy mắt bên trong hai mắt nhắm lại, vẹn vẹn nửa giây, nàng yêu cầu hít một hơi, vạn nhất thật này cái thời điểm phát tới tin tức đâu đã nói hiện tại là không rảnh. Trước không nóng này mở ra, nếu quả thật là hắn tin tức, này cái thời gian phát tới, ý vị cái gì đâu? Chẳng biết lúc nào khởi, Trương Nguyệt Nguyệt đã học được đem này loại chờ mong cùng cảm giác hưng phấn tận khả năng kéo dài, chi bằng có thể làm chính mình nhiều hưởng thụ trong đó mỹ rượu, hào giống như một cái ăn con của nữ nhân, trăm phương ngàn kế muốn đem con của mỗi một chỗ mấu chốt bên trong thị tất cả đều dốc lòng bốc ra, cẩn thận từng ly từng tí nhúng lên giống, lấy nhất thích hợp góc độ để vào miệng bên trong. Nhìn lên tới nhiều ít mang có một ít nghi thức hóa, tựa hồ là tại lãng phí thời gian nhưng là chỉ có trương nguyệt mới biết đây hết thề đều là mỹ diệu tuyệt luân đây hết thể đều là như đường tựa như mật người khác là không cách nào thể hội bởi vì các nàng chưa từng có được này loại cảm giác tuyệt vời nàng giống như một cái sáng sớm tay nâng dọa xương tế tự chậm chậm tiếp cận thần đàn cái tiếng lốc manh cờ cờ đồ tiêu cũng trở nên đáng yêu vô cùng hào giống như chính tại đối với nàng mỉm cười hắc chỉ có ngươi biết ta ngươi biết chúng ta sự cho nên ngươi muốn bảo mật ta không nghĩ nói cho người khác biết không thể nói cho người khác biết nhưng là này đều không quan trọng vui vậy a như thế đã là trương nguyệt nguyệt nghĩ muốn toàn bộ một cái tin thâm hoa độ phóng dùng kia một ngón tay hào đầu, không thể tùy tiện dùng ngón tay cái điểm lái cờ cờ đầu tiêu, như vậy làm có chút quá tùy ý, hơn nữa Trương Nguyệt Nguyệt đối chính mình ngón tay cái cũng không hết sức hài lòng, nó nhìn lên tới không là rất xinh đẹp, chỉ ít không thể so với mặt khác mấy ngón tay đẹp mắt, hơn nữa đầu ngón tay có chút lột xác, mau mau cậu thả cậu thả cảm giác, gần nhất cũng bởi vì thường xuyên thức đêm không có thời gian chú ý bảo dưỡng làn da. bạn chương xong. Trương 750, chỉ là tâm sự. Trương 750, chỉ là tâm sự. Nói đến, Trương Nguyệt Nguyệt chính mình cũng tò mò nàng làn da không tốt sao từ nhỏ đến lớn cũng không như thế nào chú ý tới làn da bảo dưỡng sự tình, lại nói hắn không là vẫn luôn khen nàng đẹp sao? này loại phát ra từ phế phủ táng dương, dùng thập phần chuyên nghiệp cùng chuẩn xác ngôn ngữ miêu tả nàng dung mạo. Hoa Sen mới nở, không, này quá tục khí, bọn họ cảm tình cũng không phải như vậy tục khí, bọn họ cảm tình là. Trương Nguyệt Nguyệt không nghĩ suy nghĩ như vậy nhiều, nàng quyết định dùng ngón áp út tới đánh lái cờ cờ đầu tiêu, chính tại muốn chạm đến chim cánh cút lúc, Hảo hữu điện thoại lại đánh tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi có không có đi xem bác sĩ A. Trương Nguyệt Nguyệt vô tội vừa bất đắc dĩ mà nhìn đường một bên cỏ dại, nhảm chán chen chân vào đá một chân, màu đen đầu tròn tiểu dậy ra bên trên lập tức xuất hiện một đạo màu xám cho nhạt vết thương. Nàng hơi không kiên nhẫn, A Nha, ta này không là chính chuẩn bị đi sao? Nguyệt Nguyệt à, lần này nhất định phải đi bệnh viện à, không thể lại đến lúc nói có việc liền không đi. Được rồi được rồi, ngươi làm sao cùng nhân gia lão mụ đồng dạng đáng ghét ta? Trương Nguyệt Nguyệt không cao hứng đưa tay sờ sờ hai đầu, bởi vì ma sắt buồn hoa một bên màu xanh lá lan can mà ấn ra khó coi hôi sắc ấn ký địa phương, thoáng mạt một chút căn bản không thể thay đổi cái gì. Này lệnh nguyên bản là có chút bực bội Trương Nguyệt Nguyệt càng buồn bực hơn. Ta vốn dĩ liền là đáng ghét tuổi rồi nha, ta đều 43 tuổi, không là giống như ngươi sao? Cái gì đó, nhân gia còn rất nhỏ, ngươi hiểu cái gì? Nói đến tuổi tác, Trương Nguyệt Nguyệt lại lộ ra này loại mang theo hương phấn cùng vui sướng biểu tình, khóe miệng hướng dơ lên khởi, lộ ra hai bài một chút ấu vàng răng, bên trên răng bộ phận có mấy khỏa bởi vì sâu răng nguyên nhân phát ra màu nâu đậm cùng màu xám đậm kim loại cảm nhận, Trương Nguyệt Nguyệt không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nàng mắt bên trong chính mình cũng rất xinh đẹp. Huống chi hắn nói nàng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành không bằng ấu yếm trời ạ, này là cỡ nào lệnh người tâm động miêu tả a? đây nhất định là chính mình dung mạo tại hắn mắt bên trong là nhất vừa gặp đã cảm biến đi, cho nên sẽ nói ra như vậy tới. nếu là có thể nhìn thấy ngươi tốt biết bao nhiêu a? có thể tại dưới trời chiều dắt tay toàn bộ, ngồi tại bờ sông cộng đồng rượu đỏ, ánh trăng trong sáng, thật muốn cấp ngươi phụ thêm áo cưới tại ánh trăng hạ cưới ngươi về nhà. nhất định phải đi bệnh viện biết sao? điện thoại bên trong người lại một lần nữa căn dặn. được rồi được rồi, biết biết. trương nguyệt nguyệt tâm tình cũng khá, nghĩ đến có càng quan trọng sự tình tại chờ nàng, khói mù khép quét mà qua, trong lòng chỉ còn lại có ánh nắng. Thiếu nữ xuân ý rạng rào tươi cười hiện ra tại sớm đã không tính là trẻ tuổi mặt bên trên, tiềm ẩn tại nếp nhăn chỗ sâu. Nàng phải đi bệnh viện, là, nàng sẽ đi bệnh viện, nhưng tại này phía trước, có một cái càng quan trọng sự tỉnh tại chờ đáy nàng, một cái đợi mở quà, chuyên chờ hạnh phúc. Thuộc về nàng cùng hắn, không có người nhưng lấy quái giày hạnh phúc. Khói mù phiêu quá đỉnh đầu, lòng tràn đầy vui vẻ nữ nhân người không thấy một tia không khí bên trong mưa giầm mùi. Sắp tới giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu ở Lạc Qua Mưa kiến trúc phía trên, lòng lánh pha tạc quang, rất nhanh mới xây thành tổng hợp cao ốc đem tiếp đãi càng nhiều bệnh nhân, này bên trong lập tức sẽ thành sinh lão bệnh tử hội tụ chi địa, một Xuân Đoan cà phê đứng tại bệ cửa sổ, một năm trôi qua đi, cao ốc xây dựng tốc độ hết sức kinh người, có lẽ cuối năm liền đem đối với bệnh nhân mở ra. Tiếng ve kêu tại đầu hạ thời gian đã bắt đầu hiển lộ phiền lòng thanh tịnh mạnh mẽ giá tâm, cửa sổ đóng chặt, vẫn có thể nghe được ve mơ hồ trận không biết là như thế nào cự người tay cầm bàn trải tại rừng cây bên trong huy tự nhiên họa thượng ngày mùa hè bối cảnh âm. Theo ve thanh thở gấp táo, phòng mạch bên trong nhiều một vị bệnh nhân. Ngươi hảo, ta là Mộc Xuân, mời ngồi. Ta Kỳ Thật, ta chỉ là tới tâm sự, bác sĩ không cần quá để ý. Trương Nguyệt Nguyệt ánh mắt tại phòng mạch bên trong lắc lừ, Mộc Xuân vui vẻ ngồi xuống. Trương Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, hắn liền không lên tiếng nữa. Bình thường mà nói, bác sĩ yêu cầu cùng bệnh nhân nói lời nói nhưng lấy phần vì hai loại. Loại thứ nhất, làm bệnh nhân trấn tĩnh lại lời nói. Thứ hai loại, kích phát bệnh nhân lời nói. Bất luận là loại nào, mục đích đều là hài hòa bệnh nhân tình cảm cùng hắn sinh mệnh như thực, phát hiện khả năng tồn tại vấn đề đồng thời làm cho đối phương nguyện ý thuốc thảo luận giải quyết phương pháp. Cùng mắt khác phòng khám bệnh bất động, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân rất khó đối tự thân gặp được vấn đề tiến hành chuẩn xác miêu tả, còn muốn loại bỏ lừa dối bệnh cùng làm ra vẻ tính chứa ngại chờ đối lâm sàng người làm việc cùng bệnh nhân tri gian chân thành hợp tác có càng cao yêu cầu, chỉ có như vậy mới có thể giải thích kể triệu chứng bệnh triệu chứng bản chất cùng nguyên nhân bệnh, nhưng mà này đó cũng không dễ dàng. Bệnh nhân đương hạ trạng thái chưa chắc là dọc quá trình mắc bệnh chân thực phản ứng, này cấp phân biệt chuẩn bệnh lại mang đến rất nhiều nan đề. Càng có rất nhiều bệnh nhân bệnh không phải xuất phát từ chủ động ý nguyện đi vào phòng mạch, này loại bệnh nhân tình huống liền sẽ phức tạp hơn một ít. Tỷ như sau khi gõ cửa chính mình liền đi tới trương nguyệt nguyệt một xuân nhìn thoáng qua màn hình bệnh nhân tên cùng tuổi tác hiểu rõ tại tâm nhìn thoáng qua chất gỗ chỗ ngồi trương nguyệt nguyệt quyết định tạm thời còn là đứng nguyên bản đối nàng mà nói tới bệnh viện một lần chỉ là bởi vì bằng hữu hảo tâm đề nghị ân nhìn lên tới là hảo tâm đi trên thực tế hoàn toàn không cần thiết bị người sở dĩ người vì nàng yêu cầu tới bệnh viện còn không phải bởi vì các nàng căn bản không hiểu rõ sự tình bản chất là cái gì đương nhiên cũng là không thể nào làm này đó người hiểu bởi vì này là bí mật là hai cái người tri gian bí mật Mặc dù vừa rồi kia cái tin cũng không phải là tới tự cái kia người, này cũng không có ảnh hưởng Trương nguyện nguyện tâm tỉnh, này loại mỗi thời mỗi khắc đều chờ mong tâm tình. An Tĩnh đi qua 2 phút đồng hồ, một Xuân xem màn hình góc trên bên phải thời gian theo 11 giờ 8 phút biến thành 11 giờ 10 phút, lầu năm hành lang thập phần an tĩnh, gian phòng bên trong chỉ có tới từ ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang cùng nữ nhân mang theo điều ước hô hấp thành. Là một cái trong lòng cất giấu vui sướng nữ nhân A một Xuân tại trong lòng suy nghĩ. 43 tuổi tuổi tác, bảo dưỡng đủ tốt nữ nhân thuật nhìn cũng chỉ 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Trẻ tuổi 10 tuổi cũng không phải là xa không thể chạm chuyện cổ tích, chỉ là Trương Nguyệt Nguyệt tuổi tác nhìn lên tới so 43 tuổi càng già yếu một ít, có lẽ là không, có trang điểm nguyên nhân, tiểu tụy màu da cũng khó có thể che giấu cao hứng bừng bừng thần sắc phụ lên ra một loại giao nhau dựng phim thức cường hóa cảm giác, cường hóa làm ra một bộ không chân thực vui sướng, lệ. Người sợ hãi, cũng không vừa vặn màu đỏ sẫm bộ váy, phần hông bị cầm tù tại ngắn lại hẹp váy bên trong, bị người bó cổ bản đường cong, lên dây cốt tinh thần, miễn cưỡng hành khiêu cùng an toàn cùng cho hề tri gian, chỉ vì chủ nhân nghĩ muốn như thế. Không trẻ tuổi cũng không lão tuổi tác, Mập ra thân thể Chấn động rất xuống ra mỡ vô lực, điểm lấm tấm bỏ đầy tứ chi, chưa từng có phòng nắng tỏi con người, đến 40 tuổi, thiên sinh lệ chất cũng đối kháng không được đả thương người ở vô hình kia từ ngoại. Nay là một cái bởi vì không thèm để ý mà tự nhiên già đi thân thể, lại mang theo thiếu nữ như vậy ngây thơ vui thích thần sắc. Này bên trong thật là bệnh viện a. Chương Nguyệt Nguyệt bắt đầu nói chuyện, khoác lên tùy thân mang theo túi nhỏ bên trên tay hơi hơi rung động, bệnh viện còn có Dương cầm, máy chạy bộ cái gì? Bản chương xong. Chương 751, ngươi yêu đường đâu? Không sai, Dương cầm máy chạy bộ, tủ lạnh rất đắt máy pha cà phê, phiêu tán cao cấp cà phê đậu mùi thơm phong mạch, mềm mại còn có co giãn mặt đất, coi như là hiểu điệu nữ tử yêu quý dày cao góp cũng không cần sợ sẽ trèo chân mắt cá chân. Trận trận vết đều, không dứt bên hai. Chỉ có phòng mạch bên trong tác giả nữ tử tâm tình khó có thể an tĩnh. Không hiểu cảm giác sen lẫn quay quanh tại trong lòng, phản phất bỏ đầy ngày mùa hè tưởng hiên ngũ thải bụi tây. Rất khó dùng một loại đơn phần từ ngữ tới miêu tả nữ tử làm khắc tâm tình. Vắt hết óc có thể tìm được có lẽ liền là vui sướng hai chữ. Đúng vậy rõ ràng là ngô chi vui sướng, chính mình rõ ràng rõ ràng vui thích, giống như thần gian tiếng chim hót. La Phong dừng bên trong từng mảnh lá đỏ, chống đỡ lấy mùa hạ linh lang đầy dây. đáng tiếc này loại não nhiệt thoát lên không thể cùng người ngoài lời nói, thế là liền có người nhà bất an cùng bực bội, có đôi chính mình bất mãn cùng thúc giục, thúc giục tới bệnh viện xem bệnh, thúc giục đi tìm bác sĩ, thúc giục làm một cái cái gì cũng không biết người ngoài đến giúp đỡ chính mình. Mỹ Kỳ danh nói là vì nàng hảo, kết hôn là vì nàng hảo, đọc nghiên cứu sinh là vì nàng hảo, đáp ứng bằng hưu thân thích thân cận kế hoạch cũng là vì nàng, nàng nhân sinh có thể tự mình làm chủ, nhưng là nàng tình cảm, chẳng lẽ cũng muốn người khác qua tay múa chân, đặc biệt là công khai ám nói cho nàng không muốn bị người lừa gạt. Hiện giờ nam nhân hư chỗ nào cũng có, hảo nam nhân đều là bọn họ giới thiệu đối tượng hẹn họ. Tóm lại, nàng là cái cảm tình thượng thất bại giả, vô năng chi người, nhất định phải theo dựa vào người khác mới có thể thu được một tia sa sỉ mà tới vui sướng. Tình yêu, nàng trương nguyệt nguyệt tại người khác mắt bên trong liền là không xứng thôi. Này đó người đều sai, mười phần sai, nàng không chỉ có không bằng người khác lấy vì như vậy không chịu nổi, càng không phải là một cái không có khả năng được người yêu nương nhân. Không chỉ có là được người yêu, còn không phải bị một cái thường thường không có gì lạ nhân ái càng không phải là bị một cái thường thường không có gì lạ người phổ phổ thông thông yêu, nàng chính tại bị một cái không tầm thường người thật sâu yêu đâu. Này đó sự tình nàng không nói, bởi vì nàng đã đáp ứng, này là một loại khế ước, nàng nếu đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không nói ra khẩu. Cứ việc, nàng vô số lần muốn cùng người khác chia sẻ này loại vui sướng, chỉ là này vui sướng là rơi vào nàng cửa sổ phía trước ánh trăng, chỉ có một mình nàng có thể thấy được. Tại đêm khuya thập phần theo từng tia từng tia tiếng hồn lượn vòng bên hai, là mối tình đầu hỗn loạn, là tình yêu. Không hề nghi ngờ, này cái bác sĩ cũng không có khả năng theo nàng này bên trong được đến đôi câu vài lời, chỉ là tùy tiện tâm sự đừng nghĩ nghe được nàng ái tình, tuyệt đối không thể có thể nói. người tại yêu đương, một xuân bỗng nhiên mở miệng, chưa đến trương nguyệt nguyệt hai gò má lập tức đỏ thành ráng chiều. này đời cũng không như vậy bị người giáp mặt nói ra trong lòng sự tình, này loại chấn động, nàng trong nháy mắt căn bản không biết nên nói cái gì, con mắt trừng đến viên viên, hai tay không biết nên đặt tại nơi nào, chính mình trên người tay, nhưng thật giống như là người khác, hoàn toàn mất đi bình thường cảm giác, toàn bộ người hỗn loạn hào giống như bị kích thích con kiến, này tính cái gì cảm rất sao, này cái bác sĩ phân minh liền là thuận miệng nói, vì cái gì muốn đem hắn này câu nói để ở trong lòng, trang, giả bộ như không nghe thấy cứ làm như thế, giao động không chừng ánh mắt, hơi hơi rung động môi, khô nước lại nóng lên làm người nghĩ chạy đi ý nghĩ thiêu đốt lấy trương nguyệt nguyệt, này, quả thực liền là hỗn đản, y quan cái gì tới, không hiểu xáo trộn đường tâm thần người ra hỏa, cái này là thể sắc và tinh thần khoa sao? nhìn cái gì bệnh, tới này bên trong cũng còn là đầu góc có vấn đề người đi, tỷ như gần nhất xã hội thượng xôn sao cái gì hợp hực, còn có lao niên chứng si ngốc này loại à, cùng chính mình có cái gì quan hệ? trương nguyệt nguyệt sinh khí, lại cầm không ra biện pháp, đầu góc loạn cả một đoàn nói không ra lời, một xuân kéo quay hàm, cười hi hi nói, đối phương như thế nào dạng? thực yêu tú đi, nhất định là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, uy phong lấp liệt, có tiền lại có tài hoa, quả thực liền là người người đều nghĩ muốn này loại nam sinh, ta nói không sai chứ? Quả thực hâm mộ, làm ta như vậy một cái nam nhân đều hâm mộ đâu? Ngươi nói bậy gì đó? Nóng hổi gương mặt nóng hổi, thực sự quá khó chịu. Ngươi nhất định thực yêu thích hắn đi? Vì cái gì nói yêu đương, làm sao thấy được? Trương Nguyệt Nguyệt thử dùng nghi vấn tới che lớp nội tâm lo lắng bất an. Ôi chao, ngươi nói cho ta đúng thế. Một Xuân Dương giả vô tội, hắn nhìn lên tới còn đích xác thực vô tội, nhún vai buông tay, nếu không là ngươi nói cho ta. Ta như thế nào lại hiểu biết đâu? Chê cười, này không là càng buồn cười hơn sao? Ta đi vào đến hiện tại cùng ngươi đã nói chút cái gì? Chẳng lẽ ta liền điểm ấy chi nhớ đều không có? Ân, liền là ngươi nói, một xuân không dung tha, Trương Nguyệt Nguyệt nghĩ đến vô lại, chỉ có vô lại mới như vậy nói chuyện. Ta nói sai, ta đây liền không nói, nhiều muốn nghe xem này loại truyền thuyết bên trong tình yêu chuyện xưa à, ta gần nhất ta tại viết yêu đường tiểu thuyết. Ai? Một bên nói rong rải, một xuân đột nhiên tại Trương Nguyệt Nguyệt trước mắt giờ. Phòng mạch bên trong liền thừa một mình nàng, nàng càng thêm đứng ngồi không yên lên tới một loại thất lạc cũng bị mạo phạm cùng tồn tại cảm xúc nàng nghĩ tới điện thoại di động nếu là này sẽ có thể làm cho nàng nhìn xem điện thoại có thể cùng cái kia người nói câu nào liền tốt nàng lập tức liền có thể tỉnh táo lại lập tức liền có thể tìm tới hợp lý phương hướng đi ứng đối bác sĩ phao ra vấn đề bác sĩ ngươi ở đâu trương nguyệt nguyệt thấp giọng ta tại viết yêu đương tiểu thuyết sao một xuân nói tay bên trên bút máy tại màu trắng đóng dấu giấy bên trên soát soát viết khởi chữ tới không để ý trương nguyệt nguyệt vẫn ngồi ở đối diện hoàn toàn đắm chìm tại chính mình sáng tác bên trong trương nguyệt nguyệt cũng là càng phát ra hiếu kỳ bác sĩ này thần thần bí bí cổ cổ khói rốt cuộc đang viết gì đấy một cái bác sĩ viết cái gì tiểu thuyết tình yêu chẳng lẽ thể xác và tinh thần khoa liền lại như vậy nhàn nhã sao? chính là bởi vì không cái gì bệnh nhân tại khắp nơi làm quảng cáo thỉnh bệnh nhân tới này bên trong sao? a nha, ngươi cảm thấy yêu đương cảm giác nên như thế nào miêu tả đâu? ngọt ngào, không thể làm gì, lo lắng, ngọt ngọt nào đi. trương nguyệt nguyệt không tự chủ hồi đáp. vậy nếu như là tương đối kỳ quá yêu đương đâu? ngọt ngào còn là phiền não. một xuân lại hỏi, này, cái gì là tương đối kỳ quá yêu đương? như vậy là phiền não? ngươi mới vừa rồi còn nói ngọt ngào, một xuân bày ra tức giận bộ dạng. Trương Nguyệt Nguyệt Nữu Nữu mày, đổi rộng. Vừa rồi ngươi chưa nói kỳ quái yêu đương nha. Nhưng ta chỉ nói là kỳ quái nha, cũng không nói là không cao hứng yêu đương nha. Tại một Xuân ánh mắt truy kích hạ, Trương Nguyệt Nguyệt con mắt cũng không dám lại xem trước mắt bác sĩ, giống như làm việc trái với lương tâm người bình thường. Trong bất chi bất giác đã rủ xuống hai mắt, ánh mắt không trương rơi vào tủ lạnh cùng máy pha cà phê bên trên. Cho nên ngươi không có yêu đương qua, hỏi ngươi cũng là lãng phí. Ngươi căn bản không hiểu a. Một Xuân gãi gãi đầu, một bộ thập phần thất lạc bộ dáng. Nếu có thể có một cái người nói cho ta yêu đương cảm giác liền tốt, ta này cái tiểu thuyết liền hoàn mỹ. Bác sĩ. Ngươi không sẽ liền một đám bệnh nhân hỏi đến đây đi, hỏi người khác yêu đương sự tỉnh, thích hợp sao? Yêu đương không đều là nghĩ muốn chia sẻ sao? Nếu không ngươi nói cho ta một chút người yêu đương đi, bản chương xong. Chương 752, như thế nào sẽ cảm thấy xoái? Đối với bản không muốn nói nhiều, một lòng chỉ nghĩ cho hết thời gian, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nguyệt Nguyệt tới nói, cùng một Xuân nói chuyện chẳng qua là qua loa. Tiếp Tấu hoàn toàn nắm giữ tại nàng tay bên trên mười đối, nhưng là này cái bác sĩ không án sáo lộ tới à? căn cứ Trương Nguyệt Nguyệt đối bác sĩ lý giải, không nên liền là hỏi một chút bệnh tình, mở chút thuốc, tỷ như chợ ngủ thuốc loại hình. Hoặc là một ít thông liền dược vật. Khu, khu. cụ, Trương Nguyệt Nguyệt đã sớm nghĩ tới, mở một chút vitamin cũng coi là trở về có cái bàn giao, nhưng là này cái bác sĩ không thích hợp. Hà Tử vừa mới bắt đầu liền không thích hợp. Đi vào phòng mạch này đoạn thời gian, không những tiết tấu cùng Nguyệt Nguyệt ngay từ đầu nghĩ bất động, ngay cả không khí nơi này, hoàn cảnh, đều lộ ra đủ loại khó mà diễn tả bằng lời quái gì. Đã trôi qua bao lâu? Cái kia người nên cùng chính mình liên hệ sao? cả một cái buổi sáng không có nói chuyện thiếm, thời gian giống như qua đi nửa cái thế kỷ. Đúng vậy Cái này là tình yêu à? Nếu như không là tình yêu lại là cái gì đâu? Nguyệt Nguyệt đầu góc bên trong đăm chiêu suy nghĩ đều không phải người khác có thể biết đến, cũng không là nàng có thể nói cho người khác biết, nhưng là bọn chúng chân thực lại sinh động. Những cái đó văn tự là tươi sống, có người khí tức, còn có yêu lưu vị. Đương nhiên, cũng không đều là ngập nào, có đôi khi cũng đàn sen tiêu trước cùng một tia không thể làm gì, rốt cuộc nàng ái tình là có như vậy nhất điểm điểm không thể gặp người. Một Xuân vẫn như cũ bị chính mình có nhiều, nhìn lên tới hảo giống như thật muốn viết một bản tình yêu chuyện xưa, chứ Nguyệt Nguyệt không có hứng thú, không phải là bởi vì nàng đối tình yêu chuyện xưa không có hảo cảm, mà là nàng chính mình chính đứng ở tình yêu bên trong, nào có ai tình yêu chuyện xưa sẽ thắng qua nàng bọn họ gặp nhau, nói đến cũng coi là một loại nào đó chú định duyên phận. ngươi xem, nếu như ta viết một đoạn cấm kỵ chi luyến có thể hay không càng hấp dẫn người. Cấm kỵ, trương nguyệt nguyệt buốt buốt bên tai tái phát, nhìn lên tới sáng láng hơn chút, liếc mắt nhìn về một xuân, lặp lại hắn lời nói. một xuân sắc mặt từ đỏ, tựa hồ chính nghĩ ngợi tới cái gì tư mật chi tình bình thường thần thái bên trong hàm chứa ngượng ngùng. đúng a, ta cảm thấy không có người nào đối bình thường yêu đương cảm thấy hứng thú, sẽ làm cho người si mê hẳn là cấm kỵ chi luyến đi. Cấm kỵ chi lớn cái này từ hào giống như có ma lực bình thường hấp dẫn trương nguyệt nguyệt nàng không cách nào đem chú ý lực theo này bốn chữ thổi rời bọn chúng hào giống như có nào đó loại ma pháp vững vàng đem trương nguyệt nguyệt dẫn dắt ta cùng hắn chi gian tính là như vậy tình yêu đi bất chi bất giác mặt bên trên đường đỏ càng thêm tên diễm mặc dù ngôn ngữ có thể che giấu sự thật người cảm xúc lại rất khó không nói thật này là nhân loại đại não cùng tình cảm tiên thiên quyết định không có tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện người tự nhiên là không cách nào đem cả hai hoàn toàn cách ly phảng hình người cá heo bình thường đại não yêu đương mà tình cảm lại lạnh lùng vô tình trái lại cũng là khó khăn một xuân thanh âm theo phiêu miệu đến rõ ràng bách hợp, đam mỹ, thầy cho yêu nhau, này đó tựa hồ cũng thực làm người muốn ngừng mà không được a mang theo dấu giếm tiêu khích, trương nguyệt nguyệt nghe không thoải mái, lại chẳng biết tại sao trong lòng lướt qua từng đợt hơn nhanh, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa hồ cũng nhanh không cách nào khống chế chính mình tâm tình, nghĩ còn lớn tiếng hơn, kêu đi ra, ai còn không có yêu đương đâu, ít xem không dậy nổi người, không sai, ta tại yêu đương, ta có bạn trai, đam mỹ, hảo giống như không tội a, ngươi xem, đam mỹ văn thị trường vẫn luôn rất không kỵ, phấn ti đông đảo, hơn nữa tiêu phí lực mười phần, trương nguyệt nguyệt hỉ nộ hỗn hợp, ta, ta không biết. Một xuân đem giấy trắng nâng quá đỉnh đầu, cái ghế tại chỗ vòng quanh một tuần, Thảnh thơi ngẩng đầu nhìn giấy, ánh mắt phân minh không có nhìn hướng Trương Nguyệt Nguyệt, bệnh nhân lại khó có thể coi nhẹ bên cạnh như tháng tư gió xuân bản phiền lòng lấp áp. Này người, liền không bình thường, ta muốn rời đi nơi này, không sai, mau chóng rời đi này bên trong, buổi chiều chỉ cần có thời gian, nhất định phải đem này kỳ quái tao ngộ nói cho hắn biết, lại là một đoạn thú vị chuyện xưa, hắn sẽ nói như thế nào đây, nhất định sẽ cười phát tới vỗ đầu một cái biểu tình, sẽ an ủi ta, nói cho ta không cần để ý không hỏi như vậy người. Thưa, nếu là ta nam nhân động động tay làm không cẩn thận người bác sĩ này cũng làm không lâu. Trương Nguyệt Nguyệt suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe một Xuân hô to, a nha, ta tổng kết ra. Cái cái gì? Chỉ có hai cái chữ. Trương Nguyệt Nguyệt không hiểu ra sao. Hai cái chữ. Cái gì? Cái gì ý tứ? Sợ chính mình tâm sự bị một Xuân nói ra, lại sợ bác sĩ không thể đoán được. Trương Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không làm rõ được chính mình đương hạ tâm tình. Vội vàng, sợ hãi, nay con cùng đà điệu cùng nhau đi loạn. Bí ẩn. Một Xuân đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí nói ra hai cái chữ. Bí ẩn. Ân, liền là bí ẩn hấp dẫn người ta nhất yêu đương chuyện xưa liền là này loại bí ẩn không thể nói cho người khác biết chính mình rất rõ ràng lại không thể cùng người nói cảm tình này vì cái gì cùng ta nói này đó dù sao ngươi cũng không có việc gì cùng ta nói sao ta này một bên a có chút bệnh nhân kỳ thật không bệnh đều là người nhà bằng hữu rắc đến bọn hắn có bệnh bất đắc dĩ đi vào này bên trong ta đây thu một khối tiền bồi tiếp diễn kịch trương nguyệt nguyệt Phúc. đột nhiên cảm giác được này một xuân bác sĩ hảo giống như có chút ý tứ tâm tình có chút thay đổi lại nhìn mùa xuân ngũ quan trong sáng ngón tay to dài mặc dù chỉ là ngồi thượng thân nhìn lên tới tuyệt đối là không gầy không mập phi thường cân xứng. bác sĩ này còn đỉnh soái a so sánh hạ không đúng hắn mới là người ta thích trương nguyệt nguyệt đông nhiên lắc đầu một xuân xem tại mắt bên trong biết nàng tại nghị chính mình tâm sự cũng không nói phá như vậy bệnh nhân nếu như bác sĩ hỏi quá nhiều đối phương không chỉ có không sẽ hào hảo trả lời vấn đề còn có thể từ đây đem tâm sự giấu càng sâu tại đối mặt không có rõ ràng triệu chứng bệnh nhân hoặc là nói liền căn bản không có điển hình triệu chứng bình thường người lúc có thể làm cho đối phương chính mình nói điểm cái gì mới là một cái khởi đầu tốt theo thời gian từng giây từng phút trôi qua một xuân không nóng nảy Trương Nguyệt Nguyệt tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại, rốt cuộc tùy thời đều có thể rời đi. Nàng tại trong lòng phàn nàn chính mình, như thế nào sẽ cảm thấy một Xuân có điểm soái Này loại cảm nhận kỳ thật rất bình thường, bởi vì một Xuân đích xác được cho tướng mạo đã thể. Trong lòng rõ ràng thực yêu thích một cái người, làm sao có thể lại cảm thấy mặt khác người không tồi đâu? Trương Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được này loại tâm tình, nàng kinh ngạc, kinh ngạc, tùy theo mà tới nàng còn muốn phủ nhận. Ngoài cửa sổ khởi gió, truyền âm, bắt đầu mưa, trời âm u khí làm cho lòng người bên trong chạy ra dị sắt lạnh buốt. Một Xuân đứng dậy đóng cửa sổ, Trương Nguyệt Nguyệt lập tức quay đầu. Rời chính mình hai mắt như thế nào gió thổi tới người sao thanh âm u nu rơi vào mu bàn tay cùng giữa mày tôi liễu tâm linh lung lay không thể nào tuyệt đối sẽ không trương nguyệt nguyệt ngồi không yên nàng nhảy dựng lên chật vật mà chạy một xuân thanh âm tại sau lưng rốt cuộc nghe không được bác sĩ ta có việc đi trước chạy rất nhanh đại não loạn như chỉ gai đụng vào cái gì người không sai ta không nên tới này bên trong cái gì bác sĩ cái gì bệnh viện cái gì bí ẩn cảm tình mưa rơi vào trên người không cảm thấy lạnh buốt đều là ngượng ngùng nôn nóng cũng không nên có hư vẩn bạn trương xong chương 753, ta yêu cầu không là bác sĩ. Chưa tình hồn, thất hồn lạc phách, hiệu con sông loạn. Hoa viên tiểu bệnh viện đối diện mới mở một nhà trà sữa cửa hàng, nội danh nhất là trà chanh, mùa đông nhiệt năm trà, mùa hè băng năm trà, cái trước gấm áp thể xác tinh thần cái sau nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần. Nhân viên cửa hàng kiên nhận hướng Trương Nguyệt Nguyệt giới thiệu nhà mình ngon miệng đồ uống, Trương Nguyệt Nguyệt người hảo giống như đứng tại chỗ nghe, hồn vẫn còn lưu tại Hoa viên tiểu bệnh viện lầu năm cái này, thập phần không giống phòng mạch gian phòng bên trong. Cái kia gọi một Xuân bác sĩ, này loại nam nhân hẳn là rất nhiều nữ sinh lý nghị đối tượng đi. Ai giờ đợi không có miễn tưởng qua một bộ bạch y bác sĩ đâu nếu như chính mình trở thành bác sĩ, không không, ý cuộc sống trong học viện phi nhân loại có thể chịu được, chúng chi chính mình cũng không có nghĩ qua muốn xử lý lâm sàng công tác. Huyễn tưởng tương lai cùng bác sĩ yêu đương đâu? Tồn tại tại hồi nhỏ trí nhớ bên trong mang ta, không giống à, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy bác sĩ nam có điểm đặc biệt xoáy khí, cũng liền chỉ thế thôi. Đối chính mình ý nghĩ càng ngày càng mất đi không chế, đối chính mình ý nghĩ càng ngày càng không cách nào suy nghĩ. Nội tâm không khỏi nôn nóng, phiền muộn, lại tâm tình nói không nên lời hân hoan, nhớ lại vừa rồi bác sĩ lời nói, tại phòng mạch thời điểm, hắn lời nói cũng không loạn vào tai, nhiều đáng ghét ta. Một lòng chỉ nghĩ mập mờ đi qua, sớm một chút rời đi, hảo về đến chính mình yêu đương thế giới bên trong, thuộc về nàng cùng hắn hai cái người bí ẩn hạnh phúc. Vốn dĩ lấy vì như vậy có thể một mực xuống, thiên hoang địa lão cũng không có cái gì không cam tâm. Nhưng là, vì cái gì hiện tại, mãn đầu góc đều là lời của thầy thuốc, kia thanh niên ấm áp ấm người, tất nhiên là Phật đê Dương Liễu say xuân thuốc lá khí tức. Không không, nhất định là đói hôn mê, hồ đồ, tôi huyết áp. Nhiệt năm trà còn là đông lạnh năm trà. Hoặc là chúng ta cũng có thể vì ngài làm đi băng. Không sai không sai, trà sữa gánh vác khẳng định lớn chút, trà tranh đối thân thể càng khỏe mạnh một chút ngài muốn mấy phần ngọt chúng ta này có 3 phần 5 phút 7 phần nếu như ngài cảm thấy có thể tiếp nhận trà bản thân chữa sốt một phần đường cũng là có thể này vị tiểu thư ngài nghĩ được chưa a cái gì trương nguyệt nguyệt ngạc nhiên xem nam hải trước mắt thế nhưng xem đến một xuân mặt ngươi ngươi tại cùng ta nói chuyện tiểu thư ngài nghĩ điểm cái nào khoản đồ uống đâu nhân viên cửa hàng nhẫn lại tính tỉnh, buổi sáng gió thổi qua mang theo nồng đậm phở hục tổ dạ khí tức không khỏe mạnh lại vui vẻ hương vị lung tung điểm một phần băng năm trà sau khi uống xong trương nguyệt, nguyệt đại não mới từ mơ mơ màng màng trạng thái bên trong thoát khỏi ra tới Nàng thở dài một hơi, cái gì đó, đại khái là bệnh viện trừ độc mũi nước thuốc dị ứng. Này loại bác sĩ lời nói có cái gì ý tứ. Về đến nhà, Trương Nguyệt Nguyệt vội vàng trốn vào chính mình giá phòng, mở ra điện thoại xem đến cái kia người tin tức đã phát tới hơn mười mấy điều, xem tin tức Trương Nguyệt Nguyệt không khỏi cười ra tiếng. "Thân ái, ta làm xong. Rất nhớ ngươi, thật muốn ngươi ở bên người. Ngươi đi đâu, vì cái gì không đợi ta? Bà bối, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Ngươi đâu?" Dấu ngon dấu ngọt cùng bởi vì không liên lạc được Trương Nguyệt Nguyệt mà xuất hiện nôn nóng cảm xúc hóa thành từng đầu tin tức như có gai hoa bay vào Trương Nguyệt Nguyệt trong lòng không đau thứ là ngứa ngay trong lòng cảm giác muốn tại ngày xưa trương nguyệt nguyệt sẽ cảm thấy toàn thân tràn ngập bị yêu vui sướng tim đập thình thịch kích tình, nàng xác định này không là tình yêu này thế gian cũng không có tình yêu nhưng nàng lại không thể yêu cầu xa vời này phần cảm tình cứ việc đối phương cho rất nhiều ân chỉ ít tại tình cảm thượng đúng là như thế so ra mà nói vật chất đâu tình yêu cùng vật chất móc nối này không là trương nguyệt nguyệt tôn trọng yêu yêu ứng coi là biển hoa minh nguyệt bên trong hai viên nóng bỏng tâm lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau cảm kích tóm lại là cao khiết thần thánh không quan tâm thế tục ánh mắt cùng luân lý ước thúc Này một bên là nàng tín ngưỡng cùng cái kia nam nhân chi gian tình yêu buổi sáng đi bệnh viện ngươi nói ngươi muốn tham dự quan trọng tham quan hoạt động sẽ không có thời gian cho ta trở về tin tức trương nguyệt nguyệt run rẩy đưa vào tin tức cùng mới quen hắn lúc đồng dạng không dám tùy ý hồi phục bất luận cái gì một cái tin sợ chính mình nói nhầm sợ đối phương xem không nổi chính mình nay loại cảm giác cho tới giờ khắc này tại tiếp xúc màn hình đầu ngón tay vẫn tồn tại như cũ hơi hơi căng cứng dòng điện ta một có thời gian liền xếp cấp ngươi tin tức ta nói qua ngươi không tin ta lại là như vậy nóng bỏng mang theo nghiêm khắc khí dọa trương nguyệt nguyệt trong lòng run lên sợ lên vội vàng phi tốc đánh chữ, không, có không có, ta là có điểm không thoải mái, người nhà làm ta đi bệnh viện, sau đó tại bệnh viện liền không có cách nào cấp ngươi trở về tin tức. tại bệnh viện hơn một canh giờ, ngươi xem, ta tin tức là mấy điểm phát, đối, thật xin lỗi. đi qua nửa năm không đến ở chung, trương nguyệt nguyệt rất rõ ràng này cái lão nô, này cái nam nhân lại muốn phát tấu, này là một loại xuất phát từ yêu nàng mới có thể nhịn không được tính tình đi, là muốn trương nguyệt nguyệt không có kịp thời trở về tin tức, lão nô liền sẽ tức giận, cho rằng trương nguyệt nguyệt không tín nhiệm hắn yêu, cảm thấy trương nguyệt nguyệt không yêu hắn. có đôi khi vài phút, có đôi khi mấy tiếng có đôi khi dài đến mấy ngày thời gian, Lao Nô cảm xúc đều cùng Tiểu hài Tử đồng dạng phải dỗ dành một quán. Trương Nguyệt Nguyệt nhẫn lại tính tình, ta thật là cùng bác sĩ Hàn Huyên một hồi lâu, không có lượt ngươi, ngươi như thế nào dạng? Có phải hay không buổi sáng tham dự hoạt động mệt mỏi? căn cứ chi mấy lần trước cái lộn kinh nghiệm, Trương Nguyệt Nguyệt biết chìa khóa chính mình sớm một chút bắt đầu hống Lao Nô, hắn cũng có thể nhanh một chút khôi phục bình thường. Nếu là chính mình cũng phát cáo phàn nàn, hai cái người khả năng lại muốn chiến tranh nóng chiến tranh lạnh vài ngày. Nói thật, nàng có chút sợ hãi. đương nhiên mệt mỏi, bất quá bây giờ tốt một chút. Xem đến ngày cái tin. Trương Nguyệt Nguyệt toàn bộ người nháy mắt bên trong theo căng cứng trạng thái bông lỏng hơn phân nửa, mừng thầm trong lòng. Lần này đại khái không sẽ náo thêm mấy ngày đi. Mới vừa tính toán ngồi vào ghế sofa bên trên nghỉ ngơi một hồi đổi một thân quần áo sạch, lúc này điện thoại lại vang lên. Là một tấm hình, hai cái người đều là mặt sau, nhưng Trương Nguyệt Nguyệt còn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn chúng ảnh chụp bên trái cái đầu kia phát một nửa đã hoa dâm nam nhân chính là Lão Ngô. Đứng tại Lão Ngô bên cạnh nữ nhân theo bóng lưng xem cũng không trẻ tuổi, mang theo một đầu màu tím nhạt khăn quấn cổ, tay trái kéo Lão Ngô cánh tay phải, theo cảnh sắc đến xem hẳn là tại công viên tản bộ có người từ phía sau chụp. Này người. Liền là lão Ngô thế tử đi. Trương Nguyệt Nguyệt trái tim điên cuồng loạn động lên tới, mặc dù lão Ngô không phải lần đầu tiên như vậy làm, hắn không cao hứng thời điểm liền sẽ cầm cùng lão bà chủ ảnh chung tới tổn thương Trương Nguyệt Nguyệt, hảo giống như tại nhắc nhở nàng, nếu như nàng không cố gắng, là sẽ mất đi lão Ngô. Trương Nguyệt Nguyệt hoàng hồn, vội vàng yêu cầu giọng nói cho chuyện, lão Ngô nói qua đối Trương Nguyệt Nguyệt thanh âm phi thường si mê. Này cái thời điểm còn phát tin tức? Không, nàng sốt ruột, nàng phải lập tức cùng lão Ngô nói rõ ràng, phải lập tức cùng lão Ngô về đến phía trước ổn định tình cảm trạng thái. Đối phương cự tuyệt giọng nói cho chuyện tình cậu. Lão Ngô, ngươi như thế nào? Như thế nào không biết đâu. Lão Ngô Đảo cũng không có làm Trương Nguyệt Nguyệt đợi lâu, trả lời, chính tại mở học, ta cũng không giống như ngươi ban ngày cũng chống không có thể đi bệnh viện như vậy lâu. Trương Nguyệt Nguyệt tâm hoảng ý loạn, kế tiếp ba hơn 10 phút nói ngồi tại ghế sofa bên trong, ngón tay không ngừng rung động, thỉnh thoảng mặt bên trên thịt cũng sẽ không tự chủ rung động, nàng cấp lão Ngô phát hơn 10 đầu tin tức, chỉ lấy đến ngắn ngủi mấy chữ hồi phục. Lần này, Trương Nguyệt Nguyệt mới phát giác được chính mình yêu cầu ở đâu là bác sĩ, nàng yêu cầu là có người có thể nói cho nàng sao có thể làm lão Ngô đừng như vậy. Bạn chương xong. Chương 750 tình yêu đến tột cùng là cái gì đồ vật? thình yêu a đến tận cùng là cái gì dạng đâu trương nguyệt nguyệt sầu náo bất ức, trong lòng nói không nên lời tư vị tựa như mù tạc hôn tạp rửa chén dùng tơ thép cầu tại nàng mỗi một cây mạch máu bên trong qua lại xoát tẩy không sai liền là này loại gọi người toàn thân cảm giác không thoải mái nếu như cái này cũng tính yêu lời nói hai mắt vô thần nhìn trần nhà ban công đỉnh bên trên đèn treo màu trắng bạch có chút mơ hồ nàng nhìn qua ra thần vẫn luôn xem đến chụp đèn bên trong đen xì cho bụi tâm tình cũng cùng này loại cho bụi đồng dạng tại không giới hạn tiên là yêu hải dương bên trong nàng giống như một cái mất đi phương hướng thủy thủ một cái lẻ loi hưu quan thuyền trưởng Nghe không được sóng biển thanh âm cũng không nhìn thấy Bắc cực tinh quang. Có lẽ tình yêu liền là mang theo đau khổ cùng không tốt mùi đi. A, ngươi có muốn hay không cà phê? Cà phê? Là cái kia bác sĩ thanh âm xâm nhập đầu óc chúng, liền tại vừa rồi nháy mắt bên trong, quét qua sương ngủ, trước mắt rộng mở thông suốt nháy mắt bên trong, một cái hoàn hảo nam nhân sinh khí mạnh mẽ thanh âm. Bị rửa sạch mạch máu đột nhiên ôn nhu bật lên tới, này loại cảm giác đột nhiên tới, Trương Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không rõ vừa rồi nháy mắt bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Lao Ngô đã là tốt nhất, ta làm sao lại nghĩ đến khác nam nhân? Khó chịu chọn vẹn hơn nửa giờ đến 1 giờ chiều, trương nguyệt nguyệt mơ màng sắp ngủ cảm giác bị bụng đói kêu vang thanh đánh thức, bụng rất đói nhưng là không đói bụng. mở ra điện thoại xem đi xem lại, không có lão ngô tin tức, phía trước đồng học ngược lại là tại nhóm bên trong thảo luận tụ hội sự tình, này đó năm, này đó nữ nhân luôn nói muốn tụ tụ, mỗi lần đều thu thập không đủ người. nói cho cùng, không chính là muốn khoe khoang các nàng sinh hoạt sao? có thể có ta hảo, ta mới là sự nghiệp có thành, học nghiệp tinh tiến, duy nhất không sánh bằng người khác liền là đời sống tình cảm của ta. nói cho cùng, không có một cái có thể mang ra cửa bạn trai mà thôi. nếu như lão ngô bên cạnh cái tia giặt tay nữ nhân là ta lời nói. Trên thực tế cũng thực xứng đôi đi, không có thu được lão Ngô tin tức, chỉ có hệ thống không tình cảm chút nào cấp Trương Nguyệt Nguyệt đề cử tỉ tập video. Những cái đó vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp nữ minh tinh hiện tại như thế nào dạng, vì giảm béo, gây thành trang giấy người nữ minh tinh. Trương Nguyệt Nguyệt đối này đó cũng không có cái gì hứng thú, nhưng là không biết vì cái gì hệ thống gần nhất đều là cấp nàng đề cử nội dung giống nhau, có lẽ là nàng tại đào bảo mua sắm một ít đại bữa ăn phấn loại hình sản phẩm cùng giảm béo nhất lên một ít liên hệ, đến mức điện thoại luôn cảm thấy nàng tại suy nghĩ dáng người cùng giảm béo vấn đề nham chán hướng xuống đo qua trong lòng loạn thất bát tao lại hình như cái gì vấn đề cũng suy nghĩ không được một cái xoái khí nam tử hình tượng sôi nổi trước mắt tràn ngập văn nghệ cảm giác hình ảnh phối hợp một trương trí tuệ trần một mặt này cái nam nhân làm trương nguyệt nguyệt nháy mắt bên trong không rời nổi mắt hắn so cái kia bác sĩ còn muốn xoái không đúng không là đẹp mắt nguyên nhân hai người bọn họ tựa hồ cũng có một loại giống nhau khí chất là cái gì đây không có chút nào phát giác trương nguyệt nguyệt tâm nhanh chóng nhảy lên gương mặt cũng càng ngày càng nóng trở nên nóng bỏng thế là nàng tại do dự cùng đối kháng bên trong mở ra video Nàng biết này loại video nhất định là vì chào hàng vật gì đó, hoặc là thương phẩm hoặc là cùng loại với thương vật phẩm, một ít lý niệm loại hình, hoặc là trực tiếp liền là làm đại gia dùng tiền tham gia cái gọi là đề cao tự thân mỹ lực loại hình chương trình học. Ngươi nghĩ tại cố định tiền lương bên ngoài mỗi tháng nhiều ra mấy ngàn nguyên tiền xài và sao? Này là ta mua xe mới, biết tiền lương 3000 ta là như thế nào làm đến mua sắm 30 vạn xe sao? Còn không biết quản lý tài sản. Kiêu ngươi nhân sinh nhưng thật là một chút bảo hộ đều không có. Thậm chí còn có dạy người nói như thế nào chương trình học, làm bạn trai nói, hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta cùng nhau dạo phố đi. Bình thường nữ sinh sẽ trả lời, hảo à, ta cũng muốn dạo phố, nhưng là tình thương, cao nữ nhân sẽ như vậy trả lời. Nói tóm lại liền là lừa dối người dùng tiền mua sắm một ít nhìn lên tới lại dùng trên thực tế không dùng thương phẩm thôi. Trương Nguyệt Nguyệt tại này phương diện thập phần lý trí, chí ít nàng cho tới nay đều tin tưởng chính mình là một cái phi thường có đầu óc người, nhưng là như thế nào sẽ điểm mở này cái video đâu? Người bồi rối là bởi vì không biết như thế nào nắm chắc chính mình tình yêu sao? Video bên trong, này cái làm Trương Nguyệt Nguyệt mặt đỏ tới mang thai nam nhân chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nói tại Trương Nguyệt Nguyệt trong lòng. Mỗi một cái từ đều giống như trùng hợp rơi vào xuân thiên thiên điệu bên trên nước mưa, mỗi một giọt đều ôn hòa bên trong mang theo làm nhân tâm sốt giòn hồn lắc ngọt. Này thế giới thượng như thế nào sẽ có như thế êm tai thanh âm, này thế giới thượng như thế nào sẽ có người đem đơn giản vài câu lời nói đến như thế động lòng người, như thế khiến người ta cảm thấy phảng phất bị dịu dàng ngoan ngoãn mèo con vờn quanh đồng dạng. A này, vẫn chưa thỏa mãn video, chỉ có ngắn ngủi 50 giây, chương nguyệt nguyệt liên tục lặp lại 5 lần, này hơn 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Dicksaga, ta yêu cầu căn bản không là cái gì bác sĩ, ta yêu cầu là tình yêu đạo sư. Ta cần phải có người nói cho ta như thế nào nắm chặt tình yêu. Lão ngô tình yêu, chính là ta nghĩ muốn tình yêu, nếu như ta học xong những cái đó yêu đương kỹ xảo, có lẽ có cơ sẽ trở thành cái kia hai to mặt lớn nam nhân thế tử. Chính vì hắn thân phận và địa vị, giữa chúng ta rành rành như thế yêu nhau lại không thể tại cùng nhau. Cùng một cái công chúng nhân vật yêu nhau ta càng yêu cầu học tập một ít cùng bình thường người yêu đương không giống nhau phương pháp, cũng liền là bí tịch võ công như vậy đổ vật đi. Luôn luôn tự xưng là Lý trí Trương Nguyệt Nguyệt giờ này khắp này không chỉ có không có hoài nghi này cái thế giới thượng có một loại gọi tình yêu bí tịch đồ vật, thậm chí nàng lại một loại gấp không thể chờ, lập tức nghĩ muốn đem này đó bí tịch chiếm thành của mình xúc động cùng dục vọng. Thiêu đốt ngọn lửa bình thường dục vọng. Phải ảnh chụp cho ta cũng là bởi vì hắn yêu ta, yêu không cách nào không chế đi, nghĩ muốn làm ta trở thành hắn thê tử mới có thể cho ta nhìn hắn cùng thê tử tại cùng nhau chụp ảnh chung, như vậy bóng lưng cũng là người khác chụp đi. Tại hắn nội tâm, lão Ngô nội tâm nhất định là bởi vì quá mức tưởng niệm ta, chính như hắn mỗi một lần tại điện thoại kia đầu nói như vậy, ngươi một phút đồng hồ không để ý tới ta ta liền rất nhớ ngươi nếu là một giờ không có nghe được ngươi thanh âm, ta liền toàn bộ người đều không thoải mái. nếu là cả ngày, ta quả thực khó có thể tưởng tượng cả ngày cũng không thể cùng ngươi nói chuyện, ta không thể không có ngươi. lão Ngô như vậy nam nhân, như thế biểu đạt yêu thương, này nếu như không là tình yêu, sẽ còn là cái gì? nhất định là ta không có tìm được phương pháp thích hợp mới có thể thường xuyên cùng hắn cãi lột, bởi vì hắn nhất điểm điểm ta không có thể hiểu được hành vi mà thất hồn lạc phách. Trương Nguyệt Nguyệt hưng phấn tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, một hồi đi đến phòng khách, một hồi lại đi đến phòng bếp, nàng cầm lấy cái ly lại buông xuống, quên chính mình vì cái gì muốn cầm lấy cái ly, nàng cấp lão Ngô phát ti tức. Nghĩ Ngươi, ta nghĩ ngươi, ta đặc biệt nghĩ ngươi. Bà bối, bà bối, lão công, lão nô, bà bối, ta yêu ngươi. Chính như nàng sở chờ mong, lão nô tin tức trở về. Ngươi rốt cuộc cho ta tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái vô tình vô nghĩa nữ nhân đâu. À, lão nô quả nhiên là bởi vì quá yêu ta mới sẽ như vậy cảm xúc không ổn định đi, quả nhiên ta nếu như học xong như thế nào nắm chắc tình yêu, liền sẽ không để hắn khổ sở. Bạn chương xong, chương 755, trời đầy mây cùng ngoại khoa sự tình. Đến 2 giờ chiều, Trương Nguyệt Nguyệt đã quét qua phía trước không vui sướng tâm tình cũng biến thành phía trước cùng lao ngô ở chung lúc này loại hơn nhanh cùng nảy nhót thay đổi một thân quần áo sạch đơn giản cấp mâu thân trở về điện thoại biểu thị chính mình có hảo hảo đi bệnh viện bệnh viện bác sĩ nói thật không có việc gì lo lắng mâu thân không tin nàng che giấu trong lòng cảm thấy xem bác sĩ vô dụng hẳn là tìm tình cảm chuyên gia ý nghĩ đem một xuân nói đến các loại hảo cùng mới vừa ra bệnh viện lúc cùng mâu thân nói hoàn toàn bất động trương nguyệt nguyệt mụ mụ cũng không biết nói nên như thế nào nghe rõ nữ nhi lời nói xuất phát từ nhân loại bản năng một ít tình cảm nàng còn là có khuynh hướng tin tưởng nữ nhi thứ hai cái điện thoại bên trong sợ nói những cái đó cảm thấy bác sĩ rất tốt cùng bác sĩ Hàn Huyên vài câu tâm tình cũng đã khá nhiều, hết thảy lại trở lại quỹ đạo ban đầu, biến thành trước kia bộ dáng. nàng sải bước đi ra tiểu khu, sau đó tìm một nhà quán trà ngồi xuống, thập phần tràn đầy tự tin ngồi tại hai cái trẻ tuổi nữ hài bên cạnh, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng các nàng có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Điện thoại quét mã chọn món ăn, một phần quả dứa dầu thêm một phần đốt vịt đua xoa thiêu cơm, phần ăn phối hưu đóng băng hồng trà cùng một đĩa nhỏ rau quả. Trương Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ thật lượng có chút nhiều, nhưng là nhìn nhìn lại bàn bên hai vị trưởng nữ hài, cái bàn bên trên lại là quả dứa dầu lại là nửa cái vị quay, còn có làm nồi ít châu đen tỏi xào cao bồi hạn, tươi tôm nhĩ lỏng, cùng hai ly đông lạnh đường, này đó đồ ăn thêm lên tới, này hai cái nữ hải đều có. thể ăn xong, nàng một cái người không lỗi thời điểm một phần một người phần ăn cộng thêm một cái điểm tâm ngọt mà thôi. Theo đi đường đến ngồi tại quán trà lại đến điểm xong cơm chưa, trương nguyệt nguyệt mặc dù tại vội vàng này đó sự tình, nhưng là điện thoại vẫn luôn không hề rời đi qua tay, cùng lao ngô tin tức lui tới cũng không có nửa khắc ngừng. Người tới ta đi tin tức, lao ngô còn chờ trương nguyệt nguyệt cái gì thời điểm có thời gian có thể giọng nói, nhìn lên tới lao ngô một giờ chiều cũng thông thả, khả năng buổi sáng tham gia hoạt động kết thúc sau liền không sao chứ. Bất quá hắn như vậy công chúng đại nhân vật, kỳ thật cũng là không rảnh xuống tới thời điểm, chính như lão Ngô sở nói đều là bởi vì trong lòng Nghi Trương Nguyệt, Nguyệt, bởi vì rời đi Nguyệt Nguyệt một phút đồng hồ liền không nghĩ làm bất cứ chuyện gì, mới có thể vẫn luôn vẫn luôn cùng nàng nói chuyện tiếng đi. "Ta muốn nhìn ngươi một chút ăn cái gì?" Lão Ngô nói. "Chỉ là bình thường quan trà." Trương Nguyệt Nguyệt trả lời. "Không cho ngươi bạn trai chụp cái ảnh chụp sao? Đồ ăn còn không có lên tới đâu, nhưng là ta muốn nhìn." Mỗi lần lão Ngô nói chút như vậy lời nói, Trương Nguyệt Nguyệt cổ đều sẽ trở nên đỏ bừng, nhưng là nơi này là tiệm cơm, nơi công cộng. Nàng đưa tay làm bộ tùy ý vướt vướt cổ, bàn tay bên trên đều cảm giác được hơi hơi nóng lên. Quả dứa dầu trước hết từ phục vụ viên đưa đến Trương Nguyệt Nguyệt trước mặt, chụp ảnh, phát cho Lão Ngô. Thật muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm." Lão Ngô lời nói thâm tình bên trong lộ ra bất đắc dĩ. "A, này hảo giống như rất không có khả năng đi." Trương Nguyệt Nguyệt trả lời. Lão Ngô đối Trương Nguyệt Nguyệt trả lời tựa hồ không hài lòng lắm, trở về cái không vẻ mặt cao hứng, Trương Nguyệt Nguyệt trái tim tựa hồ nhảy không một chút, mấy giây sau mới tỉnh hồi lại. "Cái kia, ta không là cái kia ý tứ, ta là nói, ngươi là công chúng nhân vật, ta hiểu. Ta có đôi khi cũng không nghĩ ngươi như vậy hiểu chuyện." nhưng là không có cách nào. Không có gấp hay không, cơm tới, ta trụ cơm ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Liên như vậy, hai người lại chơi lên tới quá ra ra rượu trò chơi, Trương Nguyệt Nguyệt thực yêu thích như vậy giao lưu phương thức, chỉ ít một thẳng đến lúc này giờ phút này nàng đều vững chắc tin tưởng chính mình là thập phần yêu thích. Thời tiết âm trầm xuống thời điểm, một Xuân chính tại pha cà phê, nghe máy pha cà phê phát ra hành minh thành, một Xuân đầu có chút chóng trầm, có mấy giây tựa hồ còn xuất hiện vài tiếng ngủ thay. Ve cánh phát ra thanh âm a, hắn tại trong lòng tự nói. Cà phê đang chất mùi thơm tràn ngập ra, gõ cửa thanh lập tức vang lên, Lưu Điền Điền vừa nhìn thấy cà phê vội vàng xông lên trước đoạt lấy cái ly, trực tiếp đem một xuân chỉnh không sẽ. Lưu y tá, ngươi cũng là cái đại nhân, có thể đứng đắn một chút sao? Một xuân bác sĩ, này loại mưa to sắp tới trời đầy mây, thật là lạnh đến trong lòng chiều hồ hồ. Chính yêu cầu một ly cà phê nâng nâng thần. A này, nói cũng đúng, nhưng là này là ta cái ly, ngươi bằng không lại hướng một ly đi. Không kịp, ta lên tới là bởi vì Ngô A bà lại tới. Này cái Ngô A bà tự nhiên không là người khác, chính là Ngô Phương Mai, chỉ bất quá bình thường đều là Ngô Phương Mai ồn ào nói người khác, nàng hất nhân vào chính, nàng là Hải Tâm, này một lần tình huống có chút bất đồng. Ngươi không biết, Ngô A bà bại hạ phòng, này nhưng quá yêu thích, phải biết Ngô A bà khẩu chiến quân hùng, chưa từng có thua qua. Lưu Điền Điền phủng cà phê nóng, hai mắt trương đến tròn căng nói: "Nói cũng phải, ngươi có thể hay không đừng bắt ta cái ly, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta muốn nói cái gì tới?" Một Xuân bất đắc dĩ thở dài, hẳn là liên quan tới Ngô A bà sự tình. "À đúng, đúng, lúc này chính tại ngươi tự phong bác sĩ phòng mạch bên trong đâu, bị một đôi trung niên phu thê của lên, mà ơi, kia đôi phu thê nhưng thật là biết ăn nói, đem Ngô A bà đều nói đến lăng tại kia bên trong, ngây ngốc nửa ngày còn không được miệng, hiện tại hảo." Bọn họ ậm ĩ liền xong việc, nhưng lại ủy lại thẩm tử phong, kia bên trong không chịu đi a, cho nên ta liền thượng tới tìm ngươi. Lưu Điền Điền còn chưa nói xong, phát hiện một xuân đã biến mất. Một bác sĩ. Đi đâu đâu? Này, như thế nào đột nhiên liền không thấy? Một bác sĩ. A, ngươi xem ta này bên trong như vậy nhiều sách muốn chỉnh lý, không thời gian a. Xem đến một xuân lại giống người không việc gì đồng dạng đem chính mình viết đến sạch sẽ, Lưu Điền Điền hiếu thắng tâm nháy mắt bên trong nổ tung đều nói thuận nữ hải tử tâm ý hảo ở chung nếu là khiêu chiến các nàng mị lực đặc biệt là làm nữ hải tử cảm thấy chính mình không có nửa điểm thuyết phục lực thời điểm nữ hải tử hiếu thắng tâm liền sẽ bị nháy mắt bên trong điểm đốt biến thành một viên thiêu đốt lên sao chổi một bác sĩ ngươi không thể như vậy bác sĩ hẳn là cứu tử phụ đường vinh tổn lòng từ bi mang không phải sao không đợi một xuân mở miệng lưu điền điền còn nói ngươi xem nô a bà bình thường vẫn luôn nói chúng ta xuân bác sĩ thật tốt thật tốt làm người thiệt lương xử sự, sự nhạy bén đối người hiền lành còn có cấp người sở cấp nghĩ người suy nghĩ ưu điểm liền sai ít cái nữ nhi giới thiệu cho ngươi làm bạn gái. Này là ngoại khoa sự tình, thứ nhất không có hội trần đơn, thứ hai tan này thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đều là ra bên ngoài khoa chạy không thích hợp à, thẩm tử phong không là còn có phương minh chủ nhiệm sao, này sự tình phương chủ nhiệm sẽ làm định. Ngươi đều không có hỏi cái gì sự tình, như thế nào phương chủ nhiệm có thể làm được đâu. Lưu điền điền tức đến nổ phổi, đấu trí càng đốt, dơ ly lên nặng nề mà hướng cái bàn bên trên thả đi. Từ từ, ngươi hào hào nói. Một xuân bất đắc di đổi rộng. Lưu Điền Điền trong mắt cơ linh nhất chuyện, lập tức rõ ràng sự tình như thế nào hồi sự. Một Xuân bác sĩ ra danh kêu kiện, quả nhiên a, đột nhiên thật dễ nói chuyện không cũng là bởi vì đau lòng cái lý sao. Tìm được Một Xuân nhược điểm, Lưu Điền Điền biểu môi thần thần bí bí tiến đến Một Xuân bên thai nói nói. Bạn chương xong. Chương 756, nội khoa cãi nhau cu nở dê tìm ta sao? Ôi trao. Ân Ân, thầm bác sĩ nói này sự tình Phương Chủ nhiệm giúp không được gì, vẫn là phải tìm Một Xuân bác sĩ mới được, cho nên ta liền chạy tới a. Hắn cấp ngươi cái gì chỗ tốt? Một Xuân miệng thượng như vậy nói, trong lòng cũng bắt đầu vì Ngô Phương Mai lo lắng. Nô A bà nhất bắt đầu tới bệnh viện thời điểm thái độ sắt bén, cũng không đem bất luận kẻ nào đặt tại mắt bên trong. Nôn ngựa phương diện lại là trăm dặm không một cao thủ, khí thế thượng càng là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lúc này tại thẩm văn phòng bác sĩ bên trong lạc hạ phong, có thể làm cho nàng rơi xuống hạ phong người nhưng tuyệt đối không tầm thường. Đối với bình thường người tới nói, cái nhau này loại sự tình luôn có ẩm ý thắng thời điểm cùng âm ý thua thời điểm, gặp được âm ý thua cũng biết như thế nào điều chỉnh tâm tính. Nô Vương Mai có thể nói là vẫn luôn tại thắng lợi, sẽ rất ít thất bại. Đột nhiên khí thế thượng bị chèn ép khả năng căn bản không biết như thế nào điều chỉnh cảm xúc, làm không cẩn thận trực tiếp cảm xúc sụp đổ nghĩ đến này, một xuân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, quả thực có mấy phần nhịn không đi xuống. ngươi biết đối phương là cái gì người sao? ôi chao, này tính là anh hùng cứu mỹ nhân A, một bác sĩ muốn hướng sao? một xuân lắc đầu, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? nô phương mai là ta bệnh nhân, bác sĩ đương nhiên là có bảo hộ bệnh nhân trách nhiệm. nói xong, hai người một trước một sau chạy hướng ra phía ngoài khoa phòng. thẩm tử phong phòng bên trong, độ cao so với mặt biển tối cao vẫn là thẩm tử phong, cao gầy lại tái nhợt. không biết có phải hay không là ánh đèn nguyên nhân, một xuân cảm giác gần nhất mỗi một lần nhìn thấy thẩm tử phong này ra hỏa sắc mặt tựa hồ cũng càng tái một chút chư thẩm tử phong bên ngoài, phòng mạch bên trong còn có mặt khác bốn người, thân hình tròn lại thấp, hai cái trung niên nam nữ, nhìn ra liền là lưu điển điển sở nói một đôi phu thê, Mâm tròn trạng mặt cùng tròn vo dáng người, hai người thân cao không sai bị lắm, nam vốn nên là cao hơn một chút, nhưng bởi vì quá độ mập mạp, thân thể hoàn toàn bị sức hút trái đất tóm chặt lấy, theo thị giác thượng xem, thân cao hoàn toàn nhìn không ra cùng nữ nhân khác biệt. bên cạnh hai người đứng là Ngô Phương Mai, nhìn lên tới ủy khuất đến muốn khóc, nhưng là Ngô Phương Mai như thế nào sẽ khóc đâu, nàng đã sớm quên khóc là như thế nào hồi sự, nàng vẫn luôn là dùng kiên cường lời nói lực lượng sinh hoạt người a, khóc không được lại nói không ra lời, này nhưng thật là muốn đem Nô A bà cấp khó đấu. Nghe được Thẩm Tử Phong gọi một xuân, Nô Vương Mai trong lòng nháy mắt bên trong nhạc nở hoa, phản phất chúa cứu thế bông xuống bình thường cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta thiên, này sự tình liền nên làm Xuân Bác sĩ tơi à, huống chi lần trước phát sinh sự tình Xuân Bác sĩ cũng tại đi. Nô Vương Mai xem đến cứu tình, bỗng nhiên tiếng nói cũng khôi phục một nửa. Trung niên phu thê lập tức mắng, cái gì một bác sĩ, chỗ nào bác sĩ? Thẩm Tử Phong không dám nói nhiều, phòng mệnh không khí nháy mắt bên trong hóa thành chiến trường đồng dạng. Đại gia khá tốt, cũng còn có thể đứng, coi như là ở vào hạ phong Ngô Vương Mai thật muốn là gặp được có không nói đạo lý người trực tiếp động thủ thời điểm cũng có thể có cẳng liền chạy này một điểm một xuân đối Ngô phương Mai thân thể thập phần lại lòng tin nàng này người không cái gì mãn tính tật bệnh thân thể cũng không có quá độ giải yếu thậm chí kỹ năng thượng còn so đại bộ phận cùng lứa tuổi người càng trẻ tuổi chút nhưng là này hai cái cường tráng đại hán thể trọng đều vượt qua 200 cân người trước mặt coi như là một xuân cũng không dám nói chính mình có thể toàn thân trở ra rốt cuộc này đó người như thế nào hồi sự a lúc này một cái khoác lên chăn lông người đưa tới một xuân chú ý cũng là khổng lồ thân thể cái nắp một đầu màu nâu mau dưới nền liên quan đầu cũng cùng nhau che lại Bởi vì thân thể run rẩy nguyên nhân, chân lông rớt xuống, lộ ra một cái ché nổ áo len, cái này áo len mùa xuân hảo giống như ở nơi nào gặp qua, lại tử tế vừa thấy, hé mở gò má không phải là Lưu A bà sao. Này đối trung niên phu thê nghĩ đến liền là Lưu A bà nhi tử cùng nhi tức phụ đi. Lưu A bà, một xuân đi lên trước, dựa vào chào hỏi đứng ở Ngô Phương Mai trước người, đưa nàng thuận thế ngăn ở phía sau. A, là lần trước kia vị bác sĩ a. Lưu A bà nói chuyện lúc ánh mắt lấp loé, hai tay bứt dứt bất an tại cái bàn thượng rung động, cũng không biết nói là đau còn là khẩn trương. Một Xuân hơi hơi như mày, cảm giác được Lưu Á Bá luôn ngữ gian khẩn trường cùng bất an. Nàng nghĩ phải ẩn giấu cái gì? Ngươi là cái gì bác sĩ? Chúng ta là tìm đến thẩm bác sĩ, cũng không là cái gì phiền phức sự tình, chí ít vốn dĩ không là cái gì phiền phức sự tình, nói rõ ràng, nhận cái sai cũng coi như, tiền thuốc men cái gì, chúng ta ra cũng không thiếu những cái đó tiền, trứng mắt. Ngươi này người làm sao nói, hảo tâm bị cậu ăn sao? Có một Xuân cản trước người, nô Vương Mai là gan lớn lên, nói chuyện thanh âm cũng vang lên. Akima, tính, ngươi không muốn hù dọa Mai Aji, nàng cũng không phải cố ý. Không phải cố ý, kia cũng không thể nói dối a, ngươi giúp đỡ nàng làm cái gì, giúp đỡ nàng tới gạt chúng ta sao? A Kim nói còn chưa dứt lời, Thê tử tiểu nhạc càng là nộ khí ngút trời mà đối với nô A bà tiêu to, ta bà bà nói, đều là bởi vì ngươi. Nô Phương Mai cao nhún bay, toàn bộ thần kinh đều căng cứng, hơn nửa đời người đi qua, chỉ có nàng để người khác cảm thấy chính mình nói lời nói không thể tưởng tượng nổi, một loại tự dưng vu hãm người khác cảm giác, vạn sự đến đầu, nhân quả hảo luân hồi, chẳng lẽ đương hạ liền là cũng muốn để nàng thể hội này loại cảm nhận sao? Nhưng là không giống nhau a, chính mình kia là thật bị người giám thị, lưu A bà ngã sấp xuống. Gãy xương cùng nàng có cái gì quan hệ nha? Muốn nói có quan hệ, chỉ có thể nói vừa vặn Ngô Phương Mai đuổi kịp tôi. Ta nói các ngươi nói nói đạo lý được không? Ta rõ ràng là làm người tốt chuyện tốt, xem đến Lao tỷ tỷ ngã sắp xuống ta mang nàng tới bệnh viện, như thế nào đầu năm nay làm việc tốt còn phải tao ương đâu? Ngô Phương Mai đầy mặt u sầu, khó lòng giải bày cảm giác thực tình không dễ chịu. Ta bà bà đều nói rất rõ ràng, liền là ngươi hại nàng ngã sắp xuống, hại nàng gãy xương, nàng này gãy xương cũng là bởi vì ngươi. Mấy người thêm lên tới có hơn 200 tuổi, cãi nhau làm cho liền cùng hại tử đồng dạng. Thẩm Tử Phong bên kia ý đồ thuyết phục Lưu A bà hào hào nói chuyện lúc trước, bao quát y tá cùng bác sĩ tại bên trong, mọi người đều biết là Ngô Phương Mai đưa Lưu A bà tới bệnh viện, đến bệnh viện về sau, Lưu A bà cũng là sống chết không chịu tiếp nhận trị liệu, sau tới còn là tìm đến một xuân hỗ trợ, lại sau đó cũng là này cái lao thái thái, tóm lại còn cho giám ngục bên kia bằng hưu thêm điểm phiền phức, này sự tình muốn nói tìm nhân chứng, bệnh viện bên trong một gọi liền có thể tìm tới. Không ít, như thế nào xem đều có chút cưỡng ép quái tại Ngô A bà trên người ý tứ sao, này trong đó rốt cuộc như thế nào hồi sự, Thẩm Tử Phong nhưng là triệt để không nghĩ ra được gặp được Nan để tìm Mục Xuân, này câu nói không biết cái gì thời điểm đã chôn ở Thẩm Tử Phong ý thức bên trong, trước mắt cũng chỉ có này cái không đáng tin cậy một bác sĩ cũng có thể đối phó này đó người không đáng tin cậy. Ôi chao, này, ta còn muốn cấp a bà trị liệu đâu, mặt nàng sắc không tốt, các ngươi không nhìn ra được sao? vàng không các ngươi đi ra ngoài cãi nhau đi." Thẩm Tử Phong nói xong cấp Mục Xuân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Mục Xuân này một bên chính xem Lưu a bà, mắt thấy nàng cái chán toát ra từng dãy mồ hôi, môi phát tím, thân thể rung động, mặc dù nàng xem ra rất khiếp sợ, nhưng này trấn tĩnh căn bản là là cưỡng ép chịu đựng thân thể đau nhức a. Bạn xong. Chương 757, một Xuân A, là ta đem ngươi lôi xuống được. Đau đớn là một loại cùng tổ chức tổn thương hoặc tiềm ẩn tổn thương tương quan không vui sướng chủ quan cảm giác cùng tình cảm thể nghiệm, bao hàm đau đớn giác cùng đau nhức phản ứng hai cái thành phần. Đau đớn giác chỉ là nhân loại đối đau đớn cảm giác, là nhân loại đặc hữu, chủ yếu phát sinh tại vỏ đại não. Đau nhức phản ứng chỉ là tổn thương tính kích thích sở sản sinh một hệ liệt thân thể cùng nội tạng phản ứng, thường thường cùng tự chủ thần kinh hoạt động, vận động phản xạ, tâm lý cùng cảm xúc phản ứng xen lẫn cùng nhau. Theo động vật cấp thấp đến người đều có đau nhức phản ứng. Động vật đau đớn liền là chỉ đau nhức phản ứng. Đau nhức phản ứng khả năng phát sinh tại trung khu thần kinh hệ thống cấp cấp trình độ, chủ yếu biểu hiện là nhịp tim tăng nhanh, huyết áp lên cao, hô hấp vận động thay đổi, trong mắt mở rộng, ra mồ hôi, sợ hãi, đau khổ biểu tình trở. Nhân loại bình thường tình huống hạ đều có thể cảm giác đau đớn, này là một loại cơ sở thần kinh phản ứng, cũng là một loại di chuyển cùng tiến hóa thượng để mà bản thân bảo hộ đặc thủ. Mỗi người đối đau đớn cảm nhận độ hơi có bất đồng, cũng có một số người đến lão niên sau bởi vì trên sinh lý tồn tại một ít chứng bệnh, đối đau đớn cảm giác sẽ trở nên hơi có vẻ trì đột, thì như có chút cũ nhân ra trở nên không sợ bỏng, bị mở thủy năng tổn thương cũng bất giác đến đau. Lúc này quan sát lão nhân biểu tình sẽ phát hiện, bọn họ thần sắc cùng thân thể cảm nhận là hài hòa, chính là bởi vì cũng không cảm thấy đau nhức tròn nên chưa từng xuất hiện đau nhức biểu tình. Nhưng là Lưu A Bà không phải như vậy, nàng mồ hôi chán châu cùng thân thể rung động đều tại nói rõ nàng chính tại chịu đựng đau khổ, mà này đau khổ không cách nào biểu đạt còn muốn che giấu, trình độ khó khăn thực không phải người thường có khả năng tưởng tượng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm này cái lão nhân không thể mở miệng nói chính mình trên người đau nhất đâu, lại đến cùng là cái gì đau nhất đâu? Một Xuân tin tưởng này nhất định cùng hôm nay tại nội khoa phát sinh cái lộn có quan hệ. Lưu A bà nhìn lên tới làm người hiền lành nhưng là nhi tử cùng tức phụ lại càng giống một nhà người, tính tình táo bạo, đứng lý không thang người, cũng không biết có phải hay không là thật đi lý. Chỉ nói là hết bài này đến bài khác thả pháo, căn bản không cho người khác giải thích cùng cãi lại cơ hội, này liền có chút hinh người quá đáng. Trước nhìn xem lão thái thái tình huống đi, là ai đem lão thái thái đưa tới bệnh viện? một Xuân hỏi, không là ta Nô Vương Mai nói, ta là bị đụng vào, thật là khổ thắm đời. Gặp được này loại người, trước kia ta như thế nào còn nhớ rõ. A Kim định hiếu thuận, Nô A Di ngươi này gọi cái gì lời nói, ta cùng A Kim đều thực hiếu thuận, điểm ấy ta mụ liền ở chỗ này, hỏi nàng liền rõ ràng nhất. Nô Vương Mai cũng không biết nói muốn nói thế nào mới tốt, trên thực tế liền nàng biết được, Lưu A Bà Hải Tử nhóm cũng đích xác định hiếu thuận, hơn nữa hôm nay bọn họ không hợp nhau cũng không là Lưu A Bà mà là nàng nha. Một Xuân, ta thật không rõ, này hai người theo lý tới nói cũng không nên là này thái độ nha. Hai bên không khí thoáng hòa hoãn khoảng cách, Mộ Xuân ngồi sủi tại Lưu A Bà bên người thấp giọng nói nói. A bà, ngươi có phải hay không lại gãy xương? Nghe được gãy xương hai cái chữ, Lưu A bà nháy mắt bên trong nhắm mắt lại, khỏe mắt gắn đầy nếp nhăn tựa như quay ở ngức một mì đoàn đến cùng nhau, hốc mắt nơi vốn nên bởi vì tuổi già mà lo mở kết cấu lại ngoài ý muốn hướng ra ngoài nô lên, lệnh người lo lắng làm phía trước tim phổi hệ thống đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Không sẽ là tại ngực nơi này đi." Một Xuân lại hỏi. Bị hoàn toàn nói chung chân tướng Lưu A bà nháy mắt bên trong khóc lớn lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chợt nhịn trở về, giọng lớn lại vô lực tay phải dùng sức nắm lấy Mộ Xuân cổ tay, xuyên thấu qua áo trắng Một xuân cũng có thể cảm giác được một trận thấu tâm lạnh buốt theo a bà bàn tay truyền đến hắn làn da bên trên, cũng không còn có thể trì hoãn. Nếu như gãy xương bộ vị tại lồng ngực bên trong, vạn nhất là xương sườn được gãy, nàng làm sao có thể kiên trì như vậy lâu? Này muốn nhiều đại ý chí lực đi chịu đựng này loại đau đớn a. Theo tử phong là cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ, không có khả năng không hiểu rõ đương hạ lưu a bà tình huống đã thuộc về thập phần khẩn cấp. Đối bác sĩ tới nói cứu tử phù thương là sâu tận xương tùy bùn phận nhưng là đối bệnh viện tới nói trị liệu cùng cầu trị liệu chi gian không là cứu tử phù thương có thể một câu mang qua đơn giản chương trình có đôi khi này cái chương trình sẽ trở nên hết sức phức tạp lại nhũn chậm. nếu như tử nữ bất đồng ý mẫu thân tiếp nhận kiểm tra, thẩm tử phong cũng chỉ có thể giải thích lại giải thích, không có biện pháp tốt hơn. một xuân tin tưởng lưu a bà nghiêm trọng trình độ thẩm tử phong khẳng định đều cấp người nhà đã thông báo, trừ phi thẩm tử phong cũng bị lừa. đừng lo lắng, a bà, chúng ta trước làm kiểm tra, không có việc gì, ngươi không có bị thương, chỉ là có thể có chút bệnh cũ. một xuân lời nói tại chàng người không một cái nghe rõ. ta mụ nàng tại nhà té sau tới tỉnh lại chúng ta liền đưa tới bệnh viện, nhìn lên tới cũng không giống có cái gì sự tình. nếu như là bệnh cũ lời nói kia uống thuốc liền không sao chứ? A Kim nghe xong Mộc Xuân lời nói, nửa khí cũng đã khá nhiều, đối Ngô Phương Mai nộ khí cũng tiêu phân nửa. Ân, lão nhân gia thể trọng tương đối đại, tuổi tác đại cốt chất kém một chút, đấu vật cái gì cũng coi là vấn đề cũ, xem lão Thái Thái bộ dáng cũng không giống là rất nghiêm trọng. Tiểu Nhạc cũng đi theo Mộc Xuân nói nói, đúng vậy e a, nếu là rất nghiêm trọng cũng không có khả năng đến bây giờ còn ngồi, hẳn là không gì đại vấn đề, là chúng ta quá khẩn trương muộn muộn. Các ngươi này gọi quá khẩn trương, các ngươi khẩn trương toàn đập tại ta trên người. Ngô Phương Mai phàn nàn nói, nhưng này sự tình còn là quái Ngô a đi còn không chỉ là hôm nay này cái sự tình. Tiểu Nhạc cùng Ngô Phương Mai lại đuổi lên tới, Mục Xuân xem Lưu A bà trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng hơn, Lôi kéo Thẩm Tử Phong ra hiệu hắn nhanh lên an bài kiểm tra, Thẩm Tử Phong ngược lại là cơ linh, nhỏ giọng nói cho Mục Xuân, kiểm tra đơn đã hẹn trước hảo, trực tiếp đi qua kiểm tra liền tốt. Hai cái bác sĩ thanh âm rất thấp, chỉ có lẫn nhau có thể nghe hiểu vài câu lời nói nói xong sau, Lưu A bà mặc dù không rõ bọn họ nói cái gì, bên ngoài lồi con mắt bên trong chảy ra nước mắt tới, sợ bị con nàng trông thấy, Mục Xuân vội vàng giúp đỡ xoa xoa, làm Thẩm Tử Phong cùng hành lang bên trên chờ y tá đem Lưu A bà mang lên xe đẩy vừa tới hành lang bên trên, Lưu A Bà nhịp tim liền dừng lại, cơn sốc. Thậm tử Phong không liệu suy nghĩ chuyện so với hắn nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng, có lẽ là gãy xương dẫn đến mạch máu vỡ tan, hiện tại đột nhiên xuất hiện cơn sốc, đáng chết, ta như thế nào không nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng, nếu là chậm một bước nữa, chỉ sợ càng nguy hiểm. Quay đầu nhìn một cái phòng mạch, không kịp nghĩ nhiều một Xuân sau đó phải làm sao cùng những cái đó người dây dưa, hắn hiện tại úc còn không mang nổi mình ốc nếu là cứu không được Lưu A Bà, chỉ sợ này sự tình còn có thể trách đến hắn trên người. chậm trễ chỉ liệu bỏ lỡ cấp cứu thời gian, đủ loại tội trạng giữ lại, có thể lột đi hắn một lớp da. Mặc dù đã nghĩ đến Lưu A bà tới bệnh viện hơn phân nửa là bởi vì gãy xương, nàng cánh tay bên trên nhiều chỗ gãy xương mặc dù không biết cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng là này lao thái thái liền là dễ dàng gãy xương, ai ngờ nghĩ mới vừa rồi còn có thể ngồi ở chỗ đó, Lưu A bà đột nhiên liền bệnh tình nghiêm trọng cái nào. Thẩm Tử Phong có chút hối hận, ngay sự tình chỉ sợ là muốn càng ngày càng phiền toái. "Một Xuân A, là ta đem ngươi kéo xuống nước." Thẩm Tử Phong lẩm bẩm. "Bạn chương xong, chương 758, sinh hoạt đối với người nào cũng không dễ dàng. Sinh hoạt đối với người nào cũng không dễ dàng, sống đến 890 tuổi vẫn cứ có sợ hãi, có sợ hãi." vẫn như cũng là không cách nào tự tại. Tuổi nhỏ thời điểm đã bị tới tự cha mẹ áp lực, tuổi già thời điểm muốn hài tử sẽ như thế nào xem chính mình. Cứu về căn bản, người này một đời liền không có dễ dàng thời điểm. Thập tử phong nói Lưu A bà tỉnh lại lúc thứ nhất cái phản ứng là sợ hãi, lo lắng chính mình bệnh tình bị nhi tử cùng tức phụ biết, lo lắng chính mình sẽ không mặt mũi cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Lão nhân bởi vì hiểu chuyện mà trở thành tự thân tồn tại gánh vác. Lưu A bà nguyên nhân gây bệnh trước cũng sẽ không mang đến rõ ràng ảnh hưởng, nếu như ngay từ đầu liền có thể được đến hữu hiệu tâm lý làm dịu, không đến mức sẽ tích lũy đau suốt mãi cho đến nguy hiểm sinh mệnh. A Kim thẳng đến tại cấp cứu phòng bệnh cửa ra vào mới rốt cuộc có kiên nhẫn nghe một Xuân giải thích, cái sau giải thích lời ít mà ý nhiều, không có chút nào quên co. Hảo giống như này phiên lời nói hắn cũng sớm đã đối A Kim cùng Tiểu Nhạc nói qua. đương nhiên, một Xuân chưa từng gặp qua A Kim cũng chưa từng gặp qua Tiểu Nhạc, hắn chỉ nói là đến rất rõ ràng lại khiến người ta phi thường có thể tiếp nhận. A Kim khóc, mang đôi chính mình hôn nhân một bộ phận không thể làm gì cùng đối với mâu thân khuyết thiếu chú ý ấy nấy. A Kim chỉ có thể lấy rơi lệ cùng thút thít, an ủi chính mình tức đã tạo thành tổn thương. Tiểu Nhạc không khóc, năng biểu tình mang tin tức nhật thời gian phi muộn, mọi người theo công viên rời đi hòn non bộ bên trên tảng đá cùng dư ôn chưa hết ghế giải đưa mắt nhìn rời đi du khách vắng vẻ lại khó mà diễn tả bằng lời một loại đau khổ không chỗ bày tỏ lạnh buốt cùng tiêu trước trùng điệp tại cùng nhau tiểu nhạc vụng trộm nhìn hướng trượng phu a kim a kim bất đắc dĩ lắc đầu phu thê hai người ngày bình thường đều cảm thấy chính mình sẽ quá nhật tử vốn bán nhỏ liệu ly đến ngay ngắn rõ ràng này mấy năm tiền cũng kiếm không ít nhật tử cũng càng ngày càng tốt mẫu thân lưu a bà sớm liền có thể an hưởng tuổi già qua một loại cầm kết sủ về hưu tiền lương thư thư phục phục muốn ăn cái gì ăn cái nấy muốn mua gì mua cái gì tử chỉ cần không là hôm nay nghĩ mua phòng Úc. Ngày mai muốn đổi xe ngựa, bình thường hảo sinh hoạt tự nhiên là không nói chơi. Dùng A Kim lời nói tới nói, đã sớm qua yêu cầu tiết kiệm sống qua ngày thời điểm, như thế nào mẫu thân còn sẽ gặp phải này dạng sự tình, đến này loại nghe đều chưa từng nghe qua mà bệnh đâu. Chữ hàng trước ngại, nghe cũng cùng sinh mệnh hấp hối kéo không thượng nửa điểm quan hệ a. A Kim ngồi sồn tại góc tường khóc, tiểu nhạc vụn trộm lau nước mắt, đột nhiên cảm giác được này sự tình không thể như vậy tùy ý một cái bác sĩ một bên lời nói liền này dạng kết thúc. Nàng đi đến một xuân trước mặt, rủi con mắt. Xác định sẽ không có đồ vật tại nàng mở miệng lúc thấp xuống, sau đó mới mở miệng, lấy một loại do dự ngự khi nói nói, ngươi, ta là nói, ngươi nói này sự tình không có quan hệ gì với ngô A bà. Không quan hệ. Một xuân trả lời. Vậy tại sao mỗi lần ta bà bà sẽ ra chuyện đều vừa vặn này cái ngô A Di đều tại chúng ta ra, không sẽ trùng hợp như vậy đi. Liên là trùng hợp, một loại ứng làm bị cảm kích trùng hợp, nếu như không là có khác một cái người tại tràng. Có lẽ sẽ chậm trễ càng lâu, lão nhân nhân sợ nhất ngã sắp xuống, ngã sắp xuống đã là lão nhân bị thương thậm chí tử vong quan trọng nguyên nhân, lưu a bà thể trọng lại tương đối đại, ngã sắp xuống rất có thể sẽ tạo thành nhiều loại tổn thương, tỉ như xương sần gây xương đâm xuyên phổi hoặc trái tim. Tiểu Nhạc nghe xong, lão đảo lui lại, miệng bên trong nói thầm, ta, chúng ta lại không ngược đái nàng, chúng ta lại không có ngược đái lão nhân. Lão công ngươi mau nói chuyện nhà, chúng ta không ngược đái mẫu đúng hay không? Cốc đương nhiên, ngược đái mẫu, cái này sao có thể? A Kim cũng gấp, nhìn qua hơi sắc nhà, con mắt bên trong lập tức lại tuôn ra một cỗ nước mắt, mím môi nói không ra lời thật lâu trầm mặc một xuân hai tay vây quanh tựa ở bên tường cũng không nói chuyện tiểu nhạc mấy lần nghĩ lại cùng a kim nói cái gì miệng vừa muốn mở ra lại gắt gao khép lại hai cái người cũng không dễ chịu còn là a kim mở miệng trước bác sĩ ngươi nói chữ hàng trướng ngại là cái gì bệnh có thể trị không là một loại ép buộc hành vi trướng ngại đương nhiên có thể trị chỉ, chỉ bất quá này quyết định bởi tại a kim chờ một xuân hắn không minh bạch thầy thuốc vì cái gì muốn nói lại thôi vừa rồi rõ ràng là thập phần ý nghĩ rõ ràng biểu đạt trôi chảy người giờ phút này vì sao nói không ra lời quyết định bởi tại cái gì cũng không thể làm lão mụ gặp lại nguy hiểm Bác sĩ biết cái gì liền ăn ngay nói thật à, chúng ta cũng có thể nhiều chú ý một chút. Quyết định bởi nàng tự biết lực có bao nhiêu, đối ứng phương án trị liệu cũng là không cùng, tự biết lực hoàn hảo người rõ ràng chính mình chữ hàng hành vi là quá độ, đồng thời sẽ mang đến vấn đề, tự biết lực bị hao tổn người cho dù ở chứng cứ vô cùng sát thực tình huống hạ, đa số thời điểm vẫn cho rằng chính mình hành vi không có bất luận cái gì vấn đề, tự biết lực đánh mất hoặc là xuất hiện vọng tưởng tín niệm người thì sẽ phi thường kiên định cho rằng chính mình hành vi không có bất luận. Cái gì vấn đề? Hiện tại thảo luận này đó hơi sớm, muốn chờ Lưu A bà khôi phục về sau lại làm quyết định. Này này bệnh rốt cuộc như thế nào hồi xưa đâu ta đều không phát giác đến cái gì, tỷ như nhà bên trong trước kia có hay không có lão nhân đặc biệt không yêu thích ném đồ vật hoặc là yêu thích nhặt đồ vật, cái gì đều không bỏ được ném, ném đồ vật thời điểm do dự, sợ ra cái gì vấn đề hoặc là về sau muốn dùng thời điểm không có yêu cầu một lần nữa mua. A Kim nhớ mày, ta ông ngoại ngược lại là thực phù hợp bác sĩ nói tình huống, hắn chính là cái gì cũng không bỏ được ném, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ viết chữ, bút chì chỉ còn một chút hắn nói không thể ném, cao su hỏng rồi nói có thể thay mới nhưng không thể ném, bút chì càng là làm bả bối đồng dạng dấu tại phòng chứa đồ bên trong, này đó ta đều còn nhớ rõ. Bởi vì thời đại nguyên nhân, người nước ngoài công bất an bất mặc có thể lý giải, không yêu thích ném đồ vật cũng là bởi vì tài nguyên không đủ, nhưng là ta mụ nàng, nàng cũng đụng đồ vật, hơn nữa có thể là đại đông tây. A Kim lắc đầu trầm tư, "Ta không, chú ý tới, lão mụ chính mình gian phòng không phải là cho tới nay không cho chúng ta đi vào sao? Còn có phòng bếp đằng sau công tác ban công, ta đều mấy năm không tiến vào xem qua, bác sĩ nói chữ hàng trướng ngại khẳng định là muốn giấu đồ vật đi." Tiểu Nhạc nói xong, A Kim bất an giữ chặt nàng cánh tay hướng nàng lắc đầu, phảng phất muốn ngăn cản nàng tiếp tục nói cái gì. Có lẽ chỉ là bất an bất mặc đã quen, sau đó lại thích cất giữ một chút phế phẩm loại hình, bác sĩ cảm thấy có khả năng hay không? A Kim chờ mong xem một xuân, cho dù không có chỗ cất giữ lúc vẫn tiếp tục thu thập một số đặc biệt đồ vật hoặc là thứ không cần thiết. Nếu như này đó thói quen bị cấm, như vậy sẽ mang tới đau khổ. Nếu như Lưu A bà chỉ là không muốn để cho các ngươi xem đến đâu, nhưng là nàng lại không thể thoát khỏi này loại cất giữ thói quen, nàng liền sẽ trở nên hết sức thống khổ, đồng thời còn phải ẩn giấu bị thương, này chính là vì cái gì ta lần trước thấy được nàng thời điểm phát hiện nàng cánh tay bên trên có nhiều chỗ gãy xương dấu vết. Này không có khả năng, gãy xương thực đau nhức, như thế nào nhận được a? Tiểu Nhạc vẻ mặt nhăn nhó, nàng khó có thể tưởng tượng ai có thể người giữ vững gãy xương đau nhức còn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì. Nếu như nàng không muốn bị phát hiện chính mình có chữ hàng phế bệnh, nàng vì này cảm thấy xấu hổ đâu. Nơi này so sánh, đau đớn liền sẽ trở nên có thể nhịn chịu. Một xuân này lời nói nghe được gọi người toàn thân đau nhức, A Kim đầu ong ong trực thiếu. Bạn chương xong. Chương 759, ảo giác cùng trận vạng tối gió. Thẩm tử phong mệt mỏi, nam đại ghế bên trên nhìn phát ra bạch quang đèn hướng dẫn, đầu góc bên trong trống rỗng. Phương Minh nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không nghe rõ. đương nhiên nghĩ cho rằng Phương Minh là cùng hắn nói tạm biệt, rốt cuộc đã sớm qua tàn tầm thời gian. Thẩm Tử Phong bụng cô cô gọi, vẫn còn không muốn về nhà, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình cơm trưa cũng không hảo hảo ăn, nhưng là này đều không quan trọng. Vừa rồi nếu là có chút trì hoãn, Lưu A bà khả năng liền không cứu lại được tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Tử Phong lại có chút nghĩ mà sợ, nói không ra một loại phiền muộn cảm giác tiêu đốt trong lòng. Công tác vài chục năm, đã sớm xem nhiều sinh sinh tử tử, hứa chi tại Hoa Viên tiểu cộng đồng bệnh viện tử vong cũng không phổ biến, cùng lúc trước tại Chi Nam phụ thuộc Đại Ngoại Khoa so sánh. Hoa viên tiểu này một bên ngoại khoa công tác muốn nhẹ nhóm rất nhiều, trên thực tế, nếu như hắn đối chính mình yêu cầu càng nghiêm ngặt một ít, 4 giờ rưỡi tan tầm về sau còn là có thời gian đầu nhập nghiên cứu khoa học công tác, nếu không cách nào trở thành đặc biệt am hiệu nào đó loại phẫu thuật. Bác sĩ ngoại khoa, có lẽ chính mình càng thích hợp nghiên cứu khoa học đâu. Đầu góc bên trong rối bời, thầm Tử Phong rất muốn tìm người tâm sự, nguyên bản hắn hẳn là tìm Phương Minh nhất thích hợp, nhưng là Phương Minh thực sự bận quá, thật vất vả có thể sớm tan tầm, làm không cẩn thận này, một bên tan tầm sau Phương Minh còn muốn chạy tới chi nam phụ thuộc đến xem bệnh nhân, Thẩm Tử Phong cũng không tiện quấy rầy hắn chính muốn hiếp lại con mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát phòng bên trong tiểu y tá đẩy cửa vào đầu nhập tại điện thoại bên trong y tá căn bản liền không thấy được ghế bên trên thẩm tử phong chờ lấy lại tinh thần thấy quỷ bản tiêu to lên thẩm tử phong còn chưa nói chính mình bị hù đến ngược lại y tá tiêu to lên như thế thẩm bác sĩ đầu càng thêm chóng trầm lên tới rời đi bệnh viện thời điểm thẩm tử phong ngẩng đầu nhìn về chính tại kiến tạo hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện mới cẩu cảm xúc tựa như mấy cố không biết nơi nào mà tới nước chảy lại thả nếu còn ma bình thường chuyển miên thành tan không ra lại khó có thể nuốt xuống đường nói cho cùng chính mình là một cái không còn gì khác người đi chính nghĩ đến đây miệng túi bên trong điện thoại vang lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, ngọt như tháng tư bên trong hoa, hoa lê sơ thả, vạn vật triều khí phồn thịnh thanh âm. Chỉ là thanh âm có chút vội vàng, tựa như rất đồ vật tiểu động vật mê mang tại đồng rộng gian, quên nên đi nơi nào tìm kiếm. "Thử Phong, là ta, ngươi còn tốt sao?" Đương nhiên, hẳn là trả lời đĩnh hảo. Thẩm Tử Phong lên ngóc người, dọc theo cầu vượt nhìn hướng nơi xa đã xếp thành hàng dài ô tô, chính là tan tầm cao phong thời gian, trung tâm thành phố kẹt xe quá phổ biến. Có đôi khi ngẫm lại, nếu như đổi một cái nhỏ một chút địa phương, nếu như đổi một cái nhỏ một chút thành thị Có lẽ áp lực liền sẽ biến mất tại trạm vạng tối chơi hạ trung. Có lẽ. Thử Phong, ngươi có tại nệ sao? Là ta, ta là Liêu Đồng, ta tại Miếu Hải thành phố. Liêu Đồng thanh âm, Thẩm Tử Phong làm sao có thể quên, nam sinh đối chính mình mối tình đầu nữ hải là bất cứ lúc nào cũng không thể lãng quên, cho dù là chính mình có một ngày lão niên xin độc, chỉ sợ cũng sẽ chỉ khắc sâu hơn càng nhiều nhớ tới nàng. Liêu Đồng, hắn đã từng thầm mến, thầm mến, đơn phương yêu mến, đơn phương yêu mến, không, từ đầu đến cuối đều là hắn một người một bên tình nguyện. Đơn phương yêu mến năm tháng không dễ chịu, bị cự tuyệt đau khổ càng khó nhịn hơn chịu, so sánh hạ Còn là đơn phương yêu mến càng tốt hơn một chút. Chuyện cũ như gió, cấp tốc theo Thẩm Tử Phong trí nhớ bên trong tuổi qua, nhắc lên từng đợt lẫm liệt bà quang. "Liễu Đồng, ngươi không là tại Châu Âu sao? Như thế nào sẽ tới Nhiễu Hải?" "Ta nhớ ngươi, không được sao?" "Cái này sao có thể? Liễu Đồng là học viện luật cao tài sinh, vẫn là cao lãnh giáo hoa đồng dạng nữ hải, mặc dù quá khứ hơn 10 năm, nhưng là cho tới nay, Liễu Đồng tại Thẩm Tử Phong trí nhớ bên trong bộ dáng chưa bao giờ một khắc thay đổi qua." "Ngươi, đừng nói giỡn, ngươi như thế nào?" Thẩm Tử Phong lại mồm nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, cũng chưa tới tháng 6 Nhiễu Hải gió biển ngã lạc lại ngã lạc vẫn luôn rơi xuống viên náo đại địa bên trên, rốt cuộc nghe không được. Ta không có nói đùa. Không, ngươi từ đầu đến đuôi tại nói đùa. Một cái cao lãnh, ưu tú nữ hải, đối thành thật nam sinh từ đầu đến đuôi nói đùa. Các nàng nghĩ nói đùa thời điểm liền nói đùa, nghĩ phải nghiêm túc giữ một khoảng cách thời điểm liền lấy ra nhất quán lạnh lùng vô tình thái độ, mà giống như hắn nam sinh như vậy vĩnh viễn chỉ có thể tiếp nhận, không nói một lời tiếp nhận, này là nhất lễ phép căn bản, cũng là duy nhất bảo trì tôn nghiêm phương thức. Không chịu nổi một kích tôn nghiêm, không đáng giá nhắc tới bình thường nam hải cảm tình. Hắn đại khái là nghe lầm, một loại hảo giác Thẩm Tử Phong đột nhiên nghĩ đến hiện thực khả năng cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Tỷ như Liễu Đồng đột nhiên xuất hiện, làm cho cả bình thản thế giới đột nhiên trở nên ly kỳ, lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi vẻ cong, hào giống như tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong xem đến lý tác phẩm. Ta liền là nhớ ngươi. Liễu Đồng thanh âm bay múa tại ngựa xe như nước, Lưu Quang bay múa giai điệu, nàng thanh âm làm cho lòng người tinh nộn nhạo mềm nuốt nuốt ngọt, không cách nào chống cự nhịp tim cùng bánh trứng huyết áp. Thẩm Tử Phong cảm thấy không thể thở nổi, hắn há to mồm, miệng lớn hô hấp hỗn hợp trạng vạng tối trở về nhà suốt ruột ô tô vị không khí, sau đó dụng lực lắc đầu tăng tốc bước chân đi đến cầu vượt phía dưới tàu điện ngầm cầu thẩm tử phong ngươi chẳng lẽ quên Hóa niệm làm một cái nữ nhân trở nên có thể thân cận nàng hảo giống như chính tại đi hướng chính mình tại hạ một cái chỗ rẽ hai người liền có thể không hẹn mà gặp chúng ta gặp mặt có thể không nếu ta đã trở về ta có thể biết cái gì nguyên nhân sao châu âu gần nhất không an toàn tựa như là trước chuẩn bị xong đáp án liêu đồng trả lời gọn gàng mảy may không mang theo nửa điểm suy nghĩ ta không phải hỏi này cái thẩm tử phong nói nói vậy ngươi hỏi cái gì tại sao là ta Thẩm Tử Phong nói xong liền hối hận không thôi. Ta là nói vì cái gì? Vì cái gì sẽ tìm ta? Bởi vì ta nhớ ngươi. Không kịp chờ đợi thổ lộ. Nếu như này tính một loại thổ lộ, tựa hồ là muốn trốn tránh cái gì? Lại giống là biển lớn bên trong người nghĩ phải bắt được một khối phù bản, một khối tùy ý phù bản, tùy tiện là ai. Nhưng không nên là hắn Thẩm Tử Phong. Đại học bên trong, ngươi không là vẫn luôn thầm với ta. Ta bị nói chúng tâm sự Thẩm Tử Phong mặt đỏ tới mang thai, vốn dĩ liền không biết nói chuyện hắn nghẹn lời đến cơ hồ không cách nào thông khí. Ta tại đại học cửa ra vào quán cà phê chờ ngươi. Chờ ta. Cái gì thời điểm? liên hiện tại, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy ngươi. chờ, chờ một hồi, ta hôm nay có chút việc. đột nhiên này tới hảo vật khí, thầm tử phong tiêu không chịu đổi, hắn biết đây tuyệt đối không thể nào là chân thực, hắn biết một chút chính mình mặt đau, lại cắn chính mình môi, vẫn như cũ rất đau, này không là nằm mơ, lại nói cũng không thể nào là nằm mơ. liễu đồng nhất định là gặp được cái gì khó khăn, hoặc là gặp được cái gì phiền não, mặc dù bất kể nói thế nào, này dạng nữ thần làm sao có thể gặp được phiền lòng sự tình đâu? cũng chi bên người nàng hẳn là có một cái bạch mã vương tử mới đúng, nàng đại học bên trong bạn trai, nghe nói tốt nghiệp sau hai người vẫn luôn tại cùng nhau chẳng lẽ bọn họ cảm tình ra vết rách? Lại có lẽ hay là hắn hồ đồ. Chương 760, đã từng ngày nhớ đêm mong nữ hải. Ánh trăng trong suốt, không khí trong vắt như tẩy, ánh mắt xuyên qua đường một bên ngân hạnh, xem đến rất rất xa. Đường ở xa, ánh đèn tàn mát, ngựa đầu nhìn lại, thật lâu không muốn hạ xuống chân chính ban đêm cùng cáo biệt dáng triệu đám mây chơi dục tự còn nên trò chơi. Người trưởng thành tâm tỉnh, đại học phía trước đường. Đến gần quán cà phê, liễu đồng bóng lưng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, so sánh năng mặt, thậm tử phong đối nàng bóng dáng càng vì quen thuộc, các nàng từng xuất hiện tại cửa phòng ngăn cửa hàng giá rẻ. Thư viện lầu 2 nước ngoài văn hiến phòng đọc, đông trường học cửa bên cạnh bóng truyền tràng, hoặc là che giấu tại thơ 14 hàng bên trong cái nào đó âm tiết. Yêu thương tại thời gian trôi mau gian gọi người không bỏ lãng quên. Thẩm tử phong lại cho là chính mình sớm liền sẽ không quanh quẩn quần cuốn này, đó không thể nói lý hảo không sáng suốt yêu thương. Nhưng hắn tới, làm hắn xuất hiện tại góc đường cà phê kia một khắc, hắn quật cường là cơm nắm bên trên bao khỏa kia tầng gióng biển, gió thổi, phiêu đến sạch sẽ. Hắn không có cơ hội lo lắng bất an như thế nào mở miệng nói ra âm tiết nhất, phảng phất nạc bá phu bút hạ lì tạ khúc dạo đầu, đầu đứng hàm trên. Khí tức theo khe hở bên trong thông qua, Nàng phảng phất có một đôi linh mận âm nhạc ra lô hai, có thể theo không khí ma sát bên trong bắt giữa nhảy lên yêu vui. Hắc, ta cho rằng phải chờ tới trời tối. Liễu Đồng nháy nháy mắt, mấy điểm tinh quang hơi hơi thiểm thiểm, Thẩm Tử Phong nhanh lên nhìn hướng màu trắng mặt bàn bên trên hương tuyết lan, hoàng sắc cánh hoa, tổng cộng có 5 đóa hoa. Thử Phong, ngươi như thế nào? Nhìn lên tới tinh thần không tốt lắm, là bệnh viện công tác thực vất vả sao? Thẩm Tử Phong liền vội vàng lắc đầu, không có, còn hảo, không sẽ thực vất vả. Đặt tại đầu gối bên trên hai tay sớm đã khởi một tầng mỏng châu, bọc lấy mật mật ma ma tâm sự. Hắn làm bộ kéo ống tay áo làm chính mình nhìn lên tới nhẹ nhõm tự nhiên. Liễu Đồng đứng lên ngồi vào thẩm tử phong bên cạnh, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng giống như thỏ con, này một chút, lọ tóc khí tức liền gần tại bên cạnh, hắn huyễn tưởng qua vô số lần Liễu Đồng khí tức, cùng huyễn tưởng bên trong hương vị như thế tiếp cận. Người kết hôn, đáng tiếc. Nàng thở dài, đầu ngón tay gián ly xuôi theo qua lại di động, sát bên hắn bả vai thuận thế khuynh đầu, rất quen đến tựa như chưa từng ngăn cách, thẩm tử phong mặt hồng tâm nhẹ, lại nói không nên lời vì sao cũng chưa từng có tại kích động. Có lẽ là có người đẩy cửa vào, đi vào cửa hàng bên trong, kia nhân thủ cánh tay trói băng gạc. Vài trắng bên trong lẫn lẫn lộ ra huyết hồng, mang hộ vào một trận mùi nước thuốc, Thẩm Tử Phong này cái bác sĩ lập tức sinh tình táo, thói quen, công tác nhất định phải tỉnh táo, vì thế ngày nhớ đêm mong nữ nhân tế tế ai ai ở đầu vai cũng chỉ là nhịp tim mà đỏ, bình thường phản ứng, khác đảo cũng không có. Hẳn là có càng nhiều một chút. Ủy thân suy khiến, hai ly trăm hương quả nhiệt ngọt trà thấy đấy, dư hương chưa tán, men say ra rời, Liêu Đồng con mắt càng thêm xinh đẹp, khỏe môi giặt rào ý cười cuốn tình loạn ý, thậm tử phong vô kế khả thi, thần trí không rõ ràng, đánh một xuân điện thoại. Bờ sông gió đêm bên trong, Thẩm Tử Phong bắt đầu hối hận vì cái gì sẽ cho này cái nam nhân gọi điện thoại luôn cảm thấy nên có càng nhiều một chút, như thế nào chỉ có ngân ấy. Thẩm Tử Phong cười lạnh, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì nhiều hơn một chút? Bóng đêm, rượu ngọt, nước hoa, nữ nhân, cộng đồng hồi ức. Một Xuân phối hợp nói, từ từ, cái gì nước hoa, cái gì cộng đồng hồi ức, ngươi rốt cuộc tại nói cái gì nha? Một Xuân mặc kệ ở một bên ôm hai tay sầu mi khổ kiểm Thẩm Tử Phong, tiếp tục đếm lấy ngón tay, gặp nhau, hẹn hò, tán tỉnh, dẫn dụ. Uy, ngươi rốt cuộc tại nói cái gì? Ngươi không là bị nữ nhân dẫn dụ cho nên cầu ta đem người cứu ra sao? Ngươi nói đùa cái gì? ta như thế nào sẽ bị nữ nhân dẫn dụ, ta là cái kết hôn nam nhân, lại không giống ngươi, độc thân không người yêu. Thẩm Tử Phong chẳng thèm ngó tới nói, một xuân làm cái khóc ta mặt, đạo đức thượng xoắn xuýt còn là nhân tâm thượng ý muốn có nhịn, thẩm bác sĩ nhưng phải tự cầu phúc. Nhân gia liễu đồng chỉ là, chỉ là vừa vặn về nước nghĩ tìm người tự ôn chuyện đi. Thẩm Tử Phong ra vẻ trấn định, như vậy muốn nói, hắn chính mình đều cảm thấy liền là như vậy hồi sự. Úc, sau đó thì sao? Sau đó cái gì nha? Sau đó ta lại không trở về nhà không thích hợp, này không, mượn, cớ nói có điểm việc gấp sao? Uống, người tại sao lại Úc Nói trở lại một bác sĩ tan tầm về sau đều không có việc gì làm sao, một cái điện thoại liền có thể chạy tới hỗ trợ. nhắc tới cũng sao, vừa vặn nghĩ đi tham gia một cái họ phơ Ferlin hoạt động, học viện luật có một trận tòa đàm. Thẩm Tử Phong nửa tin nửa ngờ, những lại khỏe mắt lại thở dài. người nói, một cái người đột nhiên về nước, sẽ muốn gặp nhất cái gì người? hữu dụng người. một xuân một bộ tiểu hải tử đều biết đáp án biểu tình. Thẩm Tử Phong xem này biểu tình liền đến khí, này ra hỏa cái gì thời điểm có thể bình thường điểm người lại không là công cụ, dùng có tác dụng hay không để hình dung như thế nào xem đều không thích hợp đi. chẳng lẽ không nên là tưởng niệm người loại hình sao? cũng là có khả năng, tỷ như đã từng yêu thích qua người à, nghĩ muốn thổ lộ lại bởi vì không có dũng khí mà bỏ lỡ cảm tình à, hoặc là ngày xưa hảo hiệu à, tóm lại, không có khả năng thấy không thích người đi. Này lời nói còn giống như người lời nói, dù sao cũng phải là chính mình yêu thích người. Một Xuân không chút nào che giấu căm ghét cười lạnh, à, dù sao cũng nên là yêu thích người, cũng không thể là kiểu nhân đi. Người này vừa mới khen ngươi nói câu người lời nói, ta nói thẩm bác sĩ, ngày mai còn làm việc muốn nội, nếu là không có việc gì ta liền đi, ai, vốn cho rằng nhiều ít còn có thể có chút chuyện xưa. Không có chuyện xưa. Thẩm Tử Phong lớn tiếng phản bác. Doa đến đi ngang qua nữ học sinh kinh hoàng mà chạy. Chúng ta chỉ là đồng học, lúc ấy nàng là rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần, này loại ta chỉ dám tại nhà ăn nhiều liếc nhìn nàng một cái nữ nhân. Thật sự là như thế, chúng ta ít có lui tới, cho dù là đại học như vậy nhiều năm cũng cơ hồ không có nói lời gì, nàng còn có một cái bạn trai, viện y học cùng học viện luật học 3 không ít, nàng bạn trai lại là mọi thứ đều thực ưu tú, liền là nam sinh đều sẽ thích này loại, ta không có tính thủ hướng vấn đề a, chỉ là một cái hình dung mà thôi, cái gọi là giai ngẫu thiên thành, kim đồng học nữ, nói đến liền là bọn họ này dạng, cùng sở hữu bình thường nam sinh đồng dạng, ta cũng chỉ có thể ngẫm bên trong đều có, cho nên ngươi cũng không biết nàng vì cái gì trở về tới tìm ngươi. Ân, hoàn toàn không biết. Thẩm Tử Phong lại lắc đầu, ta vốn dĩ không muốn cùng nàng gặp mặt, bởi vì sợ đi, cảm thấy chính mình đi qua không có cái gì hảo, hiện tại vẫn như cũ không cái gì điểm sáng, tại nàng trước mặt trừ tự ti còn có thể có cái gì. Nhưng chuyện xưa hay là nên phát sinh a, nếu như nó nhất định phải phát sinh, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu, này không có khả năng, đừng cho là ta không biết ngươi ý tứ, này không có khả năng, Liêu Đồng không thể lại thích ta, ta nhưng chưa nói nàng yêu thích ngươi. Một Xuân ho khan vài tiếng, Thẩm Tử Phong nghe lộ tai nóng lên kia liền sẽ không có chuyện xưa. Vẫn sẽ có, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi vô dụng. Thẩm Tử Phong nhất thời nghe không hiểu, chờ phản ứng lại, một Xuân đã tại 10 mét bên ngoài, trà trộn vào đường một bên ánh đèn bên trong. Chương 761, mộng cùng lời nói thật. Này là không thể nào, cho dù mộng cảnh bên trong cái gì đều có, ngay cả này dạng mộng đều là dư thừa. 6 giờ sáng, Thẩm Tử Phong đệ xuống đồng hồ báo thức, bộ thượng một cái mỏng áo len đi vào toilet. Đài buồn chỉnh lý đến rất sạch sẽ, Thẩm Tử Phong vốn dĩ liền chú trọng sạch sẽ, thê tử cũng là một cái thập phần tại ý rõ ràng người hai người sinh hoạt tựa như ban thượng vệ sinh ủy viên cùng ủy viên lao động thành ngồi cùng bàn an an ổn ổn ngay ngắn rõ ràng điểm tâm hắn chính mình giải quyết cửa hàng giá rẻ cơm nắm hoặc là sữa đậu nành thêm bánh rán mỗi ngày tựa hồ cũng không có đặc biệt chờ mong đánh răng thời điểm thầm tử phong đỗng nhiên nghĩ đến nếu như cùng chính mình kết hôn là khác một cái người đâu nếu như sớm chiều ở chung cùng nhau ăn cơm cùng nhau quét dọn gian phòng là khác một cái nữ nhân mỗi ngày dậy sớm lúc tâm tình như thế nào đâu băng lạnh dòng nước chảy qua mu bàn tay khăn mặt giữ tại tay bên trong đã hồi lâu thẩm tử phong tự bàn lắc đầu hắn biết sáng nay vì cái gì sẽ có này đó có cái gì ý nghĩ Hết thề đều là bởi vì liễu đồng, bởi vì liễu đồng đột nhiên về đến liễu hải, bởi vì nàng đột nhiên xâm nhập chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Vừa ra đến trước cửa, thẩm tử phong đánh mở điện thủy hồ, cấp thê tử chuẩn bị một bình nước nóng, này dạng đợi đến nàng một giờ mới xuất hiện ở giường, nước trong bình nhiệt độ phù hợp, này là hai người mấy năm qua ăn ý, hai cái an tại bình thản người, như vậy sinh hoạt có thể ngày qua ngày mai cho đến sông cạn đá mòn. Hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện cùng ngày thường không hề có sự khác biệt, cửa ra vào vẫn như cũ trật ních lão nhân, chống quải hành động bất tiện, để trang rau quả mua sắm túi a di tốt năm tốt ba đứng chung một chỗ. Thượng một câu thảo luận rau cần bán được 15 nguyên một cân, quả thực so ăn thịt còn đắt hơn, hạ một câu ngay tại lúc này bên ngoài không an toàn, còn là nhiều hải hảo, nhiều hải xem bệnh kê đơn thuốc nhưng thật là thuận tiện. Nay tòa thành thị hiện giờ lão niên nhân càng ngày càng nhiều, hảo giống như trẻ tuổi người sinh hoạt tiết tấu cũng bị kéo chậm bình thường, thật tử phong gần nhất cũng thường xuyên cảm thấy có phải hay không chính mình đã trước tiên tiến vào lão niên nhân tâm thái, bất luận là nghiên cứu khoa học phương diện còn là phâu thuật phương diện kỹ xảo, hắn đôi chính mình tựa hồ đã không còn cái gì hà khắc yêu cầu. Chính tại Hoàng hốt suy nghĩ, phía sau Phương Minh vỗ vỗ hắn bả vai, một bên hướng cầu thang đi tới một bên lên tiếng chào hỏi. Sớm, a, sớm, phương chủ nhiệm. Thẩm tử Phong vội vàng đuổi theo tiền đến, Phương Minh đi đường trầm ổn, bước nhiều lần lại rất nhanh, chỉnh cái người tinh thần sáng láng. So sánh hạ, khác một cái chào hỏi người lại lười biếng, thậm chí có mấy phần mặt mà ù mày cho. Một bác sĩ làm sao có thể cùng phương chủ nhiệm đánh đồng, này dạng tương đối đối với người nào đều không thích hợp. Ta 10 giờ muốn đuổi đi chi nam phụ thuộc, có ý hôm nay lại chỉ có ngươi một người. Phương Minh một bên đi đường một bên bàn giao khởi ngày hôm nay đặc biệt khoa công tác, Thẩm tử Phong không yên lòng gật đầu, đẩy ra phòng cửa, rửa tay, thay đổi bạch y đi, kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra lấy hơi động tác nhất mạch mà thành. Online bệnh viện hệ thống, phòng khám bệnh hào đã đợi 20 cái hào, cùng thường ngày không sai biệt lắm, thẩm tử phong rối ra gân cốt, đầu nhập công tác trạng thái bên trong. Hôm nay có quan trọng phẫu thuật sao? Phương Minh tụ tinh hội thần xem mặt bàn bên trên máy tính bảng, màn hình bên trên chính biểu hiện ra 3 dây ngoại khoa phẫu thuật đồ, thẩm tử phong bằng kinh nghiệm phán đoán, Phương Minh khả năng gặp được cái gì nan đề. Đối một cái bác sĩ ngoại khoa tới nói, nan đề bình thường cùng phẫu thuật có quan hệ. Phương Minh hơi thư lông mày, dạo qua một vòng bút chỉ, có điều khó, chủ yếu là bệnh nhân còn trẻ. Người nhà không hy vọng phẫu thuật sau bệnh nhân không cách nào giống như bình thường người đồng dạng sinh hoạt, cho nên phẫu thuật đã kéo dài hai vòng. Là nữ bệnh nhân, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Phương Minh ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Phong, nửa nói nửa nói, ngươi như thế nào? Ta lại không có nói là nữ. Ước cũng không cái gì, không cái gì. Thẩm Tử Phong đáp không được, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào. Hơn nữa bên bệnh viện phía trước đáp ứng nói có thể là bảo lưu phẫu thuật, nhưng là tình huống trước mắt nhìn lên tới này dạng là không thích hợp. Phương Minh tiếp tục nói, kia nữ hài hai tháng sau nguyên bản muốn kết hôn, kết hôn đối tượng nghe nói là một cái tuổi nhỏ nổi danh luật sư gia cảnh rất tốt, trước mắt nữ hải bệnh còn giấu diếm vị hôn phu, nói là không hy vọng bởi vậy hủy này chàng hôn nhân, có đánh cược mệnh so hôn nhân quan trọng. Thẩm tử phong nhà danh nói, ngươi này khẩu khí làm sao cùng kia cái người giống như vậy. phương minh lộ ra không có hảo ý tươi cười, ai, còn có ai? hai người đã khởi bí hiểm, phương minh uống một hấp tiếp tục nói, còn nhớ rõ năm trước kia đôi tỷ muội sao? ngươi là nói phụ khoa kia đôi tỷ muội, hảo giống như lúc ấy nháo đến rất lợi hại, toàn bệnh viện người đều xuất động, là tỷ tỷ còn là muội muội không ai làm được rõ ràng, cuối cùng nói là làm thể xác và tinh thần khoa một bác sĩ thử xem đúng à, ngươi lời mới vừa nói tựa như một xuân, nói chúng tim đen, lời nói thật nói đến cùng mời khách ăn cơm đồng dạng tự nhiên đi. có sao? ta như thế nào không cảm thấy, bất quá kia gia hỏa nếu là gặp được ngươi nói này, loại tình huống hơn phân nửa sẽ nói như vậy đi. hắn này người thế giới đại khái tương đối đơn giản, không phải như vậy liền là như vậy, cũng không biết hắn phòng bên trong bệnh nhân như thế nào nhận được. ta còn nhớ rõ năm trước ngươi đột nhiên mất liên lạc mấy ngày này, ta cũng là không có cái gì biện pháp có thể nghĩ, đi tìm một xuân, hắn cùng ta nói câu, không cần tìm. phương minh suýt nữa sang đến, ngươi nói cái gì? hắn thật như vậy nói, còn không phải sao? Một xuân xem bệnh phương pháp ta nhưng đánh giá không tới. Ta hỏi hắn phương chủ nhiệm này dạng cảm xúc xa sút ngươi thể xác và tinh thần khoa bác sĩ không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Ngươi nói này lời nói không có mau bệnh đi. hắn một xuân đi theo ta cầu, không có việc gì, làm chủ nhiệm hào hào ngủ, tỉnh ngủ liền tốt. Hán, này, Phương Minh vừa muốn khóc vừa muốn cười, bút chỉ tại tay bên trên qua lại đảo quanh. hắn này còn thật là đơn giản thô bạo à? Cũng không sợ ta nằm ngủ không đi nổi tới. Không biết từ đâu ra tự tin, hào giống như sau lưng có người cấp hắn chỗ dựa, không có sợ hãi đầu dạng. thật không có, bất quá ta không ghét hắn. Ôi chào. Ngươi nói ngươi không ghét Mộc Xuân. Phương Minh gật gật đầu, đối, không ghét Mộc Xuân. Ta cảm thấy hắn là cái hảo bác sĩ, có lẽ có chút chúng ta không giải quyết được vấn đề tìm hắn hỗ trợ thật có thể có lạ thường hiệu quả. Nói đến đây, Phương Minh khe khẽ thở dài, hảo giống như tại suy nghĩ một ít về vài nan để bàn, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy bác sĩ này phần công tác làm lâu có cái gì vấn đề sao? Vấn đề, có thể có cái gì vấn đề? Thẩm Tử Phong nghi hoặc không rõ, tỷ như trở nên càng nhắc gan, càng sợ phiền phức hơn, trở nên làm từ bước. Thẩm Tử Phong hai tay ôm trước người tự tin nói, chủ nhiệm nói này đó đều là xác nhận thật phụ trách, không, cái gì không đúng? Như vậy sức sáng tạo đâu, còn có tưởng tượng lực đâu? Cái gì? Phàn Phất nghe được không thể tưởng tượng nổi chê cười, thầm tử Phong nhất thời tiếp không tượng lời nói. Tại chữa bệnh quá trình bên trong chúng ta phải chăng còn sửa sử dụng tưởng tượng lực? Nói ra mệnh cùng hôn nhân cái nào càng trọng muốn như vậy? Kia không tính tưởng tượng lực, kia liền là lời nói thật. Thẩm Tử Phong lập tức giải thích, đầu năm nay, lời nói thật mới yêu cầu tưởng tượng lực không phải sao? Phương Minh Quỷ bật cười, đứng lên, hắn chưa nói muốn đi đâu, Thẩm Tử Phong lại mơ hồ đoán được, hắn đây là muốn đi lầu năm trên 762, bệnh nhân lo lắng. Phương Minh đi đến lầu 5 hành lang lúc, một cô cà phê mùi thơm quanh quẩn trong núi. Nơi này là bệnh viện, xung quanh những đường đều là trừ độc dịch mùi, lầu 5 lại là mùi thơm nồng đậm, phảng phất đặt mình vào quán cà phê bình thường. Một xuân chính đứng tại máy pha cà phê bên cạnh ngáp một cái, nghe được có người sau lưng, cũng không cấp quay đầu. Phương Minh ho nhẹ một tiếng, ra vẻ rất có nói, một bác sĩ này sẽ không bệnh nhân a. Một xuân quay đầu xem thấy là Phương Minh, lại ngáp một cái, lười biếng phụng cà phê ngồi vào chỗ mình ngồi này bên trong buổi sáng là tương đối thanh tịnh một ít, bệnh nhân kia có dậy sớm tới xem thể sắc và tinh thần khoa A, ngược lại là phương chủ nhiệm này cái thời điểm không tại phòng khám bệnh, như thế nào có thời gian đến ta nơi này? Phương Minh do dự có phải hay không muốn mở miệng, mới vừa tới lầu năm thời điểm hắn đã làm quyết định, nhưng thật muốn mở miệng thỉnh cầu một xuân trợ giúp thời điểm lại cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, xem ra là có việc cầu người, ta cho ngài pha một ly cà phê đi. Ngươi làm sao ngươi biết ta muốn cầu cảnh ngươi? Phương Minh khoe mắt hơi nhũn lại, thoáng qua lại khôi phục tỉnh táo. Một xuân không nhanh không chậm phân tích, buổi sáng 8 giờ ngoại khoa mặc dù không thể so với nội khoa bận rộn. Thế nhưng tuyệt không có khả năng nhàn rỗi đến Vương chủ nhiệm có thời gian tới lầu 5 xuyên môn, huống chi này lầu 5 còn rất cao. Ngươi không muốn cùng ta ngắt lời, Phương Minh vây tay, một Xuân hiểu ý, lấy chút mới tăng thêm cà phê đậu, rất nhanh, máy pha cà phê vận hành thanh âm hòa tan giữa hai người trầm mặc, Phương Minh cùng với máy pha cà phê mài thanh mở miệng nói, sao có thể thuyết phục bệnh nhân mổ? Cái gì? một Xuân đáp lại có chút khoa trương. Phương Minh khỏe miệng lạnh lẽo, lại nói, như thế nào làm bệnh nhân hào hảo tiếp nhận phẫu thuật? Nay sự tình một Xuân mặt lộ vẻ khó xử, hảo giống như này vấn đề sánh vai khảo cuối cùng mấy đạo đề toán cũng khó khăn. Nay sự tình hiện tại chính tại chậm trễ một cái nhân sinh tồn đi xuống hy vọng, một bệnh nhân bởi vì không nguyện ý tiếp nhận phẫu thuật mà làm chậm trễ trị liệu, ta có chút khó có thể tiếp nhận. Phương chủ nhiệm có phải hay không quản được có chút nhiều, ta ý tứ là, bình thường mà nói bác sĩ không đến mức sẽ cùng bệnh nhân chi gian có nảy loại vấn đề thượng bối rối. Không sai, ngươi còn nhớ rõ ta lão sư sao? Ta lần trước bởi vì lão sư sự tình vài ngày đều không có tới bệnh viện công tác. Tuyến tụy ung thư kia vị giáo sư, bản thân là này cái lĩnh vực chuyên gia, lại không có lựa chọn làm chính mình học sinh vì chính mình mượn kia cái. Phương Minh mắt lộ ra cảm kích, ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm. Này loại tình huống có thể lý giải, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là ngươi nên biết nói, cũng hứa giáo sư cũng là vì ngươi cân nhắc. Ngươi là nói hắn nghĩ muốn bảo hộ ta thanh danh. Này một đao chú ý người khẳng định không ít, mở thành tính ta năng lực, thất bại, rất nhiều người đều có thể ở một bên năng dưa, không thiếu có người sẽ thuyết giáo thụ nên lựa chọn bảo thủ trị liệu mà không là bí quá hóa liệu lựa chọn phẫu thuật. Đương nhiên, mỗi cái người đều có nói chuyện quyền lợi, bọn họ nghĩ muốn như vậy nói ngươi cũng ngăn không được. Phương Minh gật đầu, hắn thừa nhận một Xuân nói không sai nay một lần tình huống tương đối đặc thù một ít bệnh nhân là một cái cũng nhanh muốn kết hôn nữ hải nhà bên trong người đều không hy vọng nàng tại kết hôn trước tiếp nhận phẫu thuật nhà bên trong người không hy vọng nàng phẫu thuật đã cùng bác sĩ chủ trì câu thông qua rồi là đã là hai tuần lễ chuyện lúc trước bác sĩ chủ trì đổi hai cái có ngươi a có chút ý tứ một xuân xin lắng hay nghe phương minh có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng một xuân sẽ việc không liên quan đến mình hiếu hảo mời hắn rời đi thể xác và tinh thần qua ngươi là nói đổi bác sĩ có ý tứ phương minh hỏi nói đều có ý tứ người nhà không đáp ứng phẫu thuật ngược lại yêu cầu thay đổi bác sĩ chủ trì hơn nữa không có lựa chọn chuyển viện chỉ là thay đổi bác sĩ này trong đó chuyện xưa tuyệt đối không là không dùng tiền có thể nghe được đi ta này không phải nói cho người nghe sao? Phương Minh khoát khoát tay không kiên nhẫn uống một ngụm cà phê tỉnh táo sau còn nói bất quá người nghe khóa coi như là đáp ứng ta muốn hỗ trợ liên quan đến bệnh nhân tư ẩn Phương bác sĩ còn thỉnh thận trọng một xuân này loại thái độ Phương Minh ngược lại thập phần có thể tiếp nhận lúc này mới giống như kia cái không dính khói lửa trần gian một xuân sao là phụ khoa bệnh nhân phụ khoa ngươi làm gì này dạng xem ta Phương Minh hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi đối với một Xuân một mặt nghiêm túc biểu tình, một Xuân lắc đầu nói: Chi Nam phụ thuộc phụ khoa chủ nhiệm nếu như ta nhớ không lầm là là Vũ Văn Thanh, này cái họ rất đặc biệt, một bác sĩ có ấn tượng cũng không kỳ quái, nhưng biểu tình không cần đột nhiên như vậy nghiêm túc đi. Vũ Văn chủ nhiệm là Giang Hồng chủ nhiệm đắc ý môn sinh, Giang chủ nhiệm tới Hoa viên tiểu bệnh viện lúc sau, nhớ hải số một số hai phụ khoa bác sĩ thuộc về Vũ Văn Thanh A, hơn nữa cùng vì nữ nhân, bệnh nhân vì cái gì sẽ không nghĩ muốn Vũ Văn chủ nhiệm cấp chính mình xem bệnh đâu. Ngươi tiểu tử mạch não thật rất kỳ quái, ta lại chưa nói nàng phía trước bác sĩ chủ trì là Vũ Văn Thanh, làm sao ngươi biết là nàng? có thể làm phương chủ nhiệm như thế để bụng, còn có thể không phẫu thuật đồng thời yêu cầu thay đổi bác sĩ chủ trì, không lấy ra thuật còn làm một cái trẻ trung khỏe mạnh hận không thể mỗi phút đồng hồ đều dùng cho cứu trợ bệnh nhân ngoại khoa chủ nhiệm như thế lo lắng đi một chuyến lầu năm, vũ văn chủ nhiệm không sẽ đối này chuyện hoàn toàn không biết gì cả đi. Hảo, không cùng ngươi vòng vo, không sai, bệnh nhân ngay từ đầu liền là vũ văn thanh tự mình trần bệnh cùng trị liệu, lúc ấy nói muốn toàn bộ bỏ đi, phụ khoa toàn bộ bỏ đi, không thể sinh hài tử có lẽ là đối phương không thể tiếp nhận. một xuân hỏi, phương minh thở dài, không chỉ có như thế à, ngươi ngẫm lại nếu như chỉ là không thể sinh dục đầu năm nay coi như cái gì đặc biệt lớn không được sự tình sao? Mộc Xuân suy nghĩ chỉ chốc lát, nói nói, như vậy nói cũng không tính, kia là cái gì vấn đề? Tạo lũ, không cần ta nhiều nói đi. Phương Minh tại chính mình bên người khoa tay một cái nắm đấm lớn tròn Mộc Xuân lập tức ngầm hiểu, hắn ý tứ là phẫu thuật sẽ tạo thành không cách nào bình thường hoàn thành mới thành thay thế, yêu cầu đem ruột bên trong hàng sỉ vật thông qua một cái lỗ hàng ra ngoài thân thể. Này loại phẫu thuật bình thường dùng cho trực tràng ú ác tính người bệnh, nhưng là nếu như phụ khoa phẫu thuật yêu cầu ổ bụng toàn diện thanh trừ, như vậy này cái lỗ liền nhất định sẽ xuất hiện. thân nhân bệnh nhân lo lắng là này cái vấn đề sao? hiện tại kỹ thuật đã thực phát đạt, ta phía trước còn tại bê trạm xem đến một ít mỹ nữ chủ bá cùng đại gia chia sẻ như thế nào hàng ngày xử lý này cái phiền vãi nhỏ, Vũ Văn Thanh nhất định cùng gia thuộc nói đến rất rõ ràng đi. La, đương nhiên rất rõ ràng, người nhà lại biểu thị tự tuyệt tiếp nhận. Một tuần sau bọn họ tới bệnh viện cùng bác sĩ thương lượng nghị muốn bảo thủ trị liệu, Vũ Văn chủ nhiệm lúc ấy liền ngồi không yên. Một xuân có thể tưởng tượng lúc ấy tình hình, Vũ Văn Thanh làm người thập phần quả cảm trực tiếp, nói một không hai, làm việc cũng là so nam tử càng quả quyết, phẫu thuật năng lực cùng bệnh tình phán đoán lực cực cao. Này dạng người làm nàng xem bệnh nhân mỗi ngày đi hướng hủy diệt mà người nhà còn tại xoắn xuýt một cái lô vấn đề, nàng chắc chắn sẽ dắt đến không thể nói gì nữa. Chương 763, nhiệt liệt cùng tỉnh táo. Sở Lâm làm cái mộng, đứng phía trước anh hoa nở thân cây hướng xuống sinh trưởng, vẫn luôn rơi xuống nàng bả vai. Này cây hoa anh đào nhánh nên là hướng lên trên mở rộng mới đúng a. Kết cấu quái dị nhánh cây cũng không ảnh hưởng hoa anh đào rực rỡ, yếu đối không xương cánh hoa cùng tựa như mộng bên trong sở không được hương hoa phiêu tán tại đầu xuân chim hót chi gian, gió thổi, cánh hoa trước hơi hơi nâng lên theo lại tản ra đông đường cuối cùng cùng với gió xuân chơi khởi chuẩn chuẩn lịch nước trò chơi hào không nhẹ nhàng nhẹ nhàng quá nhánh cây cũng nhẹ gió cũng nhẹ cánh hoa cũng nhẹ nơi xa nước sông bên trên tre một tầng tím nhà sương ngủ sương ngủ bên trong một mảnh mặt trăng tựa như phở úp tổ ra bên trên gạo nếp giấy sắc trời rõ ràng từ nguyệt sắc đạm bạc liền cùng nàng tâm tình đồng dạng cho dù ở nồng đậm yêu bên trong cũng là nhẹ nhàng nhu nhu, hắn luôn nói lâm nhi liền là một chiếc thuyền con một mảnh lá sen là trong lòng một tia tóc xanh hắn tình thoại thực động là người hắn ngón tay cùng tình tế khoẹt mắt thân mật cùng nhau lúc nói không hết dấu ngon dấu ngọt gần bên nhánh cây đâu bao nhiêu hoa anh đào chưa nở rộ nhưng cũng là rút ra chồi non hàng bao muối phun chồi non trên ngọn dính lấy bướm phấn bướm nhi cùng hoa anh đào màu trắng điểm điểm bướm nhi phiên tiên này làm mây bay từ từ trời cao biển rộng một ngày nàng nhìn hồ điệp hướng nước sông bay đi hoa anh đào nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hắn theo bờ sông đi tới lúc mưa phùn thanh rầm rạp hoa anh đào còn mở lên sẽ đến nàng tại đấy lòng bên trong nói thầm xem hắn ánh nắng quăng tại hắn phía sau đem mặt trở nên cùng các hình bình thường thật hỏng bét. nàng nghĩ như vậy dễ nhìn khuôn mặt thế nhưng không thể nhìn rõ sao không làm cho lòng người bên trong cấp không cam lòng Nàng không hiểu phàn nàn cùng sinh khí, từ nhỏ đã không hiểu này đó. Nàng tại đoạn tình yêu này bên trong khoan thai tự đắp, sở hữu người đều sẽ chúc phúc nàng, sẽ giúp nàng, không có cái gì sẽ ngăn cản nàng thành vì người đàn ông này tân lương. Linh nào ca ca. Sở Lâm theo ngựa bên trong mừng tỉnh, hai mắt thẳng tắp xem màu trắng đầu tượng, trước mắt không có mây bay cùng đóa hoa, không có bướm trắng cùng gió sông, chỉ có từng giọt chảy xuôi vào nàng thể nội thuốc, băng lạnh, tuyệt vọng. Mu mu, ta cái gì thời điểm có thể xuất viện? Sở Lâm không kiên nhẫn hỏi. Rất nhanh liền có thể xuất viện, bác sĩ đúng không? Thẩm Thiến Thiến nhìn thoáng qua bên cạnh bác sĩ mới tới thực tập bác sĩ e sợ thanh trả lời đối hẳn là bác sĩ ngươi tại sợ hãi cái gì sở lâm ngồi tại giường bệnh bên trên tóc dài đen nhánh mềm mại dán tại gương mặt hai bên sấn ra một trương nhỏ bé gầy cao mặt nàng mặt nhưng thật nhỏ ngũ quan tinh xảo hóa bát gọn gàng làm cho người ta thương yêu thực tập bác sĩ một phương diện e ngại thẩm thiên thiến một phương diện cũng không dám nhìn thẳng sở lâm hắn biết chính mình tại nói láo, hắn sợ xem đến này trương mê người mặt sẽ không cẩn thận nói ra cái gì sai lầm lời nói vì thế hắn vội vàng rời đi phòng bệnh cùng chạy trốn bình thường ngươi như thế nào nhìn lên tới ngủ không sai ta nằm mơ, Nam mơ thấy bờ sông hoa anh đào tất cả đều mở, từng mảnh từng mảnh cùng núi bên trên hoa anh đào đồng dạng lộng lẫy. ta muốn đi xem hoa anh đào, còn nghĩ tại kia bên trong chụp ảnh áo cưới. sợ lâm cười, cười đến thực động lòng người. hảo a, kia liền đi nơi đó, ngươi còn nhớ rõ là nơi nào sao? Thẩm Thiến Tiến lấy điện thoại di động ra, dơ lên sống mũi bên trên kính mắt gọt vàng, chờ ghi lại nữ nhi nói vị trí. Hà mụ ta mệt mỏi, ta nghĩ nên nào? Thẩm Thiến Tiến vội vàng đỡ nữ nhi nằm xuống, đồng thời thoải mái mà nói nói, hắn gần nhất tại vì luật sở đối tác bận chuyện chuẩn bị một số nhân mạch bất quá ngươi thật muốn hắn tới bệnh viện xem người sao? ta nghe nói hắn còn có một cái thanh mai trúc mã bạn gái, mụ người nghe qua sao? Sở Lâm hai tay nắm lấy chăn, bàn tay hơi hơi thấm xuất mồ hôi hột. người tại nói cái gì? Linh nào là chúng ta thẩm gia tương lai con rể, người sau khi xuất viện liền muốn cùng hắn lĩnh chứng làm hôn lễ, tuyệt diệu sự tình ta sẽ cùng ngươi trương a di thương lượng, ảnh áo cưới sự tình đến lúc đó tìm ạ giúp ngươi liên hệ tốt nhất chợ quay phim, mà khác áo cưới khả năng không kịp thỉnh áo cưới nữ vương định chế, thời gian thượng có chút vội vàng, bất quá quy cách cũng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, chúng ta gia nữ nhi kết hôn không thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thầm thiến tiếng này lời nói là đuối Sở Lâm nói, nhưng càng giống là lẩm bẩm. Bất quá Sở Lâm cảm thấy mâu Thân an bài đều là chính xác, có nàng an bài này đó sự tình, nàng chỉ cần an tâm làm tân nương liền có thể. Chỉ là Ninh đào bạn gái sự tình vẫn là vắt ngang tại Sở Lâm trong lòng một cọc phiền lòng sự tình, cái này sự tình nàng càng là không muốn đi suy nghĩ nhiều càng là quấn ở trong lòng thành phiền não, nàng cảm thấy chính mình lần này sinh bệnh cũng ít nhiều là bởi vì tại ý Ninh Đảo trong lòng khả năng còn có khác nữ nhân, nhưng nàng lại không dám nói, nàng sợ Ninh Đảo nói cho nàng đều là suy nghĩ lung tung. Nhưng tuyệt không là suy nghĩ lung tung, nàng gặp qua kia cái nữ nhân hành chụp, liền tại Ninh Đào uống say đêm hôm đó Hắn không cẩn thận đánh mở điện thoại nhìn lên trước kia ảnh chụp, kia cái xuyên màu lam áo len nữ hài, cười nếu hoa đào, hạnh phúc lôi kéo Ninh Đào tay, Ninh Đào càng là ôn nhu xem nàng, này loại ôn nhu là Sở Lâm chưa từng gặp qua ôn nhu. Hắn đối nàng ôn nhu như bảy tám nguyệt ánh nắng, là nhiệt liệt, hắn ôm cũng là như thế, có đôi khi nàng cảm thấy này loại nhiệt liệt có chút bỏng, hảo giống như một cái xông pha chiến đấu binh lính bình thường, hắn đối nàng khát vọng tựa hồ là một loại chinh phục cùng bảo đảm. Nàng đương nhiên vui vẻ, nhưng lại cảm thấy này vui vẻ không nên là thuộc về chính mình, này đó tâm sự nàng không thể cùng Thẩm Thiến Thiến nói, Sở Lâm rõ ràng Thẩm Thiến Thiến là Ninh Đào bá nhạ nàng cấp ninh đảo cơ hội làm hắn có thể tuổi còn trẻ liền có cơ hội trở thành luật sở đối tác đây chính là bao nhiêu tuổi trẻ luật sư cố gắng mục tiêu. nàng hiệu ninh đảo đối chính mình yêu cũng không đơn thuần trong đó xen lẫn mẫu thân tín nhiệm nàng muốn hỏi ninh đảo nếu như không phải là bởi vì mẫu thân là hắn đơn sư hắn hay không sẽ yêu chính mình yêu như thế nhiệt tình bành trướng quá đáng sợ hắn ôm chính mình ánh mắt tại bóng đêm vờn quanh trong lúc thở dốc hắn là một con giã thú tại thư phòng ánh đèn phía dưới hắn lại là chuyên chú tỉnh táo thả luật sư ta cái gì thời điểm có thể xuất viện sở lâm đông nhiên có chút tức giận nàng còn nghi khóc không rõ nguyên nhân nàng biết bệnh mình cũng biết chính mình hẳn là tiếp nhận một cái phẫu thuật nhưng nàng càng muốn cùng Linh Đào kết hôn nàng nghĩ muốn một loại không cách nào thay đổi mỹ hảo chỉ cần kết hôn Linh Đào liền sẽ không lại để cho nàng lo được lo mất ngươi gấp cái gì nếu không là ngươi không chân quý chính mình thân thể cũng không sẽ bệnh Thẩm Thiến tiến ngữ khí bên trong khó nén phàn nàn nàng cũng không nghĩ như thế nhưng là nàng quen thuộc Sở Lâm cũng đã sớm thói quen khoe miệng nhẹ nhàng phủ qua lệnh ý cười ngươi không giúp ta điều tra thêm Linh Đào bạn gái sao ngươi con rể nếu như trong lòng có khác cái gì người này không là ngươi yêu cầu lo lắng Ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ như thế nào làm chính mình thật xinh đẹp làm cái tân nương là được, mà khác đều giao cho ta, nên biết nói, mẫu thân có thể vì ngươi làm cũng có thể làm, nhưng là này áo cưới ngươi muốn chính mình xuyên, này hôn ngươi cũng muốn chính mình kết. Linh ngảo còn không biết ta bệnh, đó cũng là hắn hại. Mộ, ngươi tại nói cái gì? Hắn chỉ là, ta không là liền sinh, cái béo xấu sao? Hắn làm sao có thể làm hại ta đến khối u đâu? Sở Lâm Ngây ngô cười, nàng xem ra không cái gì bệnh, chỉ là thân thể không còn khí lực, chẳng qua là cảm thấy thường xuyên mệt rã rời, bụng cũng không quá thoải mái. Chương 764, bản chất vấn đề cùng mộng tưởng giá trị. Cà phê còn không có uống xong, Phương Minh phùng cái ly về đến ngoại khoa phòng khám bệnh, Thẩm Tử Phong vừa thấy được cái ly liền biết chính mình suy đoán đại khái suất là đúng rồi. Chủ nhiệm không sẽ thật đi tìm một bác sĩ đi. Thật đi à? Tươi cười phất qua Phương Minh khỏe miệng, tràn lên một trận nhàn nhã xương đường, Thẩm Tử Phong cảm thấy chính mình hơn phân nửa là có chút mất cảm, bởi vì liêu Đồng đột nhiên xuất hiện, hắn thần kinh nào có chút không bình thường. Bằng không cũng không sẽ bởi vì Phương Minh vô tâm cười một tiếng liền liên tưởng phiền phiền, nhưng hắn tươi cười thật sự có chút phản thường A. Bệnh nhân nhiều, công tác bận rộn, Thẩm Tử Phong rất nhanh cũng liền đầu nhập bận rộn chẩn đoán điều trị bên trong xét nghiệm đơn, đơn thuốc, hỏi bệnh, xe nhẹ được quen. Bệnh nhân có chút cũng là người quen, mỗi tuần thấy một hai lần mặt, mấy tuần thấy mặt một lần. Những bệnh này người chiếm hàng ngày bệnh nhân một nửa trở lên, cộng đồng bệnh viện bệnh nhân kết cấu hơn phân nửa như thế. Người quen sinh hòa vòng, ít mới mẹ cảm giác cùng khó khăn, chỉnh cái người sẽ biến hơi chậm một chút đốn, tựa như trước mấy ngày Dương A Di đột nhiên té xịu cái này sự tình, Thẩm Tử Phong ngay lập tức kém chút không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Mặc dù cùng một xuân so sánh chỉ kém không có ý nghĩa một giây thời gian, nhưng này một giây chi sai, Thẩm Tử Phong cũng là canh cánh trong lòng, không thể này dạng tiếp tục, hẳn là muốn có một ít thay đổi thì như tìm thêm một chút thời gian đi chi nam phụ thuộc y học trung tâm kia bên trong phẫu thuật nhiều ca bệnh nhiều này dạng đại não mới không dễ dàng gì xét giờ ngọ nghỉ ngơi lúc thần tử phong cố ý thỉnh phương minh ăn cơm phương minh đề nghị mang lên sandwich đi bờ sông đi đi hít thở không khí xuân tháng ba ấm lá cây cái bóng chiếu xuống gạch vương mặt đất bên trên gió xuân tuổi liền tuổi tan du ám biến thành một chén chiếu nghiêng xuống dầu ô liu phản chiếu lướt qua chim én cùng bay lên hoa anh đào ba tháng thật là hảo thời tiết tháng sau hẳn là đều là hảo thời tiết ta phương minh đỗi nhiên cảm khái Thần tử phong lặng lặng xem ngày xuân cảnh sắc, mơ hồ bên trong phảng phất xem đến cây hoa anh đào hạ đứng một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn xem đến vào mê, chuyển qua thần lúc mới phát hiện người ấy sớm đã không tại. Người có điểm gì là lạ? Phương Minh nói nói. A, không có, ta thích hợp thật sự. Có phải hay không một xuân cùng ngươi nói cái gì? Thần tử phong miệng tạ tâm hư bản hồ ngôn loạn ngữ. Một bác sĩ, hắn có thể nói ngươi cái gì? Vì cái gì ta xem thần sắc ngươi kỳ kỳ quái quái. thẩm tử phong cười xấu hổ, kia có, ta ngược lại là cảm giác chủ nhiệm hôm nay có điểm kỳ quái, sáng sớm đi lên lầu năm liền rất kỳ quái trở về về sau khỏe miệng kia một kia như có như không cười liền thằng mê, không là hẳn là chính tại vì phâu thuật sự tình lo lắng sao như thế nào ngược lại còn có nhàn hạ thoải mái tới bờ sông toàn bộ bởi vì kia cái người nói một câu nói ta cảm thấy có chút ý tứ người là nói một xuân nhân gia tốt xấu cũng là chủ nhiệm là là kia phương chủ nhiệm buổi sáng một chủ nhiệm rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì để chúng ta ngày thường nghiêm túc lạnh lùng phương minh chủ nhiệm nhìn lên tới kỳ kỳ quái quái hắn nói bệnh nhân chính mình ý tứ phương minh ngay nuốt lấy này câu nói theo buổi sáng rời đi thể sắc và tinh thần khoa đến hiện tại này câu nói tại hắn trong lòng xoay quanh thật lâu. Hảo giống như trên sông xoay quanh chính nước, khi thì bay xa khi thì tại chỗ đảo quanh. Bệnh nhân chính mình ý tứ, này lời nói không cái gì đặc biệt nha. Đúng vậy, kia ra hỏa nói này câu nói thời điểm ta ý nghĩ cùng ngươi hiện tại đồng dạng, ta liền suy nghĩ, quả nhiên là ta sai, nghĩ theo hắn kia được đến điểm dẫn dắt thật là si tâm vọng tưởng, hắn kia bên trong cũng liền cà phê dễ uống, ta dám nói là chỉnh cái nhiễu hại sở hữu bệnh viện bên trong uống ngon nhất cà phê, hôm nào ngươi đi đến thử à? Cốc nói đứng đắn sự, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Còn có một bác sĩ này câu nói cái gì ý tứ, ngươi không sẽ là thật cùng hắn nói chi nam kia bên bệnh nhân sự tình đi. Phương Minh gật gật đầu, nói: "A, thẩm tử Phong nghĩ Phương Minh khả năng tìm một xuân cho chuyện một ít bệnh nhân sự tình, nhưng khẳng định sẽ tuân theo tư ẩn vấn đề, không có khả năng cùng Một xuân nói đến quá rõ ràng, hiện tại hắn không thể không hoài nghi Phương Minh trực tiếp đem bệnh nhân tình huống xong hoàn thành bản nói cho Một xuân, hắn đối kia cái gia hỏa có nhiều tín nhiệm a." Nay loại tín nhiệm cảm giác làm thẩm tử Phong ít nhiều có chút không được tự nhiên. Không chỉ có nói, ta còn tính toán làm hắn đi với ta chi nam phụ thuộc nhìn xem bệnh nhân, nhưng là hắn tự tuyệt. Phương Minh nói xong cắn một cái cá hồi sandwich, không cam lòng nhìn về mặt sông. Hắn đáp ứng. Hắn tự tuyệt. Ta liền biết này người làm sao có thể như vậy hảo nói chuyện muốn nói nhất suy nghĩ không thấu đồng sự khẳng định liền là một xuân thâm tử phong nói cũng cắn một cái sắc dùng sức bắt đầu nhai bước như có điều suy nghĩ một hồi nói nói kia hắn còn nói cái gì liền là ta mới vừa nói hắn nói bệnh nhân chính mình ý nghĩ ta liền cảm thấy rất kỳ quái bệnh nhân chính mình ý nghĩ không là đã nói rất rõ ràng sao bệnh nhân biểu thị không hy vọng phẫu thuật đương nhiên nàng cũng không biết bệnh mình tình chân chính tình huống chúng ta cũng không được cho phép nói cho nàng phương minh tiên nhẫn suy nghĩ một xuân này câu nói ý tứ không sẽ là muốn ngươi đi nói cho bệnh nhân chân thực tình huống đi thẩm tử phong nghi ngờ nói. Lý luận thượng ta ứng đương báo cho bệnh nhân bản nhân, nhưng là này cái bệnh nhân là viện trưởng bằng hưu, Vũ Văn Thanh cũng không thể cùng nàng bản nhân nhiều nói cái gì, ta có thể nói thế nào? Hai người như vậy một thảo luận, một Xuân kia câu nói liền cùng thổi qua bên cạnh gió mát bình thường, mặc dù có như vậy chút ý tứ, nhưng cũng không tác dụng thực tế. Xuân Phu phục đều có thể không cần lo sợ không đâu chi, Thẩm Tử Phong nghị khuyên Phương Minh, Vũ Văn chủ nhiệm đều quản không được sự tình, hắn sao phải còn đem một Xuân kéo vào được? Huống chi chi Nam phụ thuộc tiêu bên chính tại suy nghĩ khoa chủ nhiệm nhân tuyển, nghe nói Phương Minh là thực có cơ hội nghiên cứu khoa học năng lực chỉ đạo lâm sàng thực tế các loại phương diện tới nói phương minh đều là không có hai nhân tuyển muốn nói duy nhất có cái gì không đủ chỗ cũng liền là hắn tuổi tác khả năng còn chưa đủ đại vũ văn thanh đều giúp giấu giếm bệnh tình hắn có vì cái gì như thế tại ý đâu. bén nẹt qua đời phương minh hai tay khoác lên lan can bên trên ánh mắt nhìn về nơi xa một chiếc tàu thủy theo hắn ánh mắt bên trong chậm rãi chạy qua ngươi là nói thế giới thủ lệ tim heo cấy ghép người bệnh đúng vậy a tấy ghép sau sống lâu hai tháng phương minh trả lời thực không dễ dàng nhân loại thủ lệ cùng loại ghép tim chỉ sống suốt mười tháng ngày lần này gen công trình heo dị trùng tấy ghép kéo dài người bệnh 2 tháng tuổi thọ, cảm kích thượng đế, không khởi tiến bộ. Y học có đôi khi cũng cần điên cuồng mộng tưởng không phải sao? Toàn thế giới hàng năm ước chừng có 200 vạn người yêu cầu nội tạng tây ghép, nhưng mà, trở ngại này đó người bệnh nhất vấn đề khó khăn không nhỏ không là vấn đề kỹ thuật, mà là nội tạng cung thể nghiêm trọng thiếu, cho nên vô luận bao nhiêu lần gian khổ thí nghiệm đều là đang đánh giá. Thẩm tử phong liên tục tán thành, Phương Minh nói không sai, y học mộng tưởng là lần lượt hy vọng sống sót, vô luận bao nhiêu lần nếm thử đều là đáng giá. Hắn có lý tưởng, có truy cầu, là cái đáng giá đi theo cùng học tập tầm ương, nhìn xem Phương Minh Thẩm Tử Phong càng phát giác chính mình chẳng làm nên trò chống gì, nhưng là Phương chủ nhiệm, nay sự tình cùng nguyên người bệnh nhân kia có cái gì quan hệ? Chương 765, hôn lễ, không nhạt dạo. 4 giờ chiều, trời chiều bò qua phía tây hai phiến cửa sổ lớn hộ dọc theo hành lang tắt đầy đất, nhiễm thượng màu cốt nhạt pha tạp tường trắng lộ ra một cổ phục cổ ấn tượng phái khí tức, cảnh vật thông qua tia sáng quan kết hợp lại, thông qua sắc thái cùng không gian điều hòa, khiến cho vật thể không còn là cô lập tồn tại, lâu năm tường hòa mặt đất, niên lao đổi cũ, lúc này lại theo tia sáng chạy xuôi, lưu làm ra một bộ nồng đậm bức tranh. Cảnh vật có thể làm người say mê cũng có thể khiến người ta liên giác đến một bộ phận đặc biệt tình cảm, bị lâu năm yên tĩnh cùng đồng đầm va chạm tình cảnh hấp dẫn cũng sâu sắc cảm nhận được triệu hoán người chính là Lưu Nhất Minh. Khó được sớm tan tầm, Lưu Nhất Minh chạy đến tiệm hoa mua một bạ dương mẫu đơn cùng hai cái hương tuyết lan, dọc theo hàng phong đường lái xe trước vãng hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện. Vừa mới tiến cửa bệnh viện, liền bị Lưu Điền Điền nhả danh vài câu, Lưu cảnh sát hôm nay như vậy sớm, còn mang theo hoa, không sẽ là đến cầu hôn đi. Lưu Nhất Minh ra cảnh hảo, tướng mạo cũng là càng thêm xoái khí ánh lãng, bệnh viện tiểu y tá xem đến một cái trẻ tuổi người phùng hoa quen thuộc chạy lên lầu khó tránh khỏi nhiều xem vài lần, Lưu Điền Điển tiếng nói đại, cũng không cố ý nhỏ giọng nói chuyện, như vậy nhất nói, làm ban tiểu y tá đều vây quanh. "Ôi chao, này là cái gì hoa? Nhìn lên tới không giống là hoa hồng à, cầu hôn không đều là dùng hoa hồng sao?" Lưu Điền Điển cười trộm, "Ngươi hiểu cái gì? Thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cũng không là bình thường nữ bác sĩ, tự nhiên khẩu vị đặc biệt một ít, hoa hồng tuy tốt, nhưng nói cho cùng cũng là phổ la đại chúng đều hiểu hảo, hôn nhân là cái gì? Hôn nhân là đại gia chưa hẳn đều cảm thấy hảo, nhưng là lẫn nhau lại là đối phương trong lòng hảo, bởi vì cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng hảo, đúng không?" Lưu Nhất Minh không quen này dạng trang diện, nói chuyện run rẩy. Bất quá Lưu điển điển như vậy Nhất nói hắn cũng cảm thấy bối rối. Dương Mẫu đơn sắc thực đẹp mắt, đồng thời hoàng sắc cùng màu đỏ Dương Mẫu đơn mở vừa vặn, phối hợp nửa mở hương tuyết lan, chỉnh bó hoa phùng tại tay bên trong có một cỗ cao nhã đoan trang mùi thơm. Hắn nhớ rõ tại chỗ nào thấy qua, nói hương tuyết lan là rất nhiều nước hoa hương phân nguyên liệu. Này dạng đầu mùa xuân thời tiết, hương tuyết lan chính là làm quý. Lưu Nhất Minh cũng không là đến cầu hôn, bất quá kinh y tá nói như vậy, kết hôn ý nghĩa phảng phất rơi vào cà phê bên trong đường cùng cà phê triển miên tại cùng nhau vung đi không được. Lâu năm trời chiều nhất sái, Lưu Nhất Minh đột nhiên nâng lên tới một trận kỳ quái chú khí, hắn xem Sở Tư Tư bóng lưng đứng tại cửa bên ngoài, chính tại cùng một Xuân nói chuyện Sở Tư Tư nhẹ giọng cười, hào không câu thúc, nhìn lên tới tựa như cùng một Xuân nhận biết thật lâu bình thường, hai người lời nói để Lưu Nhất Minh cũng không biết để rõ, vì cái gì một Xuân sẽ cùng Sở Tư Tư thảo luận chuyện kết hôn. Chẳng lẽ nói, Lưu Nhất Minh đương nhiên biết Sở Tư Tư yêu quý cùng tôn kính một Xuân, nhưng là có hay không cũng có thể tại cùng nhau lâu, này phần sư sinh tình cảm ấm lên đến khác một loại cảm tình, nàng chính mình cũng không rõ đâu. Lại hoặc giả. Đương nhiên đây đều là yêu đương bên trong người suy nghĩ lung tung thấu qua này dạng như vậy phỏng đoán lung tung rõ ràng chính mình ý tưởng chân thật mặc dù còn trẻ nhưng sớm sớm chiều chiều cũng là thoáng qua liền mất cả đời nhưng dài nhưng ngắn làm sợ tư tư vui vẻ là hắn nhiều năm qua tâm nguyện trước kia chỉ là gia đình ưu việt chỉ là mù quáng tự tin chính mình có năng lực chiếu cố nàng hiện giờ lưu nhất minh tham gia công tác nhiều năm tăng lên năng lực trải qua khó khăn tự tay bắt lấy quá phận người cũng phối hợp đồng sự tìm được qua phá án quan trọng manh mối nói tóm lại nam sinh tại lịch luyện bên trong chứng thực năng lực lưu nhất minh hiện tại đối sở tư tư yêu thương cùng chiếu cố cả đời tâm nguyện là tin tưởng chính mình có này cái năng lực một bác sĩ tư tư Ân, Sở tư tư quay đầu, vừa thấy là Lưu Nhất Minh, vui sướng lôi kéo hắn ngồi xuống, hỏi nói, ngươi như thế nào như vậy sớm tan thầm, không sẽ là ta mụ cũng tỉnh ngươi đi. Lưu Nhất Minh sướng sở, không rõ sở tư tư nói là cái gì, mời ta. Mùa xuân từ thiện tiệc tối sự tỉnh. Sở tư tư trả lời. Ngươi nói từ thiện tiệc tối à, ta nhớ rõ à, dựa theo những năm qua thời gian, kia không là còn có một cái tháng sau. Sở Tư Tư chớp chớp mắt, giai đoạn trước chuẩn bị tiệc rượu sự tình, ta mụ nói năm nay ta cũng muốn tham gia giai đoạn trước công việc bếp núc, công tác cũng không phiền phức, chủ yếu là tiệc rượu thượng muốn gặp được những cái đó luật sư thái thái nhóm, ngươi biết, ta thực không yêu thích xã giao những cái đó người. Lưu Nhất Minh ngầm hiểu, à, đó là chúng ta Sở đại tiểu thư đã thành thói quen y sinh thân phận, không quen xuyên lễ phục bưng chén rượu ngập trong vàng son sinh hoạt sao? Sở Tư Tư làm bộ mất hứng ngẩng đầu, kia có ngươi nói này dạng, vốn dĩ cũng không là ngập trong vàng son sinh hoạt, dùng ta mụ lời nói tới nói, đều là kiếm ăn, phương thức bất đồng mà thôi. Nói cũng phải, nói cũng phải. Cái gì thời điểm thực rượu, ta bồi ngươi đến liền là. Ta nghĩ Thỉnh lão sư cũng cùng nhau đi, lần này hảo, Nhất Minh cũng đi, lão sư liền sẽ không cự tuyệt đi. Nhưng là, vì cái gì một bác sĩ muốn đi đâu? Nay loại tiệc rượu ta cũng cảm thấy một chút ý tứ đều không có a. Ta cảm thấy cũng là, phía trước giúp ngươi một chút đi qua một lần, này loại tiệc rượu, ngập lại đều mệt. Sở Tư Tư sốt rồi nói, ta nghe mụ mụ nói, năm nay quý tử thiện gia tăng hai hạng mới giúp đỡ hạng mục, tiền ẩn giúp đỡ mới là mới thái chữa bệnh dụng cụ. Mới Thái Ban Giám đốc hy vọng có thể giúp đỡ một ít chữa bệnh tương quan hạng mục thể sắc và tinh thần khoa nghiên cứu khoa học kinh phí có lẽ liền có chỗ dựa rồi. Lưu Nhất Minh ngại ngùng cười lên tới, nguyên lai like sở Tư Tư làm Lão sư đi chỉ là vì hỗ trợ kéo tài trợ à, chính mình vừa rồi tiểu tâm tư thật là có chút không hiểu ra sao đâu. Quét qua mới vừa tố chất thần kinh, Lưu Nhất Minh lập tức đứng tại Sở Tư Tư này một bên, thuyết phục một Xuân nói, Lão sư, đại học kia bên hảo giống như kinh phí cũng thực thiểu à, trước mắt chúng ta này một bên hẳn không có bao nhiêu tiền sẽ cho đến Sở giáo sư kia bên đi, Sở giáo sư vẫn là một cá nhân tại chống đỡ lấy này cái chuyên nghiệp, hắn bệnh về sau. Nghiên cứu khoa học bột lên men kinh phí đích sắc càng ít một chút, rất nhiều đầu đề không cách nào xâm nhập nghiên cứu, một ít thí nghiệm cũng bởi vì vấn đề kinh phí ở vào tạm dừng trạng thái. Một Xuân rũi lưng một cái, không nhanh không chậm nói: "Nếu như thế, kia một bác sĩ bằng không cùng chúng ta cùng đi xem xem. Nhận biết một ít người có lẽ cũng không tệ, ta cùng từ từ cũng sẽ hỗ trợ, chúng ta hiện tại cũng coi như nửa cái cùng chuyên nghiệp sao?" Nhất Minh nói đúng, hơn nữa à, mới Thái chủ tịch Tôn nữ tháng sau muốn cử hành hôn lễ, mụ mụ cố ý mời nổi danh áo cưới thiết kế sư tham gia này lần chuẩn bị thực rượu, lão sư cùng tiểu học tỷ. Sợ từ từ cười đến tươi đẹp, Lưu Nhất Minh liền càng xa lạ. Ta nhất định phải hảo hảo cùng thiết kế sư tâm sự, làm một cái tốt nhất xem áo cưới, lão sư cũng có thể trước nhận biết lên tới, rốt cuộc kết hôn nhân sinh đại sự a. Đúng đúng, bất kể nói thế nào, đều đáng giá cùng nhau đi a, lão sư đúng không? Hai người kẻ sướng người họa, một Xuân nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, kim dây đi hướng 4:30 phân, hắn đứng dậy thay đổi bạch y đi chuẩn chút tăng tâm. Sở Tư Tư mới vừa chú ý đến Lưu Nhất Minh tay bên trên còn phụ một bó to hoa, tử tế nhìn thoáng qua, tao mày nói, này là dương mẫu đơn. Đúng a, Ta nghĩ thoáng đến rất xinh đẹp. Này là hương lan. Hương vị thật rất dễ chịu. Người yêu thích liền hảo, đưa ngươi, tầng dưới y tá còn nói ta là muốn đến cầu hôn đâu. Lưu Nhất Minh nói xong đem hoa đưa đến Sở Tư Tư tay bên trong, ai biết Sở Tư Tư sớm đã kìm nén không được cười ha hả, là y tá thích nói giỡn còn là ngươi cố ý như vậy nói, kia có người cầm dương mẫu đơn cầu hôn a. Chương 766, cái tên bác sĩ không ăn cơm chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang cởi tận cuối cùng một tia hoa thải, phản phất cuối cùng âm phủ rơi vào nhiễu hải nhà nhà đốt đèn bên trong, náo nhiệt đô thị cấp người cảm giác đều cơ bản giống nhau, nhưng là này phồn hoa chi hạ vắng vẻ lại là ngàn người thiên diện các có bất động. Phương Minh dọc theo cây bạch dương đường thương nghiệp nhai đi về nhà, này điều thương nghiệp nhai đã khai trương hơn 5 năm, lấy cao cấp trang sức cửa hàng cùng thiết kế đặc biệt trang phục phòng làm việc thành danh, mỗi đến buổi tối cùng hai ngày nghi tổng là có rất nhiều trẻ tuổi người đi vào này bên trong, dạo phố ăn cơm, sinh hoạt hài lòng. Ánh đèn phía dưới một đôi tình lữ chính tại chọn lựa trong lòng ngưỡng mộ trang sức, theo bên cạnh hai người đi qua Phương Minh tỏ ra không quan tâm, hắn sẽ rất ít có này dạng không quan tâm thời điểm. Này đó ngày hắn từ đầu đến cuối có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng thường xuyên hồi tưởng lại giáo sư khi còn sống cuối cùng mấy ngày nay bộ dáng, tĩnh bề ngoài hạ không biết hắn lúc ấy có nhiều sợ hãi mặc dù nhìn từ bề ngoài thập phần kiêm tuấn nhưng là cuối cùng còn là không để ý Phương Minh đề nghị cùng quan tâm tự tác chủ trương rời đi bệnh viện. Phương Minh lắc đầu, trong lòng thực không thoải mái, hào giống như ngược kết một khối không có nhiệt độ bằng, cũng không lạnh, chỉ là không có nhiệt độ tắc nghẽn cảm giác. hắn lại nghĩ tới thực tập bác sĩ đã từng hỏi hắn vấn đề, đúng vậy, những kia tuổi trẻ thực tập bác sĩ luôn yêu thích hỏi như vậy vấn đề, bọn họ sợ hai ở sau lưng nghị luận, lại tại tán gẫu thời điểm như không có việc gì hỏi ra kia cái vấn đề. Phương Minh bác sĩ có hay không hối hận phẫu thuật? bọn họ muốn hỏi kỳ thật là bác sĩ ngoại khoa tay bên trên chết qua mấy cái bệnh nhân như vậy vấn đề không trách trẻ tuổi học sinh muốn biết phương minh trước kia cũng muốn biết nhưng là hiện tại hắn đã không nghĩ bởi vì càng là cầm nhiều dao phẫu thuật càng cảm thấy này nhẹ như cánh ve lưới đau kỳ thực nắm giữ một cá nhân cả đời cùng rất nhiều gia đình thăng trầm bác sĩ có lúc liền là nắm giữ hắn người vận mệnh thiên sứ hoặc là ác ma tận tâm tận lực là một chuyện năng lực có thể hay không với tới là một chuyện khác nhưng cầu không thẹn với lương tâm nhìn lên tới là nhất cơ bản nguyên tắc có đôi khi lại là xa không thể chạm yêu cầu xa vời hắn đôi giáo sư không thẹn với lương tâm sao không Hắn đối phương án trị liệu cũng không có nắm chắc, này một điểm hắn có hay không tại cùng giáo sư thảo luận bệnh tình lúc biểu hiện ra ngoài đâu. Hắn đã từng tại liên tục hơn 40 giờ mê man bên trong lập đi lặp lại nằm mơ thấy chính mình trần thuận bệnh tình lúc bộ dáng, hắn thật nói rõ ràng sao? Giáo sư quả thật nghe rõ sao? Phương Minh bởi vì không cách nào xác định mà cảm thấy vô lực, hắn chán ghét bất lực cảm giác, này sẽ làm hắn tại phẫu thuật đại bên trên mất đi lòng tin. Đi ngang qua một nhà cà gi cửa hàng cửa ra vào lúc, nồng đậm cà gi cùng tạc sườn lợn gián mùi thơm nhắc nhở Phương Minh hắn giữa trưa vẹn vẹn ăn một cái sandwich, hẳn là đến ăn cơm chiều thời gian này nhà cà ri cửa hàng có bệnh nhân hướng hắn để cử qua, nói là sử dụng thái thức cà ri, trùng loại thập phần phong phú, lục cà ri, hoàng cà ri cùng hồng cà ri cái gì cần có đều có. Phương Minh chỉ là nghĩ muốn nhét đầy cái bao tử, đối bữa tối không có đặc biệt yêu cầu, vừa vặn đi ngang qua này nhà hoán hùng cà ri cửa hàng liền đi vào. Cửa hàng mặt rất nhỏ, chỉ có thể chứa được 7-8 người đồng thời vào ăn. Nhân viên cửa hàng nhìn lên tới có chút tuổi tác, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, xuyên buông lỏng màu trắng áo ngắn tay, áo ngắn tay trước mặt vây quanh một cái màu nâu hoán hùng đồ tập dề. Xem thấy Phương Minh đi vào, tiến lên mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ngay hảo món hùm cà ri, xin hỏi hôm nay muốn loại nào cà ri đâu? Ta có cái gì để cử. Phương Minh tìm một trương tới gần góc một người chỗ ngồi ngồi xuống, mặt bàn bên trên trưng bày đơn giản bộ đồ ăn, màu trắng bàn ăn cũng là gấu bộ dáng, nhìn lên tới ngây thơ chân thành, vẽ tay menu nho nhỏ một bản so bàn tay hơi lớn hơn một chút, lật ra chỉ có hai trang, buổi chiều phần ăn chỉ có ba loại lựa chọn, lục cà ri hầm rau quả phối cơm hoặc bánh, hoàng cà ri tạc sườn lợn dán phối rau quả xà lách nhưng thêm cơm, hùng cà ri lát cá phối cơm. Nghĩ hảo ăn cái gì sao? Nhân viên cửa hàng khách khí chờ lấy Phương Minh chọn đón, Phương Minh ngây no cười, ngược lại là đơn giản vô cùng đúng nha, đơn giản điểm hảo. Phương Minh đồng ý nhân viên cửa hàng lời nói, chỉ là không nghĩ đến nàng sẽ như thế dứt khoát trả lời. Hơn nữa thoạt nhìn đối này loại đồ ăn đơn thiết trí thập phần tự hào, nhưng là vẫn là muốn ba tuyển một ta. Phương Minh phảng phất lẩm bẩm. Nhân viên cửa hàng ngược lại là nghe được rõ ràng, nhiệt tình hồi phục, đúng vậy ư? à, cũng có khách nhân nói coi như là ba loại lựa chọn kỳ thật cũng rất nhiều, ta liền sẽ hỏi, nếu như chỉ có hai loại lựa chọn đâu? Vậy có lẽ sẽ đơn giản một ít, kỳ thật cũng sẽ không càng đơn giản. Đối với muốn do dự người mà nói, hai loại lựa chọn cũng cũng không dễ dàng. Nhân viên cửa hàng lời nói Phương Minh cảm thấy rất có ý tứ, hắn có nhiều thú vị lại đem men lu xem một lần, này cái thời gian đã có hai vị khách nhân thuần thuộc điểm hoàng cà ri cùng lục cà ri. Phương Minh đột nhiên cảm giác được chính mình nói nghị muốn hỏng cà ri lát cá tựa hồ là cái không tồi lựa chọn, vừa vận thuận mặt khác khách nhân đến một cái một, hai, ba nguyên bộ. Bất quá, hắn cũng không muốn muốn ăn hỏng cà ri, bởi vì quá cay. Kia Dữ Quát chỉ có một loại lựa chọn đi, mỗi ngày hạn định này loại, này dạng cũng không cần tuyển. Phương Minh nói nói. Nhân viên cửa hàng sáng là cười, hảo giống như Phương Minh nói lời nói đối với nàng mà nói cũng không mới mẻ trao hỏi xong chọn món khách nhân sau lại đối phương minh nói kia cũng không tốt nói à có đôi khi chỉ có một loại lựa chọn cũng chưa chắc liền sẽ tuyển à này là vì cái gì đây menu bên trên chỉ có một cái lựa chọn kia không là duy nhất đáp án sao nhưng là khách nhân sẽ nghĩ là ăn hay là không ăn a a này lần này đến phiên phương minh lung túng hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này nhưng là kinh nhân viên cửa hàng như vậy nhất nói còn thật là nếu như chỉ có hổng cà ri này một cái lựa chọn hắn lại muốn cân nhắc là ăn hay là không ăn hoặc giả hắn còn sẽ nghĩ có thể hay không làm lao bản làm điểm khác cho nên ngài muốn ăn cái gì đâu Nhân viên cửa hàng thập phần có kiên nhẫn, Phương Minh ngượng ngùng vội vội vàng vàng điểm bữa ăn, thử xem lục cà ri rau quả hảo. Được rồi, vừa thấy ngài liền là tương đối chú ý thân thể, buổi tối ăn chút rau quả tương đối dễ dàng tiêu hóa. Nhân viên cửa hàng cấp Phương Minh đưa lên một ly xanh trà chanh, Phương Minh đoan màu trà chén trà, xem bên trong tiểu thanh nắm chẳng có mục đích du chuyển, thưởng thụ chỉ chốc lát đại nào trong không, hắn thực yêu cầu này dạng thời khắc, đặt mình vào khói lửa nhân gian vị địa phương, đối tới một phần tâm linh thượng an tĩnh, này dạng trạng thái tại bệnh viện như vậy hoàn cảnh hạ là rất khó thực hiện, chính tại Phương Minh chạy không suy nghĩ thời điểm điện thoại vang lên, điện thoại tới tự chi nam vụ thuộc y học trung tâm, hắn trong lòng du lên, tan tầm sau sở hữu tới tự bệnh viện điện thoại đều sẽ làm hắn bất an, bởi vì bình thường tuyệt đối không phải là cái gì hảo sự tình. Ta là Phương Minh, Phương Phương bác sĩ, ta là rừng Tiểu Canh, ngoại khoa thực tập bác sĩ, thực sự xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vừa rồi, sáu lâu bệnh nhân khóc nói nhất định phải lập tức nhìn thấy bác sĩ chủ trì, nàng có quan trọng sự tình nhất định phải hôm nay hỏi rõ ràng, nếu không liền cự tuyệt hết thể trị liệu, nàng còn tại truyền dịch. Sáu lâu bệnh nhân, Phương Minh nháy mắt bên trong thần kinh căng cứng. Sáu lâu là đặc biệt phòng bệnh, kia bên trong bệnh nhân hiện tại hắn này, một bên chỉ có Sở Lâm một người. "Ta lập tức tới ngay, ngươi làm nàng an tâm cho ta." Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Sở Lâm này cái bệnh nhân vẫn luôn thực căng tĩnh, đột nhiên nói cự tuyệt trị liệu nhất định phát sinh cái gì, Phương Minh không kịp đóng gói cơ tối, vội vội vàng vàng tìm một cỗ xe đạp hướng bệnh viện tiến đến. Chương 767, Khô Kiệt Nhân sắc. Chi Nam phụ thuộc y học trung tâm, ngoại khoa Cao úc, Phương Minh trực tiếp đem chính mình xe cơi đến dưới lầu, dựa theo quy định, cộng hưởng xe đạp chỉ có thể đặt tại đường một bên chuyên môn chỗ đậu xe bên trên, không có thể tùy ý đặt. Càng không nên tự hành đến tiểu khu hoặc giả bệnh viện bên trong mặt, trừ phi có chút bệnh viện có chuyên dụng cộng hưởng xe đạp chỗ đậu xe. Phương Minh không nghĩ như vậy nhiều, nói xác thực hắn nghĩ không được này đó. Đè xuống thang máy sau, lại phong tới cầu thang thông đạo, nhất cổ tác khí chạy đến sáu lâu, phòng bệnh bên ngoài đường đi bên trên an tĩnh lệnh người tâm hoảng ý loạn. Hắn là bác sĩ tự nhiên là đối bệnh viện phòng bệnh cách cục cùng khí tức tập mãi thành thói quen, nhưng là giờ phút này, An Tĩnh Tường Hòa An Tĩnh sàn nhà đều gọi Phương Minh lo sợ bất an, chạy chậm đi vào sở Lâm phòng bệnh phía trước, đóng cửa ra tới y tá giang hai cánh tay đem Phương Minh ngăn ở ngoài cửa. Hai người đụng vào nhau, y tá Giang Hạo san nghiêm túc vừa khẩn trương thẳng lắc đầu, vẫn không quên để thấp thanh âm đối Phương Minh nói, "Phương bác sĩ, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút." Bên trong phát sinh cái gì sự tình? Phương Minh thở phi phò, cái trán thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Vừa rồi bệnh nhân nói chính mình muốn xuất viện, rút chuyên dịch quản, ta chạy tới thời điểm chính tại cùng nàng mâu thân cãi nhau. Sở Lâm cùng Thẩm Thiến Thiến cãi nhau. Theo Phương Minh hiểu biết, Sở Lâm ngày bình thường có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng điều đối, đối với mâu thân Thẩm Thiến Thiến càng là ngoan ngoãn phụ tùng hoàn toàn không giống là sẽ cãi nhau chi người lại nói nàng đương hạ thân thể tình huống cũng không cái gì cãi nhau khí lực mới đúng à đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình phương minh vô ý thức cảm thấy sự tình có kỳ vọng nếu giúp truyền dịch quản liền nhất định phải vào xem ta là tới kiểm tra bệnh nhân thân thể tình huống các nàng cãi nhau sự tình cùng kiểm tra thân thể tình huống có cái gì quan hệ giang y tá vì cái gì muốn ngăn đón không cho ta đi vào nếu là ra cái gì vấn đề ngươi phụ trách phương bác sĩ đương nhiên có thể đi vào chỉ là ta có vài câu lời nói trước cùng ngươi câu thông hảo, miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng ngươi biết bệnh nhân tình huống bệnh viện chúng ta này một bên tạm thời còn không thể Phương Minh trong lòng siết chặt, "Này cái, ta biết, ta không sẽ nói. Bệnh nhân hiện tại cảm xúc thực phức tạp, cũng có thể là không biết từ chỗ nào nghe được cái gì sự tình, phương bác sĩ vẫn là muốn cẩn thận một chút." Giang Hạo San sau khi thông báo xong, như chút được cái nặng, đánh đổ dược thủy bình cùng mang máo kim tiêm lộn xộn bày biện tại khay bên trong, y tá đoan này đó vội vàng né ra, hảo thân tượng sau phòng môn bên trong cất giấu khủng bố yêu thú. Giang Hạo San là cái tiểu y tá nàng không nghĩ cấp chính mình gây phiền toái, có thể tại đặc biệt cần phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân y tá bình thường càng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét thời thế, cái gì nên nói cái gì không nên nói càng là trong lòng so với ai khác đều hiểu rõ ràng bạch giang hạo san ngăn đón chính mình là bởi vì cái gì cũng không cùng nàng nhiều nói tự mình đẩy cửa đi vào phòng bệnh phòng bệnh bên trong tản ra một cỗ hương hoa hương hoa nồng đậm ngay cả bệnh viện bên trong ở khắp mọi nơi trừ độc dịch hương vị đều bị nảy mùi thơm che lấp. quen thuộc phòng bệnh dụng cụ thanh và mùi lập tức toàn đều biến mất phản phất thời gian ngừng biển lớn yên lặng dương bệnh bên trên sở lâm mặc chỉnh tề nên trắng áo len bên trên tô điểm thanh vụ sắc tiểu hoa hoa có năm cánh hoa tâm nhạt quần áo nhan sắc nhìn lên tới thực sự là quá tối điểm sờ lâm sắc mặt thì càng thêm trắng thuần tự nhiên ngươi là muốn xuất viện Phương Minh hỏi nói, Sở Lâm không có trả lời, hai mắt ngược lại là không sợ xem Phương Minh. Thẩm Thiến Tiến đứng tại giường bệnh một bên, nhìn thấy Phương Minh đi vào ngạch, hai vai run rẩy càng thêm lợi hại. Hai người Chi gian Nhất định là vừa mới có qua một phen cãi lộn, mới có thể một cái im lặng không lên tiếng, khác một cái cảm xúc kích động hào giống như tùy thời chuẩn bị tiến vào khác một trận cãi lộn. Người muốn xuất viện, Phương Minh lại hỏi. Một tiếng cười khẽ phát ra từ Sở Lâm cổ họng, đầu lông mày hơi hơi uốn lượn, sau đó hoàn thành hai cái trang lưới liềm, quẹt miệng một bên ngọt ngào lún đồng tiền khiếp đảm trốn đi vào, một chỉ con thỏ bởi vì sợ trốn vào hốt tay. Phương Minh trong lòng nói không nên lời tư vị, "La, ta muốn đi ra ngoài đi đi, ngươi xem, ngoài cửa sổ sớm anh đã nở rộ, nếu như ta còn ở nơi này lãng phí thời gian, thực sự có phụ rất tốt xuân quang không phải sao? Cái này là ngươi cự tuyệt truyền dịch nguyên nhân sao? Tha thứ ta không thể tiếp nhận." Phương Minh hướng lui lại hai bước, sau lưng dựa vào bệ cửa sổ, thấu qua thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại, phòng bệnh phía tây chính là một cái giả cổ đình nghỉ mát cùng một chén trong suốt hồ nước, bệnh viện bác sĩ y tá đem này bên trong gọi là Thúy Hồ Đình, bởi vì từng có chim bói cá ở chỗ này đùa du lịch, phát hiện chim bói cá bệnh nhân hô to. Mau đến xem, này bên trong lại có chim bói cá. Mọi người nhao nhau chạy tới, nghe nói chim bói cá cũng không thèm thùng, làm tiến đến xem chim đám người hào hào thưởng thức một phen nó tuyệt mỹ lông vũ cùng linh động tư thái. Thúy Hồ Đình tên bởi vậy mà tới, này Phương Yên đang góc nguyên bản không có tiếng tâm gì, bởi vì hồ phía sau một cái lối nhỏ, dọc theo cây me đất một đường tiến lên, ánh nắng dần dần đậm, chim cứ gọi rõ ràng bỏ, an tĩnh làm người sợ hãi, cho dù ban ngày mặt trời phơi, kia bên trong nhiệt độ cũng sẽ so mặt khác địa phương thấp hơn một ít, lộ ra tán không mở hẳn ý. Phương Minh không mê tín, nhưng là cũng không yêu thích kia điều tiểu đạo cuối cùng, kia bên trong là nhân sinh cuối cùng địa phương. Thủy hồ đình bên cạnh hoa anh đào là bệnh viện xây thành lúc liền rêu xuống, chủ loại thượng thuộc về sớm anh, cây cao, trước hoa sau lá, hoa nhiều vì đơn cánh, nở hoa lúc cũng tán tản mắt rơi, đơn cánh trắng nhạt cùng gần như thuần trắng màu sắc, bất luận có gió hoặc là không gió đều mang một loại cao xa xa cách cảm giác, cùng một anh mở ra là lòng trọng mỹ lệ không thể so sánh. Nếu mụ mụ đều nói không cái gì cùng lắm thì bệnh, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Ngươi biết hay không biết chính mình thân thể tình huống, tùy tiện rời đi bệnh viện, ra cái gì vấn đề nên làm cái gì. Phương Minh ngữ khí nghiêm khắc, nói được nửa câu, Thẩm Thiến Thiến liền ngắt lời nói, này đó lời nói ta đều cùng nàng nói nếu chúng ta lựa chọn bảo thủ trị liệu, tạm thời rời đi bệnh viện 2 ngày hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như xuất huyết nhiều đâu? Phương Minh nhắc nhở. Ta vừa rồi đã cùng Vũ Văn Thanh bác sĩ thông qua điện thoại, nàng nói, Vũ Văn Thanh làm sao có thể đồng ý làm sợ Lâm xuất viện? Đây quả thực là hồ nháo. Phương Minh không tin Thẩm Thiến Thiến lời nói, nhưng là nhất thời chi rằng cũng không có cách nào phản bác nàng. Vũ Văn chủ nhiệm tuyệt không khả năng. Lời đến tai miệng, Phương Minh xem Thẩm Thiến Thiến mặt bên trên căng cứng làn da cùng toàn thân kéo căng dẫn đến cánh mũi quyết trường, hắn biết chính mình nói thêm gì đi nữa chỉ sợ là một chút tác dụng đều không có còn sẽ làm cho Sở Lâm trị liệu con đường trở nên càng vì khó khăn. Ta đi mờ thuốc, không thể tiến hành vận động dữ dội, bao quát cùng Khát Phái chi gian bất kỳ khó chịu nào hợp Sở Lâm đương hạ thân thể bất luận cái gì tiếp xúc đều phải nghiêm ngặt cấm. Nay Sở Lâm ảm đạm không ánh sáng mặt bên trên lập tức sinh ra hai mạt đỏ ửng, như là suy sụp nhãn tương lá, sinh mệnh khô mục phía trước xa suốt tinh thần hồng. Này không nên là này cái trẻ tuổi nữ hài trên người nên xuất hiện nhan sắc, nó cách tử vong quá gần, không, theo Phương Minh, này màu đỏ chính là tử vong đã đến tín hiệu, nó tại hòa tan thôn phệ Sở Lâm sinh mệnh, từng giây từng phút, đạo cường cùng trốn tránh che giấu bệnh tình chân tướng vì dẫn dắt chết buông xuống. 768, sinh mệnh chi nhẹ. Kim Quế Lộ một hảo, bờ biển khu nhà giàu, hai tầng lâu biệt thự đã trang trí đổi mới hoàn toàn, Thẩm Thiến tiến vội vàng quét liếc mắt một cái, phân phó trợ thủ đem thiết kế sư tiền đều kết tính toán rõ ràng, này phòng ở cứ như vậy đi. Trang trí hoa 200 vạn, hảo như muốn đem hết thể có thể cho nữ nhi đều cất vào phòng bên trong, bà rủ quẹ bạn phức tạp trang trí khắp nơi có thể thấy được. Đáng tiếc hoa lệ chi hạ tựa hồ trống rỗng, này loại cảm giác tại Thẩm thiến thiến dạo bước thời điểm càng vì rõ ràng. Tiếng bước chân tiếng vọng, liên miên bất tuyệt, tầng đá hướng về mặt nước gợn sóng, gió rách không dứt. Rốt cuộc, nàng tâm thần cũng cùng bất an, nhất quán kiên định lung lay sắp đổ, đứng vừa ai, đều là này chống giống tiếng bước chân. Nàng ngưng lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trông thấy giới hạn mông lung mặt biển, rết tháng ba nhiều hải thành phố, đoàn đoàn sương mù trôi nổi tại mặt biển bên trên, ướt xuống bức tranh bình thường. Trời trong gió nhẹ thời điểm, không ai sẽ chú ý đến những cái đó sương mù, nhưng là bây giờ, phồn vĩ chi địa, lâm lang hảo chạy nhưng từ khói lửa nhân gian bên trong bốc ra, thành thê thẳng góc, mới tinh tường hòa sàn nhà giống như từng mặt cự đại cổ gõ tịch mịch thanh âm. Thầm thiến thiến muốn cho sở lâm gọi điện thoại, nàng biết nữ nhi hiện tại khẳng định đi tìm nàng linh đạo ca ca nàng có khả năng có ước mơ duy nhất ứng đương liền là cùng Ninh đảo kết hôn đi. thân vì mẫu thân, nàng tự nhiên sẽ cho nàng hết thảy tốt nhất, tuyệt sẽ không để cho người khi dễ nàng. phòng cưới này cái lễ vật đã chuẩn bị hảo, mặc dù Ninh đảo nhà bên trong biểu thị phòng ở nhiều vô dụng, hai hải tử chỉ có thể trụ một gian phòng, nhưng này là nhân ra miệng tượng nói, dính đến hai bên trước hôn nhân hôn sau tài sản vấn đề cũng không làm miệng tượng khách khí vài câu liền có thể bảo hộ. không bao lâu, chống rông tâm tình liền bị tách ra, Ninh đảo xe theo phía nam bệ cửa sổ đi qua, chậm rãi đổ vào Gaza, cửa sổ xe nửa mở. Nữ nhi lộ thai bên trên diện vi trang trí vòng thai lập lòe lực lượng, lượng, nổi bật lên nàng chỉnh, cái khí sắc đều tốt hơn nhiều. Nang Liên muốn này dạng sống, phẫu thuật sẽ chỉ hủy đây hết thảy. Linh Đào lôi kéo Sở Lâm tay đi đến Thẩm tiến tiến trước mặt, kêu một tiếng, "A Di," lại nói, "Này đó ngày ngày vất vả." Mụ. Sở Lâm giữ chặt Thẩm tiến tiến cánh tay, trước sau như một dịu dàng ngoan ngoãn nu thuận, khóe môi mỉm lên cười, kia cười là nước trẻ bên trong kết hoa, từ nhỏ đã tại mặt bên trên nở rộ. Mẫu nữ hai người lên lầu xem một vòng tân phòng, Linh Đào thì ngồi tại chọn không phòng khách bên trong như có điều suy nghĩ nhìn nơi xa biển lớn. Không ai biết hắn tại suy nghĩ cái gì. Này đó năm hắn đã thành thói quen này loại xa cách cảm giác, cùng chung quanh người, chung quanh sự vật đều bảo trì an toàn khoảng cách. Cho dù, cho dù là nhất thân cận quan hệ bên trong cũng là như thế. Ba người trò chuyện khởi Ninh đảo công việc gần đây, Thẩm Thiến tiến tổng là ba câu không cách luật sở sự tình. Đối Ninh đảo tới nói có chút vẽ vời thêm chuyện, trở thành đối tác bất quá là một cái quá trình. Luận gia đình bối cảnh cùng cá nhân cố gắng, Ninh đảo đều hoàn toàn xứng đáng. Người sắc mặt không tốt, Thẩm Thiến Thiến hỏi, à, gần nhất bản án có chút nhiều, còn có một ít công tác thượng sự tỉnh phải gấp mọi nơi lý. Sở Lâm dựa vào vị hôn phu bên cạnh, dịu dàng nói, mụ, Ninh đảo ca ca gần đây bận việc đến không được, ta đều lo lắng hắn thân thể. Nói đến thân thể hai chữ, Sở Lâm ngáy mắt tiệm quá vẻ cô đơn, Hạ mí mắt hơi hơi chịu mấy lần, động tác vô cùng nhẹ nhàng, Ninh đảo cùng Thẩm Thiến Thiến đương nhiên đều không có phát hiện. A, nam nhân mà, vất vả chút là bình thường. Là a ta không cảm thấy mệt, chỉ là bồi Sở Lâm thời gian thiếu chút, ngài có thời gian thay ta nhiều bồi bồi nàng. Hôn kỳ đột nhiên trước tiên đến thứ sáu tuần sau, rất nhiều sự tình ta phải sửa chữa vốn có kế hoạch. Ninh đảo nói chuyện dọn nước không loạn, theo Thẩm Thiến Thiến tốt có chút quá mức Hạ Mỹ. Đến mức nàng đối này cái con rể thưởng thức bên trong có một loại nói không nên lời lo lắng, mỗi lần nghĩ muốn lý giải cái đầu mối lại hình như mộng bên trong cầm lưới bắt hồ điệp, nắm lấy đến bất quá là chút hư hư vô thật huyết ảnh. Chắc hẳn còn là chính mình tâm tư quá nặng, một phương diện là sợ lâm bệnh, khác một phương diện đối tác sự tình không thể chậm trễ, sở lâm hôn sự cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Ngồi tại ghế sofa bên trên thẩm tiến tiến khe khẽ thở dài, sắc mặt nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, ta cùng ngươi trương luật sư nói qua. Này cuối tuần từ Thiện Tiệp rượu thượng liền tuyên bố các ngươi hôn kỳ, đính hôn nghi thức còn là tránh không được, này đó đều có trợ giúp ngươi phát triển nhân mạch, ta hy vọng ngươi không nên cảm thấy a di này là vẽ vời thêm chuyện. Ninh Đào lập tức nghiêng về phía trước thân thể, cấp thẩm Thiến Thiến rót chén nước, sau đó một tay nhẹ đặt ở Sở Lâm mu bàn tay bên trên, mặt mang vui sướng nói, đính hôn tự nhiên là yêu cầu, hết thảy tất yếu quá trình cũng không thể ít, huống chi này chính là ta cùng Sở Lâm cộng đồng hồi ức, chờ chúng ta lão thời điểm, nhất định sẽ hy vọng này dạng hồi ức càng nhiều càng tốt, có thể cùng nhau hồi tưởng. Nghe linh Đào như vậy nhất nói, Sở Lâm sắc mặt càng tốt chút, đám chìm tại mỹ hảo trong chờ mong hoàn toàn không giống cái bệnh nhân. Mu, kỳ thật không cần như vậy phiến phức, không cần vì ta, không phải vì ngươi. Ngươi này cái tiểu nha đầu hiểu cái gì? Kết hôn là hai người các ngươi sự tình, nhưng lại không là như vậy đơn giản. Nó dính đến là hai nhà người chi gian thiên ti vạn lũ liên hệ, còn bao gồm ninh đảo tại luật sở địa vị cùng hắn tương lai sự nghiệp phát triển. Này đó ngươi không cần giải. Nếu như ngươi trời sinh là có thể ăn cái này khổ người, tự nhiên có thể vì nhà bên trong làm thêm một ít. Ngươi trời sinh thể chất yếu đuối, cùng lâm muội muội tự như chỉ hảo một đại bị. Ngươi chiếu cố. Mu, ngươi đừng nói đối với một cái thân thể khỏe mạnh nữ hài nói này đó lời nói có lẽ chỉ nói là nàng luông chịu từ bé cũng không có gì không nghe được nhưng sợ lâm bất động nàng nhất sợ nghĩ đến chính mình cả đời cũng bị người chiếu cố nhất sợ nghĩ đến chính mình không cách nào tự gánh vác ngay cả đi nhà vệ sinh chuyện đơn giản như vậy đều không thể tự kiểm chế hoàn thành nếu như là như vậy sinh hoạt ninh nào sẽ tiếp nhận sao sợ lâm không nguyện ý nghĩ này đó đến mức bác sĩ từng nhắc tới phẫu thuật mang đến kết quả nàng kháng cự trốn tránh không muốn suy nghĩ nhiều nàng đem đây hết thảy không cách nào khống chế lại mạnh mẽ không chế tình cảm cùng nhẫn lại tất cả đều nít tại lòng bàn tay bên trong sau đó biến thành đối chính mình vị hôn phu không có thuốc chữa si mê, đem chính mình tâm lấy hết liền sẽ không có chịu, đem linh đào hết thảy để ở chính mình thân thể bên trong, nghĩ hắn đam chiều, lo hắn chỗ buồn, hết thảy vì hắn nghĩ, này dạng nhất tới liền không cảm thấy thân thể là một cái không chịu nổi một kích thể xác, liền cảm giác chính mình sinh mệnh lại một lần nữa có lực lượng, có linh đào trên người này loại vô cùng vô tận thậm chí gọi người sợ hãi lực lượng, nàng vô ý thức gắt gao che linh đào tay, đem hắn tay đều che bạch, linh đào đâu, không biết chính mình vị hôn thê từ đâu ra lực lượng lớn như vậy, nghĩ thầm nàng hẳn là bệnh a Nhưng là vì sao tay bên trên khí lực như vậy lớn, cho tới nay hắn cũng không phát hiện Sở Lâm yếu đối thân thể thế mà có thể phát ra như vậy đại lực lượng. Này ngắn ngủi một phút đồng hồ bên trong linh đảo cũng có mấy phần kinh ngạc, hắn hướng Sở Lâm nhìn lại, ánh mắt không thể nói thâm tình chân thành. Theo Sở Lâm, nó vẫn là này loại tựa như xuyên qua nàng thân thể nhìn về một chỗ. Khắc, nàng biết chính mình sau lưng là biển, hắn ánh mắt liền tại biển bên trên, nàng cũng liền thành bay tại mặt biển bên trên của biển. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 769, bắt quái bản chất. Buổi sáng 9 giờ, Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cùng ngày xưa đồng dạng náo nhiệt lại ồn ào. Cung buổi sáng bệnh viện lớn so sánh, giống nhau là bệnh nhân nhiều. Bệnh viện lớn không khí thường xuyên là thập phần an tĩnh, thanh âm hỗn hợp trừ độc dịch mùi vẫn luôn chìm xuống dưới, chìm đến mọi người lòng bàn chân hạ, dâm vào ruộng bên trong, lỗ hai bên cạnh chỉ còn lại có rút khô văn tự dầu dĩ thanh vang, này thanh vang tên lại có thể gọi là an tĩnh. Cho nên an tĩnh cũng không là không tiếng động, mà là thanh âm bị tôn một bộ phận nội hệ lúc sau còn lại tuyết thể xác. Hội nghị phòng bên trong giả viện phó thần sắc ngưng trọng xem bản bên trên màn hình máy vi tính, tay phải lặp lại gõ bàn phím lại không có gõ ra một cái chữ tới cửa phòng họp cắt đắt vang lên không ngừng bác sĩ nhóm đi lại vội vàng bệnh viện hội nghị cùng công ty hội nghị không giống nhau yêu cầu mỗi cái bác sĩ đúng giờ tham dự kia là tuyệt đối không thể nào làm được bác sĩ tổng là muốn vội song bệnh nhân sự tình mới có thể tới họp đây cơ hội là quy củ bất thành văn vài phút bên trong không chỉ có người đi vào còn có người đi ra ngoài cũng có người đi ra lại đi vào ngồi tại chỗ ngồi bên trên giả viện phó thần sắc càng thêm khó coi nhìn xem bàn hội nghị hai bên không vị liên tục lắc đầu mùa xuân bệnh truyền nhiễm dự phòng hội nghị là hàng năm thông thường hội nghị kỳ thật cũng không phức tạp Giới thiệu một chút thành phố bên trong trận đoán điều trị phương án, lại chiếu cố vài câu các phòng phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu chấp hành liền có thể. Vốn dĩ cũng không có vài câu lời nói, nhưng này người tổng là đến không đủ liền có chút làm hắn bực bội bất an. Một bực bội, hắn liền xem nhàn nhã người không vừa mắt lên tới, tỉ như ngồi tại chỗ xa nhất một xuân. Khuku, giả viện trưởng hắng giọng một cái, thể sắc và tinh thần khoa gần nhất phòng khám bệnh lượng có chút quá mức ca, khiếu nại cũng không phải ít. Này nếu là phòng khám bệnh lượng lại không thể đi lên, lâu năm này cái địa phương. Một xuân, ngươi có hay không nghe ta tại cùng ngươi nói chuyện? Một Xuân chính đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong, hắn là thật một câu dạ viện trưởng lời nói đều không có nghe được. Dựa theo bình thường logic, Một Xuân đương nhiên cho rằng hội nghị hội nghị tự nhiên là một cái người đối một đám người nói chuyện, như thế nào cũng không sẽ một cái người đối khác một cái người nói chuyện đi, cho nên hắn vẫn luôn tại thất thần, đầu óc bên trong nghĩ đến là chính mình buổi sáng rời giường sau còn không có viết xong một cái chi tiết, như thế nào tại sinh hoạt bên trong phát hiện cất giữ chứng ngại người bệnh, chi tiết nội dung đã trải qua sơ bộ xong bản thảo, nhưng là này cái tiêu đề hắn luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng, chính tại đồng hồ báo thức nghiền ngẫm từng chữ một ý đồ tìm được nhất thích hợp dùng từ lúc vạn bạn không sẽ lường trước giả viện trưởng đã cùng hắn nói hảo vài câu lời nói một xuân ôi trao giả viện trưởng tại cùng ngươi nói chuyện vừa mới đẩy cửa vào thẩm tử phong ngược lại là nghe được giả viện trưởng lời nói thấy một xuân bên cạnh có mấy cái không bị trực tiếp đi qua một xuân lúc này vẫn cứ lười biếng tay chống đỡ đầu hảo giống như thần du tại bên ngoài bình thường một xuân một xuân viện trưởng cùng ngươi nói chuyện đâu một xuân vương mới lấy lại tinh thần ôi chào, cùng ta nói chuyện thẩm tử phong chớp chớp mắt một xuân miễn cưỡng tính là xem hiểu thò đầu đi qua gặp được giả viện trưởng lăng lệ ánh mắt Mộ Xuân, lúc học làm sao cùng nằm mơ đồng dạng, ngươi không sẽ mỗi ngày đi làm đều là này cái bộ dáng đi. Hội nghị phòng phát ra vài tiếng chít chít cười trộm, kia cũng là không sẽ, bất quá viện trưởng như vậy nói hảo giống như có điểm quân hai. Giả Thiên sững sờ, ra vẻ tỉnh táo, quân hai. Mộ Xuân, đúng, thượn như là có người như vậy nói qua, phải không? Mộ Xuân đống nhiên tinh thần rõ ràng, đúng, là bệnh nhân, trước đó không lâu có cái nữ bệnh nhân là như vậy nói qua. Hội nghị phòng lại có người phát ra tiếng cười, nay một lần tiếng cười so trước đó càng rõ ràng, Giả Thiên cũng cười lên tới bất quá hắn cười khỏe miệng động thanh âm cũng là cười thanh âm trên thực tế lại không cười ý tứ như vậy nói không chỉ ta nói ngươi giống như nằm mơ một xuân bất đắc dĩ thở dài gật đầu là là giả viện trưởng nói phải là đích xác cũng không là chỉ có ngươi một người nói qua lúc này thẩm tử phong đã không nhịn được cười lên tiếng phó viện trưởng ánh mắt một thiết ánh mắt lạc tại thẩm tử phong đầu vai cái gì tình huống ta xem bác sĩ ngoại khoa cũng có chút không đứng đắn sao đây đều là với ai học một đám đều không điểm nghiêm túc bộ dáng thẩm tử phong thu liêm ý cười kìm nén đến hai má đau bất nhức cắn răng gật đầu à không có viện trưởng nói đúng nói đúng cũng không biết nói tại phụ họa cái gì nói đúng tóm lại tán đồng viện trưởng lời nói liền đúng nhưng thẩm tử phong trong lòng lại là càng nghĩ càng thấy đắc buồn cười viện trưởng nói một xuân tại nằm mơ một xuân nói bệnh nhân của hắn cũng đã nói giống nhau lời nói này không là nói do nói viện trưởng đầu gốc không bình thường sao một xuân kia bên trong đều là chút không phải nhân loại bình thường a như thế nào giả viện trưởng hoàn toàn không thể minh bạch người tan này lời nói ý tứ đâu thầm tử phong híp mắt vốn dĩ liền tiểu con mắt hướng đối diện chỗ ngồi bên trên nhìn lại giang hồng cùng một bên y tá trưởng cũng vụng trộm cười hiển nhiên hội nghị phòng sở hữu người đều nghe hiệu này lời nói liền giả viện trưởng một người không rõ ràng Chẳng lẽ y tá nhóm bắt quái là thật? Thẩm Tử Phong càng nghĩ càng thấy đắc có ý tứ, gần nhất y tá nhóm đều nói rõ lý lẽ liệu khoa mới tới y tá nhân duyên đặc biệt hảo, ngay cả giả viện trưởng đều đối nàng thập phần khách khí, một cái 30 nhiều tuổi y tá hơn nữa còn đã ly hôn, lại có như vậy đại mị lực, đại gia đều cảm thấy rất có ý tứ. Nơi có người liền có bắt quái, bệnh viện đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí so khác địa phương khả năng còn nhiều một chút, có nhiều thứ một không cẩn thận liền sẽ không bị ngại có nhiều việc y tá chuyển thành bắt quái, chỉ bất quá giả viện trưởng từ trước đến nay là thập phần thận trọng từ lời nói đến việc làm, thế mà cũng có thể truyền ra vài câu tin tức. Còn không phải thời gian vài ngày toàn bệnh viện người đều biết. Nhắc tới cũng có ý tứ, này cái y tá thế nhưng cũng thêm thẩm Tử Phong lại chặn, đương nhiên thẩm Tử Phong nhưng tuyệt đối chỉ là bởi vì không tiện cự tuyệt mới đồng ý tăng thêm. Dù sao theo thêm hảo hữu đến hiện tại cũng hơn một tuần lễ, một câu nói cũng không nói qua, ngẫu nhiên cũng liền là xem đến vài lần vòng bằng hữu, thực sự cũng bất giác đắc này vị y tá có cái gì đặc biệt qua người chỗ. Chẳng lẽ nói giả viện trưởng gần nhất thật không quá bình thường, cho nên chỉ số thông minh cũng cùng ít một chút. Đối với cả ngày bận rộn thẩm Tử Phong tới nói, hợp là cái khó được nghỉ ngơi thời gian, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này cái thời điểm tốt vừa mới ngồi xuống không lâu liền ngáp một cái, thể xác tinh thần thoáng trầm tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra lật xem. giả viện trưởng hội nghị cũng không dài dòng, rất nhanh bàn giao xong trận đoán điều trị phương án lúc sau, liền tuyên bố hội nghị kết thúc, nói xác thực, theo thẩm tử phong, giả viện trưởng tựa hồ trước tiên kết thúc hội nghị, rõ ràng dựa theo hắn học phương thức, kết thúc phía trước tổng muốn đem công việc trọng yếu dài dòng mấy lần, xác nhận mỗi một cái phòng đều biết rõ ràng mới có thể kết thúc hội nghị, nhưng là vừa rồi hắn thần sắc vội vàng, tựa hồ gặp được cái gì sự tình. một xuân, ngươi có hay không có phát hiện giả viện trưởng hôm nay không thích hợp? thẩm tử phong đổi theo một xuân nói nói. một xuân nuốt nuốt cái chán. Nghe y tá nói tựa như là cùng mới tới y tá có quan hệ. thẩm tử phong nghe xong, hai mắt phong quang, không nghĩ đến một bác sĩ cũng như vậy bác quái a. Ta không có, ta không bác quái, chỉ là ngươi hỏi ta liền ăn ngay nói thật. Một xuân thẳng nhiên. Ngươi ý đến, mau nói, ngươi còn biết cái gì. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. chương 770, một xuân có thế có cái gì ý đồ xấu. Một xuân lại có thể biết cái gì đâu. Hắn biết rõ cũng bất quá chỉ là lưu điền điền cùng sở tư tư hai cái nữ sinh tại phòng mạch bên trong bác quái. Bác quái là cái gì? là nhân loại xã giao quan trọng tạo thành bộ phận, có thể nói này trình độ trọng yếu tự nhân loại quần cư tại sơn động bên trong lúc lợi dụng mới gặp manh mối. Nó có thì khiến người ta chán ghét, cấp người mang đến phiền não, lại tuyệt không có khả năng biến mất, tựa như con mối cùng con ruồi, giống như địa cầu lực hút, ai cũng rất khó thoát khỏi. Này cái bắt quái có truyền bá nhanh đặc biệt tính chất, bởi vì nó kết cấu đơn giản. Kết cấu đơn giản rất quan trọng, này là dễ dàng cho lưu truyền cơ sở. Bắt quái truyền bá là giữa người và người thuật lại, một đoạn quá phức tạp bắt quái sẽ tại thuật lại bên trong mất đi này vốn dĩ nội dung, truyền cho dù lúc sau cũng liền bị mất một bộ phận nội dung, thậm chí triệt để thay đổi vị khác một phương diện chính là bắt quái hạch tâm, nay cái hạch tâm có thể là người cũng có thể là một loại quan trọng ổn định trạng thái, nó phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cái này có chuyện xưa tính, mọi người liền nguyện ý đàm luận, tỷ như ngay ngắn trật tự kỳ thật là hỗn loạn, người tốt làm chuyện xấu, lừa đảo bị lừa hoặc giả lừa đảo trợ giúp được giả, này đó cấu thành đảo ngược bắt quái hấp dẫn nhất trong mắt, tỷ như gần nhất hoa viên tiểu lưu truyền bắt quái, nhân vật chính là mới tới bác sĩ, này vốn dĩ không đến mức trở thành một cái đầy đủ chất lượng tốt bắt quái, nhưng là khác một cái nhân vật chính là giả viện trưởng, cái này cấp bắt quái thêm điểm không ít, khiến mọi người say xưa vui vẻ nói. Ngươi không biết nói đi, nghe nói mới tới y tá cũng không là cạn dầu chờ đèn, thuộc về này loại rất biết phát vòng bằng hữu người." Lưu Điền Điền nói nói. "Sẽ phát vòng bằng hữu là cái gì ý tứ?" "Yêu thích phơi sinh hoạt." Từ từ không hiểu. Lưu Điền Điền có chút khó tin xem sợ từ từ, lại sẽ mở một chai rượu vui nhiều uống, sau đó đem cái bình nâng đến giữa không trung, đối với ngoài cửa sổ ánh nắng tây tinh tế phẩm vị, đương nhiên này một lần phẩm vị dùng không là vị giác còn là nhìn giác, nàng đầu theo bên trái chậm chạp đặt tới bên phải, lại từ bên phải chậm chạp đặt tới bên trái, phảng phất một chỉ cũ kỹ nhanh đi không được chung cũng tỷ như nói ta uống một bình dưỡng vui nhiều liền hảo đi thôi, có ít người liền không giống nhau, bọn họ sẽ đem dưỡng vui nhiều chụp đến cùng đại phiến đồng dạng, sau đó phối đổ phối văn tự lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. nay có cái gì ý tứ đâu? nay nhưng có ý tứ, có thể truyền đạt một vài thứ, cũng gọi là tâm lý ám chỉ đi, hoặc giả nói cách không truyền lời. một xuân bác sĩ cảm thấy cái nào từ tương đối chính xác xác thực. ở một bên đánh thẳng mở đọc sách một xuân ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai cái nữ sinh, không nói một lời tiếp tục đọc. lưu điền điền miệng, bắt quái tâm tình hoàn toàn không có bị một xuân lánh đạm quấy nhiều nói tiếp đến nói, này cái y tá liền là này dạng nghe nói à, nàng mỗi ngày sẽ phát mười mấy điều vòng bằng hưu, theo sớm phát đến muộn, hơn nữa vòng bằng hưu chất lượng cũng còn rất cao. Tựa như này loại tiểu hồng thư đem đến mẹ chặt vòng bằng hưu cảm giác, nhưng là vì cái gì đây? Chính mình sinh hoạt vì cái gì muốn để người khác tới xem đâu? Ta cũng không quá lý giải, bất quá bây giờ rất nhiều người đều này dạng. Lưu Điền Điền đầu càng nhanh chóng lay động hai lần, sau đó đem bình ném thùng rác, phát ra một cái thanh thúy lạc địa thanh. Hơn nữa nghe nói a, này cái y tá vòng bằng hưu mặt dưới còn có giả viện trưởng điểm tán. Nói đến đây, Sở Tư Tư cũng không nhịn được hiếu kỳ, giả viện trưởng. Ngươi nói là chúng ta kia vị quan công đồng dạng giả việt trưởng, trừ hắn còn có thể là ai a? Sở Tư Tư lắc đầu, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ cho người khác điểm tán? Ta hoài nghi là nghe nhầm đồn vậy đi. Mới không là, ta tại y tá trưởng điện thoại bên trên xem đến, hơn nữa ngươi đoán ta còn phát hiện cái gì? Cái gì? Vòng bằng hữu phân loại. Ôi chao! Sở Tư Tư không phát vòng bằng hữu, cho nên nàng đối với bằng hữu vòng công năng cũng không hiểu rõ. Về phần Lưu Điền Điền theo như lời vòng bằng hữu phân loại nàng liền cũng không rõ. Vì thế Lưu Điền Điền giải thích nói. Phân loại liền là không cho một ít người xem đến một ít nội dung, là một số người khác xem đến một ít nội dung, còn là nói này cái dưỡng vui nhiều à? Giả thiết ta đối với bằng hữu vòng tiến hành phân loại, chỉ cho sở tư tư xem đến ta tại chia sẻ dưỡng vui nhiều, nhưng là không cấp một xuân bác sĩ xem đến, này ví dụ khả năng không tốt, dù sao ý tứ liền là không cấp một ít người xem một số nội dung. Kia không phát không phải tốt sao? Đúng không? Lão sư ngươi nói tốt nhất cách làm không nên là không phát vòng bằng hữu sao? Một Xuân chính tại đọc hệ mị người tiểu thuyết, cũng không nhớ lại đáp hai cái người vấn đề, này lúc Lưu Điền Điền lại bỗng nhiên đột nhiên thông suốt đi đến một Xuân bên cạnh, cười quỷ dị, một Xuân bác sĩ Người di động bên trong có hay không? Có này cái y tá hệ chặt ta. Có a. Mộ Xuân hào không mập mờ trả lời, sợ tư tư sững sờ, nàng không nghĩ đến Mộ Xuân sẽ có mới tới y tá hệ chặt, cấp tốc tại đầu góc bên trong suy đi nghĩ lại mấy giây, thực sự nghĩ không ra thể sắc và tinh thần khoa vì cái gì sẽ cùng nảy vị trung y vật lý trị liệu khoa y tá có cái gì công tác thượng tất muốn liên lạc với, như không là công tác yêu cầu, lão sư vì sao lại lại này cái y tá hệ chặt? Này sự tình thực sự là rất kỳ quái. Lưu Điền Điền cũng cảm thấy kỳ quái, nàng có thể nghĩ đến cái này y tá đặc biệt có bản lãnh Này cái tại tầng dưới đã cùng mặt khác Y tá nhóm đi qua thảo luận đặt thành chung nhận thức, nhưng là Mộc Xuân cũng sẽ đối nãi vị y tá có hứng thú liền thực sự làm Lưu Điền Điển, Điển càng vì cảm thấy hứng thú. Nàng đem ngươi phân loại thành loại nào a? Vượt quá Lưu Điền Điển dự kiến, Mộc Xuân thế nhưng lấy điện thoại di động ra, đánh khai bình màn khóa, khéo léo đưa điện thoại đưa tới Lưu Điền Điển, Điển tay bên trên, cũng nói, ngươi xem đi. Nói xong ngáp một cái, giống như bình thường, nửa nằm nâng lên sách. "Ôi chao, từ từ ngươi mau đến xem, này tin tức ta tay bên trên liền không có. Cái gì tin tức?" Sở Tư Tư ai đến lưu điền điền bên cạnh, liền này dạng công khai xem một xuân điện thoại, Sở Tư Tư vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng, luôn cảm thấy câu thúc thật sự, cũng may lưu điền điền chỉ là kinh ngạc chỉ chốc lát, sau đó liền thập phần tự nhiên cầm lên một xuân điện thoại là xem, đương nhiên nàng tự nhận là chỉ là nhìn xem này vị y tá vòng bằng hưu mà thôi. Này là? Sở Tư Tư không khỏi những mày, xem điện thoại bên trên một chương bị phóng đại hình ảnh, nàng không biết nói này hình ảnh vì cái gì nhìn lên tới gọi người như thế tâm thần có chút không tập trung. "Lão sư, này cái đủ. "Tư Tư, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thật kỳ quái?" "Là Ta có loại nói không nên lời cảm giác. Ta quả thực cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lưu Điền điền nói, đưa tay vuốt vuốt sau lưng, chỉ cảm thấy một loại sợ hãi cảm giác tràn qua trong lòng. Kỳ quái, này đồ là sáng nay phát, nhưng là ta điện thoại bên trên lại không nhìn thấy. Lưu Điền Điền lấy ra chính mình điện thoại, đánh mở y tá vòng bằng liu. đích sắc không nhìn thấy này, trương một xuân điện thoại bên trên xuất hiện đồ. Ngay cả sở tư tư đều biết, này không là cái gì không thể giải thích sự kiện linh dị, này là một cái bị tận lực an bài nội dung, nó là cố ý nghĩ muốn làm một ít người xem đến, một số người khác xem không đến. Nhưng là này sau lưng mục đích là cái gì đâu? bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 771, sổ sách muốn tính toán rõ ràng a. Lưu Điền Điền ngắm nghĩa điện thoại bên trên hình ảnh, tiếp tục mất ổn mất vía mà đưa tay cơ đưa cho Sở Tư Tư, lẩm bẩm nói: Tư Tư ngươi xem thật kỹ một chút, có phải hay không có chút làm người ta sợ hãi? Hình ảnh bên trong người chỉ có biểu hiện nửa người, là một chương theo bên cạnh quay chụp nửa người chiếu, người vị trí nhìn lên tới là tại ban công bên trên, hoặc giả nói là một cái vươn hướng kiến trúc bên ngoài tiểu sân thượng, diện tích nhìn lên tới rất nhỏ chỉ có thể chứa được một hai người đứng thẳng, đa số người sẽ tại trang trí thời điểm đêm này loại tiểu bàn công làm phong bế xử lý, này dạng không chỉ có thể gia tăng phong ốc chỉnh thể sử dụng diện tích, còn có thể giảm bớt không tất. yếu nguy hiểm, nửa vòng tròn hình cung rào chắn bên trên bao trùm rõ ràng màu đỏ rỉ sắt, gió tác mưa xa nhiều năm dấu vết càng thêm làm người cảm thấy bất an. nữ nhân tóc dài hướng sau thổi lên lộ ra kiểu đu cái cổ, làn da trắng nõn, bản liền nhìn lên tới yếu đuối cao gầy hình thể, tăng thêm âm u thời tiết, nơi xa cây ngô đồng đỉnh bầu trời có một loại gió mưa chính tới u ám, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, sở tư tư vướt vướt cái trán Là đi, ta cũng có này loại cảm giác, hảo như gió thổi nàng liền sẽ, Lưu Điền Điền không có tiếp tục tiếp tục nói, nàng muốn nói là, này Trương Đồ có một loại thực cảm giác bất an, hảo giống như này cái nữ nhân tùy thời liền sẽ rơi xuống. Nàng lại liếc mắt nhìn đồ bên trong thụ, cùng nơi xa tầng lầu so sánh, này đó sách thụ có 5 6 tầng lầu cao, mà nữ nhân đứng ban công vị trí so này đó thụ còn muốn cao. Lão sư, ngươi có hay không có cảm thấy này cái đồ rất kỳ quái? Sở Tư Tư đi đến một xuân bên cạnh, đưa điện thoại đặt tại mặt bàn bên trên, một Xuân nhìn thoáng qua, phát ra sách thanh âm, giống như cười mà không phải cười đem hai tay gối ở sau đó tiếp tục bảo trì giãn ra tư thế. ta ngược lại là cảm thấy ứng nên hỏi một chút chúng ta xuân bác sĩ vì cái gì hắn di động bên trên có thể xem đến này chương đồ. lưu điền điền xấu sắc gầy, một mặt bát quái còn không đủ nhiều biểu tình. bởi vì một số người có thể xem, này mục đích là rất mạnh. ha ha, cái gì mục đích? lưu điền điền hỏi. nghĩ muốn truyền đạt một loại nào đó tin tức, thì như một loại nào đó ám chỉ, này loại tin tức chưa hẳn chỉ truyền đạt cho một cái người, chỉ là xem ai sẽ chú ý đến. lưu điền điền giật mình, một bác sĩ là nói, phiên bản hiện đại dừng huy nhân. quân phát câu cá, kỳ thật cũng không tính này thuộc về lầm bầm nhưng là người nguyễn mắc câu, khương thái công, sợ tư tư cũng bắt đầu rõ ràng một xuân cùng lưu điền Điển ý tứ, rất nhanh đuổi kịp tiết tấu. ba người lại liếc mắt nhìn này đều xuất hiện tại một xuân điện thoại bên trong động thái. lúc này, cổ linh tinh quái lưu điền Điển hỏi nói, một bác sĩ cũng là cá, sợ tư tư, a này, tư tư không muốn biết một bác sĩ là như thế nào tăng thêm này vị dẹt tư e y sao? ưn, lão sư khẳng định là bởi vì công tác nguyên nhân đi. Sở tư tư đối chính mình này cái trả lời rất có lòng tin. Không nghĩ đến Một Xuân lập tức phủ nhận, nói sẽ cùng này vị rẻ tư e quen biết là bởi vì nàng từng tại hành lang bên trên gọi lại chính mình đồng thời tư vấn một ít thân thể phương diện vấn đề. Thân thể phương diện vấn đề. Lưu Điền Điền mỉm cười, không có hảo ý vô vô Một Xuân bả vai. Không chút nghĩ ngợi đụng vào Một Xuân thân thể, sở tư tư xem có chút quái gì, nhưng lại cười một tiếng, Lưu Điền Điền làm ra này dạng động tác nhìn lên tới tựa hồ rất tự nhiên, nàng vẫn luôn là cùng người đứng từ trước đến nay thủ. Một Xuân có khiết fix bình thường vố vô, vô bả vai hảo giống như kia bên trong dính cho bụi cần phải nhanh một chút dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Điền Điền lơ lến, dựa vào một Xuân động tác nói nói, một bác sĩ cho tới nay đều là không thích cùng bệnh viện người đánh quan hệ, thướng chi có thân thể phương diện vấn đề cũng không nên hỏi thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a. Người như vậy nhất nói còn thật đúng ở đây ý a. Một Xuân cảm khái nói, liền là thứ 6 tuần trước thời điểm, ta đi qua trung y phòng khám bệnh kia bên, vừa vặn là không ngừng nhanh kết thúc lúc, phía sau đột nhiên chuyển tới một nữ sinh thanh âm, hô một bác sĩ. Ôi chào. nàng thế nhưng biết người tên. Lưu Điền Điền nâng cầm lên như có điều suy nghĩ cái này rất kỳ quái, không có lý do mới tới y tá sẽ biết tên của lão sư a. xem đi, sở bác sĩ đều như vậy nói, muốn nói mới tới y tá nhận biết ngoại khoa chủ nhiệm, nội khoa chủ nhiệm này còn nói còn nghe được, lại hoặc giả nàng nhận biết phụ khoa chủ nhiệm cũng có thể hiểu được, cũng không luận nói thế nào liền không khả năng sẽ nhận biết thể xác và tinh thần khoa chủ nhiệm mới đúng a. nói cũng đúng, một xuân cười cũng không phản bác, ta cũng rất tò mò như thế nào có người sẽ gọi ta, ta cho rằng là bệnh nhân, cho nên ngừng lại. quay người vừa thấy không có bệnh nhân ta liền quay đầu tiếp tục đi đường, lúc này liền nghe được hành lang bên trên vang lên tiếng bước chân. Tại ta có người sau lưng đuổi theo, ta cũng không lý tới, tiếp tục đi lên phía trước. Ân, sau đó nàng có phải hay không trực tiếp đem ngươi cái này con cựu nhỏ bắt lấy? Lưu Điền Điền giang hai tay chỉ, bày ra móng vuốt bộ dáng, một xuân cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, một cái y tá đuổi theo nói có vấn đề muốn tỉnh giáo, liền làm ta thêm mẹ chặt đi. Liền như vậy đơn giản. Lưu Điền Điền không tin một xuân lời nói, sợ tư tư đem nàng kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, khẳng định liền là này dạng à lão sư không cần phải nói lão, nhưng là một bác sĩ như thế nào sẽ tùy tiện để người khác thêm chính mình mẹ chặt đâu? Lưu Điền Điền cười đến càng thêm tà mị. Chẳng lẽ nói nàng thật thực cái mắt? Không là để mắt, là rất có nữ nhân vị. Nghe một xuân như thế thản nhiên, hai cái nữ sinh lập tức không biết nói như thế nào nói tiếp, dựa theo một xuân cá tính không nên sẽ cùng mới tới y tá nói nhiều mới đúng, nhưng là này một lần nhân ra đưa ra thêm mẹ chặt hảo hữu một xuân vậy mà liền đáp ứng. này loại sự phát sinh ở bệnh viện bất luận cái gì một cái bác sĩ nam trên người đều rất bình thường, nhưng là tại một xuân trên người liền có như vậy nhất điểm điểm không bình thường. Cũng bởi vì là nữ nhân vị. Rốt cuộc có cái gì nữ nhân vị đâu? Theo giả viện trưởng đến một bác sĩ đều đối này cái y tá đặc biệt như vậy. Hào Điên Điển, ngươi còn là nhanh đi xuống lầu đi. Hiện tại không là bồi dưỡng thể sắc và tinh thần khoa chương trình học thời gian, y tá trưởng lại nên tìm ngươi. Sở tư tư ý đồ đem lưu điền điền mang ra phòng mạch, lưu điền điền chỉ phải nói sang chuyện khác, một lần nữa đem trọng điểm đặt tại này trương đồ phiến bên trên, vậy lao sư cảm thấy này trương đồ có hay không có rất kỳ quái. Có à, không bình thường khí tức, không chỉ có là này trường đồ, các ngươi nói này cái nữ y tá liền cho ta một loại không quá bình thường cảm giác, nhưng là lại không nói ra được, hơn nữa theo ta được biết, không chỉ là ta cũng hứa nàng dùng giống nhau phương thức đã thêm qua bệnh viện bên trong rất nhiều bác sĩ nam và trạc. về phần sau lưng nguyên nhân cũng có rất nhiều loại, ta tạm thời cũng không biết nói là loại nào. Thật là rất nhiều bác sĩ nam sao? Sở Tư Tư như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít ngoại khoa thẩm tử phong là trong đó chí nhất, chúng ta giả viện trưởng cũng là trong đó chi nhất, hơn nữa không chỉ có là bác sĩ nam, trên thực tế nữ bác sĩ nàng cũng thêm rất nhiều người, lưu y tá không là cũng có nàng nghệ trạc sao? Ta là bởi vì công tác quan hệ, chúng ta đều tại y tá quần bên trong, hơn nữa mùa xuân trung y phòng khám bệnh sinh ý thực hảo, chúng ta yêu cầu hiệp điều công tác cũng không biết nhưng là các ngươi xem đến vòng bằng hữu nội dung cùng một số khác bác sĩ xem đến là không giống nhau, này liền có chút không quá bình thường." Sở Tư Tư tổng kết nói, "Cũng là không hoàn toàn là, chỉ bất quá ta hiện tại càng muốn biết là, nếu như cùng bệnh viện y tá tới ta nhìn bên này bệnh có phải hay không cũng nên đăng ký giao trận vì a." Một xuân tính toán, này món nợ cũng không thể tính đắt thật không minh bạch a. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 772, những cái đó gọi người chán ghét ngủi. Ta dương 5 triệu, chạm vạng tối gió xuân theo lôi cuốn từng tia từng tia hàn ý, giống như tươi cười bên trong cất giấu dao găm. Bờ biển có rất nhiều người lối đi bộ bên trên trung lão niên người mặt hướng trời chiều chạy vội, sở lâm đuổi theo bọn họ bằng lưng, nhìn đến suất thần. trước kia nàng đấy lòng bên trong là bài xích giải yếu, đối nhà bên trong trưởng bối cũng là không muốn thân thuận, bên ngoài lão nhân, thậm chí thoáng thượng chút tuổi tác trung niên người đều sẽ làm nàng sản sinh dị dạng chán ghét cảm giác, này loại cảm giác tồn tại gọi nàng không hiểu nhưng cũng vô pháp thay đổi. nàng yêu thích hết thể mỹ hảo, cái này cùng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh không không quan hệ, cẩm y ngọc thực, tốt nhất phục sức, thức ăn tốt nhất, mẫu thân từng ly từng tí chiếu cố, chuyện cổ tích bên trong công chúa cũng nhiều lắm thì này cái bộ dáng, nàng khi còn nhỏ đọc sách đọc truyện cổ tích chưa từng giống như mặt khắc nữ hại như vậy hâm mộ những cái đó công chúa sinh hoạt đối với nàng mà nói này cái thế giới mỹ hảo tựa như salad bắt bên trong cà chua cùng rau xà lách rất dễ dàng hết thảy liền tại trước mắt nàng không yêu thích đã có tuổi người là bởi vì mỹ hảo đồ vật không nên bị phá hư hoàn mỹ liền là hoàn mỹ sở lâm ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng mặt biển nguyên bản còn là màu xanh đậm mặt biển bên trên nhiễm thượng một tầng thật dày màu da cam nhan sắc sâu mà nhiệt liệt, qua mặc dù không trướng mắt lại bởi vì đẹp da trời chiều đoàn đoàn lôi cuốn tại cùng một chỗ chặt chẽ địa tướng lẫn nhau liên lụy ngạnh sinh sinh đem chạm vạn tối nhồn dần lại nhìn một hồi, sợ lâm con mắt bắt đầu mệt nhọc, nàng phảng phất cảm thấy mặt biển hạ dài một điều lại dài lại sâu miệng với thương, miệng vết thương vô lượng, quật cường, sinh sinh xé rách nguyên bản bình tĩnh nước biển, xấu quá, đột nhiên tới đau đớn nghiền ép mà tới, sợ lâm nhịn không được ngồi sụp mặt đất bên trên, đôi tay gắt gao nắm lấy hai bên bả vai, nàng đau quá, toàn thân mỗi một cái địa phương đều đau nhức, thật giống như trời chiều hội tụ quang tại nàng thân thể bên trong nhanh chóng lớn lên, rốt cuộc muốn theo nàng trẻ tuổi dưới ra phá kén mà ra, xấu quá, nàng thấp giọng thì thào, môi bởi vì đau đớn tăng lên run rẩy, tùy theo mà tới là lau không đi sợ hãi, nàng sợ hãi. Sợ hai đối tượng không là đau đớn mà là nàng tại nơi đây cho tới nay chờ đợi kia cái người. Không thể, không được, không thể. Cố nén đau đớn đứng lên, hai chân mềm mại vô lực, xa lạ ánh mắt lạc tại nàng trung quanh, nàng như vậy lớn chưa từng có bị ánh mắt như vậy đánh giá qua, hảo giống như bọn họ đều xem đến kia đạo nàng thân thể bên trong trời chiều, nương theo tin tức nhặt không thể làm gì cùng chú định tiêu vong vận mệnh, lắp bắp thanh âm tại nàng đầu bên trong đống nhiên vang lên, bực bội, đau đớn mang đến bực bội cùng bực bội che giấu đau đớn. Không chỗ có thể trốn, chống trải bờ biển đường dành cho người đi bộ, cho dù tan tầm đi ngang qua người càng ngày càng nhiều cũng không có khả năng bị lớp đầy này loại trống rông cùng bực bội là song trọng, song trọng đau nhất là tại nàng thân thể cùng tâm linh ngượng. Vài phút trước nàng còn hy vọng mau chóng nhìn thấy linh ảo, nàng khát vọng hai người có thể tại hôn lễ phía trước thời thời khắc khắc dính chung một chỗ, hào giống như chỉ cần như vậy làm nàng liền có thể đụng chạm đến một loại cố định vĩnh hằng, là bị cố định tại thời không bên trong tên là vĩnh hằng đồ vật. Nàng nghĩ muốn bắt lấy, hoặc giả nàng nghĩ muốn đem chính mình cùng nó buộc chung một chỗ, cho dù phía sau là tiêu đốt thập tự giá, đích xác nàng không có tại xấu xí si khó xử vài phút bên trong đợi đến linh ảo, xóa khí vị hôn phu là tại dư huy sắp hết thập phần mới dã rời chạy đến. Ngươi nhìn lên tới sắc mặt không tốt, có phải hay không gió quá lớn? Ngươi thân thể không có sao chứ? Nay là nàng sinh bệnh này, đoạn thời gian đến nay lần đầu tiên nghe được Ninh Đảo như thế trực tiếp để khí nàng thân thể sự tỉnh. Nàng mí môi, đầu răng như nho nhỏ cái rùi làm phá miệng bên trong niêm mạc, một cổ nồng đậm máu tươi mùi lập tức lan tràn. Nàng thất hồn lạc phách, vội vàng trả lời vị hôn phu: Ta không có việc gì, ta thân thể vẫn luôn này dạng. Nếu có cái gì nhất định muốn nói cho ta biết, nếu có cái gì thật có thể nói cho hắn biết sao? Sợ lâm gật gật đầu, giống nhau bình thường dịu dàng ngoan ngoãn. Mẫu thân nói cho nàng nàng không có cần phải tại Ninh Đảo trước mặt hảo giống như kém một bậc. Mẫu thân cho tới nay đều là như vậy nói, nàng thậm chí bởi vì giữa hai người ở trung phương thức mà do dự là có hay không muốn để Linh Đạo trở thành luật sở đối tác, Mẫu thân vẫn là kiên định, nhưng là nàng cũng từng minh xác nói cho Sở Lâm nàng không yêu thích giữa hai người ở trung phương thức. Ngay bình thường, Linh Đạo đều là giọt nước không lọt, siêu quần bạn tụy công tác năng lực, trong vòng ngoài vòng mọi việc đều thuận lợi, Sở đến chỗ tiếp xúc qua không một người không tán dương hắn. Nhưng là Mẫu thân lại nói không có tất yếu bởi vì hắn cái gì đều hào liền cảm thấy kém một bậc, kém một bậc. Thật là thế này phải không? Sở Lâm bả vai càng kéo căng càng chặt, dần dần mà Linh Đạo cũng tốt giống như phát hiện nàng dị dạng. Đỡ tại nàng bả vai bên trên bàn tay hơi hơi dùng sức, đem nàng hợp lại hướng bên cạnh, nói khẽ: "Ngươi có tâm sự cũng có thể nói cho ta." Sở Lâm liền vội vàng lắc đầu, thanh âm có chút nói lắp: "Không có, như thế nào sẽ, ta có thể có cái gì tâm sự?" "Vậy là tốt rồi." Linh Đào đáp ứng rất nhanh, Sở Lâm đem Linh Đào nhanh chóng trả lời coi là tín nhiệm, hắn tin tưởng chính mình nói a một mỗi một câu nói, này dạng thật tốt. Nàng không biết nói tốt chỗ nào, nàng đã lẫn lộn chân thực cùng nói dối, giữa hai người ứng đương xuất hiện tại lúc này lời nói là cái gì? Nói cái gì mới sẽ không phá hư này loại ngương kết mỹ hảo? Sở Lâm liền cảm thấy đó chính là lời nói thật, là thực đánh thật sự thật. Linh Đào mang Sở Lâm đi ăn cơm chiều, tuyển một nhà hoàn cảnh ưu nhã phòng ăn, Giang Chiết tự điển món ăn tiên mỹ nhưng khẩu. Sở Lâm trước kia thực yêu thích này nhà cửa hàng, nhưng là ăn cơm thời điểm Linh Đào lại phát hiện nàng tựa hồ đối với cái gì đồ ăn đều khuyết thiếu khẩu vị, không khỏi như mày. Lần tiếp theo kiểm tra cái gì thời điểm, Sở Lâm Hoàng hốt nói, Hạ Tuần, cụ thể nói năm ngày sau. Tri Nam phụ thuộc y học trung tâm sao? Đúng, ngươi biết đến, bác sĩ nói không có việc gì, có thể là từ nhỏ thân thể tương đối suy yếu. Nếu như yêu cầu tiến một bước trị liệu còn thỉnh không muốn giấu diếm ta. Sở Lâm tái nhợt sắc mặt đột nhiên trướng đến lửa nóng, ấm bạch ánh đèn phía dưới Ninh Đào cũng không phát giác nàng khẩn trương cùng hoảng loạn, quan tâm tới thêm một chén nữa cá canh đưa tới Sở Lâm trước mặt. Nàng càng sợ hãi, tim đập liền nhanh nhảy đến bàn ăn bên trên, nàng thân thể chịu không được như thế sợ hãi thời khắc, cũng bởi vì thân thể đã khó coi gánh nặng, thần kinh càng thêm yếu ớt hảo giống như tùy thời đất gây bình thường. Gần như không thể hô hấp, nàng nghĩ, lại không trả lời Ninh Đào hắn sẽ phát giận đi, mặc dù đích xác không có cái gì cùng lắm thì bệnh, không, có vấn đề gì quá lớn đi. Như vậy nhiều bác sĩ đều xem qua, không có một cái nói sẽ có cái gì đặc biệt khủng bố sự tình phát sinh. Nàng lắc đầu, làm chính mình giữ vững tỉnh táo, dưới hai tay ý thức nâng lên chén canh, vừa mới cầm lấy lại ngã tại mặt bàn bên trên. Thật, thật xin lỗi. Rõ ràng là cá cách đổ, nàng nhưng thật giống như chính mình làm sai sự. Ninh đảo sẽ không trách nàng, chỉ sẽ đau lòng, đau lòng ánh mắt, lo lắng vì nàng lau chùi quần áo bên trên nước canh. Quá nóng, không có bị phòng đi. Không có. Sở Lâm bỗng nhiên cảm giác trong lòng an tĩnh, thời gian đông lại, bởi vì này bắt đánh đổ canh nàng nhân họa đất phúc, không cần đối mặt kia cái liên quan tới bệnh viện tràn ngập gây mùi nước khử trùng vị vấn đề. Bởi vì những cái đó vẫn để tản ra xấu xí mùi, cung nàng cho tới nay không thích những cái đó giả yếu đồ vật đồng dạng gọi người không thoải mái. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 773: Vững vàng trói chặt nhân sinh. Lãnh đảo vẫn luôn bề bộn nhiều việc, nhưng hắn tổng là tinh lực tràn đầy. So với niên lão cùng suy yếu mang cho Sở Lâm này loại vùng đi không được khó chịu cảm rất chịu, lãnh đảo như ngọn lửa tràn đầy tinh lực cho tới nay đều gọi Sở Lâm từ đáy lòng bên trong yêu thích không buông tay. Nay một đêm, nguyên sắc trong sáng, rơi tại đầu giường ánh trăng huyền chuyển nhẹ nhàng như nước. Sở lâm mở ra con mắt, ánh mắt nhất sửa ban ngày vô lực cùng suy yếu. Giờ phút này chính như tuyết tùng bên trên ngưng kết băng trụ. Bọn chúng sáng tỏ lại không biết làm thế nào. Nguyên bản hai người quan hệ là hòa tan xương cùng thiêu đốt hỏa, Linh Đào tình cảm nhiệt liệt, thể lực tràn đầy, cùng luôn tình bên trong chiến vô bất thắng tướng lĩnh bình thường, không sai. Hắn làm sao có thể xuất hiện này loại bất lực mệt mỏi? Chẳng lẽ đối tác sự tình áp hắn thở không nổi? Ai nhờ chẳng hạn, Linh Đào chính tại ngủ say, đầu lông mày tuấn lãng, mặc dù bế ánh mắt lại vẫn như cũ có thể người được sinh cơ mừng mừng tựa như một gốc vĩnh viễn không suy bại thực vật, sở lâm đạm đạm gian co ý cười, nàng cười chính mình thế, nhưng đối trưởng phu tương lai như thế hà khắc, quả thực như một cái lão cũ thời đại không đọc qua sách phụ nhân, chính mình trưởng phu không thể có chỉ chốc lát mệt mọi sao? nàng lại lông mày nhíu chặt, rốt cuộc này cùng nàng sở âm thầm chờ mong cũng không tương xứng. chẳng biết tại sao, nửa đêm mấy ly, nàng phảng phất tại hương mềm giường gian người được gây mùi nước khử chuẩn bị, càng ngày càng đậm, nương theo ninh đảo hô hấp cái mùi này, rốt cuộc nồng đến làm nàng không cách nào thở ơ không động lòng. thiên tân vạn khổ trốn thoát, chạy trốn tới nảy cái tràn ngập lực lượng nam nhân bên gởi, vì sao hắn lại đột nhiên mất hứng thú? Tựa như tàn mát đầy bàn bột mì, nàng hơi hơi ngồi dậy, động tác nhu hòa sợ đánh thức bên cạnh người. Vì đối kháng này không nên tồn tại mũi, nàng lâm vào đối này cái buổi tối hồi ức. Cho tới nay linh đảo đều sẽ chủ đạo hết thảy, nàng phảng phất chỉ cần hưởng thụ thanh xuân sở hữu vui thích, hắn đôi hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, vốn nên là hai cái người tri gian lưu luyến chiến miên, nhưng thật giống như hắn một người sân khấu. Hoa đảo tự nhiên, tâm linh dạng dạng, nàng đỗ nhiên nghĩ đến ngày bình thường chính mình là có phải có vui vẻ, có sách bên trong viết loại nữ nhân kia vui thích, nàng tuổi đầy đủ có được bọn chúng, nhưng kia đến tận cùng là cái gì dạng? Nàng châm mê ở ninh đảo ấm áp, yêu thích hắn khí tức. Nàng biết chính mình yêu quý này cái nam nhân, nhưng là tổng là có chỗ không đúng. Đêm, lệnh người sợ hạ yên tĩnh. Nàng đưa tay chạm đến chính mình lại đưa tay nhẹ nhàng đặt ninh đảo cánh tay, đột nhiên thu hồi, thật giống như bị băng lạnh đau nhói đầu ngón tay. Ninh đảo còn là tỉnh. Ta rất ngủ thiện, ngươi luôn luôn là ngủ rất ngon. Ninh đảo thanh âm so buổi tối càng làm cho lòng người say. Sở Lâm ngăn lại hắn nghĩ muốn bật đèn tay, chụp vào chính mình hai tay chi gian kéo đến trái tim. Linh đảo ca ca, ta. Ninh đảo ngồi dậy, hắn giống như tại ban ngày đồng dạng thần thanh khí lãng không có nửa điểm mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại còn buồn ngủ. ngươi như thế nào? có phải hay không chỗ nào không thoải mái? ta không có việc gì, ta chỉ là ngủ không được. nàng sợ ninh đảo hiểu lầm, sợ hắn nghĩ lầm nàng đối tối nay vô lực canh cánh trong lòng vì thế đêm không thành ngủ, vội vàng giải thích, ta không có việc gì, vừa và tỉnh. ta đi cấp ngươi làm điểm ăn, ngươi có phải hay không đói? không, không là. nàng nếu lại ninh đảo tay đưa nó lại lần nữa kéo về chính mình bên cạnh, muốn nói lại thôi, ta không muốn để cho ngươi mà đến, mặc dù ngươi nói không có việc gì nhưng là sở lâm, ta cảm thấy ngươi thân thể khả năng gặp được chút vấn đề, cho nên người mới có thể. Ninh đảo ca ca, nàng lắc đầu, nước mắt cùng liền rơi xuống. hắn đưa cho nàng khăn tay, không có giúp nàng lau đi nước mắt, nàng lập tức trở về ký ức Ninh đảo là không giúp nàng sát qua nước mắt, rất nhanh nàng vừa cười vừa khóc vừa cười làm người khó xử. ngươi như thế nào? Ta tại nghĩ, ta không khóc qua. Ninh đảo hơi trầm tư, hào giống như cũng tại tìm kiếm trí nhớ bên trong liên quan tới khóc dấu vết, sau đó vớt vớt sở lâm sau lưng tóc dài, khẽ vớt ba lần tựa như giống một cái nữ hài. này là ngươi lần thứ nhất khóc, hắn trí nhớ không lầm. Này là Sở Lâm cùng Ninh Đào tại cùng một chỗ lần thứ nhất khóc, cho tới nay nàng đều là vui vẻ, như thế nào sẽ khóc đâu? Có chút nữ hài bởi vì không bị yêu mà tu tiết, có chút vì yêu lại không cách nào tư thủ mà rơi lệ, cũng có thể bởi vì đủ loại cảm tình bên trong không như ý. Nàng cùng Ninh Đào chi gian không có không như ý chỗ, hắn cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Nước mắt dừng tại ánh trăng hạ, nàng đột nhiên cảm thấy sinh khí. Vì cho tới nay không có cãi lộn mà tức giận, vì cho tới nay bình bình ổn ổn quan hệ mà tức giận. Nó phù hợp mỗi một loại mỹ hảo hôn nhân tiêu chuẩn lại như nước động bình thường gọi nàng xinh khí. Ta vì chính mình cảm thấy buồn cười, vậy mà đều không khác qua. Đây không tính là tình yêu nên có bộ dáng. Ninh Đào nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, chỉ ít tại cơ hồ trướng mắt ánh trắng hạng, hắn ánh mắt là sắc thực tin không thể nghi ngờ. Sở Lâm càng tức giận, bọn chúng quá nghiêm túc, thật giống như là muốn nghe rõ đại diện người lời nói. Này loại trạng thái là nghiêm túc bên trong mang rẻ trường trương, chỉ là Ninh Đào ca ca ngày bình thường quen thuộc này loại trạng thái, hắn chuyên chú, chấn tĩnh, cơ hồ không sẽ sai lầm. Không sai, nàng vì đời này khí, vì nàng yêu nam nhân theo không phạm sai lầm mà không cao hứng. Cho tới nay ta đều cho rằng người xác định chúng ta cảm tình là thích hợp. Là, ta xác định, nhưng tối nay ta cảm thấy bọn chúng không quá hợp lý không hợp lý, hắn không rõ, không rõ liền hỏi, là tình yêu dù sao cũng nên có mắt nước mắt, mà ta thế nhưng lần thứ nhất khóc, này, ta đã đáp ứng sẽ làm cho người cao hứng, linh đảo không có muốn vì chính mình giải thích, hắn như cũ không rõ, tình yêu cũng nên có cái lột, có cái nhau, hắn hảo giống như đã hiểu một ít, điều chỉnh nửa nằm tư thế ngồi nghĩ muốn đụng vào sở lâm tay, đối phương giống như con thỏ đồng dạng quận mình lên tới, vây quanh đầu gối, nguyên bản liền gầy, giờ phút này càng giống là một cái trôi nổi tại bãi cát bờ biển, trời vừa sáng thật giống như chưa từng có tồn tại qua, linh đảo trong lòng du lên, sản sinh một tia không hiểu bất an. Hắn như cũ không hiểu, không hiểu nữ hải tử vì cái gì sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Hắn tính toán ôm lấy nàng, sau đó một lần nữa này một đêm chưa hoàn thành trên miên, là hắn làm sai dẫn đến nàng không cao hứng. Xác thực, muốn nói lần thứ nhất, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện này dạng tình huống, mà này tình huống sau lưng hắn bao lâu không có. Ta nghĩ muốn chúng ta giống như bình thường người yêu như vậy. Chúng ta không có cái gì không bình thường, chúng ta đều là thực bình thường người. Sở Lâm ngươi nghe ta nói, ta đã đáp ứng sẽ làm bạn ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi có bất luận cái gì không vui sướng đều có thể nói cho ta. Nàng cười lạnh, không có lễ phép phát ra khó nghe tiếng cười. Hắn hảo giống như không có xem thấy cũng không có nghe thấy. Cầm lấy cái ly đổ nước lúc, róc rách nước sạch theo nước lạnh bình hướng chảy màu xám đậm ly pha lê bên trong, hắn nhìn Sở Lâm, ngoài cửa sổ mặt trăng đặc biệt lớn, cũng đặc biệt lượng, hảo giống như một mặt tấm gương chiếu Sở Lâm nu đen tóc dài. Nàng đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn lên tới chỉ có một cái màu bạc hình dáng, thân thể là màu đen cái bóng, hắn nhìn đến xuất thần, nước đầy tràn đến chân bên trên, mới vừa thanh tỉnh. Linh ngảo buông xuống ly nước đi lên trước, hắn muốn ôm chủ nàng. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 774, tìm một nhà bệnh viện. Luật sở công tác là theo buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Ninh Đào 8 giờ rưỡi đã ngồi tại hắn kia gian trang trí giản lược văn phòng bên trong, đánh mở tình tiết vụ án ghi chép sau làm thế nào cũng tính không giới tâm. Văn tự tại hắn trước mặt trôi dạt từ từ, hảo như muốn theo màn hình bên trong leo ra leo đến hắn mặt bên trên. Ra tại thói quen, Ninh Đào bắt đầu nghiên cứu chính mình vấn đề. Đầu tiên nghĩ đến là con mắt. Hắn thị lực sát thực không tốt, một phương diện phụ thân có cận thị hạng nặng, di truyền thượng liền không chiếm ưu thế. Khác một phương diện lúc đi học bài tập lượng quá nhiều, đọc sách cũng nhiều, thị lực phương diện song tất cả cũng không có tại ý. Hiện tại hồi tưởng lại tới thời trung học thị lực hảo đồng học cũng đã lắc đắc không có mấy. Ai không phải bị học nghiệp áp bách lớn lên đâu? nghĩ tới đây, ninh đảo cũng cảm thấy tiêu tan không ít, chú ý lực cũng thoáng tập trung một ít, đóng lại văn kiện, đánh mở trình duyệt, lục soát xem đến văn tự đang du động, lọc qua một ít rõ ràng là bệnh viện quảng cáo kết quả tìm kiếm, ninh đảo đánh mở một tiên loại tựa như văn hiến văn trương, văn trương bên trong miêu tả triệu chứng tựa hồ cùng hắn đương hạ cảm nhận có chút loại tự như, thấy vật mơ hồ, trước mắt hảo giống như có màu đen tuyến tại trôi nổi, bay mua trứng, xem đến này cái chuyên nghiệp dành từ ninh đảo nhũ nhũ mày tiến một bước theo dõi bay mũi trứng giải thích, bình thường tình huống hạ, nhân thể con mắt bên trong thủy tinh thể là trong suốt, tại một ít tình huống hạ khả năng sẽ xuất hiện và đủ, tại trước mắt liền sẽ xem đến bóng đen bay tới bay lui, tựa như con muỗi đồng dạng, sừng là bay muỗi trứng. Ngược lại là thực dễ hiểu, liền là con mắt trước mặt hảo giống như có con muỗi tại bay, kia đây rốt cuộc tính hay không tính là một loại bệnh đâu? Ra tại công tác thói quen, Ninh nào lại nghiêm túc nhìn xuống, rất nhanh là hắn biết bay muỗi trứng phân vì hai loại, phân biệt là sinh lý tính cùng bệnh lý tính. Sinh lý tính bay muỗi trứng chủ yếu chỉ tại con mắt phát dục quá trình bên trong, lưu lại tổ chức hoặc tế bào rơi xuống thủy tinh thể bên trong, hoặc giả võng mạc bên trên bình thường sinh lý tế bào, rất xuống thủy tinh thể bên trong chờ tình huống, bình thường đối mặt lực sẽ không có ảnh hưởng. Bệnh lý tính bay mũi trứng nhiều kèm thêm chứng viêm, ngoại thường, da máu hoặc giả từ toàn thân tận bệnh dẫn đến là một loại so nghiêm trọng thủy tinh thể vẫn đủ khả năng đối mặt công năng tạo thành ảnh hưởng. Bình thường yêu cầu tích cực trị liệu nguyên phát bệnh. Bất luận là loại nào, độ cao cận thị người bệnh xuất hiện bay mũi trứng xác suất so với người bình thường cũng cao hơn. Cho nên vấn đề tìm được tạm thời nhìn lên tới là này dạng, ninh đào đem chỗ ngồi phía bên trái bên cạnh chuyển động chút, ánh mắt rời đi màn hình máy vi tính, ngoài cửa sổ ánh nắng cách vàng nhạt màn cửa chiếu vào hắn mặt bên trên ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà vàng nhạt màn cửa bên trên trừ một bắt đầu có một ít chiếu sáng đại phiến cái bóng, nhỏ bé vốn lượn giống như con muỗi bình thường màu đen đường con cũng chưa từng xuất hiện. Hắn lại hướng rẽ phải nhìn tới hướng cạnh cửa màu trắng vách tường, tường bên trên vẫn cứ chân bóng như mới không có nửa điểm bóng đen dấu vết. Chẳng lẽ nói không là cái gì bay mua trứng? Cuối cùng, linh nào một lần nữa đánh mở một thiên công tác văn kiện, làm ánh mắt tại văn tự bên trên đi qua lúc vừa rồi tình hình lại một lần nữa xuất hiện. Văn tự giống như nhuyễn bệnh đồng dạng theo vốn nên chỉnh tề văn kiện lần ngang gian trái xoay phải bãi du động, hắn căn bản không cách nào tập trung chú ý lực thấy rõ bọn chúng. 20 phút đi qua, Ninh Đào còn không có tìm được phát sinh tại chính mình con mắt bên trên vấn đề, hắn có chút bực bội, bất kể nói thế nào, con mắt khẳng định là có vấn đề. Xác nhận xong cùng ngày nội dung công việc sau, Ninh Đào đánh mở tại tuyến nhật trình biểu, đem lên buổi trưa thông lệ hội nghị sửa làm màu vàng, này cái nhan sắc đại biểu là không thể đúng giờ tham dự hội nghị, chỉ muốn đi một chuyến bệnh viện làm một ít cơ sở kiểm tra còn là có thể gấp trở về họ. Đối lại công tác, Ninh Đào nhiều năm như một ngày, cẩn thận tỉ mỉ, hắn lục soát luật sở gần đây mấy nhà bệnh viện, vùng này thuộc về khu bán, bệnh viện cũng không nhiều, ngoài hai cây số một nhà tính tổng hợp bệnh viện hiển nhiên là tốt nhất lựa chọn. Linh đảo đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, đánh mở bệnh viện trang ép phí đi chút công phu phương mới tìm được khóa mắt. Khóa mắt phòng khám bệnh hôm nay có hai vị bác sĩ đi làm, một vị nhìn lên tới tuổi lớn hơn, rất dễ dàng liên tưởng đến nhất định là một vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ. khác một vị tuổi tác vẫn còn nhẹ, theo tấm ảnh bên trên xem cũng liền là 35 mươi năm tuổi trên dưới. chức danh bên trên cũng chỉ là một cái bác sĩ. Linh đảo rất nhanh quyết định chủ ý điểm mở đệ nhất vị bác sĩ ảnh chân dung chuẩn bị đăng ký, nhưng mà màn hình bên trên biểu hiện cùng ngày sở hữu phòng khám bệnh thời gian bên trong này vị bác sĩ đăng ký danh lệnh đều biểu hiện đã đủ, hắn chỉ có thể khe khẽ thở dài, chuyển hướng khác một vị trẻ tuổi bác sĩ cũng tự an ủi mình, bất quá là làm một ít bình thường kiểm tra, đối bác sĩ yêu cầu cũng không cao đi. nghĩ đến này, màn hình cũng chuyển nhảy xong thành, mắt thấy này vị trẻ tuổi bác sĩ sở hữu phòng khám bệnh thời gian cũng đều hẹn trước đủ con số. này nhưng có chút khó khăn. đại thành thị xem bệnh nhất hướng không tính dễ dàng, đảo không là nói chữa bệnh tài nguyên rất lại phía sau, tương phản chính là bởi vì chữa bệnh tài nguyên quá tốt, rất nhiều không phải bản địa bệnh nhân cũng đều nguyện ý tới nơi đây tìm ý hỏi bệnh, lại tăng thêm tuổi già hóa nhật xu thế nghiêm trọng, muốn nhìn cái bệnh còn thật là không dễ dàng. bằng không đi sở lâm kiểm tra bệnh viện, linh đào lập tức nặng chí này cái ý nghĩ cũng không là cái gì cùng lắm thì sự tình nếu như bị sợ lâm nhà bên trong biết chính mình đi bệnh viện xem bệnh tránh không được sẽ hỏi cho ra nhé kế tiếp lựa chọn cũng liền càng ít linh đào lại thử tìm một chút ngũ quan khoa phòng khám bệnh hẹn trước giao diện đồng dạng cũng là toàn bộ rất đầy này giảm nhất tới nghĩ muốn tại mở họp kết thúc phía trước đi bệnh viện lại chạy về luật sở khả năng liền càng ngày càng nhỏ xem màn hình hồi lâu không có thể tìm tới bệnh viện ánh mắt lại càng thêm không thoải mái linh đào dứt khoát đứng lên có chút tức giận lấy ra chìa khóa xe thang máy thẳng tới bãi đỗ xe hắn có chút phiền muộn hầm không khí chọc cả ngày không có ánh nắng sẽ làm cho người hô hấp không trôi chạy cũng rất tự nhiên, hắn không nghĩ nhiều tìm được xe sau liền phát động lên tới, cũng không có mục đích, liền dạng này mặc qua còn không có triệt để náo nhiệt lên khu buôn bán đem xe lái lên thông hướng nội thành cao khung. Đường bên trên cũng không trôi chạy, đi làm cao phong cầu vượt lên xe lễ phép có thứ tự xếp thành hàng dài, Ninh Đào cách cửa sổ xe xem đến cao khung phía dưới một nhà danh vì hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bệnh viện. Phía trước giao lộ hạ cao không quay đầu lại mở 500m hẳn là có thể đến này nhà bệnh viện, muốn hay không muốn đi nhìn thử một chút đâu. Bệnh viện lớn tại tuyến đăng ký đã không có hy vọng, cộng đồng bệnh viện hẳn là cũng có thể làm đơn giản một chút kiểm tra đi tỉ như bình thường nội khoa bác sĩ cũng hứa cũng có thể cho một ít đề nghị nếu như nói không cái gì đại sự cũng có thể an tâm qua mấy ngày nếu là không có hảo chuyển lại đi bệnh viện lớn ngoài chuyên gia phòng khám bệnh hảo này dạng cũng không sẽ lãng phí thời gian có lẽ còn có thể tới kịp trở lại họ vì thế dựa theo tại cao kệ bên trên đột nhiên này tới ý nghĩ ninh đảo dừng xe ở hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bãi đỗ xe ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắp xây dựng hoàn thành mới tinh môn trận đại lâu tâm nghĩ này bệnh viện quy mô nhưng so với bình thường cộng đồng bệnh viện lớn thêm không ít ta cũng hứa tới này bên trong thật là một cái hảo chủ ý trong bụng dễ dàng hơn đi vào cửa trần đại sảnh tại lao niên bệnh nhân cư nhiều đại đại sảnh bên trong nhìn lên tới vô cùng dễ thấy dự kiểm đài, mới tới tiểu y tá cùng lưu điền điền tất cả đều xem đến ninh đảo thấp thỏm tìm kiếm chính mình nên đi địa phương ngươi xem lại là cái vào bệnh viện liền sẽ không đi được người tiểu y tá nói nói lưu điền điền khép cười một tiếng trẻ tuổi người mấy năm cũng không tới một lần bệnh viện tìm không ra phương hướng không là rất bình thường sao liền cần ngươi hảo hảo dẫn đạo bọn họ sao mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương 775 không có bệnh nhân làm sao bây giờ dự kiếm đại y tá hết sức cần cần thiếu nữ trẻ tuổi ít có hoạt bát cùng tươi đẹp Linh nào bị tiểu y tá tươi cười cùng nhiệt tình lây nhiễm, quét qua buổi sáng phiền não, nguyên bản còn có chút nôn nóng cảm xúc cũng đã làm nhạt. Hắn nghĩ một bộ phận nguyên nhân là chính mình sinh hoạt vòng tròn bên trong rất ít xem đến dạng này nữ hài, tại hắn bên cạnh hơn phân nửa là một ít quá mức thành thục trẻ tuổi nữ nhân, các nàng sắc thực các phương diện đều hết sức ưu tú, nhưng thật giống như trên người một người tất cả đều là điều sáng, con mắt liền dễ dàng mệt mọc, xem lâu khó, tránh khỏi cũng liền thẩm mỹ mệt mỏi. này bên trong y tá bất động, các nàng nhiệt tình bên trong mang tiêu ngạo cùng một tia cay nghiệt, không thể nghi ngờ cùng có kẻ mặc cả, các nàng luôn ngự sát bén, đối với người nào đều là một cái thái độ. Một bắt đầu còn nghĩ chính mình cùng này đó lão niên nhân ít nhiều có chút bất động, nhưng là vừa mới mở miệng chưa nói thượng một câu đầy đủ, linh nào lập tức bị tái tạo, trở nên chính mình tên có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn liền là một bệnh nhân, một cái người tới xem bệnh. Cùng bên cạnh năm qua bắt tuần lão nhân không có bất động, cùng phòng khám bệnh đại sảnh bên trong lũ lo không ngừng trò chuyện việc nhà, a di nhóm cũng vô lượng dạng, bọn họ cộng đồng có được một cái tên bệnh nhân. Nay một điểm nhìn lên tới bệnh nhân cùng phạm nhân còn thật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đại gia đều không cần thân phận cùng tên, không cần có nhận ra độ thù. Tương phản, thay thế là đơn giản thu bạo giống nhau, phòng khám bệnh cũng còn tốt chút, thật muốn là đến phòng bệnh, quần áo bệnh nhân thay đổi một khắc kia trở đi, còn thật sự không có cái thể giá trị. Không ngoại sở liệu là lấy cộng đồng bệnh viện quy mô mà nói, Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm sát thực hơi lớn, nhưng công năng thượng lại là giống nhau, bác sĩ khoa mắt cũng không phải là mỗi ngày ngồi trận, cùng ngày là thứ ba, nghĩ đến này bên trong xem con mắt, phải chờ tới thứ sáu, cho nên cùng bác sĩ khoa mắt gặp mặt một lần kế hoạch tại thứ ba buổi sáng nhất định là khó có thể thực hiện. Sớm có dữ liệu, Linh Đảo cũng không phản nản, nghe được y tá hỏi mấy vấn đề tuy có chút không hiểu cũng nhân y tá thái độ như người, hắn liền thuận theo từng cái đáp lại, cuối cùng y tá căn cứ đáp án để cử hắn đi lầu nằm tìm một vị một bác sĩ, hỏi đến một bác sĩ là nội khoa bác sĩ còn là bác sĩ ngoại khoa, là không vừa y tật cũng có kinh nghiệm lúc, trong đó một vị y tá tươi cười trở nên có chút cao thâm mạn chắc lên tới, biết nghe lời phải giới thiệu, một bác sĩ à, ngươi tìm hắn liền đúng, hắn hẳn là có thể giúp ngươi. Y tá như vậy nói, ninh đào cũng liền tin, chủ yếu nguyên nhân là hắn tự giác không nên là có cái gì cùng lắm thì bệnh. đợi đã lâu mới vừa đợi đến san san mà tới thang máy, lại bị một vị dáng người cường tráng a di mấn ra tới. Ngươi đi lầu năm ngồi cái gì thang máy? Tuổi còn trẻ chiếm dụng lão niên nhân tài nguyên sao? Đi ra ngoài đi cầu thang. A Di lời nói thật sự là không dễ nghe, lại dùng là một ngụm nhiễu hài bản địa lời nói xen lẫn cứng nhắc tiếng phổ thông cầu âm, nghe lên tới rất khó làm người vui sướng. Nhưng là Ninh Đào cũng không hề tức giận, ngoan ngoãn đệ xuống mở cửa đi ra thang máy. Quay người rời đi sau vẫn có thể nghe được phía sau chậm chạp đóng lại cửa thang máy bên trong truyền đến Lão Nhân ra nhà ránh. Hiện tại trẻ tuổi người thật không hiểu chuyện, hào giống như bệnh viện là nàng độc quyền, bệnh viện là Lão Nhân Gia cửa trước đại viện. Sở tư tư ưu sầu xem đầy mặt ưu sầu một xuân, chỉ cảm thấy nếu là hiện tại cho hắn chụp một chân chiếu, tuyệt đối là đánh chết hắn cũng không có khả năng cởi được. vì cái gì buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, gió xuân khả quan, một bác sĩ sẽ như thế ưu sầu khó tiêu đâu, còn là bởi vì không có bệnh nhân, không có bệnh nhân liền không có thu vào, không có thu vào cũng chỉ có cơ bản tiền lương, một bác sĩ cơ bản tiền lương nhưng thực sự cách cao chữa sai cách xa vạn dặm, đường xa xa, nước xa xa, ngươi nói lưu điền điền là không phải là đối ta có cái gì không hài lòng? một xuân hỏi nói, ôi chào, vì cái gì lão sư đột nhiên như vậy hỏi. Một xuân viên một cực, người xem bệnh viện bên trong như vậy nhiều bệnh nhân, những khoa thức khác đều tại xếp hàng, lầu năm lại là không có một người. Này nhật tử còn thế nào qua a? Tiêu cùng Lưu Điền Điền có cái gì quan hệ? Nàng gần nhất hẳn là tại ngoại khoa hỗ trợ đi. Ngoại khoa y tá đã rất nhiều, nàng nhiều chỉ là lầu một không tốt sao? Lão sư còn tại đánh dự kiểm đài chủ ý. Dự kiểm máy mới tới tiểu y tá ta tuần trước đã cho nàng ăn cơm lương, cũng coi là, cũng coi là. Một xuân gật đầu biểu thị tán thành. Hai người không có đem lời nói nói tiếp, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều hiểu nói là cái gì. Một cái đường đường chính chính bệnh viện phòng lại bởi vì không có bao nhiêu người lý giải mà dẫn đến bác sĩ đều muốn nói, nay cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh suy nghĩ chút biện pháp. Còn là lưu Điền Điền cho nàng đưa đi đâu? Ta cùng Lưu Điền Điền nói, có chút bệnh nhân a chính mình không rõ nên đi thể sắc và tinh thần khoa đi, phải mời y tá chỉ dẫn một chút. Nàng nói bao tại nàng trên người, huấn luyện tân nhân nàng có là biện pháp, ta còn cố ý cấp nàng một bình kiểu mới nhất nước hoa đâu. Như vậy nói, hẳn là sẽ có bệnh nhân mới đúng nha. Bút máy tại bàn bên trên phát ra cục cục đất thanh vang, nhưng là thể sắc và tinh thần khoa đăng ký giao diện lại là tính như vĩnh dạng, một xuân nhịn không được lẩm bẩm có phải hay không máy tính quá lão, hệ thống đổi mới có chút trì hoãn à? Sở Tư Tư nhướng mắt, không dám nói lời nào. Máy tính xác thực lão chút, nhưng là càng đều có thể hơn, có thể là đích xác không có bệnh nhân. Thứ ba buổi sáng một bệnh nhân đều không có cũng là lại bình thường bất quá, tái khám bệnh nhân đâu? Ta này một bên sao? Sở Tư Tư ngắm nghĩa ngoài cửa sổ lá cây trả lời, cô à, bất quá nói là tới nhìn xem Sở bác sĩ, cũng không cần đăng ký đi. Một Xuân vừa mới muốn tức giận, cửa bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn nhanh lên hướng máy tính nhìn lại, sau đó đáp y đối Sở Tư Tư nói, xem, hệ thống quả nhiên có trì hoãn đến hiện tại đều không nhắc tới tỉnh có bệnh nhân tới. Sở Tư Tư vội vàng lui về chính mình phòng mạch, vội vàng nhìn thoáng qua chính hướng thể xác và tinh thần khoa đi tới bệnh nhân, chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Ngươi hảo, xin hỏi là một bác sĩ sao? Linh Đào không có gõ cửa, bởi vì cửa mở ra, hắn xem thấy một cái nữ bác sĩ theo này cánh cửa bên trong đi đối diện, hắn liền biết được này vị một bác sĩ hẳn là ở bên trái một bên phòng mạch bên trong. Là, ta liền là. Một Xuân Thịnh Linh Đào ngồi xuống, Linh Đào khách khí nói, ta đây nghĩ không sai, một bác sĩ hẳn là cái bác sĩ nam. Ôi chao, ngươi hy vọng là nữ bác sĩ sao? Không có không có bác sĩ nam tương đối hảo chút, chẳng lẽ có cái gì chỉ có nam nhân chi gian có thể nói lời nói? Ninh Đào vội vàng phủ nhận, không có, không có này hồi sự tình. Bác sĩ này cũng thật có ý tứ nói như vậy lời, mặt bên trên biểu tình lại là chứng trạc đàng hoàng, hoàn toàn nhìn không ra tại nói đùa. Hắn lại muốn quay đầu đi hành lang bên trên xem liếc mắt một cái, mặc dù một bác sĩ là tìm được, nhưng là có thể hay không đi nhầm ph mạch, một nhà bệnh viện bên trong có không chỉ một mục bác sĩ cũng không kỳ quá đi. Xin hỏi này là lầu năm đi? Ninh Đào chuyển rời chủ đề. Đúng, ngươi là cầu thang lên tới đi. Đúng rồi à, gặp được cái Azi nói không thể ngồi thang máy. Nói thang máy đến không được lầu 5, ngươi cũng có thể ngồi vào lầu 4 lại đi một tầng a. Linh Ngạo xác thực không nghĩ đến còn có thể này dạng, hắn nói với chính mình, quả nhiên đến bệnh viện bình thường người chỉ số thông minh đều sẽ biến thấp đi. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp, chương 776, kiểm tra tác dụng. Cho nên là con mắt thấy không rõ lắm. Một Xuân hỏi, đúng vậy a chủ yếu là xem màn hình máy vi tính thời điểm sẽ phát sinh một ít kỳ quái hiện tượng. Linh Ngạo tầm mắt gấp gáp theo một Xuân mặt bên trên xe qua, hảo giống như đồng hồ quả lắc qua lại nhiều lần phương mới đối đầu tiêu điểm, hắn lại bản thân bổ sung, nhưng cái đó chưa biết du động. Linh Đào nói xong này, đó liền cảm thấy chính mình là đến nhầm địa phương, con mắt không thoải mái nói thế nào đều nên tìm một cái nội khoa hoặc bác sĩ ngoại khoa, này cái thể sắc và tinh thần khoa rốt cuộc tính cái gì, xem thân thể ma bệnh còn là xem trong lòng ma bệnh. Hắn càng hy vọng bác sĩ lập tức cấp hắn mở một đống lớn kiểm tra, này dạng hắn có thể mau chóng về đến luật sở họ, này vị một bác sĩ lại là một chút cũng không nóng nảy, bình thường không có gì lạ tùy ý khoác lên một cái áo khoác trắng, không, cái gì phòng chủ nhiệm khí phái, thậm chí không có bác sĩ khí chất. Này cá nhân rốt cuộc đáng tin sao? Này cái bệnh viện rốt cuộc đáng tin sao? Khóe miệng dắt một nụ cười khổ. Mang Hoài nghi hắn xây dịch bà bay, mới vừa vào cửa lúc cũng không câu thúc, giờ phút này lại không tự giác câu buộc, có một loại nói chuyện đều không lưu loát cảm giác. Như thế nào hồi sự a, xem cái bệnh mà thôi, này không khí như thế nào như vậy kỳ quái. Nay thời điểm linh đảo mới lưu tâm khởi phòng mạch bố trí, cảm giác đầu tiên hoàn toàn không giống là bệnh viện, tủ lạnh, máy chạy bộ, máy pha cà phê còn có một bộ cổ. Máy pha cà phê cùng tủ lạnh đều là một tiến đồ điện nhắn hiệu, một chỗ bình thường cộng đồng vệ sinh trung tâm như thế nào sẽ có này đó đồ vật. Muốn hay không muốn cà phê? Cà phê. Cái này càng kỳ quái a, xem bệnh còn có uống cà phê nói trở lại, này cái thời điểm uống một ly cà phê xác thực là cái không tồi lựa chọn, phân chấn tinh thần, đoán một cái đau đầu. nói đến huyệt thái dương gần đây vẫn còn có chút hơi chướng trướng. linh đảo do dự gật gật đầu một giọng nói cảm ơn. cà phê nghe lên tới coi như không tệ. a, đúng vậy a, chúng ta cà phê tuyệt đối là xứng đáng khách nhân. một xuân tự hào nói. khách nhân, không nên là bệnh nhân sao? linh đảo càng thêm không hiểu, trực tiếp một xuân nâng lên cái ly uống lên cà phê, này cái bác sĩ uống cà phê bộ dáng hào giống như tại uống nước sôi để nguội, kia có này dạng từng ngụm từng ngụm uống cà phê, coi như không là áp xúc cà phê cũng không thể uống như vậy a đương nhiên băng tiểu mỹ này loại ngoại lệ, hắn tay bên trên này ly cà phê là như ta càng ngày càng kỳ quái cùng bệnh viện cách cách không vào trang trí hoàn toàn cùng bác sĩ không liên lạc được cùng một chỗ bác sĩ cà phê ngược lại là thật là không tệ đây cơ hội là ninh đảo đương hạ duy nhất ăn đuổi trước làm chút kiểm tra một xuân đống nhiên mở miệng thuần thục tại bàn phím bên trên gõ mấy cái lại nhanh chóng gõ mấy cái con chuột máy in bên trong phun ra một trường trường trường kiểm tra đơn lần này ninh đảo có chút sửng sốt nhất sửa vừa mới bắt đầu cấp thiết muốn muốn kiểm tra tâm tình xem đến nguyên một trường kiểm tra đơn thời điểm hắn đầu chưa phát giác có lông tiêu lên Muốn kiểm tra như vậy nhiều. Đúng à, con mắt thấy không rõ lắm cùng rất nhiều phương diện có quan hệ, như quả thời gian dư giả lời nói không ngại kiểm tra kỹ càng một chút. Nhiều ít hạng mục. 19 cái hạng mục, hẳn là thuận lợi 3 cái giờ có thể làm xong. 19 cái. Sẽ không cần làm CT cái gì đi. Nếu có đau đầu cũng là yêu cầu. Xem một xuân đầy mặt thành khẩn thân sắc, ninh nào có chút không biết làm sao, sợ phạc mà tiếp nhận kiểm tra đơn, lại hỏi, "Này đó, cũng có thể vào bảo hiểm y tế. Ta không phải hỏi tiền sự tình, ta là muốn hỏi bác sĩ, ta chỉ là thấy không rõ lắm." Lời nói đến một nửa, Ninh Ngạo dừng xuống tới Hắn xem giấy bên trên chữ, mờ mờ mờ mờ, xa so với màn hình bên trên văn kiện càng không dễ dàng thấy rõ. Nhưng mà hắn lại thấy rất rõ ràng, đã không có vận vẹo tự thể cũng không có muốn bơi ra đường cong. Hắn khác biệt, trong lúc nhất thời không biết chính mình buổi sáng đã phát sinh sự tình là ảo giác còn là thật, con mắt xảy ra vấn đề như thế nào, lại không đi chỉ sợ ba cái giờ đều kết thúc không thành. Ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Nhưng là vừa rồi ngươi nói ngươi buổi sáng lúc làm việc xem đồ vật thấy không rõ lắm, là ta buổi sáng còn có hội nghị. Linh Đào Hạ có thể dùng tâm thần có chút không tập trung để hình dung, thậm chí tâm hoàng ý loạn. Hắn có thể tiếp nhận chính mình con mắt ra điểm vấn đề, nhưng không muốn tiếp nhận chính mình đầu óc không bình thường. Công tác diễn cớ, hắn thường xuyên sẽ gặp được một ít ý tưởng quái dị, thậm chí có kỳ nghĩ rất nhớ đương sự người, có chút quả thực so tiểu thuyết còn muốn không hợp tối thường, tỉ như bởi vì không yêu thích thê tử ngủ ngáy to liền cùng thê tử nháo ly hôn, nguyên nhân là thê tử ngáy to thanh âm làm hắn trắng đêm có ngủ, đồng thời hy vọng mà khác người có cơ hội nhất định phải nghe một chút xem thê tử ngáy to thành. Bởi vì ngáy to không cách nào ngủ có thể lý giải, nhưng mà để người khác đi nghe ngáy to thanh liền thập phần không hợp thường, lại không nói không lễ phép, không nói không tôn trọng nữ tính. Quả thực có một ít biến thái chi ngại. Hoặc giả ngươi cảm thấy còn có cái gì yêu cầu ta giúp ngươi nghĩ? Ôi chao, bác sĩ ý tứ là, thì như ngươi chỉ là độ cao cận thị. Ta xác thực là cận thị, có một phần là di chuyển, còn có một bộ phận bởi vì thời gian dài duyệt đọc, thị lực sẽ không quá tốt. Nhưng là đại học bên trong ta liền làm quá gần thị phẫu thuật, tại kia lúc sau thị lực đã cùng bình thường người không sai biệt lắm, hơn nữa ta cũng tương đối chú ý dùng mắt, không sẽ đối với thiết bị điện tử thời gian dài duyệt đọc vân tự, tăng thêm vận động cùng lương hào giấc ngủ thói quen, có lẽ ta ý tứ là, chưa hẳn có thể kiểm tra được vấn đề gì. Mộ Xuân lập tức có chút sầu mi khổ kiểm nói, người ý tứ là không kiểm tra. "Không không, ta ý tứ là, này bên trong cũng không là khoa mắt, ta không là nói bác sĩ ngại không chuyên nghiệp, xin lỗi. Lần gần đây nhất khỏe mạnh kiểm tra là cái gì thời điểm?" "Hơn một tháng trước, hơn một vạn nguyên kiểm tra sức khỏe tại Chi Nam phụ thuộc bệnh viện hoàn thành. Lại không nói gần nhất mới vừa làm qua hoàn thiện kiểm tra sức khỏe, nên nào cho tới nay đối chính mình khỏe mạnh tình huống còn là vô cùng tin tưởng. Nhiều nhất hẳn là chỉ là thị lực đông nhiên xuất hiện một vài vấn đề, kiểm tra một chút con mắt liền hảo, nếu quả thật là bãi đu bên trên theo như lời bay mua trứng tựa hồ cũng không là đặc biệt lớn không được sự tình sớm một chút tới kiểm tra cũng là vì cái này sự tình đừng ảnh hưởng đến chính mình công tác hắn không muốn bởi vì một ít không hiểu lo lắng ảnh hưởng trạng thái đương hạ chính thức yêu cầu hắn thập toàn thập mỹ ứng đối công tác mấu chốt thời điểm huống chi như quả sở lâm gia nhân cảm thấy hết thể đã an bài thỏa đáng hắn hai tuần sau liền phải hoàn thành hôn nhân đại sự sự nghiệp tình yêu song đội thu nhân sinh thời khắc hắn không muốn bởi vì một ít tin đồn thất thiệt bàn việc nhỏ mà phân tâm không sai này liền hẳn là một cái việc nhỏ ta cũng cảm thấy cái gì bác sĩ ngươi mới vừa nói Ta cũng cảm thấy kiểm tra sức khỏe là tất yếu, cho nên ngươi xem kiểm tra thân thể có đôi khi là phi thường quan trọng, không chỉ có thể làm chúng ta trước tiên biết thân thể tình huống, cũng có thể làm chúng ta càng chuyên trú vào đương hạ sinh hoạt, phòng ngừa vì một số lo lắng cùng khẩn trương sợ phiền não. ngươi nói đúng không, vì nguyên nhân thứ hai, này đó kiểm tra cũng là có tất yếu, nhưng đã ngươi nói mới vừa làm qua hơn một vạn nguyên kiểm tra sức khỏe, vậy ngươi xem ta còn một phần hạng mục ít một chút, bỏ đi nhưng giảm bất lập lại kiểm tra hạng mục ngài xem có thể sao. Xem bác sĩ như thế chấp nhất tại kiểm tra, Ninh Đạo cũng không thể nhiều nói cái gì, lại nghe máy in một trận chi chi cha cha lúc sau Mộ Xuân đưa đến chính mình trước mặt tấm thứ hai kiểm tra danh sách. Nay một lần, hắn lại cảm thấy thấy không rõ lắm. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 777, lúc tốt lúc xấu. Bác sĩ, có thể hay không giúp ta một việc? Tiếp nhận kiểm tra đơn Ninh Đạo chính muốn đứng lên, lại đống nhiên vội vội vàng vàng gọi khởi bác sĩ, doa đến một Xuân cho rằng trước mắt bệnh nhân lại muốn cùng hắn thảo luận kiểm tra hạng mục quá nhiều vấn đề. Hắn đã đem 19 hạng kiểm tra giảm bớt hơn một nửa, này cá nhân vì sao còn muốn phát ra như thế táo bạo tiếng kêu toa phơ phạc mà gãi gãi lô thay, một xuân đáp ứng nói, bác sĩ tại này bên trong a, ngươi này là nghĩ đến cái gì? Ninh Ngạo tự biết có chút cảm xúc kích động, vội vàng tỉnh táo lại, nhưng mà vội vàng tầm tình lại không có thể thu liễm quá nhiều, hắn lấy điện thoại di động ra, đánh mở một thiên văn kiện, phát hiện chữ chưa rõ ràng, hoàn toàn không có vận vẹo hiện tượng, vì cầu xác định, tiếp theo đánh mở toàn tiếng Anh văn kiện cùng tiếng Nga văn kiện, đừng nói là vận vẹo bỏ sát, ngay cả nửa điểm mơ hồ không rõ ràng đều chưa từng xuất hiện. Hắn rủi rủi con mắt, giống như một cái thấy không rõ lắm người muốn xem đắc càng rõ ràng bình thường, thậm chí hao tâm tổn trí chỉnh lý Lomi. Một bên Một Xuân Yên lặng quan sát cũng không lên tiếng, linh ảo càng là không bận tâm thế nào bên cạnh còn có xa lạ người tại tràng, hoàn toàn đắm chìm tại đối chính mình hai mắt thấy vật trần bệnh bên trong. Xem đồ vật cũng không là cái gì thượng hạ 5000 năm văn vật đồ cổ, bất quá là bình thường vật kiện, hắn nhưng càng nhìn vui vẻ, khờ dại cười, chỉnh cá nhân thở dài một hơi bình thường nửa nằm tại ghế bên trên, chờ một hồi lâu mới vừa chú ý đến đối diện bác sĩ cũng cùng chính mình giống nhau tư thế ngồi. Vẫn là đem kiểm tra đi làm đi. một Xuân làm bộ bình thường không có gì lạ kỳ thực, thực sự thuốc dùng nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đi kiểm tra, mặc dù ta hiện tại cảm thấy không cái gì ma bệnh lại không có. một xuân nâng cằm lên, ngược lại là ngựa khí trầm trọng lên tới. ninh đảo không hiểu, chẳng lẽ chính mình triệu chứng hảo này cái bác sĩ không cao hơn sao? bất quá ninh đảo thiên tính thông minh, đại khái cũng rõ ràng bác sĩ vì cái gì nhìn lên tới có chút phiền muộn. đại khái là bởi vì chính mình như quá không bệnh, khả năng cũng sẽ không vì này đó hắn mở ra kiểm tra hạng mục tính tiền. bác sĩ, ta còn là sẽ đi làm này đó kiểm tra. nếu biết chính mình cũng không lo ngại, làm chút kiểm tra cũng là có thể, nhiều kiểm tra có thể càng yên tâm hơn một ít. bác sĩ cũng sẽ cao hứng đi, hắn muốn cười, lại cảm thấy không đúng lúc, cuối cùng còn là nhịn không được cười lên tới. Lúc tốt lúc xấu cũng không là hảo sự tình a." Một Xuân cảm khái nói, "Vì cái gì không là hảo sự tình? Ta không biết rõ, có lẽ chỉ là thoáng qua một cái tính triệu chứng, chỉ cần lúc sau không còn xuất hiện hẳn là cũng liền không sao chứ? Liền sợ lúc sau còn là sẽ xuất hiện, mà đến lúc đó lại muốn lại tới một lần nữa bệnh viện, lại tiến hành một ít bổ sung kiểm tra, chậm trễ thời gian cũng chậm trễ bệnh tình. Muốn không bác sĩ như quả không ngại, có thể hay không làm ta mượn dùng một chút máy tính, ta muốn nhìn một chút hiện tại như quả lại nhìn màn hình máy vi tính phải chăng còn sẽ xuất hiện thấy không rõ lắm tình huống. Đương nhiên có thể." Một Xuân tiện tay đánh mở một thiên luật văn, giao diện giảm sóc rất lâu mới hoàn toàn đánh mở. Hắn nhịn không trụ nói thầm không biết mới cao ốc tạo hảo về sau. này đó máy tính có thể hay không đổi mới một chút. Hảo, một thiên y học luật văn, bên trong tiếng Anh đều có, dùng để kiểm tra triệu chứng thập phần thích hợp. Nói xong, một Xuân đoan khởi chén cà phê đứng ở cửa sổ phía trước, Ninh đảo thì vây quanh một Xuân trôn ngồi bên cạnh, hắn cũng không ngồi xuống, chỉ là không người nghiêm túc xem màn hình, hấp thu hơi hơi tia sáng hai mắt sáng tỏ thông thấu, là một đôi hết sức xinh đẹp nam nhân con mắt. Bệnh nhân cười lên tới, hoan hướng Mộ Xuân vất tay, xem đến Ninh đảo mang theo tươi cười đáp ý. Mộ Xuân hơi hơi co kéo khỏe miệng, cùng gạt ra mỉm cười. Xem ra ta vẫn là tới đối bệnh viện, hơn nữa hiện tại chạy trở về còn có thể theo kịp buổi sáng thông lệ hội nghị. Này lời nói là khẳng định, cũng là cáo tử. Khẳng định dĩ nhiên không phải bác sĩ y thuật cao mình, khẳng định bên trong bao hàm càng nhiều hơn chính là đối chính mình thân thể cũng không lo ngại xác nhận, là tới tự khỏe mạnh tự tin. Cho tới nay Linh Đảo đều là tự tin. Nếu có cái gì không thoải mái nhớ đến lại đến, lại đến. Con sẽ có vấn đề sao? Một Xuân suy ngẫm chỉ chốc lát, lấy hắn kinh nghiệm cùng phán đoán, thập phần thành khẩn gật gật đầu. Ninh Đào không thể không suy đoán, không sẽ chính là vì kiểm tra phi cố ý như vậy hù dọa người đi. Kiểm tra đơn người cầm, 48 giờ bên trong đều có thể làm kiểm tra. Rời đi lúc, Ninh Đào cố ý quay đầu xem liếc mắt một cái, nhớ kỹ thể sắc và tinh thần khoa ba chữ, tâm nghị chính mình cho dù lại có vấn đề cũng không cần phải tới thể sắc và tinh thần khoa đi, trực tiếp đi khoa mắt không là càng tốt sao. Về đến luật sở, Ninh Đào lại khôi phục ngày thường tinh thần sáng láng sơn cầu mới tới thực tập sinh run run dậy dậy hướng hắn vân an đối này vị đại luật sư lập tức sẽ thành luật sở đối tác sự tình tại này như vậy đại luật sư văn phòng sớm đã là mọi người đều biết nghe đồn mọi người đều biết linh đảo có bối cảnh chính mình bản nhân lại phi thường lợi hại nghe nói đại học bên trong cũng đã thực có một mình đảm đương một phía năng lực hạ cơ sở làm công lích luật sư thời điểm cũng là thành thạo điêu luyện ai cũng biết công lích luật sư nhìn lên tới bình thường không có gì lạ này tòa hơn một ngàn vạn người đại thành thị bên trong không biết có nhiều ít công lý luật sư bọn họ tại khác biệt cộng đồng phục vụ tương tự người nhưng không một cái tố cầu sự thật đều không giống nhau Linh đảo đều có thể xử lý thực hảo, càng quan trọng là, bất luận là đồng hành còn là chịu đến hắn trợ giúp qua người đối hắn đánh giá khá cao. Như vậy nam nhân, tự nhiên là rất nhiều nữ tính cảm nhận bên trong ưu tú bạn nữ. Mới tới thực tập sinh vụng trộm xem linh đảo bóng lưng, còn nâng khởi điện thoại chụp hình, vụng trộm phát tại in bên trên, tiêu đề sáng tác đáp ứng ta, này dạng bóng lưng mỗi ngày đều có thể xem thấy. Xuyên qua rộng rãi sáng tỏ khu làm việc, linh đảo xem liếc mắt một cái thời gian, xác định hội nghị vẫn còn tại tiến hành bên trong, trong lòng càng nhiều hơn một phần cảm giác thật. Thực hảo, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, chỉ là làm chậm trễ nửa trước đoạn công tác báo cáo thời gian. Những cái đó báo cáo nội dung, cụ thể hội nghị kết thúc sau lại bổ nhìn một chút hội nghị ghi chép liền có thể, này loại tình huống lúc có phát sinh, đều là hắn quen thuộc quá trình. Tại luật Sở, sở hữu công tác hắn đều quen thuộc, hơn nữa hắn quen thuộc mỗi một hạng công tác, mỗi một cái phương diện, muốn làm đến nửa trước đoạn cũng không khó khăn, này bên trong mỗi người đều là theo thực tập sinh bắt đầu, yêu cầu quen thuộc theo chỉnh lý vật liệu đến hiệp trợ mở phiên tòa lấy cùng độc tự xử lý một cái ủy thác toàn bộ quá trình, giả thiết theo thượng biển tiểu khu tuổi bắt đầu tại này bên trong công tác, đợi đến có thể chính mình tiếp nhận cái thứ nhất bản án, chỉ yêu Cầu 2 năm thời gian này còn là thiên phú tương đối khá lắm thể lại thập phần chăm chỉ. Cung tiểu luật sư văn phòng bất đồng, này bên trong đối với công nhân viên yêu cầu phi thường toàn diện, đây cũng là hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối chính mình yêu cầu. Đại luật sư văn phòng là không cho phép có người đục nước béo cò, đương nhiên là có chút luật sở cửa hàng đại lấn khách, đối nội bao dung rất nhiều không quy củ hành vi, đối ngoại lại là chào giá không ít. này dạng tình huống hắn thành vì đối tác lúc sau kiên quyết sẽ không cho phép phát sinh tại này bên trong. một lần nữa đầu nhập công tác trạng thái sau, ninh nào đánh mở đã bày biện tại hắn trước mặt bút ký bản, lên màn hình, hắn tầm mắt lạc tại mở ra văn kiện lúc, bộ mặt đột nhiên như bị đè xuống tạm dừng quá. Hắn xem thấy vô số con cá chính muốn bơi ra màn hình hướng hắn đánh tới, hướng hắn mặt, bọn chúng càng du lịch càng nhanh, càng biến càng lớn. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 778, quả nhiên là lúc tốt lúc xấu. Nghĩ phải làm cho tốt một cái sự tình không dễ dàng, như quả chỉ là lừa dối quá quan, giống như linh đảo này dạng kinh nghiệm làm việc phong phú người tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể ứng đối. Văn kiện là không có khả năng thấy rõ, kinh ngạc nhìn nhìn màn hình mấy giây lúc sau, linh đảo đem tầm mắt chuyển rời đến bàn hội nghị phía trước bạch bản bên trên, sau đó thỉnh hàng sau thực tập sinh đem yêu cầu sử dụng văn kiện đóng dấu chín phần phân biệt phát cho cấp mỗi một vị tham dự hội nghị người đã như thế hắn chỉ cần cấp đại gia trở lại duyệt đọc thời gian hội nghị vẫn như cũ có thể thuận lợi tiến hành về đến văn phòng sau hắn hít sâu một hơi vừa rồi tại hội nghị phòng bên trong xuất hiện một màn lại lần nữa thoáng hiện trước mắt đầu não ầm ầm lòng vang lên hắn không là cái mê tín người đương nhiên sẽ không nghĩ đến này có phải hay không chúng ta cũng sẽ không đi trốn tránh chính tại phát sinh sự tình chậm rãi bật máy tính lên màn hình tại đăng nhập giao diện lúc màn hình bên trên là một bức họa triệu chứng không không rõ ràng linh đào chịu đựng hô hấp không dám dùng sức suy khí đánh mở văn kế lúc trong lòng run sợ như lâm đại địch Hảo giống như lần thứ nhất mở phiên tòa đồng dạng khẩn trương, không ngoài sở liệu, sắp thực dự kiến bên trong, mật mật ma ma văn tự theo màu trắng bối cảnh bên trên trôi nổi mà ra, hảo giống như thủy mặc họa bên trong bơi ra nồng nọc. Hắn sợ cực, nhớ tới một xuân nói qua lời nói, bác sĩ kia nói còn sẽ lại xuất hiện, thật bị hắn nói chúng, lại lần nữa sửa chữa nhật trình, sở hữu kiểm tra muốn tại ban ngày hoàn thành, buổi tối có từ thiện chuẩn bị tiệc rượu, làm vì tân nhiệm đối tác, hắn nhất định phải đúng giờ tham dự, thậm chí còn yêu cầu so mặt khách tân khách sớm hơn một chút trình diện, dựa theo sở lâm mẫu thân bài, này lần chuẩn bị tiệc rượu đem tại hai người tân phòng tử hành. Hắn càng không có đến trầm lý do. Đưa tay xem liếc mắt một cái thời gian, đã lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần, linh nào nội tâm bực bội cũng là càng ngày càng khó lấy xem nhẹ. Tính, hiện tại liền ra cửa, hắn làm quyết định. Xe vừa ra bãi đỗ xe, đường bên trên đã là tiếng người ồn áo, phố xá náo nhiệt, bệnh viện cũng náo nhiệt. Nay cái thời gian muốn tìm được một nhà bệnh viện xem phòng khám bệnh đã thập phần khó khăn, nếu có phòng khám bệnh còn có thể đăng ký, hơn phân nửa cũng không là đặc biệt đứng đắn, tỉ như hoa viên, tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm này loại tiểu cộng đồng bệnh viện, bình thường cũng chính là cho lão niên nhân phối dục dùng. Nhưng cái đó bệnh viện mặc dù có thể tìm tới bác sĩ xem bệnh nhưng cũng sẽ là một ít cái gì bác sĩ đâu thì như thể sắc và tinh thần khoa này loại kỳ quái phòng bị dự Trần đại y tá lừa dối đi như vậy địa phương bây giờ nghĩ lại kêu địa phương đại khái liền là bệnh viện không người hỏi thăm phòng mạch bệnh Linh nào lên lầu xuống lầu đều không nhìn thấy có người muốn đi lầu nằm xem phòng khám bệnh cái này cũng thực hào giải thích vì cái gì này cái bác sĩ vừa nhìn thấy Linh Đảo liền nói ra nguyên một trường trường trường kiểm tra đơn tại biết do nói hắn tháng trước mới vừa làm qua toàn thân khỏe mạnh kiểm tra lúc sau vẫn cứ bảo lưu lại như vậy nhiều hạng. kiểm tra hẳn là liền là vẹn vẹn vì kiếm tiền đi Bác sĩ cũng rất không dễ dàng. Lúc không ta đợi tâm tình thúc dục hạ, Ninh Ngảo bấm một cái lao điện thoại của bạn. Nhất bắt đầu Ninh đảo còn lo lắng này thời điểm bác sĩ hơn phân nửa tương đối bận rộn, chưa hẳn có thể tiếp vào điện thoại, không nghĩ đến tiếng chuông mới vang lên không mấy lần đối phương liền nhận. Vẫn là tinh lực tràn đầy thanh âm, Ninh Ngảo khỏe miệng cũng cùng trầm tĩnh lại, bả vai cũng nhẹ nhon không thiếu. Ninh Đại luật sư, nhưng ta gọi điện thoại. Là muốn cùng một chỗ đi Barcelona còn là đại bảo đá ngầm san hô lặn xuống nước ca. Đều không là, gần nhất bật quá, chỉ sợ này dạng hảo thời gian một đi không trở lại, ngược lại là ngươi à? lần trước nghe nói ngươi trở về, này một lần là tính toán làm dừng lại trong dây lắt còn là trường cư nơi đây đương nhất danh hảo bác sĩ a, hảo bác sĩ không dám nói không lại đâu hảo dài một đoạn thời gian không có trở về, gần nhất ngược lại là phát hiện không ít có thú sự tình, còn chính nghĩ ngợi tới chờ ngươi làm xong cùng huynh đệ ra tới tụ tụ, bất quá ngươi này ra hỏa hôn kỳ cũng tới gần đi, giáo hoa bạn gái cái gì thời điểm thành vì trường học hoa phu nhân a, Ninh đào ngắn ngủi trầm mặc, không biết đáp lại ra sao, hảo tại đối phương không có hỏi nhiều, trở lại chuyện chính lên tới nghiêm túc nói, ngươi không sẽ là tìm ta xem bệnh đi, đúng vậy a. Ta sắc có một số việc nghĩ làm phiền ngươi, không biết ngươi hiện tại có rảnh hay không. Nay loại thời điểm lỗ hồng nhân là không có, ta là bác sĩ a, này thời điểm chỉ tiếp đợi bệnh nhân, ta giúp ngươi lưu cái hảo, ngươi lại khái bao lâu đến? Trương Văn Văn khởi mở đem linh đào trước mắt phong cảnh trở nên trong suốt sáng tỏ rất nhiều, hắn nguyên bản còn lo lắng chính mình thị lực sẽ không sẽ tại lái xe đi bệnh viện đồ bên trong kịch liệt chuyển biến xấu, đến mức xuất hiện tai nạn giao thông, nghe được Trương Văn Văn sảng khoái vì hắn an bài chẩn trị, tâm tình khẩn trương Tính là buông xuống hơn phân Đi qua nửa giờ xe, lại tại xe bên trên cùng đồng sự mở 10 phút giọng nói hội nghị. Chạy tới chi nam phụ thuộc y học trung tâm thời điểm đã gần 10 giờ rưỡi, Ninh đảo cùng bảng hướng dẫn đi đến môn Trần Đại Lâu. 10 giờ rưỡi bệnh viện lớn môn Trần Đại Lâu vẫn như cũ là người sơn nhân biển. Vừa mới tiến đại môn, ngẩng đầu liền có thể xem đến tự đại trường hình màn hình điện tử bên trên chuyển động biểu hiện ra các phòng phòng khám bệnh tin tức cùng chuyên gia phòng khám bệnh giới thiệu. Xem một hồi, Ninh đảo xem đến Trương Văn Văn tên. Khoa giải phẫu thần kinh. Hai người là cùng một chỗ chơi bóng rổ nhận biết, khi đó Ninh đảo liền biết Trương Văn Văn là một cái bác sĩ, nhưng hắn vẫn luôn cũng không biết Trương Văn Văn là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, khác nghề như cắt núi. Khoa giải phẫu thần kinh đối Ninh đảo mà nói hiển nhiên là cái mê. Cùng hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bất động, thông hướng Trương Văn Văn phòng mạch thang máy sạch sẽ sáng tỏ. Hành lang bên trên bệnh nhân mặc dù rất nhiều, rộng rãi hoàn cảnh hạ này đó người ngược lại là ngay ngắn trật tự, để cho lòng người thoải mái, hành lang cũng là không nhốn nhúi chẩn, sạch sẽ sạch sẽ, mùi thuốc sắt trùng lộ ra trang nghiêm. Linh Đào cảm thấy tin cậy, trong lòng thập phần an tâm. Trương Văn Văn phòng cũng là tưởng tượng trung y viện nên có bộ dáng, chỉ ít mới vừa đi vào lần đầu tiên, Linh Đào là này dạng cho rằng, Linh Đào liếc mắt liền thấy mặc áo trắng Trương Văn Văn, xuyên áo khoác trắng hắn nhìn lên tới có khác khác một loại xoáy khí, xem đến thầy thuốc như vậy chỉnh cá nhân tinh thần đều sẽ trở nên tốt một chút. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Điện thoại thảo luận là con mắt. Trương Văn Văn không lựa chọn nói chuyện hiếm, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi khởi chứng bệnh, Ninh nào ngược lại có chút xấu hổ, "Đúng, chủ yếu là xem văn tự thời điểm, nhưng cái đó chứ xe động." Xe động?" Trương Văn Văn nhíu mày, tựa như giải chân tiểu côn trùng như vậy. Ninh nào thử tìm được chuẩn xác nhất ví von, "Côn trùng, nằm ngọc nhỏ, phi thường tiểu điểm đen." "Này cái vấn đề. Khoa giải phẫu thần kinh đến tột cùng là nhìn cái gì vậy nha? Ta hay là nên đi khoa mắt đúng hay không đúng? Ngươi nói ngươi buổi sáng đi qua bệnh viện." "Đúng." nhưng là không có mắt khoa phòng khám bệnh, cũng không biết có phải hay không là mỗi ngày đều này dạng, phòng khám bệnh căn bản quải không đến hảo, cho nên chỉ có thể tìm một nhà tiểu bệnh viện, nguyên bản nghĩ chỉ là làm một ít kiểm tra, có lẽ nội khoa cũng có thể giúp một tay. Tân. Cửa bệnh viện Trần Đích sắc không tốt hàng, tiểu bệnh viện cũng không có mắt khoa, bình thường muốn hai cấp bệnh viện mới có. Đúng nha, cho nên cũng không thấy cái gì, hơn nữa còn bị y tá lừa dối đi một cái kỳ quái phòng. Kỳ quái phòng? Trương Văn Văn đứng dậy cấp Ninh đào rót nước, lại hỏi là không yêu cầu cà phê này lúc Ninh Đảo mới vừa lưu ý đến Trương Văn Văn phòng mạch cũng không là hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, hắn phía sau gần cửa sổ đài địa phương có một đài máy pha cà phê, này máy pha cà phê cùng vừa rồi kia cái tiểu bệnh viện máy pha cà phê loại hình giống nhau. Ngươi đi bệnh viện nào a? Còn có cái gì kỳ quái phòng? Ninh Đảo lấy lại tinh thần, phất phất tay, vô tình nói, Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, có một cái gọi là cái gì thể sắc và tinh thần khoa địa phương. Một Xuân, ngươi gặp qua một Xuân. Trương Văn Văn bỗng nhiên hưng phấn lên tới, ngươi thế mà gặp qua một Xuân, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó. Hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 779, vô bệnh chứng bệnh. Vô bệnh, tên như ý nghĩa, cha thể không có bất luận cái gì dị thường. Trương Văn Văn cấp linh đảo kiểm tra rất đủ mặt, chờ đến xế chiều 3 điểm, sở hữu kiểm tra mới tính kết thúc, hai người trọng lại ngồi cùng một chỗ, lúc này phòng mạch bên trong không khí nhiều một tia khó bề phân biệt. Ninh đảo tại gian phòng bên trong qua lại đi hai vòng, thỉnh thoảng đem tầm mắt ngưng tụ tại các góc nách, vách tường bên trên chữ, ngoài cửa sổ thụ, còn có dụng cụ bên trên nhãn hiệu. Hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Ngươi nói chủ yếu phát sinh tại xem văn kiện thời điểm đúng hay không đúng? Trương Văn Văn thanh thản nói, tại Ninh Đào nghe tới này, ngựa khí làm sao cùng buổi sáng hoa viên kiểu cái kia bác sĩ giống nhau đến mấy phần. Đúng, xem máy tính bên trên giấy trắng mực đen liền sẽ phát sinh kỳ dị cảnh tượng, những cái đó văn tự sẽ phiêu động lên tới, có đôi khi tốc độ nhanh, có đôi khi tốc độ chậm, tốc độ nhanh thời điểm hảo giống như đột nhiên vọt tới ta con mắt trước mặt. Ninh Đào khoa tay, này loại thể nghiệm cũng ác mộng không khác, phản phất yêu luân sở núi thế giới bay ra quả đen. Về đến chỗ ngồi, thất tha thất thể, tâm thần có chút không tập trung, Trương Văn Văn hướng chén cà phê bên trong kẹp lấy khối băng, hỏi nói, muốn hay không muốn băng. Linh Đảo gật đầu trên thực tế cũng không có nghe tiếng trương văn văn dò hỏi chỉ là thân sự nơi đây bác sĩ là bằng hữu phòng mạch không là luật sở cũng không là tòa án hắn không có gì có thể bất an chúng chi một điểm vấn đề cũng không tra ra tới vậy ta đây là cái gì bệnh ninh đạo không cam tâm hắn muốn hỏi cho rõ ngươi biết thể xác tinh thần vấn đề đi có chút vấn đề nhìn lên tới là có minh sát triệu chứng nhưng thân thể kiểm tra lại kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề trương văn văn nói không phải là ta hiện tại bộ dáng sao rõ ràng là không có tận bệnh lại không cách nào thấy rõ màn hình bên trên chữ nếu như là cái gì khác triệu chứng cũng coi như nhưng là thấy không rõ văn tự đối ninh đảo ảnh hưởng thực sự quá lớn Trương Văn Văn mút mấy khẩu cà phê, nhàn nhã nói: Nếu như hôm nay ngươi không tìm đến ta, tối nay chúng ta cũng muốn gặp mặt. Tối nay gặp mặt. Ngươi là nói từ thiện tiệp diệu sự tình. Đúng, sự nghiệp từ thiện vẫn luôn là ta ham thích. Này cái ngươi cũng là biết ta nha. Theo Trương Văn Văn nhàn phía bài câu, Linh đảo cũng bung lòng không thiếu, chỉ cần không nhìn màn hình bên trên văn tự, hắn hoàn toàn không sẽ cảm thấy chính mình thân thể bên trên tồn tại cái gì vấn đề. Bình thường người cảm giác liền là toàn thân đều không cái gì cảm giác. Khoa giải phâu thần kinh cà phê hương vị cũng không tệ, Linh đảo đối phẩm chất cuộc sống thực có nghiên cứu, cà phê tự nhiên không nói chơi, chờ hắn theo chứng bệnh bên trong trầm tĩnh lại rất nhanh tiện ý biết đến này cái mùi vị cà phê cùng buổi sáng tại khác một nhà bệnh viện uống đến cùng thuộc một cái cho nên tại cùng ngày buổi tối có thể nói là Ninh Đào từ lúc chào đợi tới nay nhất uống loạn một buổi tối, đương hắn lại lần nữa nhìn thấy một suất lúc rất nhanh nghĩ đến này hai ly mùi vị cà phê, đáng chắc bên trong mang hương khí khó bề phân biệt mang không chân thực triệu chứng là tầng tầng lớp lớp từ bệnh viện về đến luật sở đơn giản xử lý một chút hắn rời đi trong lúc công tác đem khẩn cấp nhất cũng không thể không từ cho hắn lý bộ phận hoàn thành Ninh đảo gọi điện thoại cho sở lâm đầu bên kia điện thoại vị hôn thê thanh em dị thường sáng tỏ. Hảo muốn dùng rất đại lực khí nghĩ muốn biểu hiện một loại khỏe mạnh thanh âm, gấp rút lại khắc chế nhảy nhót. Nhanh muốn kết hôn nữ hài nên có vui vẻ, linh đào mặc dù là nam nhân cũng có thể hiểu được này loại vui sướng đúng là bình thường. Nếu là thiếu này phân tâm tình, ngược lại là Hảo giống như tại nói hai người kết hợp có chỗ gì không giống tầm thường. Người nói đáng sợ, tại này cái vòng tròn bên trong, nhàn luôn thái ngữ cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá thân ở hắn đương hạ vị trí, này đó lời nói thành tiếng chói tai thiết tiết nói nhỏ, tại hắn tính lực bên ngoài bị cẩn thận ẩn giấu đi, che giấu mà thôi, này sau lương ý tưởng cũng sẽ không bởi vì âm lượng thực tiểu mà biến mất không thấy bọn họ tình yêu thuận lý thành trương đi vào hôn nhân cũng là nước chảy thành sông ninh đảo không cảm thấy có gì không ổn, sự nghiệp cùng tình yêu bản liền có thể lẫn nhau liên hệ lẫn nhau tăng thêm thật giống như mặt trời cùng mặt trăng ai cũng không thể nói chính mình là độc lập với đối phương mà tồn tại đương nhiên từ xưa đến nay tổng cũng tránh không được có chút người sẽ nói mặt trăng chi quang mượn từ mặt trời tại hắn sau lưng nói ninh đảo mượn sở lâm nhà giao thiệp tài nguyên mới có thể tuổi còn trẻ thành vì luật sở đối tác này dạng lời nói cũng sẽ không thiếu nhưng là ninh đảo xưa nay sẽ không tại ý này đó trương văn văn hỏi hắn có phải hay không có cái gì tâm sự Gần làm việc bận rộn muốn nói không có tâm sự tự nhiên là chính mình lừa gạt chính mình, nhưng là như vậy nhiều năm đã sớm quen thuộc, tương đối cao áp lực công việc là hắn sinh hoạt, đại học đến nay liền là như thế, hắn yêu quý chính mình sự nghiệp, đối công tác, đối đương sự người đều là không thẹn với lương tâm, đối trí cao vô thượng pháp luật cũng từ đầu đến cuối đáp lại kính sợ tri tâm. Về phần tâm sự, linh nào không nghĩ ra được, có lẽ hẳn là tìm một cái càng thích hợp người bác sĩ. Trương Văn Văn như vậy đề nghị. Xe chậm rãi xuôi theo khói xanh đường một đường đi về phía tây, hướng tin tức Nhật phương hướng, còn chưa tới chỉnh cái thành thị đánh công nhân đều tan tầm thời điểm cầu vượt còn tính thông suốt, mặt đất giao thông ngay ngắn trật tự, tài xế không bị kẹt xe sở nhiễu, có thể lúc lái xe chiếu cô xem đường một bên phong cảnh, xem mặt trời phảng phất dài chân bình thường hướng biển cuối cùng di động, cuối cùng, Ninh đào nghĩ mặt trời sẽ thu hồi nó tứ chi, biến trở về viên cầu bộ dáng, hào giống như bị hủy khuất hải tử đem thân thể quận mình lên tới, càng ngày càng gấp, thu thập khởi số lượng không nhiều lực lượng, cuối cùng trở thành một cái điểm tại mặt biển bảo vệ hạ biến mất. Một trận sinh mệnh chào cảm ơn, lại cũng không làm người cảm thấy bi thường ngược lại mang theo cao thượng tính sợ chi tâm. xe bên trong điện thoại vang lên. Sở Lâm thanh âm trùng điệp tại cảnh sát trước mắt bên trong, Ninh Ngạo phát hiện hai người lại như thế phù hợp, hắn nghĩ, Sở Lâm có đôi khi liền cấp hắn như vậy cảm giác, tựa như là tùy thời cuộn mình lên tới mặt trời, mà cuối cùng, tại hắn không chú ý nháy mắt bên trong liền sẽ hướng biển lớn trầm xuống, chìm đến hắn cũng tìm không được nữa địa phương. Đương nhiên, Ninh Ngạo cảm giác có cái gì đồ vật ôm lấy hắn trái tim, liên lụy ra một chuỗi như có như không đau đớn. Áo cưới thiết kế sư ta đã gặp, thành quả rất không tệ. Sở Lâm ngữ khí thập phần vui sướng. Vậy rất tốt, ta còn tại suy nghĩ thông qua mạng lưới cầu thông thiết kế bản thảo sẽ không sẽ luôn có không như ý một chỗ hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt sao? Không chỉ, bọn họ thực tế ảo thiết kế hệ thống thật thập phần trí năng, ta cảm thấy chính mình thân thể đều muốn bị bọn họ nghiên cứu triệt để. Ngươi nói, bệnh viện những cái đó đại thiết bị kiểm tra cùng áo cưới thiết kế sư lượng thân định chế hệ thống có phải hay không đều là vật tương tự, đều có thể đem người thân thể nhìn tấu đấu Nay cái Vi Von sắc thực thực yêu cầu liên tưởng năng lực, Linh nào lại tâm cười một tiếng. Hai nhân gian tựa hồi nhiều một tầng đồng bệnh tương liên cùng chung chí hướng. Hắn nói cho Sở Lâm, ngựa khí mang ăn uổi, thanh âm lôi cuốn ý cười. Đồ nó ca, thiết kế sư chỉ cần bên ngoài số liệu liền hảo, tổng sẽ không cần xem ngươi trái tim như thế nào. Ngũ Tạng Lục Phủ có phải hay không khỏe mà đi? Tiếc nhưng khó mà nói chắc được, luôn cảm giác cái gì đều bị nghiên cứu triệt để nha, thật không có an toàn cảm giác à? Không nói giỡn, áo cưới sát thực rất xinh đẹp, mặt khác, thiết kế sư bản nhân cũng đã tới, mặt khác khách nhân cũng nhanh đến, Linh nào cũng không thể làm ta một cá nhân ứng phó à? Vị hôn thê lo lắng Linh đảo thập phần lý giải, Hán Thiên nhân nói, đương nhiên, ta rất nhanh liền đến, yên tâm, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Này câu nói phảng phất là đối chính mình của Vũ, trước đem thân thể bên trên phát sinh sự tình để ở một bên, buổi tối không cần duyệt đọc văn kiện, thật phiền lòng vấn đề mặc dù còn không có đáp án. Chỉ ít không sẽ ảnh hưởng đến hắn tối nay công tác. Sau đó tựa như Sở Hữu nghĩ muốn quên thân thể triệu chứng người sẽ làm những cái đó sự tình đồng dạng, linh đào rất nhanh lại nếm thử đánh mở điện thoại văn kiện xem liếc mắt một cái, này một lần, hắn kém chút giẫm sai chân ga, bởi vì điện thoại tại mở ra văn kiện nháy mắt bên trong đen lại, trước mắt là một mảnh đen nhánh cùng mấp mô màn hình, hảo giống như buổi tối danh nước bận bình thường gọi người buồn nôn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 780 không sẽ là trùng hợp. Trạp vào tối, gió đêm rõ ràng từ Linh Đào ngồi ở ghế cạnh tài xế, toa xe Lý Chính phát phóng một tổ bạ rộn quẹt thời kỳ âm nhạc, Bình Quân lại ổn định vui sướng vũ khúc, Lưu loát cùng thổi vào cửa sổ xe rõ, làm người nhiều hơn mấy phần cảm giác thật. Trương Văn Văn Sùng Phong nhận việc, đương Linh Đào tài xế, nhất tới, hắn cũng có nhiệm vụ tại thân, hai người mục đích nhất trí. Thứ hai, Linh Đào trước mắt cũng coi là cái bệnh nhân, mặc dù bệnh tình vẫn còn không rõ ràng, nhưng thấy vật mơ hồ triệu chứng xác thực tồn tại. Theo Ninh Đào xem màn hình máy vi tính phản ứng, liền có thể nhìn ra hắn đôi mắt tại kia nháy mắt bên trong nhất định xem đến cái gì khủng bố đồ vật, kinh hoàng hoài nghi cùng sợ hãi mà khi hắn tầm mắt theo màn hình rời, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trương Văn Văn càng thêm khó nhịn yếu kỳ, hắn rất muốn biết rõ ràng sau lưng nguyên nhân bệnh đến tột cùng là cái gì, nhưng lần là nên làm kiểm tra đều thực rõ ràng, nói cho hắn biết không có vấn đề. Như vậy vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở kia. Này vị thần kinh khoa bác sĩ Lâm vào trầm tư, suy nghĩ cùng nơi xa mặt trời cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Đinh Đào thực hưởng thụ đương hạ thời gian, hắn làm chính mình tận khả năng thả lòng một ít, phòng ngừa đi suy nghĩ ban ngày phát sinh sự tình. Xe bên trong âm nhạc và ngoài xe phong cảnh cấp hắn thực đại băng trợ, rốt cuộc tại nhìn thấy vị hôn thế lúc, hắn đã khôi phục ngày thường bộ dáng, thần thái sáng láng. Sở Lâm đã tại cửa ra vào chờ đợi 10 phút đồng hồ, tham dò lòng thấp thỏm bất an tỉnh, lưu tại phòng khách chiêu đãi khách nhân cũng thực sự cố mà làm, Thẩm Thiến Thiến nhìn ra nữ nhi tâm thần, bất an liền làm hắn đi cửa ra vào chờ đợi sǎo sạc, chỉ cần linh Đảo tới, này nha đầu tâm tình cũng sẽ thật tốt. Hai người giắt tay đi vào biệt thự, hoàn toàn mới hai tầng lầu nhà Tây thiết kế độc đáo ưu nhã, thực thích hợp này đôi trẻ tuổi vợ chồng. Không biết là trùng hợp còn là ảo giác, hai người bước vào cửa chính thời điểm Hoàn hôn sắc trời đột nhiên tối xuống, làm cho lòng người tình đột nhiên chầm xuống, tựa như một chiếc lá rơi vào đáy biển. Trương Văn Văn đi theo tại hai người phía sau, trông thấy nơi xa nước biển càng phát dắt trong lòng dị dạng. Có lẽ là bị nghi nan tạp chứng nhiễu loạn tâm tình mà thôi, hắn an ủi chính mình. Ngày bình thường hắn cũng không là lại nhận thiên nhiên ảnh hưởng tâm tình lúc sáng lúc tối người. Trương Văn Văn đem chìa khóa xe để vào túi, xoáy khí bước nhanh cùng tiến lên. Phòng khách bên trong âm nhạc lượn lờ, nhưng là rất nhẹ. Bên trong người nói chuyện thanh âm cũng rất nhẹ. Trương Văn Văn liếc nhìn lại, Thái Thái nhóm đều đã tới. Này đó người đều là công đức quỹ ngân sách yêu cầu tranh thủ tài trợ người nhà. Xem đến bọn họ, Trương Văn Văn trọng lại khôi phục sức sống, ánh mắt quét qua đám người, rất nhanh tìm tới chính mình đem phải vì thế mà cố gắng mục tiêu. Linh nào phát biểu ngắn gọn sinh động, đối với chữa bệnh lĩnh vực công lực sự nghiệp, Linh nào biểu thị luật sở cùng ngân sách hội tại tương lai 2 năm thời gian bên trong sẽ tận lực mộ tập tài chính cùng tài nguyên, vì càng nhiều yêu cầu trợ giúp người cung cấp công lực giúp đỡ. Khác một phương diện, quỹ ngân sách cũng đem dùng cho có năng lực nghiên cứu khoa học công tác người cùng tận sức tại sáng tạo cái mới bác sĩ nhóm, tài chính cùng quốc tế tuyến đầu tài nguyên lấy cùng nhân tài phương. diện giao lưu công tác, ngân sách hội đều đem trưởng kỳ chú ý đồng thời tích cực đầu nhập. Phát biểu kết thúc sau, Trương Văn Văn xem đến Lưu Nhã đứng ở một bên, cùng bạn trai nhỏ giọng nói chuyện Sở Tư Tư. Một bộ lễ phục cùng bản khởi tóc dài, tối nay Sở Tư Tư cùng bệnh viện bên trong xem đến kia cái khiếp đạm Sở bác sĩ không giống là cùng một người. Trương Văn Văn bưng chén rượu tiến lên, Sở bác sĩ à, hôm nay nhìn lên tới thực không giống nhau à? Sở Tư Tư hơi hơi mặt hồng, nói khẽ, à, Trương bác sĩ nói đùa, ta cũng là nghe theo mẫu thượng an bài, đa số cũng liền là tới qua loa. Vì thể sắc và tinh thần khoa tìm thêm chút nghiên cứu khoa học tài trợ cũng là không tệ à? Nghe nói hoa viên tiểu mới lâu tức đem hoàn thành, đến lúc đó thân mời một ít nghiên cứu khoa học hàng mục. Mộc Xuân khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, nói trở lại, Mộc Xuân đâu? Trương Văn Văn lại quay đầu liếc nhìn một vòng, vẫn không có nhìn thấy Mộc Xuân bóng người, chán ở dê lẽ lại cùng tiếu học tỷ ước hẹn đi. Một bên lưu nhất Minh vô vỗ Trương Văn Văn bả vai, đại ca, Mộc Xuân bác sĩ từ trước đến nay không yêu thích náo nhiệt, này loại trường hợp chỉ sợ hắn là không muốn tới đi. Cũng đúng bởi à? chúng ta mời qua giáo sư, ngài xem, hôm nay còn có danh áo cưới thiết kế sư tại, chúng ta vốn gì nghĩ? sở bác sĩ tâm tư cẩn thận, hắn là nên suy nghĩ một chút trung thân đại sự. Ngươi nói bọn họ hai người cũng nên có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc đúng không? Nói đến một xuân tuổi tác cũng nên cân nhắc ra. Sở Tư Tư gật gật đầu, nàng thực tình hy vọng lão sư có thể có một cái chi tâm người làm bạn tạ hữu. Lão sư này cá nhân, nhìn lên tới có đôi khi kỳ kỳ quái quái, nhưng là một lần tình cờ hắn trên người luôn là lộ ra một loại khí tức bi thương. Sở Tư Tư không rõ này là chính mình nảo giấc, còn là một xuân trên người thật sự có cái gì bi thương sự tình, nàng không nghĩ tìm kiếm càng nhiều, một phương diện ra tại giữa người và người lễ phép. Cho dù là thân cận chi người cũng không có thể tùy ý tìm kiếm tư hận khác một phương diện nàng tiềm ý thức cũng không muốn làm rõ ràng này đó. ẩn ẩn nước nước, trốn tránh tại góc bên trong sợ hãi, mô phỏng phụ xa ngày đêm một ánh sáng đom đóm, làm nàng khiếp đảm, cất bước khó đi. Cho nên nàng biết, này không là học sinh cùng đồng sự có thể minh cùng sơ giải tình cảm, bọn chúng yêu cầu là khác một loại quang, nhu hòa, xuân nhai mưa nhỏ bình thường quang. Giữa người và người duyên phận khó bề phân biệt, nhưng lẫn nhau tồn tại đều càng nó ý nghĩa. Này là gần 2 năm tại thể sắc và tinh thần khoa công tác thể hội. Không ai có thể độc lập với mặt khác nhân loại mà tồn tại, chí ít nghĩ muốn triệt để bỏ đàn sống riêng cũng không dễ dàng. Nhân mà người buồn vui cũng thường cùng người khác cùng một nhịp thở, nhìn như nguồn gốc từ tại tự thân tình cảm biến hóa kỳ thực bắt nguồn từ người khác. Đúng nha, hôm nay có thiết kế sư tại, tư tư cũng muốn thúc hôn đâu. Lưu Nhất Minh làm xấu cười một tiếng, Chu Văn Văn ngầm hiểu lẫn nhau, ta cũng phải thừa dịp này cái cơ hội nhận thức một chút, vạn nhất gặp được cảm nhận bên trong lý tưởng đối tượng đâu. Đúng, chứ bác sĩ làm sao cùng linh luật sư cùng một chỗ tới? Sở Tự tư hỏi nói, vừa vặn buổi chiều hắn tới ta nơi này kiểm tra, nói đến hắn buổi sáng hôm nay cũng đi qua một xuân kia bên trong đi lão sư đúng sáng nay là tới qua một bệnh nhân ta lúc ấy cảm thấy có điểm nhìn quen mắt xác thực là ninh luật sư hắn nhìn lên tới một điểm không giống có cái gì không thích hợp a trương văn văn đưa tay gãi gãi cái chán thở dài nói này ta cũng không tra ra tới hắn có cái gì vấn đề nên cha đều tra xét đến hiện tại cũng không có đầu mối ta đoán này bệnh chỉ sợ còn phải mời giáo a xuân a a xuân nghe được trương văn văn làm cho như thế mây trôi nước chảy sở tư tư cùng lưu nhất minh nháy mắt bên trong cả người nổi da gà lên a xuân này tên thực sự có chút buồn cười Chính đương ba người không khí có chút xấu hổ thời điểm, Thẩm Thiên tiến tuyên bố, Ninh Đào cùng Sở Lâm đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu, chiếm dụng đại gia một chút thời gian thỉnh đại gia chứng kiến tân nhân hạnh phúc thời khắc. Hôn kỳ liền tại hai tuần sau, đính hôn nghi thức cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, Sở Lâm mặc một bộ váy ngắn ngọt ngào giúp vào Ninh Đào bên cạnh, khách nhân nhóm nâng chén chúc mừng, lúc này, đến chậm hai vị khách nhân đẩy cửa vào. Thẩm Tử Phong? Hắn làm sao tới? Sở Tư Tư nhỏ giọng đối Lưu Nhất Minh nói, đậu xanh mắt. Trương Văn Văn chịu qua thân nhỏ giọng tầng hắn là đại biểu ngoại khoa tới đi này quỹ ngân sách nhưng là càng ngày càng quyền quả nhiên nghe đồn một có điểm không tệ nha. hắn bên cạnh nữ hải tử còn rất xinh đẹp a. Thẩm tử phong là thay thế phương minh tới. tại biệt thự cửa ra vào gặp được liễu đồng. đương thẩm tử phong xem đến ninh đào một khác. hắn kinh ngạc tại này vị học trưởng nhiều năm qua lại không có chút biến hóa, vẫn là hắn hâm mộ khí chất. cũng nháy mắt bên trong rõ ràng vì cái gì liễu đồng sẽ xuất hiện tại này bên trong. này, không sẽ là trùng hợp. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết.